một cái hồng cấp văn minh người mở đường trí tuệ hơn người thể chất hơn người đó là rất hiếm thấy hơn nữa huyết dịch đặc thù nghĩ đến trần mặc dòng máu tô dẹo đột nhiên cứng đờ hắn quên một cái chuyện quan trọng nhất trần mặc dòng máu không phải màu vàng là màu vàng Hoàng cấp sinh mệnh chỉ so với hồng cấp sinh mệnh cao hơn một chút nhưng không kém là bao nhiêu màu vàng nhưng là trước nay chưa từng có nghĩ đến một khả năng tô dẹo vội vàng lấy ra máy truyền tin bấm phòng thí nghiệm trợ thủ số đang đợi chuyển được vài giây bên trong luôn luôn bình tĩnh tổ giấc có chút không bình tĩnh chờ đến đối phương chuyển được trước mặt hắn bắn ra một cái toàn tức hình chiếu, hình chiếu bên trong là một cái cùng hắn ngoại hình tương đồng, mọc ra ba con mắt ba mắt người. giáo sư, làm sao rồi? hắn là tổ dự trợ thủ kiêm học sinh Sanji, người đi thăm dò đánh số 777 gen tin tức. hả, tốt. Sanji không dám thất lễ, lúc này chạy đến quang nao trước, đem tin tức điều đi ra, rất nhanh tìm tới cần văn kiện. San đình bọn họ làm một cái báo cáo. Sanji nhìn lướt qua báo cáo, nói một chút. hắn gen tin tức không xác nhận, đo lường kết quả mỗi lần cũng khác nhau. Chúng ta đoàn đội đối với đánh số 777 cá thể gen tiến hành 8 lần phân tích, mỗi lần kết quả đều không giống nhau, phân tích kết quả khác biệt rất lớn. Bắt đầu chúng ta cho rằng là máy móc vấn đề, mà chúng ta thay đổi hai lần gen phân tích nghi khi tiến hành phân tích, kết quả vẫn là không giống. Chúng ta cho rằng khả năng là số 777 cá thể trong gen bộ nguyên nhân, trải qua nhiều lần kiểm tra, không có phát hiện vấn đề chỗ ở vì lẽ đó chúng ta suy đoán di truyền vật chất bên trong khả năng tồn tại một loại quái dày gen phân tích ước số. Chúng ta dùng nhiều loại phương pháp, vẫn không có tìm tới sự ảnh hưởng này gen đo lường ước số. Còn có cái khác báo cáo không? Sản mình bọn họ còn tiến hành một cái thể tế bào phôi thai nhân bản thí nghiệm, nhưng còn chưa thành công, báo cáo cũng ở. Sản gì đã nhận ra được giáo sư lựa giận, khó khăn nuốt nước miếng, bắt đầu đọc báo cáo kết luận. Chúng ta tiến hành 25 lần nhân bản phôi thai thí nghiệm, chọn dùng năm loại bao quát tính tốt nhất tế bào trứng, bao quát chúng ta ba mắt người mẫu tính tế bào trứng. Trải qua 62 ngày tổng cộng 150 tổ thí nghiệm, chúng ta phát hiện, nhân bản phôi thai bình quân tồn tại thời gian là 7 ngày, phôi thai tế bào dài nhất không vượt qua 22 ngày liền tử vong. Thí nghiệm bên trong Hết thể cơ thể sống tế bào trứng đều sẽ ở chuyển vào nhân tế bào sau không lâu mất đi hoạt tính. Loại này bá đạo di truyền vật rất hiếm thấy, tạm thời không cách nào phán đoán nguyên nhân. Đánh số 777 cơ thể sống có thể làm trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Chúng ta kiến nghị đối với đánh số 777 cơ thể sống lấy ra sinh sản tế bào đến tiến hành thí nghiệm, hoặc là nhường số 777 cơ thể sống đối với sinh mệnh khác tiến hành sinh sôi này nở thí nghiệm. Đoạn báo cáo này lúc nào đi ra? Tô Giác sắc mặt lúc này đen. Một ngày trước, ở ngài văn kiện bên trong, ngài đoạn thời gian đó ở nghỉ ngơi. văn kiện vẫn không có chọn đọc sản dì nói rằng trọng yếu như vậy báo cáo tại sao không nói cho ta Tô dẻo ba mắt phát tám ta cũng không biết nó trọng yếu như vậy sản dì vô tội nói rằng báo cáo phát đến trên tay ngươi ngươi không thấy hiện tại đến trách ta ngươi đem hai phần báo cáo điện tử phân phát ta nói xong Tô sẽ cắt đứt máy truyền tin hướng tam nhãn văn minh vương cung qua Tô sẽ hiện tại có chút xác định chính mình trong lòng cái kia đáng sợ ý nghĩ gen không cách nào đo lường không cách nào nhân bản có tình huống như thế tuyệt đối không phải cấp thấp sinh mệnh cấp thấp sinh mệnh gen Dùng bọn họ hiện tại kỹ thuật, có thể không tốn sức chút nào đo lường đi ra. Nhân bản kỹ thuật đã phi thường thành thủ, đối với cấp thấp cơ thể sống nhân bản, càng là đơn giản, xuất hiện không cách nào nhân bản tình huống, xác thực phi thường cả thủ. Chỉ có cao cấp sinh mệnh mới phải xuất hiện trở lên hai trường hợp, vì lẽ đó hiện tại, tôi sẽ không thể không hoài nghi. Trần Mặc là một tên cao cấp sinh mệnh, hơn nữa sinh mệnh đẳng cấp khả năng so với bọn họ ba mắt người còn cao, như Trần Mặc là một cái cao cấp cơ thể sống, vậy hắn liền kiếm bộ rồi. Nếu như là như vậy, Trần Mặc sẽ là một cái khó gặp một lần nghiên cứu thể. Từ cấp thấp hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ vượt qua kiểu tiến hóa đến cao đẳng sinh mệnh, nhảy lên kiểu tiến hóa. Một khi tìm tới Trần mạc nhảy lên kiểu tiến hóa phương thức, bọn họ tam nhãn văn minh của khởi, tiến vào càng cao cấp văn minh cấp độ, ngay trong tầm tay. Hiện tại bọn họ nhất định phải mau chóng chạy tới thanh thủy tinh, đem Trần mạc một lần nữa không chế, nhét vào bọn họ chuyên môn nghiên cứu hạng mục bên trong. Chương 774, tùy thời. Từ trường Hà Tinh đến Bạch Sơn Tinh, Đạm Vân Tinh đến Hỏa Thổ Tinh, lấy này 4 hành tinh vì là biên giới kết nối hình thành khu vực, chính là số 8753 khu vực, khu vực này tranh cướp tiến vào một cái gay cấn tột độ giai đoạn. Cũng không ai biết nơi này còn có thể hay không lại xuất hiện tiểu vũ trụ đối vào, nhưng dù cho một phần ngàn vạn cơ hội, bọn họ cũng không thể buông tha. Khổng lồ vũ trụ hạm đội, chính đang trong vũ trụ trình diễn một hồi kịch liệt chiến tranh. Nội tung cùng tử vong trở nên không hệ trọng. Ầm. Một chiếc cấn tam nhãn văn minh tiêu chí chiến hạm phá tan phía trước chiến hạm mảnh vỡ, hướng vũ trụ nơi sâu xa xuất phát. Trận này cục bộ giao hỏa kết thúc, tam nhãn văn minh hạm đội đạt được thắng lợi. Giải giáp ở vũ trụ chiến giáp sư toàn bộ bay trở về gần nhất chiến hạm. một nhánh hạm đội oanh oanh liệt liệt hướng về sâu không xuất phát, đi tới địa điểm dự định bố phỏng, vì là sau đó hướng nơi càng sâu xuất phát làm chuẩn bị. Vì thắng được trận này cục bộ giao hỏa, Tam Nhãn Văn Minh cũng hạ xuống không nhỏ công phu. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái, đoạt lại tới gần Bạch Sơn Tinh bên kia khu vực Thanh Thủy Tinh. Hạm đội tuyên bố đoạt lại Bạch Sơn Tinh cùng với cái khác mười mấy cái tinh cầu không lâu, ba chiếc phi thuyền xuất hiện ở mảnh này trong vũ trụ, chính là Tam Nhãn Văn Minh phi thuyền. Phi thuyền xuất hiện, lấy lại lấy tốc độ ánh sáng hướng Thanh Thủy Tinh vị trí khu vực đi tới. Sau 3 tiếng Ba chiếc phi thuyền liền xuất hiện ở thanh thủy tinh phụ cận. Phi thuyền không có hạ xuống thanh thủy tinh, chỉ là tiến vào tầng khí quyển, lơ lửng ở giữa trời cao. Đến, vương nói, cho chúng ta thời gian nửa ngày, đem thanh thủy tinh cần trọng yếu vật thí nghiệm toàn bộ mang đi. Bằng không lam huyết văn minh lần thứ hai chiếm lĩnh, có thể sẽ hủy diệt tinh cầu này. san à hạ nhắc nhở bên người tô dẻo. Ừm, Tô dẻo gật đầu. Hiện tại có một vấn đề, là trần mặc đã hủy diệt dụng cụ vòng tay, bọn họ không cách nào lại xác định trần mặc vị trí cụ thể, vì lẽ đó cần một lần nữa tìm kiếm trần mặc vị trí. Thanh thủy tinh có sắp tới 200 mức loại người, muốn ở chỗ này tìm tới chân mặc, không thể từng cái từng cái đến xác nhận, chỉ có thể thông qua đặc thủ đồ vật đến thực hiện. Tô rễu lấy ra một cái bình nhỏ, mặt trên chứa 10 con to bằng móng tay sâu. Loại này sâu là dùng để tìm người nhất thường dùng sâu, một loại khiếu rác nhảy bén sâu, gọi nghe nghe trùng. Nó sinh mệnh chỉ có 7 ngày, sau 7 ngày sẽ để trứng chết đi. Nó một đời chỉ ăn một loại đồ vật, cho nó hút cần phải tìm sinh mệnh dòng máu cùng mồ hôi, nó ở lần thứ hai muốn hút thực đồ vật thời điểm, sẽ bay đến cái kia sinh mệnh bên người hút. đem định vị trang bị đặt ở đây loại sâu trên người rất dễ dàng tìm tới bọn họ cần tìm người vũ trụ sinh mệnh thần kỳ rất nhiều lúc không phải máy móc cùng khoa học kỹ thuật có thể thay thế nhường nghiên cứu đội viên đem ra trần mặc dòng máu hàn mẫu tô dẹo mở ra bình nhỏ ở nghe nghe trùng trên người nhìn nghe nghe trùng đang ăn uống trần mặc dòng máu tô dỡ ở bắt đầu chờ đợi vì trần mặc hắn cố ý hướng về tam nhãn vương nói rõ tình huống cuối cùng tam nhãn vương mới không tiếc đánh đổi thu phục thanh thủy tinh nhường hắn tiến vào người tới bắt nhưng hắn động tác nhất định phải nhanh mang theo hắn cần vật thí nghiệm rời đi thanh thủy tinh Tinh linh thành một chỗ trụ sở bí mật bên trong, một ông lão kích động nhìn ra đa tín hiệu. Ba chiếc phi thuyền lơ lửng ở thanh thủy thành khu vực bầu trời, đây là một lần cơ hội hiếm có. Trước đây chiến giáp quá yếu, Tam Nhãn Văn Minh phi thuyền đến, bọn họ cũng không dám qua, bằng không chính là chịu chết, hiện tại chiến giáp rốt cục mạnh mẽ, đây là bọn hắn một lần duy nhất cơ hội. Người tự do vì tự do, đã chuẩn bị mấy trăm năm, qua chốn đàng đông nấp đằng tây tháng ngày. Cái này bị nuôi nốt thế giới, khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Khế Thương, do ngươi mang đội, lĩnh 51 người tiểu đội tự do, đi tới thanh thủy thành chuẩn bị. thông báo những chiến sĩ khác, chuẩn bị tiếp ứng. Một khi cấp thuyền thành công, căn cứ thông báo hết thảy người lên thuyền. Rõ ràng, Khế Thương nhanh chân đi tiến vào chính mình chiến giáp. Ở căn cứ bên trong đại sảnh, cái khác màu sắc khác nhau cùng hình thái bất nhất 52 đại chiến giáp đã chuẩn bị hoàn tất. Bầu không khí có chút nghiêm túc, này vừa đi, nếu như không thành công, người tự do cũng sẽ theo hủy diệt. 52 bộ chiến giáp, một phần là người tự do từ trên trời rơi dụng chiến giáp cùng phi thuyền hai cốt bên trong đoạt được, một phần là chính mình nghiên cứu cường độ cao vật liệu, một phần chính là từ Trần Mặc trong tay mua được vật liệu chế tạo linh kiện. chắp vá lung tung, đối với chính quy chiến giáp đội ngũ tới nói, đây là ăn mày bộ đội, nhưng đối với người tự do mà nói, đây là bọn hắn vì là tự do chống lại vũ khí. Căn cứ cửa lớn mở ra, liên thông khế thương ở bên trong, 52 cái chiến giáp cực nhanh rời đi căn cứ. Bọn họ là lúc đầu đội viên, chỉ có bọn họ có cơ hội cùng ba mắt người chiến giáp sư chiến đấu, những đội viên khác chiến giáp cùng thực lực không có mạnh mẽ như vậy. Đoàn người rời đi căn cứ, nhanh chóng hướng mỗi cái phương hướng phân tán, tốc độ nhanh chóng, chính là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Từ trời cao bên trong xem mọi người quý thích bay, có thể xác định một phương hướng. Thanh Thủy Thành. Bèo. Một vệt bóng đen trên không trung chợt lóe lên, một cái ôm cái dương chiến giáp rơi vào một chỗ trên lầu cao, chiến giáp nước nhìn trên bầu trời lơ lửng phi thuyền, có thể nhìn thấy phi thuyền súng la rẽ khẩu. Tam Nhãn Văn Minh phi thuyền tiến vào thanh thủy tinh sức hút phạm vi thời điểm, tự do kiến đen liền phát hiện phi thuyền tồn tại, không chọn vẹn chiến giáp ra đa rất mạnh mẽ, phạm vi có thể ung dung bao trùm toàn bộ thanh thủy tinh, tra tìm thanh thủy tinh ngoại không gian phi hành vật cùng cao năng lượng thể. Từ bóp nát dụng cụ vòng tay bắt đầu, Trần Mặc liền đang chuẩn bị nên tiếp Tam Nhãn Văn Minh đến. Hiện tại Tam Nhãn Văn Minh phi thuyền đến. trần mặc ở chạy tới đầu tiên nơi này vì ngày hôm nay trần mặc làm quá chuẩn bị thêm phi thuyền trôi nổi vị trí là ở thanh thủy học viện phía trên một vạn mét cao chỗ trống không có hạ xuống nhưng từ trên mặt đất nhìn qua vẫn như cũ rất lớn trần mặc không có lựa chọn bay lên mà là chờ bọn hắn hạ xuống chống trải bầu trời hiện đang bay lên đi bị phát hiện độ khả thi gia tăng thật lớn hắn cần dùng những phương thức khác leo lên phi thuyền cướp giật khống chế một chiếc hoàn trình phi thuyền hắn mới có cơ hội chạy trốn ngày hôm nay ngươi liền không nên chạy loạn ngoan, ngoan ở sau lưng ta biết không Trần Mặc đối với trên thùng hình trứng chiến giáp nói rằng bên trong chính là con kia nhỏ mâu thú, xét thấy nhỏ mâu thú giúp hắn tìm tới cái kia tàn tạ chiến giáp, công lao rất lớn. Trần Mặc vẫn là lựa chọn mang theo nó rời đi. Bọn thú nhỏ lý giải Trần Mặc phải làm gì, nhẹ nhàng gật đầu. Trần Mặc đem hình trứng chiến giáp phụ ở sau lưng, như một cái túi sách nhỏ một chút có lấy ba chiếc phi thuyền ngay ở trong tầm mắt của hắn. Trần Mặc không có manh động, muốn từ tam nhãn văn minh trong tay hoàn hảo không chút tổn hại được phi thuyền, tuyệt đối không phải bạo lực có thể hoàn thành. Trong tay hắn cái dương. chính là hắn vì là ngày hôm nay chạy trốn chuẩn bị vũ khí cùng công cụ đều là một ít đặc biệt kỹ thuật công cụ dùng đến giúp đỡ hắn hoàn hảo được phi thuyền kỹ thuật bên trong kỹ thuật đều là ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra cũng không phải khủng bố hủy diệt vũ khí mà là một ít tiên môn kỹ thuật vẫn không có ba mắt người đi ra chân mặc nhìn hồi lâu không phát hiện ba mắt người từ trong phi thuyền đi ra hơi suy tư hắn hiện tại cũng không xác định ba mắt người ý đồ đến là vì bắt hắn vẫn là vì những chuyện khác mà tới nhưng những này đều không trọng yếu chẳng lẽ có biến cố chân mặc cho mày Nếu như phi thuyền có những biến cố khác, dẫn đến đối phương không ở lâu, như vậy đối phương lần sau lại đây, liền không biết lúc nào. Sự tình có chút vướng tay chân, Trần Mặc rất nhanh tỉnh táo lại. Vượt đến thời gian này, liền vượt không thể gấp. Đem chiến giáp điều đến ẩn thân trạng thái, Trần Mặc chiến giáp bắt đầu trở nên cùng hoàn cảnh chung quanh như thế, phản phất hòa vào trong đó, không nhìn kỹ, không nhìn ra dị dạng. Loại này tắc kẻ hoa giống như ẩn hình vật liệu, là Trần Mặc bảo lưu bộ kia không chọn vẹn chiến giáp nguyên nhân. Đợi 10 phút, không phát hiện ba mắt người từ trong phi thuyền đi ra, Trần Mặc liền vọt đến một chỗ nơi kín đáo. yên tĩnh chờ đợi thời cơ xuất hiện lúc này chân mặc lại như một cái ở trong bóng tối nuốt con mồi mèo đen chỉ chờ thời cơ thành thục liền sẽ xuất động chương 775, trăm áp chiến mở ra tản ra 52 mươi đài chiến giáp tới gần thanh thủy thành ở khế thương ra lệnh một tiếng tản ra đến thanh thủy thành các góc tốc độ hạ thấp nhưng vẫn như cũng là từ mỗi cái phương hướng tới gần ba mắt người phi thuyền lần này không thành công thì thành nhân đây là bọn hắn cơ hội duy nhất ở đội viên tản ra mai phục tốt thời khắc khế thương cũng tìm một chỗ cao lầu hạ xuống ngũ giáp thu hồi Trường Trừng nhìn chằm chằm giữa bầu trời trôi nổi phi thuyền. Tam nhãn văn minh hạn chế thanh thủy thành phi thuyền kỹ thuật phát triển, bọn họ kết nối với vũ trụ cơ hội đều không có, đem bọn họ nuôi nốt ở nơi này, hiện tại là bọn họ một lần duy nhất cơ hội. Người tự do. Khế Thương liền rơi vào trần mặc phía trước cao lầu bên trong, trần mặc một chút liền nhận ra hắn, chính là cái kia ở tự do chẳng cùng hắn mua vật liệu người tự do. Người tự do cũng muốn cướp đoạt phi thuyền sao? Trần mặc lập tức nghĩ đến mục đích của bọn họ, người tự do không muốn sống ở cái này bị nuôi nốt thế giới, cùng hắn ý nghĩ là như thế. Trường Tiểu đội tự do đã tiến vào Thanh Thủy Thành đợi mệnh. Khế Thương nói rằng, tốt, đến tiếp sau đội ngũ đã tới gần Thanh Thủy Thành, hiện trường do ngươi quyết định. Chiến giáp trong thông tin chuyển tới một giàn mua rồi lại thanh Em nghiêm túc, chờ đợi vẫn còn tiếp tục. Giữa bầu trời ba mắt người cũng đang các loại, các loại nghe nghe trùng có phản ứng bọn họ mới tìm thật kỹ tìm trần mặc. Đông nhiên ở trong lồng nghe nghe trùng giật giật, tổ gieo lông mày nhíu lại, ra hiệu Sả thời cơ thành thủ, hiện đang hành động. Sả nhường đội viên một người mang theo một con nghe nghe trùng, xoay người rời đi phòng thí nghiệm. bay thuyền cửa máy mở ra một đài đài chiến giáp từ phi thuyền bụng cửa máy rơi dụng theo sát phía sau là lên tới hàng ngàn hàng vạn đài bắt giữ khí không hề có một tiếng động kèn lệnh phảng phất ở thanh thủy thành mỗi cái mai phục tại chỗ tối sinh mệnh trong lòng vang lên mọi người chuẩn bị chờ ta độc thủ dựa theo kế hoạch chấp hành khế thương thấp giọng hạ lệnh ở hắn phía trước đội một tam nhãn văn minh chiến giáp sư chính đang lại đây ở thanh thủy thành những phương hướng khác mai phục đội viên cũng bắt đầu sốt sáng lên đến sản sĩ nắm lấy trang bị nghe nghe trùng nhỏ lồng sắt hướng về sâu đầu mới tiến về phía trước ở sau lưng của hắn còn có ba cái bắt lấy khí mà theo sát ở phía sau hắn chính là những đội viên khác cách xa nhau không xa nhưng phương hướng của bọn họ là nhất trí điều này nói rõ bọn họ muốn tìm sinh mệnh ngay ở phương hướng này cẩn thận một chút cái kia sinh mệnh phi thường thông minh khả năng trang bị thanh thủy tinh chiến giáp bên hai truyền tin đến sàn y ạ nhắc nhở âm thanh ha ha không có chuyện gì thanh thủy tinh chiến giáp nhược đến như món đồ chơi như thế kênh đoàn đội một tên đội viên xem thường cười nói người khác cũng theo cười lên dưới cái nhìn của bọn họ thanh thủy tinh chiến giáp kỹ thuật xác thực theo món đồ chơi như thế căn bản không có sức chiến đấu có thể được phía dưới những kia cấp thấp sinh mệnh mỗi lần đều vây xem chúng ta rất thú vị người yếu ngước nhìn nghe đoàn đội bình nói ầm ầm tán gâu âm thanh sản xỉ chỉ là nợ nụ cười hắn cũng không có kỳ thị những này cấp thấp sinh mệnh dưới cái nhìn của hắn có trí khôn sinh mệnh đều có chính mình tư tưởng chỉ là khoa học kỹ thuật của bọn họ càng tiên tiến một điểm nghiên cứu phát minh năng lực cùng năng lực học tập càng mạnh mẽ mà thôi ở tư tưởng ý thức lên sinh mệnh có trí tuệ đều là bình đẳng thậm chí một ít cao cấp sinh mệnh tư tưởng ý thức đều không kịp cấp thấp sinh mệnh. rất mau đem ánh mắt đặt ở nghe nghe trùng lên, hắn bay ở cái thứ nhất, nghe nghe trùng hướng về phương hướng, chính là phương hướng này. đung nhiên, lọ chứa nhỏ bên trong nghe nghe trùng bắt đầu nôn nóng lên, không ngừng hướng về lọ chứa một phương hướng va chạm, mà phương hướng chính là phía trước hai căn cao lầu. Tích tích tích. phía trước phát hiện sóng năng lượng cao, nguy hiểm. ở sản si nhìn về phía nhà lớn thời khắc, chiến giáp đột nhiên buốt lên gấp gáp còi báo động. sản si biến sắc mặt, không chút do dự khởi động năng lượng lồng phòng hộ. ầm, một đạo laser từ thứ nhất căn nhà lớn sáng lên. đánh vào sạn xì năng lượng lồng phòng hộ lên, laser trong nháy mắt bị năng lượng lồng phòng hộ phân luồng, dịch ra hắn chiến liên giáp, có mai phục, đầy mạnh mẽ quá áp, sạn xì hoàn toàn biến sắc. Loại này cấp bậc laser mạch sung, nếu không phải là có năng lượng lồng phòng hộ đầy đủ xuyên thủng hắn chiến liên giáp, ai nói thanh thủy tinh chiến giáp cùng vũ khí đều là món đồ chơi? Vừa định lại cái khác động tác, chỉ là có người nhưng được phép. ầm, bên hai vang vọng một cái âm bạo nổ vang, sạn xì muốn động lại phát hiện lồng ngực đã bị một thanh kiếm đâm thủng, mặt trên tỏa ngắn mạnh ánh sáng, đau đớn nhấn chìm hắn ý thức, biết hắn chết. cũng chỉ là nhìn thấy đối phương chiến giáp một cái màu sắc có kẻ địch nhìn thấy phía trước la dè cùng bên thai vang vọng sạn xỉ tiếng la sạn y ạ vốn là có chút thả lòng tâm thái trong nháy mắt biến mất chỉ là hắn lấy lại tinh thần sạn xỉ tiếng kêu thảm thiết đã biến mất khinh địch hắn thậm chí không biết kẻ địch thân phận đúng không lam huyết văn minh chiến giáp sư tiến vào tình cầu nơi này mai phục hành động giết chết sạn xỉ khế thương từ phía sau lưng lấy ra một cái nòng tháo không chút do dự hướng về phía trước mấy cái ba mắt chiến giáp sư nã pháo gần như trong nháy mắt thôi thúc chiến giáp một cái ngựa ra sau rời xa chiến trường san ạ biến sắc mặt dùng ra đa khóa chặt khế thương ngay lập tức rời đi tại chỗ hiện tại chiến giáp không sợ phổ thông đạn tháo, trên chiến trường công kích vật lý không phải hạn chế ở cấp thấp văn minh thuốc nổ cùng nhiên tiêu đạn lên khả năng đạn pháo bên trong chính là một loại nào đó tính ăn mòn dung môi hoặc là một loại ngươi không nghĩ tới vũ khí trải qua quanh năm chiến giáp văn hóa lựa chọn cùng đào thải hiện đang sử dụng vũ khí phần lớn đều là nhằm vào chiến giáp cùng chiến hạm tiếng nổ mạnh ở sau lương truyền đến một đoàn màu xanh sống sương mù tản ra phản ứng nhanh đã rời đi lục vụ khu vực nhưng vẫn có một tên hành động chậm đội viên bị lục vụ ăn mòn đến. Ăn mòn chiến giáp vật liệu lục vụ. Bên hai chuyển đến đội viên nhắc nhở âm thanh. Chiến đấu ở thanh thủy thành các góc khai hỏa, tiếng nổ mạnh đầy dây toàn bộ bầu trời. Sanh Nhĩ ạ nhìn chăm chú khế thương. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương là Lam Huyết Văn Minh chiến giáp sư. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích rõ ràng đối phương có thể ung dung giết chết đội viên của hắn. Chỉ là loại hình này chiến giáp, hắn nhưng chưa từng thấy. Hiện tại hắn đã tạm thời thả xuống bắt lấy Trần Mặc ý nghĩ. Hai người một trước một sau ở thanh thủy thành không trung cao tốc truy đuổi, tiếng nổ vang vọng toàn thành. Bầu trời xa xa, cái khác đại chiến cũng đang tiến hành. vừa mới bắt đầu bị đánh lén có chút không ứng phó kịp ổn định lại ba mắt chiến giáp sư có thể ung dung ứng đối người tự do vây công thanh thủy thành sinh mệnh đã nhận ra được không chung chiến đấu vội vàng cưới lên chính mình chiến giáp hoặc là máy bay nhanh chóng rời xa thanh thủy thành nhưng hay là có người đã mượn cao năng lượng mạch sung laser trôi đi qua đều vì đất khô cằn các loại manh liệt nổ tung bao trùm thanh thủy thành các góc các loại kiến trúc bị san thành bình địa có sinh mệnh thân thể chỉ còn dư lại nửa bên kinh hoàng cùng tiếng kêu thảm thiết ở phế tích trong lúc đó đây là người nhỏ yếu vô lực cùng bất lực nhìn thấy cảnh tượng như thế này thanh thủy thành sinh mệnh đều phi thường chấn động bọn họ đều không nghĩ tới lại có thể có người dám ở thanh thủy tinh đánh lén tam nhãn văn minh hai người này thực lực đều quá mạnh chính đang đối với thanh thủy thành tiến hành trắng trận không kiêng rẻ phá hoại cùng giết chóc song phương không có lưu tình chiến đấu mang đến lực phá hoại vượt quá tưởng tượng khủng bố phẫn nộ sau khi không ai dám tới gần ngăn lại vẹn vẹn là đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện laser mạch sùng cùng năng lượng vũ khí nổ tung, liền đầy đủ giết chết bọn họ không sợ chết trốn đến trên không hái hùng khiếp phía mà nhìn chiến đấu ở cấp bậc này bọn họ là lần thứ nhất thấy nhỏ yếu sinh mệnh vào đúng lúc này có vẻ không hề giá trị laser đảo qua địa phương kiến trúc từ bên trong tách ra ẩm ẩm sụp đổ mặt cắt bóng loáng vào kính các loại laser cùng năng lượng vũ khí nhường ánh lửa thắp sáng đại địa lồng phòng hộ không có đúng lúc mở ra chiến giáp sư ở laser bên dưới chia ra làm hai đùng đùng đùng đạn dược như thoi đưa như mưa xối xả đánh lục bình chiến giáp tránh thoát đạn dược nhưng thành thị phía dưới gặp thai vạn mạnh liệt nổ tung như giọt mưa giống như bao trùm chỉnh ngồi thành thị thành thị kiến trúc đều là chọn dùng cường độ cao vật liệu xây dựng ở nổ tung dưới trở nên ngàn xuyên trăm lỗ, các loại ăn mòn cùng sóng trùng kích tầng tầng tập kích dưới, ngói vỡ tường đổ cũng bị chấn động thành một mịn. Song phương kích đấu đang say, chân mặc ở ngói vỡ tường đổ bên trong nhanh chóng ngang qua, thân thể mạnh mẽ linh hoạt, hắn muốn tránh né đến từ giữa bầu trời nổ tung, còn muốn bí mật không bị phát hiện, hắn đã làm bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. chương 776, bị phát hiện. Giáo sư, chiến binh gặp phải phục kích, làm sao bây giờ? Sản gì có chút không bình tĩnh nhìn toàn tức hình chiếu ánh sáng. Bọn họ chiến binh ở thanh thủy tinh bị phục kích, đây là khó có thể tin. vốn tưởng rằng một hồi thuận lợi bắt lấy không nghĩ tới đưa tới chuyện lớn như vậy tôi rất tương đối nhận định đừng nóng đội san ý ạ khẳng định liên hệ hạm đội chỉ là không biết lúc nào mới có thể đến từ tiên tuyến chạy tới nơi này cần mười cái nguyên điểm thời điểm san dị nói rằng không biết có kịp hay không người của đối phương tựa hồ không nhiều hơn nữa chiến đấu có hạn tuy rằng chiến binh chỉ có một cái tiểu đội nhưng sống quá khoảng thời gian này nên không là vấn đề chúng ta còn có hai chiếc vũ trang phi thuyền làm phong bị tôi gieo nhìn kỹ màn ánh sáng biểu hiện khá là bình tĩnh san ạ khẳng định biết điểm này vì lẽ đó không nhường chúng ta trước tiên lưu lại hơn nữa san ạ là đội trưởng hai chiếc vũ trang phi thuyền không thể bỏ lại hắn vậy chúng ta còn tìm không tìm cái kia sinh mệnh san di hỏi nhất định phải tìm tôi rất không chút do dự nói rằng vương lần này hạ lệnh hạm đội đối với khu vực này triển khai như thế công kích mãnh liệt chính là vì cái kia sinh mệnh trọng yếu như vậy sao là giá trị của hắn khả năng so với toàn bộ thanh thủy tinh còn cao hơn cái kia sinh mệnh sinh mệnh đẳng cấp khả năng so với chúng ta còn cao hắn từ một cái cấp thấp sinh mệnh vượt cấp tiến hóa nếu như có thể tìm tới trong đó chìa khóa ngươi biết trong đó chỗ tốt đi hắn sinh mệnh đẳng cấp so với chúng ta còn cao san dị có chút khó có thể tin bọn họ văn minh thuộc về vũ trụ trung tầng nếu như sinh mệnh đẳng cấp còn cao hơn bọn họ chính là vũ trụ trung thượng cấp chỉ là suy đoán từ tố chất thân thể cùng trí tuệ để phán đoán hắn cấp độ sống không nên là cấp thấp sinh mệnh tô gieo bình Tinh nói rằng nếu là thật bắt được hắn chúng ta chỗ tốt rất lớn san dị ạ rất khó chịu những người đánh lén này có một cái đặc điểm không có lựa chọn cùng bọn họ cận chiến đấu mà là đánh một súng đổi một chỗ vừa đổi tới đối phương bỏ chạy rơi loại này đấu pháp rất buồn nôn nhưng cũng làm cho sani a đoán được một vấn đề đối phương năng lực cận chiến không được rất nhanh hắn liền phát hiện hắn suy đoán là đúng cái khác chiến đấu lên tam nhãn văn minh chiến sĩ cùng đối phương gần người giao thủ rất nhanh liền phân ra thắng bại lam huyết văn minh là cận chiến đấu nổi danh một cái hai cái gần người nhược có thể lý giải nhưng hiện tại toàn thể đều gần người yếu đây là không nên sani a đã hoài nghi những này đúng không lam huyết văn minh phục binh bọn họ cận chiến đấu sức yếu tận lực ngăn cản bọn họ gần người cùng bọn họ dây dưa San ạ nhắc nhở hoàn tất, bàn tay mở ra, nhắm thẳng vào khế thương thoát đi phương hướng. Một đạo đường kính chỉ tay thô màu tím chùm laser, như nắng sớm xuyên phá rừng rậm, ngang qua toàn bộ chiến trường, dị thường chói mắt. Laser đảo qua đại địa, lưu lại mấy vạn mét về dài. Này nói màu tím chùm laser, từ chân trời đảo qua, trực tiếp xóa bỏ mấy tên ở chân trời xem trò vui khán giả. Số người thân thể không một không bị chặt đứt, khốc liệt nhất một vị, thân thể từ bụng bị chặt đứt không có lập tức chết đi, huyết dịch phun trên không trung, hai đoạn thân thể rơi xuống, một bên thống khổ rã cuối cùng đập xuống mặt đất, mất đi động tĩnh. hắn ăn mặc chiến giáp ở khoảng cách mấy vạn mét bên ngoài địa phương xem cho vui còn chưa kịp phản ứng mãi đến tận đau nhức tập kích toàn thân hắn mới rõ ràng phát sinh cái gì màu tím laser đảo qua địa phương sắc bén tiếng kêu thảm thiết tan nát có lòng không ai đồng tình những người vây xem này chiến đấu giả không thời gian đồng tình người vây xem càng nhiều chính là hoảng sợ một ít thức thời người vây xem bắt đầu thoát đi đất thị phi này không dám ở vây xem bị laser quét tới năng lượng lồng phòng hộ tự động ngăn trở khế thương cảm giác chiến giáp tốc độ rõ ràng hạ xuống không dám chần chờ, mấy lần biến hướng đột tiến gấp hành tránh ra laser chiếu dọi tiêu hao khế thương cũng đang phiền não chiến đấu bên trong hắn phát hiện tam nhãn văn minh cận chiến đấu lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn mới vừa rồi cùng Sani ạ đối với đánh một hiệp cái tiêu một hiệp suýt chút nữa muốn hắn bệnh trường nói cao đẳng văn minh sinh mệnh đại não cùng thần kinh cấu tạo không giống với bọn họ ở năng lực phản ứng lên có tiên thiên ưu thế đây là bọn hắn dựa vào nỗ lực không cách nào bù đắp cận chiến đấu ở tốc độ cùng phản ứng lên cao đẳng văn minh sinh mệnh có ưu thế to lớn bắt đầu hắn không tin cho rằng bọn họ hoàn toàn không kém tam nhãn văn minh loại người cận chiến đấu đồng dạng không yếu hiện tại mới phát hiện ý nghĩ của chính mình rất ngây thơ hiện tại tam nhãn văn minh chiến binh đã ổn định lại chỉ cần ứng phó tốt bọn họ tấn công từ xa bọn họ chiếm cứ chỉ có một điểm ưu thế liền sẽ từ từ biến mất kéo càng lâu đối với bọn họ lại càng bất lợi phía sau Sàn nỉ a đã đuổi theo đối phương tựa hồ muốn dùng laser kích hoạt hắn năng lượng lồng phòng hộ nhường chiến giáp năng lượng có thể dùng năng lượng đường nối hạ thấp nhường chiến giáp tốc độ xuống giảm đến ngăn cản hắn lần thứ hai đỡ xạ a một cái laser khế thương một cái l hình lao xuống làm nổ một cái to bằng ngón cái bong khói nhanh chóng trốn xa L hình lao xuống là một loại không trung chiến đấu thường dùng kỹ xảo, có thể nhanh chóng thoát ly chiến giáp bình hành tầm nhìn, phối hợp che chắn tầm nhìn hoặc là quấy giầy ra đa vũ khí, đơn giản thực dụng. Trường, có thể bắt đầu rồi. Lôi kéo cùng Sania khoảng cách, khế thương nhanh chóng liên hệ trường. Trường là hiện tại người tự do tổ chức thủ lĩnh, cũng là người tự do bên trong nhất có hy vọng cùng dài nhất người. Tốt. Chiến giáp máy truyền tin truyền đến một tiếng nói giàn mua. chân Mặc ở Thanh Thủy Thành Phế Tích bên trong liên tục nhảy lên, không ngừng biến hóa vị trí, tránh né đến từ trên trời công kích. đến từ giữa bầu trời công kích có chút phạm vi rất nhỏ nhưng uy lực lớn có chút nổ tung phương vị có mấy km 2 vì lẽ đó có lúc không thể không mở ra sát mặt đất phi hành đến né tránh công kích hắn không muốn bại lộ vị trí giai đoạn này gia nhập hôn chiến cũng không phải hắn muốn hắn muốn đi phương hướng là phi thuyền phía dưới nơi đó khoảng cách phi thuyền gần nhất nếu như cần hắn có thể ngay lập tức nhằm phía phi thuyền rầm rầm rầm Vai đạo nổ tung ở bên người nổ tung chân mặc liên tục mấy cái đột tiến truyền mặt miễn cưỡng né tránh đứng ở phía tích một cái bên góc tường bầu trời chính là chiến trường. chiến trường rất lớn, lấy tam nhãn văn minh phi thuyền làm trung tâm, phạm vi bao quát thanh thủy thành bầu trời mấy ngàn km2. đối với tốc độ siêu âm phi hành chiến giáp mà nói, điểm ấy địa phương cũng không hề lớn. tới gần phi thuyền phạm vi kịch liệt nhất, chiến giáp vũ khí đã kích diện là lấy km2 tính, trên mặt đất chỉ có từng cái từng cái hố sâu cùng đất khô cằn, còn có vô số sụp đổ kiến trúc. đứng ở bí mật góc tường, trần mặc kiên tĩnh quan sát chiến trường. hiện tại người tự do rõ ràng có chút vô lực, gần người năng lực quá kém, tấn công từ xa thủ đoạn có hạn, chỉ cần tam nhãn văn minh chiến giáp sư né tránh. người tự do liền không thể làm gì. ở chân mặc xem ra người tự do khẳng định có hậu chiều bằng không gần ấy người không thể thành sự. hiện tại có hai cái chiến giáp sư ngay ở hắn trước phía trên bầu trời chiến đấu. tam nhãn văn minh chiến giáp sư càng ngày càng xa, chiến trường chậm rãi tới gần thành thủy thành vùng ngoại ô. thân có chút chật vật trong lòng một luồng khí. hắn là tam nhãn văn minh chiến binh, xưa nay chưa từng thấy như thế hèn bọn chiến pháp. một đòn không chúng liền trốn xa, một mực hắn còn không cách nào bắt được đối phương. đối phương chiến giáp tuy rằng kỳ quái, hắn chưa từng thấy, hình thể cũng không giống lam huyết văn minh. nhưng tốc độ cũng không tệ lắm hơn nữa buồn nôn nhất chính là đối phương vũ khí đều là buồn nôn bong khói tính ăn mòn thuốc hoặc là sương ngủ thông qua các loại thủ đoạn đến đối phó bọn họ có điều tình huống bây giờ đã xuất hiện một ít biến hóa quen thuộc thủ đoạn của đối phương sau bọn họ đã biến thành tiến công một phương nắm giữ chủ động thân lắc người một cái nổi tiến, tiện tay một cái tên lửa nổ tung ăn mòn sương ngủ phong tỏa ngăn cản đối phương chạy trốn con đường Sì, trong tay trường đâm đâm vào cổ của đối phương tiện tay một quáy rối kéo một cái một đoàn màu đỏ xương máu từ chiến giáp bên trong phun ra ngoài tiện ở thân chiến giáp lên liền đều thảm thiết đều không có theo sát phía sau một cước quét ngang thân thủ chia lịa chiến giáp hướng mặt đất bắn mạnh đập ra một cái đường kính 3 mét cái hố đối phương huyết là màu đỏ không phải lam huyết văn minh thân xem trong tay gai dài vết máu sắc mặt trong nháy mắt đen bọn họ là thành thủy tinh cấp thấp sinh mệnh thân lập tức đưa tới đoàn đội bình nói phẫn nộ thành thủy tinh cấp thấp sinh mệnh đánh lén bọn họ còn chết đi vài tên đội viên nhường bọn họ cảm giác có một loại bị sâu công kích giết chết cảm giác phi thường mất tứ không chỉ là tam nhãn văn minh chiến giáp sư phẫn nộ người tự do bên này cũng bởi vì đồng bạn bị giết mà phẫn nộ chiến đấu trở nên càng thêm khốc liệt người tự do đều đang hiểu mạng đối với tam nhãn văn minh mà nói đây chỉ là một hồi phổ thông chiến đấu nhưng đối với người tự do mà nói đây là một hồi liên quan đến sống còn chiến đấu thân vẫy vây trong tay gai dài máu tươi ánh mắt tìm đến phía những nơi khác đông nhiên thân tầm mắt hơi ngưng lại ở hắn phía dưới phế tích bên trong góc hắn nhìn thấy có cái đồ vật đặc biệt chiến giáp tầm nhìn phóng to một đài trải qua ngụy trang chiến giáp xuất hiện ở trong mắt hắn một bộ cong lấy chứng chiến giáp xem ra như lương cỏng trần mặc đã nhận ra được thân ánh mắt chiến giáp giải trừ ngụy trang sắc ngầm đầu hai người ánh mắt đụng vào nhau chương 777, trăm chớp mắt rừng trần mặc không nghĩ tới lại bị đối phương phát hiện này ngược lại là một cái bất ngờ có điều hắn cũng không sợ cũng không có chạy trốn sớm muộn muốn tới chỉ là tới cũng nhanh một điểm mà thôi hai người ánh mắt đụng vào nhau thời điểm chiến đấu đã nhất định chiến giáp tự động năng lượng lồng phòng hộ mở ra trần mặc cũng không muốn dây dưa hiện tại không phải kéo dài thời gian thời điểm ẩm một đạo âm bạo ở trần mặc đứng thẳng vị trí phút chốc nổ tung lại nhìn trần mặc đã ở hơn 1.000 mét bầu trời, phương hướng nhắm thẳng vào vạn mét trên bầu trời thân. Đây là hắn đo lường huấn luyện thành quả thời điểm. Trước đây huấn luyện chưa từng có đối thủ cùng tham chiếu vật cho hắn làm so sánh, hiện tại chính là một cái đo lường cơ hội. Chủ động xuất kích, nhìn thấy trần mặc hướng hắn bay đến, thân không nhịn được nợ nụ cười, muốn cùng hắn cận chiến đấu. Điếc không sợ xuống cấp thấp sinh mệnh, tự đã biết đối phương là thanh thủy tinh cấp thấp sinh mệnh sau, thân từ trong lòng thả lỏng, phản phát xem sâu như thế nhìn bay lên trần mặc. Cấp thấp sinh mệnh thần kinh cung đại não ở cấu tạo trên có trời sinh thế yếu. thần kinh của bọn họ tốc độ phản ứng quá chậm do đó dẫn đến thân thể phản ứng chậm loại năng lực này là trời sinh thế yếu dù cho hồng cấp sinh mệnh luyện tốc độ phản ứng cho dù tốt cũng không thể vượt qua cam cấp chớ nói chi là bọn họ lam cấp sinh mệnh cái mấy cái tiến hóa cấp độ này không phải huấn luyện có thể bù đắp mỗi như thế nào đi nữa trò gian phi hành bọn họ chỉ cần một cái bàn tay liền có thể đập đánh giơ tay lên trong tay laser đang ngưng tụ ẩm ẩm phi hành bên trong trần mặc lần thứ hai gia tốc âm bảo âm thanh tăng thêm kinh khủng thân thể biến mất ở tại chỗ mấy ngàn mét xa trong nháy mắt đến, loại này gia tốc, nếu như không có chiến giáp bước đệm cùng thân thể cường hãn tố chết, tuyệt đối không chịu được. chân mặc trong nháy mắt biến mất ở tầm nhìn bên trong, nhường thân con ngươi co dù lại. trong nháy mắt tiếp theo, thân đầu tình ngộ. hắn phát hiện một cái sự thực đáng sợ, hắn nhìn thấy thân ảnh của đối phương, thế nhưng chiến giáp trên da da cũng không có khóa chặt vị trí của đối phương, cũng không có bất kỳ nhắc nhở. nguy hiểm. một luồng cảm giác nguy hiểm dường như thủy chiều ngâm đầy đầu vóc của hắn. thân thể của hắn muốn động, nhưng này cái đen bóng người màu đỏ đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, ngay ở xa một mét phía trước. đưa tay là có thể chạm tới đã không kịp ẩm một tiếng vang trầm thấp thân cảm giác sau trước ngực bị mạnh mẽ đến va vào một phát đau nhức bao phủ toàn thân chớp mắt rừng nhìn thấy chiến giáp cánh tay lọt vào trong lồng ngực một luồng tuyệt vọng hoảng sợ lấp kín thân thể mỗi cái tế bào ẩm thân cảm giác não sau bộ lần thứ hai truyền đến đòn nghiêm trọng ý thức chậm dai rơi vào h tám ở trong thế giới của hắn chỉ còn dư lại lạnh leo cùng hoảng sợ cho đến chết trước hắn thậm chí đều phản ứng không kịp nữa nếu như lại tới một lần nữa hắn là đối thủ của đối phương sao đây là hắn cuối cùng ý nghĩ một loại giải thoát tâm tình tản ra, hắn ý thức triệt để rơi vào hắt cám. trần mặc nắm lây trong tay phản vật chất nguồn năng lượng hạt nhân, dừng ở tại chỗ xương sở. vốn tưởng rằng sẽ có một hồi khổ đấu, không nghĩ tới chiến đấu thuận lợi như vậy kết thúc. từ bắt đầu đến kết thúc, quá trình không có vượt qua bốn giây, có có loại cảm giác không thật. không khí phản phất rơi vào yên tĩnh. còn ở lớn mật quần chúng đây xem, quan tâm đến cuộc chiến đấu này sinh mệnh, đều bị chấn động ở. quả đoán tàn nhẫn, hai người cách xa nhau hơn hai vạn mét, từ mới đầu đến kết thúc, bọn họ không có phát hiện trần mặc hơn một dư động tác. tốc độ siêu âm phi hành chớp mắt rừng bọn họ xa xa nhìn loại kia thị giác chấn động đặc biệt rõ ràng mười mấy lần siêu tốc độ phi hành cao quá trình bên trong trần mặc hòa thân khoảng cách ở trong chớp mắt liền có thể đến ở mọi người cho rằng trần mặc muốn đụng vào thân trên người thời điểm nhưng hắn nhưng như cái đinh đinh vào tấm ván gỗ như thế trong nháy mắt rừng ở thân trước mặt loại kia từ siêu cao tốc đến bất động quá trình biến hóa trong nháy mắt hoàn thành nhưng nhìn thấy người cảm giác một luồng khí ứ động ở ngực không cách nào phong thích dị thường khó chịu nhưng thị giác sung kích nhưng phi thường chấn động không có khủng bố tố chất thân thể, loại này chớp mắt rừng có thể để cho chiến giáp sư trực tiếp tử vong. Ở Thanh thủy tinh, bọn họ dù cho đứng đầu nhất chiến giáp sư, cũng không dám làm ra loại động tác này, chỉ có cao cấp sinh mệnh tố chất thân thể mới dám làm ra như thế đáng sợ động tác. Chớp mắt rừng. Trên phi thuyền giám sát đến tình cảnh này Tô dẻo, không nhịn được thất thanh, biểu hiện chấn động. Giáo sư, cái gì là chớp mắt rừng? Bên cạnh sản gì có chút không rõ. Chớp mắt rừng là chiến giáp một loại đỉnh cấp kỹ xảo chiến đấu, là siêu tốc độ phi hành cao quá trình bên trong trong nháy mắt rừng, định ở tại chỗ. Loại này đỉnh cấp kỹ xảo, đối với chiến giáp sư tố chất thân thể yêu cầu phi thường cao, hơn nữa đối chiến giáp cơ động yêu cầu cũng phi thường cao. Trước mắt rừng lần thứ nhất xuất hiện là ở 200 triệu năm trước, Tử Vi Văn Minh cùng Lôi Thần Văn Minh chứ danh hắc thạch chiến tranh. Tử Vi Văn Minh lúc đó vừa bãi vô danh chiến giáp sư tử quân đang cùng Lôi Thần Văn Minh chuyển kỳ chiến giáp sư lôi hỏa lúc đối chiến, ở a tốc độ ánh sáng phi hành thời điểm trước mắt rừng, trở tay một cái biến chiêu, xuất kỳ bất ý giết chết lôi hỏa, thắng được hắc thạch chiến tranh thắng lợi. Trang đại chiến kia, vừa bãi vô danh tử quân một trận chiến phong thần. trở thành tử vi văn minh thập đại thần cấp chiến giáp sư hắc thạch siêu tinh hệ rơi vào tử vi văn minh trong tay cũng trở thành tử vi văn minh trong lĩnh vực một cái hết sức quan trọng chiến lược khu vực Nay một chiêu đã từng thắng được một cái siêu tinh hệ tô gieo miêu tả nhường xung quanh không hiểu chiến giáp chiến đấu nhân viên nghiên cứu biểu hiện chấn động không nghĩ tới lại dính đến tử vi văn minh kỹ xảo chiến đấu Trước mắt rừng vừa xuất hiện liền trở thành chiến giáp sư cao cấp nhất kỹ xảo chiến đấu một trong dùng cho tránh né biến chiêu phản công các loại đột ngột bất ngờ công kích cũng là cao cấp chiến giáp sư chuẩn bị kỹ xảo chiến đấu bọn họ đều không nghĩ tới Thanh thủy tinh lại có thể nhìn thấy loại kỹ xảo này. Mọi người kinh hãi thời khắc. Tô gieo đông nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt rơi vào màu đen đỏ chiến giáp hành quân kiến tiêu chí lên. Trong máy mắt, vẻ mặt hắn hiện ra khó có thể tin. Cái kia tiêu chí là. Chớp mắt dừng lại. Ba mắt người chiến giáp sư nhìn thấy Trần Mặc sử dụng chớp mắt dừng video, ánh mắt kinh hãi. Nhân viên nghiên cứu có thể dựa theo mặt chữ lý giải chớp mắt dừng, chỉ có chiến giáp sư mới biết loại kỹ xảo này chân chính khủng bố. Cao tốc chớp mắt dừng, đối với chiến giáp sư tố chất thân thể, năng lực phản ứng cùng chiến giáp động lực đều là thử thách to lớn. thiếu một thứ cũng không được loại kỹ xảo này đối với gánh nặng của thân thể phi thường cao như thế chiến giáp sư không dám dễ dàng thử nghiệm chỉ có tố chất thân thể cường hãn chiến giáp sư mới dám như thế chơi bằng không cao tốc trước mắt dừng lại chiến giáp sư thân thể đều sẽ đổ rơi bọn họ trong đội ngũ duy nhất có thể chớp mắt dừng, chỉ có đội trưởng sản ạ nhưng sản ủy ạ cũng không dám như cái này thần bí màu đen đỏ chiến giáp như thế cao tốc trước mắt dừng. từ quân mặc dù bị phong thần là ở a tốc độ ánh sáng tình huống trước mắt rừng thân thể gánh vác tiếp cận tốc độ ánh sáng trước mắt rừng xung kích sự đáng sợ không cần bàn cãi thần bí màu đen đỏ chiến giáp tuy rằng chỉ là tốc độ siêu âm nhưng đã rất đáng sợ đối phương là một cao thủ Sani ạ thu được đến từ phi thuyền ảnh liên tiếp nhìn thấy đối phương sử dụng chớp mắt rừng giết chết thân hắn cũng có chút không bình tĩnh loại này siêu gấp 10 lần tốc độ âm thanh chớp mắt rừng chính hắn đều không làm được hiểu được chớp mắt rừng kỹ xảo hắn sâu sắc biết loại kỹ xảo này độ khó cùng sự đáng sợ trình độ như thế này trước mắt rừng hắn làm được không chết thì cũng trọng thương thân thể vác không được loại kia xung kích hồng cấp sinh mệnh tố chất thân thể không thể hoàn thành như thế đáng sợ kỹ xảo Vẹn vẹn là chớp mắt dừng xung kích độc lượng, dù cho chiến giáp có vật liệu bất đệm, cũng là đầy đủ đem hồng cấp sinh mệnh thân thể ép tới nát tan. San cái kia đen đỏ chiến giáp, khả năng chính là chúng ta lần này cần tìm sinh mệnh, đặc thù đánh số 777. Ở San khiếp sợ thời khắc, bên hai tổ dẻo mất khống chế âm thanh đang vang vọng. Không tốt, mục tiêu của hắn là phi thuyền. San nhìn thấy thân tử vong trước vị trí, lập tức ý thức được vấn đề này. Chương 778, chặn lại. Vốn là ở hướng đối San thương, bởi vì San dừng lại, hắn thở phào, không dừng lại Bên thai liền xuất hiện một giọng nói lo âu. Khế Thương lão đại, chiến trường xuất hiện một cái tàn nhẫn ra hỏa, ta đem âm tần phân phát ngươi. Chiến giáp nhắc nhở, tiếp thu được một cái âm tần, Khế Thương phòng bị Tam Nhãn Văn Minh chiến giáp sư đồng thời xác nhận mở ra ảnh liên tiếp. Đây là phía bên ngoài quan sát đội viên quay chụp ảnh liên tiếp. Nhìn thấy Trần Mặc ở ngăn ngắn vài giây bên trong, chớp mắt dừng giết chết một tên Tam Nhãn Văn Minh chiến binh, Khế Thương không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, có chút kinh hãi. Nếu như truy đuổi hắn sạn nghỉ ạ có như thế thực lực khủng bố, hắn hiện tại é sợ không cách nào đang yên đang lành đứng ở đây. Hắn là ai? đội viên của chúng ta sao khế thương lập tức hỏi hắn thậm chí hoài nghi là trường bố trí hậu chiêu nhưng không có khả năng lắm căn cứ sự tình hắn đều biết chưa từng thấy loại này tạo hình chiến giáp trần mặc hơn 2 mét chiến giáp xem ra cái đầu tương đối có chút nhỏ không rõ ràng nên không phải nếu như là chúng ta người hắn nên cứu fan, nhưng không có ta hỏi trường trường cũng nói không quen biết máy truyền tin đầu kia đội viên lập tức trả lời khế thương trong lòng bác chuyển thêm ra hiện một cái nhằm vào ba mắt người cao thủ đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt mặt sau đội viên còn bao lâu nữa, muộn nhất 2 phút. cắt đức thông tin, khế thương đem ý nghĩ đặt ở mới ra hiện cao thủ thần bí trên người. những đội viên khác cũng đều nhận được cái này ảnh liên tiếp, mọi người không khỏi bị cái này cao thủ thần bí trước mắt dừng cho phát sợ. bọn họ ở người tự do bên trong, xem như là hàng đầu chiến đấu thiên tài, ngày hôm nay bị ở cận chiến bên trong, bị ba mắt người đè lên đánh, bây giờ nhìn đến cái này cao thủ thần bí, mới biết bọn họ cái gọi là thiên phú buồn cười dừng nào. hết thảy người chú ý, phần sau hẹn 2 phân sau đến, chuẩn bị dựa theo kế hoạch chấp hành, chú ý cái kia cao thủ. không nên trêu chọc hắn mục đích của hắn khả năng giống như chúng ta khế thương lúc này ra lệnh chỉ lo 52 người tiểu đội đi trêu chọc cái kia cao thủ thần bí đến thời điểm liền phiền phức lan Nguyệt ngày hôm nay rất xui xẻo nàng đến sân huấn luyện công tác liền gặp phải chiến đấu toàn bộ thanh thủy thành tàn tạ khắp nơi nàng rất may mắn tuy rằng sân huấn luyện bị hủy nhưng nàng còn an toàn mặc trên người chính là sân huấn luyện hàng ngày công tác chiến giáp đây là nàng ở trên phế tích tìm tới chờ nàng tìm tới chiến giáp thanh thủy thành đã biến thành một tòa phế tích hoặc chết hoặc bị thương hoặc là đã chạy trốn nàng không dám bay đi nàng nhìn thấy mấy cái trên không trung đào tàu loại người bị không trung chiến giáp sư la dè tiện tay cho xóa bỏ tam nhãn văn minh chiến giáp sư không quản người nào chỉ cần có tốc độ phi hành cao chiến giáp tiến vào ra đa quét hình phạm vi đều sẽ thanh lý rơi để tránh khỏi trở thành nhận tại uy hiếp cho nên nàng chỉ dám ăn mặc chiến giáp trốn ở phế tích bên trong làm chiến giáp sân huấn luyện nhân viên phục vụ nàng chiến giáp điều khiển trình độ cũng không kém may mắn tránh thoát mấy lần công kích may mà, chiến đấu người cũng không có nhằm vào nàng tam nhãn văn minh chính là thanh thủy tinh kẻ thống trị nàng cũng biết thanh thủy tinh là tam nhãn văn minh nuôi nốt ở thanh thủy tinh này không phải bí mật gì chỉ là rất nhiều người lựa chọn quên mà thôi như nàng loại này tiểu nhân vật tình cờ cũng sẽ ngẫm lại thanh thủy tinh bên ngoài thế giới nhưng chỉ có thể tưởng tượng trước mắt loại này đáng sợ chiến đấu là nàng chỉ lo nhìn thấy một tòa thành thị trong nháy mắt hủy diệt rất khó tưởng tượng vừa nãy mấy trận chiến đấu ngay ở trước mắt của nàng phát sinh lần thứ nhất nhìn thấy tam nhãn văn minh chiến giáp sư bị giết cũng là lần thứ nhất thấy có người dám khiêu chiến tam nhãn văn minh quyền uy màu đen đỏ chiến giáp chớp mắt dừng kỹ xảo đem nàng rung động thật sâu đến làm chiến giáp sân huấn luyện nhân viên phục vụ. nàng nghe nói qua loại này cao cấp chiến giáp kỹ xảo chiến đấu cũng biết do nó độ khó thanh thủy tinh đỉnh cấp chiến giáp sư cũng không dám dùng loại kỹ xảo này mà hết thể này liền phát sinh ở trước mắt nàng bộ kia màu đen đỏ chiến giáp tuyệt đối thuộc về cao thủ hàng đầu đông nhiên la nguyệt trong mắt bộ kia màu đen đỏ chiến giáp cùng trong ấn tượng cái kia bộ chiến giáp trồng vào nhau là hắn la nguyệt trong lòng giật mình nàng nhớ tới cái kia mỗi lần đi sân huấn luyện trần mặc một cái thần bí tự tin xem ra phi thường thoải mái loại người từ trần mặc mỗi lần huấn luyện số liệu bên trong nàng biết trần mặc thực lực rất mạnh không nghĩ tới hắn lại có thể sử dụng chớp mắt dừng loại này cao cấp kỹ xảo chiến đấu. Hắn muốn cướp đoạt phi thuyền, thoát đi thanh thủy tinh. Một ý nghĩ từ La Nguyệt trong lòng bước lên. Loại kia cao thủ không nên cam tâm bị nuôi nhốt, đây là nàng có thể nghĩ đến khả năng duy nhất, bằng không không thể khiêu chiến Tam Nhãn Văn Minh quyền uy. Lơ lửng ở trên bầu trời Trần Mặc nhìn thấy ra đa biểu hiện, quan sát một chút, liền nhìn thấy phế tích bên trong La Nguyệt. La Nguyệt tan mặc chiến giáp, hắn không có nhận ra, nhưng này cái sân huấn luyện cơ sở chiến giáp hắn nhận thức, bởi vì qua mấy tháng, hắn vẫn ở nơi đó huấn luyện. Cái kia trung tâm huấn luyện đã bị san thành bình địa. Trần Mặc không quan tâm sự sống chết của bọn họ, hiện tại đã bại lộ, đón lấy hắn liền muốn bắt đầu kế hoạch của chính mình. Có chút theo đuổi người, đều sẽ không cam lòng ở chỗ này cái bị nuôi nhốt thế giới. Hắn người nhà đang chờ hắn, hắn bị tóm thời điểm, tiểu ngư còn mang bầu, hiện tại cũng không biết như thế nào. Hắn khát vọng tự do, tam nhãn văn minh sổ sách, hắn sau đó sẽ tính. Trần Mặc đại não duy trì độ cao cảnh giác, chú ý chiến giáp ra đa tình huống. Hiện tại hắn không thể có một khắc thả lỏng, mãi đến tận xác nhận an toàn trước. Hiện tại mục tiêu là giữa bầu trời phi thuyền. Trần Mặc dưới chân một bạo An mặc tự do kiến đen hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ sông bước nhường động cơ trong nháy mắt bạo phát cung cấp tăng tốc độ loại kỹ xảo này cùng chớp mắt rừng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu chỉ là hai người tốc độ cũng không giống sông bước càng đa dụng với né tránh cùng tiến công chớp mắt rừng là xuất kỳ bất ý biến chiêu càng nhiều một lần nữa trở về mặt đất trần mặc đem mang tới cái dương bị lên sông thẳng phi thuyền cái cái dương này công cụ không ít đều là hắn phí hết tâm tư chế tạo khả năng đối với hắn cướp giật phi thuyền chạy trốn hữu dụng trần mặc chiến giáp hành quân kiến tiêu chí quá dễ thấy Tô Dẻo lúc trước ở Lan Nhi ạ kệ siêu tinh hệ khảo sát thời điểm xem qua cái này tiêu chí ngay ở hắn nắm về văn minh người mở đường trên người xác nhận trần mặc thân phận San Nhi A cùng Tô Dẻo đã không bình tĩnh rất khó tưởng tượng trần mặc là làm sao ở như thế trong thời gian ngắn trưởng thành đến mạnh như vậy nếu để cho trần mặc thoát đi khả năng đối với tam nhãn văn minh là một loại to lớn uy hiếp chặn lại hắn San ạ A thông qua bật truyền nhìn thấy trần mặc nhằm phía phi thuyền lúc này hạ lệnh không tiếp tục để ý khế thương xoay người phi thuyền trở lại hiện tại trần mặc mới là bọn họ uy hiếp lớn nhất. cũng là bọn họ lần này nhiệm vụ trải qua vừa nay trước mắt rừng bọn họ đã xác nhận trần mặc thật khả năng như tổ dân cho rằng như vậy sinh mệnh đẳng cấp cao hơn bọn họ cấp hắn chính là ẩn thân chiến giáp phi thuyền hỏa khống ra đa không cách nào dò xét trên phi thuyền khống chế ra đa cùng hệ thống vũ khí điều khiển nhân viên hiện tại suýt chút nữa không khóc lên bọn họ mở ra ra đa cũng không cách nào khóa chặt trần mặc vị trí nếu là tùy tiện khiến dùng vũ khí đội viên của bọn họ khả năng bị nổ sát hắn từ đâu tới mạnh mẽ như vậy ẩn thân chiến giáp san ạ sắc mặt cực kỳ không tốt còn kém chửi đầm lên mở ra quang học ra đa nhắm vào, ba lai, mấy người các ngươi ngăn cản hắn, chờ ta trở lại. Thanh thủy thành bầu trời, chiến đấu đã mở ra. Sáu tiên đội viên phong tỏa trần mặc đường đi, trần mặc không có bất kỳ né tránh rẻ ý tứ. Hiện tại liều chính là thời gian, một khi phi thuyền bay đi, hắn cục diện sẽ rơi vào bị động. Sáu tiên chiến giáp sư vây công, trần mặc biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh, đã không phải lần đầu tiên giao thủ, thử qua mấy lần, hắn phát hiện tam nhãn văn minh chiến giáp sư cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Nhưng trần mặc không dám kinh địch, vẫn như cũ là hoàn toàn tinh thần. đến thời khắc quan trọng nhất hắn không muốn vào lúc này là thuyền trong mương tiếng kêu thảm thiết ở máy truyền tin đoàn đội văn vọng nhường san ạ tâm tình càng ngày càng không tốt bọn họ ba mắt người đối phó không được một cái cấp thấp sinh mệnh quả thực là chuyện cười lớn đội trưởng hắn chiến giáp rất mạnh a tiếng kêu thảm thiết im bặt đi lưu lại tâm tình cực kỳ không tốt san ạ còn có cái khác đội viên Cách cách tắc chân mặc giết chết người thứ ba ba mắt người chiến giáp sư ra đa bắn ra nhắc nhở âm thanh nhường hắn sững sở ở trên da đa biểu hiện mười mấy vạn hình thái khác nhau chiến giáp tiến vào thanh thủy thành bầu trời chính hướng phi thuyền lại đây người tự do bọn họ định dùng chiến thuật biển người sao đây là bọn hắn hậu chiêu không chỉ là chân mặc ba mắt người gia đa cũng đều nhìn thấy quy mô lớn chiến giáp chính đang cao tốc hướng bên này tới gần không nên để cho đám này sâu tới gần phi thuyền san ì ạ nhìn thấy gia đa biểu hiện di động với tốc độ cao chiến giáp ánh mắt lạnh léo. trôi nổi ở trên không phi thuyền phát sinh ong long âm thanh tiếp theo một cái trước mắt một đạo màu xanh lam lồng phòng hộ tạo ra phi thuyền bụng vũ khí toàn bộ khởi động lộ ra đường ống nhắm ngay quy mô lớn chiến giáp bay tới phương hướng mà ở phi thuyền bụng lên tới hàng ngàn, hàng vạn máy móc bị đưa lên mà ra. Chương 779, Thủ binh. Loạn chiến đã bắt đầu. Ba đạo đường kính nửa mét màu tím laser từ ba chiếc phi thuyền bên trong bắn ra, ngang qua toàn bộ phía chân trời, dường như ba cái vô hạn dài màu tím gậy hừng quang. Sau đó quét qua lên, bị laser quét trúng chiến lên giáp, trực tiếp trên không trung bốc hơi lên, cực dương tốc tới gần chiến lên giáp, dường như dưới sủi cảo giống như từ trời cao rơi xuống. Cấp thấp chiến giáp lồng phòng hộ căn bản là không có cách chống đối phi thuyền năng lượng siêu cao mạnh xung laser, chỉ có một ít né tránh đúng lúc chiến giáp sư may mắn còn sống sót. Phần vụn thi thể hải cốt, kẹp cặn bả hòa tan chiến giáp mảnh vỡ, từ trời cao bên trong rơi vào Thanh thủy thành phế tích bên trong. Tử vong biến thành tình trạng bình thường. Người tự do chiến giáp sư vẫn như cũ quần quẫn không ngừng. Rầm rầm rầm. Mấy trăm đạo nổ vang ở Thanh thủy thành bầu trời nổ tung, trung tâm vụ nổ nhấc lên to lớn sương mù đoàn, ở gió nóng cùng sóng trùng kích dưới, sương mù đoàn nhanh chóng tràn ngập. Trong lúc nhất thời, Thanh thủy thành phảng phất lên sương lớn, bao phủ ở trong khối mù. "Đội trưởng, những này sương mù có ra đa quái dị." Phụ trách phi thuyền vũ khí đội viên khẩn cấp báo cáo. "Rất thông minh một đám sâu." lập tức bay khỏi xương mù khu đến càng cao hơn không san hỉ à trực tiếp mệnh lệnh người điều khiển đồng thời chính đang toàn lực hướng về phi thuyền đuổi muốn chạy cũng không có như vậy dễ dàng trần mặc nhìn thấy phi thuyền khởi động tốc độ đột nhiên tăng cường mở ra lồng phòng hộ né tránh tam nhãn văn minh chiến giáp sư cùng máy móc ngăn cản chuẩn bị cứng lên cơ hội chỉ có một lần nếu để cho đối phương phi thuyền rời đi hắn liền bị vây ở thanh thủy tinh đến thời điểm chỉ có thể mặc cho người sâu xé không do dự trần mặc mở ra hết tốc lực phá vòng vây phi thuyền cất bước so sánh chậm trần mặc đuổi theo là không có vấn đề hiện tại tam nhãn văn minh chiến giáp sư đều muốn kéo tốc độ của hắn, dù cho trần mặc có tự tin đem bọn họ toàn giết, cũng không có ý định dây dưa. hiện tại thời gian quan trọng nhất, người tự do xuất hiện là kế hoạch của hắn ở ngoài, hiện tại đã lộn xộn. vốn định thần không biết quỷ không hay đi nhờ xe thoát đi, bây giờ không thể. phế tích bên trong lang nguyệt nhìn trên không tình cảnh, biểu hiện xoắn xuýt. từ nhỏ đến lớn, hắn ở thanh thủy tinh lớn lên, nhưng nàng biết, nơi này là tam nhãn văn minh thống trị địa phương, điểm trực bạch liền tương đương một cái nuôi dưỡng chẳng, này ở thanh thủy tinh cũng không phải bí mật, bởi vì mặc dù khoa học kỹ thuật lại phát đạt. Tam Nhãn Văn Minh cũng không cho phép bất kỳ công ty cùng cá nhân phát minh dụng cụ hàng không vũ trụ, không cho phép rời đi Thanh Thủy Tinh bất ngờ lĩnh vực, bằng không sẽ bị trừng phạt. Thanh Thủy Tinh người chỉ có thể nhìn lên bầu trời bên trong nguyên điểm thành, nhìn tinh không đờ ra. Nàng từ nhỏ đã cho rằng cả đời ngay ở Thanh Thủy Tinh an nhàn vượt qua, xưa nay không nghĩ tới thoát đi. Nhưng ngay hôm nay, nàng trong lòng liền hiện ra thoát đi ý nghĩ, hơn nữa dị thường mãnh liệt. Không biết đúng không Trần Mặc cùng người tự do mãnh liệt phản kháng, không để cho nàng tự giác chịu đến nhiễm. Có thể thật có thể vì là tự do liều một lần. bằng không lại như thanh thủy thành phế tích dưới sinh mệnh như thế bị ai đây là lang nguyệt trong đầu lóe qua ý nghĩ nếu như hiện tại không lên đi các loại phi thuyền ra tốc đầy đủ nàng liền không đội kịp quyết định lang nguyệt thôi thuốc huấn luyện chiến giáp bay vút lên trời hướng về trần mặc vị trí qua nàng có một loại cảm giác theo trần mặc thoát đi mới là ổn thỏa nhất trần mặc chú ý tới mặt sau cùng lên đến lang nguyệt không để ý đến hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có phi thuyền ngoài ra chính là ứng phó ngăn cản hắn chiến giáp sư khoảng cách phi thuyền càng ngày càng gần chỉ cần không tới hai giây trần mặc liền có thể tiếp xúc phi thuyền nhưng phía sau lại tới nữa rồi một cái ba mắt người chiến giáp sư ra đa biểu hiện cái kia theo khế thương chiến đấu chiến giáp sư chính cao tốc hướng hắn tới gần từ vừa mới bắt đầu trần mặc liền có thể phán đoán ra cái kia chiến giáp sư thực lực so với cái khác chiến giáp sư đều mạnh hơn hiếu thắng không ít đột nhiên tốc độ phi hành cao bên trong trần mặc trong nháy mắt dừng lại sàn đã xuất hiện ở trước mắt hắn 2 mét trước dừng lại vũ khí trong tay đã hướng hắn lại đây hai người đồng thời chớp mắt rừng ẩm hai người giao thủ Tiếng va chạm chen lẫn hai người di động với tốc độ cao dẫn trợn nổ tung, nhường trước mắt đại khí bên trong xuất hiện một tầng xương trắng. Sani a chiến giáp dưới ba con mắt con người lớn co, chân mặc phản ứng, không kém chút nào cho hắn. Hơn nữa đối phương chiến giáp đang chuyển đến sức mạnh so với dự đoán lớn hơn nhiều, đối phương chiến giáp so với bọn họ cao cấp hơn. Một lần va chạm, nhường hắn trực diện cảm nhận được chân mặt khủng bố. Sani ạ xuất hiện ở chân mặt tính toán bên trong, đối phương có thể trước mắt dừng, hắn cũng không kinh sợ, chân mặt cũng không biết loại kỹ xảo này tên, chỉ là ở huấn luyện bên trong phát hiện loại kỹ xảo này phi thường hữu dụng. bất kể là né tránh vẫn là biến hướng dưới cái nhìn của hắn đây là một loại thường dùng kỹ xảo thấy đối phương phần chân kéo tới chân mặc eo bộ hơi một cung sau đó thân thể một bên đồng thời dịch ra cùng đối phương va chạm nằm đấm hầu như ở trần mặc động tác cùng thời khắc đó sani a đã nhận ra được không thích hợp nhìn thấy trần mặc động tác kế tiếp sani a biểu hiện đột nhiên biến hắn rõ ràng nhìn thấy trần mặc đụng vào chiến giáp đầu gối bộ lắp đặt cách đấu đâm mặt trên lập ngắn mạch sung laser nếu là bị va chúng e sợ gặp nguy hiểm trong phút chốc hắn trong lòng lóe qua mấy ý nghĩ Hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi những đội viên khác tại sao nói Trần Mặc mạnh mẽ. Từ phản ứng đến công kích đều vô cùng linh hoạt. Người này đúng là từ cấp thấp sinh mệnh tiến hóa tới. Thấy lệnh cả người không cách nào ức chế từ đầu góc hắn nơi sâu xa nhất nô ra. Trần Mặc tốc độ xuất thủ ra ngoài ạ dự liệu, bay trừ đầu góc ý nghĩ mở ám, hừ lạnh một tiếng, "Sáng nhị ạ thôi thúc chiến giáp động cơ, bước chân bắn ra, thân thể ngựa ra sau bay ra ngoài." Vừa nãy cái kia đầu gối va, chỉ cần hắn hơi có chần chờ, đối phương cách đấu đâm sẽ đâm thủng hắn chiến giáp. Cao thủ so chiêu, một khi chiến giáp tổn hại hậu quả phi thường khủng bố một chiêu không đắc thủ trần mặc thôi thúc động cơ nhanh chóng biến mất ở Sàn nhị ạ tầm mắt bên trong Sàn nhị ạ hoàn toàn biến sắc hắn quên một cái chuyện quan trọng trần mặc chiến giáp là ẩn hình chiến giáp bọn họ ra đa không cách nào dò xét nhận biết ở loại này cao tốc chiến đấu bên trong không có thăm dò đối phương phương hướng là vô cùng nguy hiểm mặt trên khoe mắt dư quang thoáng nhìn đã lên đỉnh đầu trần mặc Sàn nhị ạ không dám có bất kỳ do dự nào liều mạng vẹo xoay người miễn cưỡng tránh thoát công kích đối phương chiến giáp càng như là thích khách chiến giáp đối với loại này chiến giáp hơi có bất cần mệnh liền qua đời ở đó không hề nghĩ ngợi sani A trực tiếp chuyển đổi quang học ra đa sani A không chắc chắn lưu thực lực của hắn đã xác nhận trần mặc chiến giáp cao hơn hắn cấp hơn nữa năng lực phản ứng không yếu hơn hắn đối mặt thực lực mạnh hơn hắn đối thủ không cẩn thận chính là vượt sâu khế thương xa xa nhìn trần mặc cùng sani A chiến đấu trong lòng thất kinh cũng còn tốt không có lựa chọn cùng sani A gần người bằng không mệnh khẳng định không còn có cái kia thần bí chiến giáp sư lại có thể đẻ lên sani A, điều này làm cho hắn phi thường bất ngờ có điều hiện tại hắn không phải thưởng thức thời điểm chiến đấu ba chiếc phi thuyền chỉ cần có một chiếc đắc thủ bọn họ liền có thể thoát đi thanh thủy tinh trừ cùng tam nhãn văn minh chiến giáp sư cùng trí năng máy móc quấn đấu chiến giáp sư cái khác chiến giáp sư đã từ mỗi cái phương hướng tới gần phi thuyền mười mấy vạn thực lực bất nhất chiến giáp sư đây là người tự do hết thể sinh lực bọn họ cũng đều biết cơ hội chỉ có một lần một khi thất bại đối mặt chính là tam nhãn văn minh lừa giận bọn họ không còn bất cứ cơ hội nào chiến thuật biển người sâu nhiều cũng có thể cắn chết tự thú cùng nhi phi thường cẩn thận đến trên không trung gấp chớp chủ yếu né tránh la re cùng viên đạn bọn họ không phải năm người tiểu đội chiến giáp bị laser quét chúng chính là tử vong phi thuyền đã thoát ly xương mù khu da không bị quấy dày hướng chiến giáp sông tới người cũng theo laser lần lượt quét qua biến thiếu thời điểm như thế này không ai có thời gian quan tâm sinh ly từ biệt chỉ có thắng lợi hoặc là thất bại thắng lợi bọn họ có thể không lại bị nuôi nốt ở một cái tinh cầu bên trong thất bại hết thảy mọi người sẽ tử vong làm đi ngược dòng nước bảy cá bên trong rất may mắn cùng nhi trở thành thành công trong đó một cái gần ngay trước mắt cùng nhi va ở phi thuyền thân tàu lên bàn tay cùng bước chân hấp thụ ở thân tàu lên trở thành cái thứ nhất thành công phụ lên phi thuyền người tự do phá hủy vũ khí của bọn họ mở ra thân tàu đường lối khống chế điều khiển nhân viên vừa tới thân tàu lên cùng nhi liền nhận được đến từ khế thương chỉ lệnh chết tiệt cấp thấp sinh mệnh nghe được có người tự do thành công hấp thụ ở thân tàu lên sán ủy ạ càng ngày càng sốt ruột tiếp tục như vậy người tự do sẽ thực hiện được tuy rằng hắn không cho rằng bọn họ có thể trốn đi nơi nào nhưng bị cấp thấp sinh mệnh tính toán đến thất bại rất đáng thẹn hắn trong lòng thậm chí buốt lên một loại phá hủy phi thuyền ý nghĩ nguy hiểm ở sàn phân tâm trước mắt báo động đột nhiên sinh ra hắn phía trước vừa giao thủ với hắn văng ra trần mặc trên tay ẩn chứa ngắn mạnh sung la cách đấu đâm đã sáng lên ẩn chứa đáng sợ năng lượng cách đấu đâm cho hắn mau mau chỉ có lạnh lẽo này cách đấu đâm có thể trong nháy mắt đâm thùng hắn chiến giáp ở thân thể hắn lên lưu cái kế tiết động ẩm cách đấu đâm đánh vào sàn ạ năng lượng lồng phòng hộ lên vẹn vẹn trong nháy mắt năng lượng lồng phòng hộ tan giã sàn ạ hoàn toàn biến sắc muốn né tránh đã quá trễ song chỉ độ lớn cách đấu đâm không hề ngăn cản đến đâm thủng hắn chiến giáp đi vào bả vai của hắn Sanyi A vẫn thả năng lượng lồng phòng hộ, chính là vì phòng bị có năng lượng siêu cao mạch sung laser đánh lén. Nhưng hắn không nghĩ tới, chân mặc dễ như ăn cháo đánh nát lồng phòng hộ. Đối phương chiến giáp cùng vũ khí, quả nhiên so với hắn cao cấp, đau nhức bao phủ toàn thân. Đã lâu không có bị thương qua, chân mặc mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, hắn lần thứ nhất cảm giác được hoảng sợ, ở hắn nghĩ thôi thúc chiến giáp thoát đi thời điểm. Đồng nhiên, Sanyi A nhìn thấy một cái tay xuất hiện, cô ở trên cổ của hắn. Đừng lúc nhích. Chân mặc âm thanh bình tĩnh, như là đi khắp du tẩu, ở trong bóng tối sát thủ, mang theo lạnh lùng hắn ý. chương bảy hoặc là dừng lại hoặc là chết Lan nguyện thấy chiến đấu kết thúc ở trần mặc xung quanh vũ khí cùng chiến giáp sư đều dừng lại mới ra tốc tới gần trần mặc nàng chiến giáp không có lợi hại vũ khí cũng không có ra dáng vũ khí phòng ngự chỉ dám ở loại này khe hở thời gian tới gần bởi vì nàng nhìn thấy trần mặc khống chế lại một tên chiến giáp sư chiến đấu mới vừa rồi làm cho nàng chấn động không gì sánh nổi không nghĩ tới lúc trước ở trên sân huấn luyện huấn luyện lâu như vậy là một cái như thế đáng sợ chiến giáp sư hiện tại nàng chỉ có thể đánh cược một lần thắng cược mới sẽ dẫn nàng rời đi nơi này thắng cược Nàng có thể thu được tự do, đánh cược sai rồi, nàng liền vĩnh viễn ở lại thanh thủy tinh, hoặc là chết ở chỗ này. Từ nàng trước đây cùng Trần Mặc trò chuyện bên trong, nàng có loại cảm giác, Trần Mặc nên dẫn nàng rời đi. Trần Mặc nhìn thấy An Mặc sân huấn luyện chiến giáp người xông lên, mới vừa nắm lấy sàn ý ạ, hiện tại không phải là tùy tiện khiến người tới gần thời điểm, tay trái giơ lên, nhắm ngay La Nguyệt, mở ra băng tấn công cộng nói rồi hai chữ. Đứng lại. Là ta. La Nguyệt bị Trần Mặc thanh âm lạnh lùng phát sợ, vội vàng mở ra chiến giáp vũ giáp, trên không lạnh leo đại khí, vô vào trên mặt của nàng. Nhường Trần Mặc nhìn rõ ràng nàng bộ mặt thật, có thể hay không mang ta rời đi. Lang Nguyệt ngữ khí rất chân thành, còn mang theo cầu xin. Đây là nàng cách chân chính tự do gần nhất một lần, đã từng không hề nghĩ rằng rời đi thanh thủy tinh nàng, loại kia khát vọng trở nên cực kỳ máy liệt. Trần Mặc nhớ tới Lang Nguyệt, nhiều lần gặp, cái này có trắng cá voi như thế ra rẻ nữa loại người, cho hắn ấn tượng cũng không xấu. Xác nhận thân phận, Trần Mặc liền không có đang chú ý, đem quan tâm điểm đặt ở xử lý cục diện bây giờ lên. Từ quan sát cùng tranh đấu bên trong, Trần Mặc phát hiện Sa thực lực không yếu, hơn nữa hắn khống chế Sa Nhị sau. xung quanh đội viên đều dừng động thủ, trên phi thuyền chính công kích hắn vũ khí cũng đều dừng lại. Các loại dấu hiệu cho thấy, ở này chi ba mắt người trong tiểu đội, trong tay hắn cái này chiến giáp sư địa vị nên không thấp. Sa Nhi ạ lần thứ nhất cảm giác cả người rét run, chiến giáp nguồn năng lượng hạt nhân bị lấy xuống, hắn chính là rời đi chỉ chỏm mèo. Hắn mệnh bị khống chế ở một cái so với hắn cấp thấp sinh mệnh trong tay, cái cảm giác này rất khuất đục, bị người khống chế cảm giác phi thường không tốt, vẫn bị cấp thấp sinh mệnh khống chế. bất luận lần này hậu quả làm sao, hắn nhất định bị cười nhạo. đã từng hắn cao cao tại thượng đối với Trần Mặc bình phẩm từ đầu đến chân, bây giờ hắn sinh mệnh liền không chế ở trong tay người khác. Hắn không còn là tùy ý chi phối cấp thấp sinh mệnh chiến giáp sư tiểu đội trưởng, lần thứ nhất trải nghiệm đến sợ hãi tử vong. Có chuyện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, đừng giết ta. Nhường phi thuyền dừng lại, mở ra cửa máy. Trần Mặc nhấc theo Sani A sau gái, bình tĩnh nói rằng: "Hiện tại Sani A bị hắn không chế ở trong tay, hết thảy vũ khí cũng không dám ở quay về hắn, liền bên cạnh đội viên cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Người trốn không thoát. Trốn không trốn đi được là ta sự tình, hoặc là hạ lệnh." hoặc là tử vong. Trần Mặc âm thanh không có tâm tình chập trờn, từ đối phương trả lời đã xác định, đối phương ở đội ngũ này bên trong, quả thật có quyền lên tiếng. Nói xong, Trần Mặc trong tay cách đấu đâm ánh sáng càng thêm mắt sáng, chống đỡ ở Sani A nơi cổ, sát khí tràn ngập. Chỉ cần Sani A dám nói một chữ không, Trần Mặc sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Những câu nói này đều là dùng băng tần công cộng nói, hiện trường hết thảy chiến giáp đều có thể nghe được. Dừng lại, mở ra cửa máy. Sani A đội trưởng, bọn họ sẽ chạy thoát." Một tên đội viên cực kỳ lo lắng nhắc nhở. Nếu như không dừng lại, chúng ta phá hoại bay cửa khoang thuyền đi vào đến thời điểm toàn bộ các ngươi đều phải chết trần mặc âm thanh không mang theo một điểm tình cảm ở trong tay hắn màu tím viễn trình mạch sung laser ngưng tụ trong nháy mắt bắn ra chỉ về mặt khác một chiếc phi thuyền chỉ thấy chiếc phi thuyền kia năng lượng lồng phòng hộ ở trần mặc trong tay viễn trình mạch sung laser dưới giống như giấy giống như nổ tung phi thuyền ở khủng bố laser chiếu xuống chia ra làm hai từ trời cao bên trong giải thể hóa thành một cái nổ tung đống lửa không thể sa nỉ hạ kinh hãi thất thanh hắn xưa nay không nghĩ tới trần mặc trong tay laser đáng sợ như vậy lại dễ như ăn cháo phá lái phi thuyền lồng phòng hộ tuy rằng bọn họ lần này lại đây phi thuyền cũng không phải quân đội chiến hạm nhưng lồng năng lượng cường độ tuyệt đối không thấp chỉ sẽ vượt qua làm cấp viễn trình mạch sung laser mới có loại này uy lực khủng bố trần mặc vũ khí trong tay đã vượt qua làm cấp mãi đến tận hiện tại hắn đều không rõ ràng trần mặc là làm sao được mạnh mẽ như vậy chiến giáp hoặc là dừng lại hoặc là chết lần này trên phi thuyền ba mắt người cả người run bọn họ không dám lại hoài nghi trần mặc trần mặc không có lựa chọn hủy diện phi thuyền chỉ là bởi vì hắn cần dùng đến mà thôi không chỉ là ba mắt người liền người tự do đều một mặt kinh hoàng ba chiếc phi thuyền trần mặc hủy diệt một chiếc còn lại hai chiếc nếu như đem phi thuyền triệt để phá hủy bọn họ ai cũng chạy không thoát dừng lại có thể ngươi không thể giết chúng ta san y ạ đã xác định bọn họ mất đi cuối cùng thẻ đánh bạc ta đối với các ngươi mệnh không có hứng thú một cái cơ hội cuối cùng trần mặc đem cách đấu đâm chống đỡ ở san y ạ trên cổ cách đấu đâm đã xuyên thấu chiến giáp vật liệu tới gần ra rẻ san y ạ có thể rõ ràng cảm giác được trần mặc không kiên nhẫn nhưng lại có thêm một câu nói phí lời hắn không nghi ngờ trần mặc sẽ giết hắn. Lập tức đóng vũ khí, dừng lại phi thuyền, đây là mệnh lệnh. Lần này, hai chiếc phi thường điều khiển nhân viên không dám ở trần chờ, lúc này dừng phi thuyền cất bước. Ngọn lửa chiến tranh đã dừng, chỉ còn dư lại hai chiếc phi thuyền dừng ở 200.000m trên bầu trời. Khế Thương mang theo một cái xem ra gậy yếu chiến giáp sư lại đây, dừng ở Trần Mặc 2km xa xa, không tốt tới gần. Huynh đệ, có thể hay không gặp gỡ? Khế Thương hướng Trần Mặc phát ra một tin tức. Trần Mặc khống chế đối phương nhân vật trọng yếu, bỏ dở cuộc chiến đấu này, đối với bọn họ mà nói, có thể giảm rất nhiều thương vong. Không cần Trần Mặc không để ý đến, nhìn thấy bay thuyền cửa máy mở ra, nhấc theo sàn nỉ ạ liền hướng cửa máy bay qua. Huynh đệ, có thể hay không dùng một chiếc phi thuyền khác, trợ giúp càng nhiều loại người rời đi? Không được. Trần Mặc trực tiếp từ chối, hiện tại không phải thiện tâm quá độ thời điểm, loại càng nhiều người càng phức tạp, đối với hắn mà nói phiền toái càng nhiều. Thế này, khế thương chỉ là thở dài một tiếng, liền khiến người tổ chức đội viên nhanh chóng tiến vào trong phi thuyền, không dám quấy rầy nữa Trần Mặc. La Nguyệt có chút sốt sắng, lại vô cùng chờ mong, ở Trần Mặc bay về phía phi thuyền thời điểm, nàng cũng thôi thúc chiến giáp theo sau. Tiến vào cửa máy, Lang Nguyệt phát hiện Trần Mặc cũng không có từ chối nàng đi vào, trong lòng đại hỉ. Vội vang đến Trần Mặc bên người, Dập Quân từng bước theo, thỉnh thoảng nhìn Trần Mặc bóng lưng, không dám có bất kỳ tách rời, cũng không dám có cái khác động tác. Lần này đi vào, nàng sắp rời đi Thanh Thủy Tinh, hắn có thể nhìn Thanh Thủy Tinh ở ngoài vũ trụ, nàng không còn là một cái bị văn minh nuôi nốt sinh mệnh, vẫn muốn nhìn thế giới bên ngoài, cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy. Tô Diêu đứng ở phi thuyền bên trong đại sảnh có chút sợ hãi, cái kia đã từng bị hắn xem là sâu như thế nắm về sinh mệnh, tại quá khứ mấy cái nguyên điểm giữa tháng, trở nên khủng bố như vậy. vốn tưởng rằng lần này lại đây có thể đem Trần Mặc tóm lại, lại không nghĩ rằng, phản bị bắt làm tù binh. Nếu như Trần Mặc muốn trả thù hắn, không dám tưởng tượng đón lấy hắn muốn gánh chịu ra sao hậu quả. Nhìn thấy Trần Mặc mang theo sạn mì ạ tiến vào phi thuyền phòng khách, tôi Dư cả người rét run, thân thể không tự giác hơi co lại, không dám ngẩng đầu cùng Trần Mặc đối diện. Lại một lần nữa nhìn thấy, hắn không có trên địa cầu nhìn thấy Trần Mặc loại kia bình thản tâm thái. Nếu như hắn suy đoán chính xác, Trần Mặc hẳn là còn cao hơn bọn họ cấp loại người. Hắn đối với Trần Mặc loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt đã không có. Trần Mặc chỉ là ở tổ giữa trên người dừng lại một hồi, liền không có lại để ý tới, hắn nhận ra tổ dẻo, nhưng hiện tại không phải lật nợ cũ thời điểm. Đánh giá một hồi trong phi thuyền, xác nhận không vấn đề, Trần Mặc liền đem Sạn Ỉ ạ ném lên mặt đất. Sạn Ỉ ạ chiến giáp nguồn năng lượng hạt nhân đã bị giải trừ, đối với An Mặc chiến giáp hắn mà nói không có bất cứ nguy hiểm gì. Nếu là cần, Trần Mặc có thể giết chết nơi này mỗi người. Hiện tại đem phi thuyền quyền khống chế cho ta. Chương 781, 80 ức năm ánh sáng con đường. Thu được phi thuyền quyền khống chế, Trần Mặc mở ra phi thuyền hết thể hệ thống phòng ngự. đem sau lưng thú nhỏ cùng cái dương lấy xuống, lấy ra một cái quang nao chip đi tới phi thuyền quang não trước, đem chip đưa vào chip máng bên trong, Trần Mặc liền bắt đầu ở quang não giả lập trên bàn gõ đánh lên. qua khoảng trừng một phút, mới ngừng tay, đưa bàn tay thả ở phi thuyền trí cao trao quyền nút bấm lên. mặc nữ số 2, chính đang khởi động, một thanh âm ở phi thuyền bên trong vang lên, phi thuyền quang não bên trong đọc điều hình ảnh trong nháy mắt đầy ô, cuối cùng ổn định lại, xác nhận hoàn thành. mặc nữ số 2 khởi động thành công, mặc nữ hình ảnh xuất hiện ở màn ánh sáng lên, vẫn như cũng là nụ cười ngọt ngào. chân Mặc biết. này không phải mặc nữ là trần mặc sử dụng lượng tử trí năng phép tính sáng tạo một cái khác siêu cấp trí tuệ nhân tạo cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo là sử dụng vũ trụ liên minh chỉnh tự ngôn ngữ thiết kế không có mặc nữ lượng tử ý thức chỉ là một cái đơn thuần trí tuệ nhân tạo nơi này không có địa cầu khai phá công cụ cùng cách nhập vào trần mặc không thể đem hết thể địa cầu máy tính cơ sở một lần nữa là một lần vì lẽ đó liền nhập ra tùy tục sử dụng vũ trụ liên minh trình tự ngôn ngữ tương lai tiếp vào mặc nữ hạt nhân thời điểm có thể để cho mặc nữ không có khe quá độ trong nháy mắt nắm giữ vũ trụ liên minh trình tự ngôn ngữ phép tính Sở dĩ gọi Mặc nữ số 2 là Trần Mặc đã gọi Mặc nữ gọi quen thuộc, ở hắn qua nghiên cứu bên trong, đều là Mặc nữ ở bên cạnh hắn. "Mạc ca, ngài tốt." Mặc nữ toàn tức hình ảnh lộ ra một cái mỉm cười, rất cao hứng vì là ngài phục vụ. Nhìn thấy Mặc nữ giáng dấp, Trần Mặc cảm giác cực kỳ thân thiết, cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười. "Mặc nữ, khống chế phi thuyền hệ thống, học tập phi thuyền hệ thống bên trong hết thảy tư liệu." Trần Mặc đưa bàn tay đặt tại sinh vật phân biệt trao quyền nút bấm lên, trao tặng Mặc nữ số 2 cao nhất quyền hạn. Mặc ca, máy móc học tập đã hoàn thành. Khống chế trong phi thuyền có người máy cùng vũ khí." trần mặc nói rằng đã hoàn thành khống chế kiểm tra là còn có hay không không biết trao quyền vị trí kiểm tra hoàn tất không phát hiện không biết trao quyền vị trí khởi động phòng vệ hình thức đóng phi thuyền định vị hệ thống xác nhận mặc nữ số 2 thành công đem phi thuyền khống chế trần mặc đem tinh lực đặt ở tù binh ba mắt trên thân thể người bao quát phi thuyền điều khiển nhân viên ở bên trong tổng cộng 54 tên loại người hết thảy ba mắt người chiến giáp đã rỡ xuống bị trần mặc dùng điện khóa cầm cố giam cầm ở bắt giữ khí bên trong hiện tại cũng không có bất cứ uy hiếp gì tô dẻo cũng không nghĩ tới dung tới bắt trần mặc bắt giữ khí thành vì là dung thân của bọn họ vị trí trần mặc đi tới tổ dẻo trước mặt hắn nhận ra tổ dẻo khi tỉnh lại ở phi thuyền lên gặp hắn một lần chính là hắn nhường sạn a đem chính mình đưa đến thanh thủy tinh từ trong dương lấy ra một cái ống trích trần mặc không để ý tổ dẻo ánh mắt sợ hãi đâm vào cổ của hắn dễ nơi ngươi cho ta tiêm vào cái gì không phải nói không giết chúng ta sao tổ dẻo âm thanh có chút không bình tĩnh mang theo hoảng sợ đừng lo lắng đây là một loại thuốc lời nói thật lòng thuốc trần mặc bình thản nói rằng đây là từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra phương pháp phối chế bố trí thuốc ở hắn trong giường, còn có thôi miên thuốc mất trí nhớ thuốc biến hình thuốc nạn đầu người máy các loại đều là thiên môn kỹ thuật ở chân mặc kế hoạch bên trong hắn là chuẩn bị thần không biết quỷ không hay đi nhờ xe rời đi thanh thủy tinh chỉ là xuất hiện biến cố không thể không dùng võ lực cuối cùng dẫn đến cục diện bây giờ thấy tổ gieo biểu hiện bắt đầu hoảng hốt trần mặc liền bắt đầu hỏi dò ta ra hương tọa độ ở đâu ở lan hỉ ạ kệ siêu tinh hệ cụ thể không gian tọa độ ở đây không có ghi chép cần điều lấy ta đã từng khảo sát ghi chép mới có không gian tọa độ ghi chép, nhưng ta khảo sát ghi lại ở nguyên điểm thành phòng thí nghiệm. Tô dèo như nói thật nói, Trần Mặc biểu hiện phiền muộn, cứ không muốn sự tình vẫn là phát sinh, không có địa cầu tọa độ, vị trí đại khái ở đâu? Trần Mặc đem phi thuyền chuyên trở vũ trụ tinh đồ điều đi ra, phóng tới tổ dẹo trước mặt. Ở đây, Tô Dực chỉ vào khổng lồ tinh đồ lên một cái điểm nhỏ. Lạ nhị ạ kệ siêu tinh hệ, nó phạm vi vượt qua 5 ước năm ánh sáng, nguyên điểm thành đến lạ nghỉ ạ kệ siêu tinh hệ, cần muốn tiến hành tám lần nước năm ánh sáng đơn vị nhảy qua không gian, chiều ngang hẹn bốn mươi ước năm ánh sáng, muốn tới đây. Nhất định phải thuê loại cỡ lớn không gian gấp khúc phi thuyền, 43 mươi ước năm ánh sáng. Khoảng cách này chiều ngang, nhường Trần Mặc một viên trong lòng cảm giác nặng nề. Tô Rẹo nói chính là nguyên điểm thành thời gian, nguyên điểm thành thời gian định nghĩa đại khái là địa cầu hai lần. Nơi này 43 mươi ước năm ánh sáng khoảng cách, liền tương đương địa cầu định nghĩa hơn 80 mươi ước năm ánh sáng. Lan Nhi ạ, kệ siêu tinh hệ cái nào vị trí? Vị trí này, Tô Rẹo không dám có ẩn dấu, trong xử nữ. Mấy lần hỏi do, Trần Mặc rất nhanh xác nhận nó gì ẩn đại khái vị trí. Tới đây, Trần Mặc cũng đã xác nhận địa cầu đại khái vị trí ở đâu. tới đây trên đường có nguy hiểm gì lạ nỉ ạ kệ siêu tinh hệ được gọi là sinh mệnh thiên đường còn có một cái tên khác chính là sinh mạng địa ngục tên không giống hàm nghĩa tương tự nơi đó không gian hoàn cảnh cùng vũ trụ hoàn cảnh ác liệt, dẫn đến sinh mệnh hành tinh và văn minh không có thể dài lâu phát triển nơi đó xưa nay không từng xuất hiện cao cấp văn minh hơn nữa nơi đó thiên nhiên nhảy qua không gian điểm ít ỏi còn có nhảy qua không gian điểm không ổn định rất ít đội ngũ sẽ đi nơi nào chúng ta lần kia khảo sát suýt chút nữa bị hút vào không gian vòng xoáy bên trong tojel mở miệng không có bất kỳ dấu gì Siêu quang tốc phi thuyền làm sao thuê? Nguyên điểm thành vũ trụ càng có thể thuê, quân đội quân hạm rất nhiều đều lắp đặt có siêu quang tốc không gian gấp khúc động cơ. Các ngươi lần này đi Thanh thủy thành, là đi làm cái gì? Bắt ngươi. Tô Dữ Thành thật trả lời, vẻ mặt hắn hoảng sợ, nhưng đại não đều là không bị khống chế nói thật. Quả nhiên, Trần Mặc vừa bắt đầu liền hoài nghi đây là nhằm vào hắn đến, không nghĩ tới như hắn dự liệu. Ba mắt người là vì bắt hắn mà đến, người tự do xuất hiện chỉ là một cái bất ngờ, đem bọn họ xong phương kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Tại sao bắt ta? Chúng ta hoài nghi ngươi là tiến hóa cao đẳng sinh mệnh khả năng so với sinh mạng của chúng ta hình thái càng cao cấp đối với nghiên cứu của chúng ta có trợ giúp trần mặc con ngươi có dù lại lại hỏi thêm mấy vấn đề trần mặc mới đưa dừng lại thu hồi tinh đồ hắn có chút đau đầu khoảng cách địa cầu 80 mươi ước năm ánh sáng khoảng cách trên đường còn có các loại không biết nguy hiểm hơn nữa siêu quang tốc phi thuyền e sợ không có chính mình tưởng tượng như vậy dễ dàng thu được hiện tại chỉ có thể từng bước một đến rồi có điều trần mặc xác nhận nguyên điểm thành do mấy cái cao cấp văn minh cộng đồng khống chế cũng không phải tam nhãn văn minh một mình địa bàn Địa cầu tọa độ còn ở Tam Nhãn Văn Minh trong tay, nếu như đem tổ dẻo đám người trả về, nói không chắc địa cầu sẽ gặp nguy hiểm. Hắn cần muốn chế tác một cái giả tạo, một cái người tự do phản kháng, cướp đoạt phi thuyền giả tạo, nhường Tam Nhãn Văn Minh sự chú ý đặt ở người tự do trên người, đem chính mình từ trong chuyện này giải thoát đi ra. Không ai gặp diện mạo của hắn, Thanh thủy thành phá hoại đến lợi hại như vậy, Tam Nhãn Văn Minh khẳng định cho rằng hắn chết rồi, cũng sẽ không có người cầm lấy nghiên cứu của hắn không thả. Mà nếu như tổ dẻo cũng chết, liên quan với nghiên cứu của hắn cũng sẽ gác lại rất lâu. San Nghị ạ thấy Trần Mặc lấy ra một hộp thuốc. Có loại dự cảm xấu, hắn có chút hối hận đầu hàng. Ngươi đã nói không giết chúng ta. Đây là mất trí nhớ thuốc, một loại thần kinh thuốc, có thể để người ta mất đi bộ phận ký ức. Các ngươi sau khi tỉnh lại, sẽ quên trong vòng 7 ngày phát sinh sự tình. Trần Mặc ánh mắt tiến tĩnh, đem ống chích giao cho người máy. Ta không tin. San Yi A nhìn chăm chằm Trần Mặc. Ngươi có tin hay không không có quan hệ gì với ta, tiêm vào hoàn tất, đem bọn họ ném đến vũ trụ. Trần Mặc nói xong, xoay người rời đi. Bên người Lang Nguyệt vội vàng đuổi tới Trần Mặc, không dám ở nơi này dừng lại một hồi. Trần Mặc nói sự tình, tự nhiên có người máy đi chấp hành. Trở lại phòng lái phi thuyền, Trần Mặc đem phi thuyền đi con đường điệu đi ra. Tốc độ ánh sáng phi thuyền tinh cấp đường hàng không đều là trải qua thăm dò khai phá, con đường lên không có cản trở, ổn định an toàn. Nếu là ở không phải khai phá đường hàng không lên, trừ phi nhảy qua không gian, bằng không phi thuyền khả năng lấy tốc độ ánh sáng hoặc siêu quang tốc va chạm ở con đường ven đường xuất hiện tinh cầu cùng hành tinh, chuyện như vậy ở vũ trụ cũng không phải số ít. Đi về nguyên điểm thành con đường có không ít, còn có mấy cái đi về cùng nguyên điểm thành tới gần tinh vực đường hàng không. Hắn hiện tại cướp được phi thuyền chỉ có tốc độ ánh sáng, không có nhảy qua không gian khúc tỷ lệ động cơ, nghĩ muốn về nhà, hơn 80 ước năm thời gian, căn bản không thể. Suy tư luôn mãi, Trần mặc lựa chọn một cái rời đi nguyên điểm thành đường hàng không? Nguyên điểm thành dù sao có Tam Nhãn Văn Minh thế lực, nguy hiểm không nhỏ, vì là tránh khỏi bại lộ đưa tới Tam Nhãn Văn Minh truy sát, hắn có thể đi tới những tinh hệ khác, sau đó nghĩ biện pháp từ những tinh hệ khác thu được siêu quang tốc phi thuyền, về địa cầu. Chương 782, không gian lọt chảy. Tam vẫn hiện tại rất cảm tức, trước mắt một vùng phế tích thành thủy thành. trên đất còn có một chiếc phi thuyền nổ tung sau hai cốt tam nhãn văn minh tiêu chí vẫn là nửa tiêu trạng thái khói thuốc súng vẫn không có tan hết trên đất đâu đâu cũng có ăn mặc chiến giáp thi thể không cần nghĩ cũng biết nơi này phát sinh một trận đại chiến vương tử cầm thanh thủy tinh cấp thấp sinh mệnh hỏi bọn họ nói người tự do tập kích phi thuyền cuối cùng đem phi thuyền bắt cóc đào tàu. một tên thủ hạ ăn mặc chiến giáp ở tam vấn bên người dừng lại vội vàng nói người tự do không thể tam vấn phản ứng đầu tiên chính là cái này thanh thủy tinh cấp thấp sinh mệnh phản kháng cướp đi phi thuyền tố dẻo giáo sư đám người mất tích Cách nói này, lại như nghe được một đám vũ trang nhân viên cầm súng cùng lồng sắt, lái xe đi bắt giữ bảy vượn, sau đó nhường bảy vượn liền người mang xe cấp đi như thế hoang đường. Tính mạng của bọn họ cấp độ, so với Hồng cấp văn minh cao hơn mấy cái cấp độ. Thanh thủy tinh sinh mệnh, chính là bọn họ vô vào khu thí nghiệm bảy vượn, hiện tại nhưng xuất hiện chuyện như vậy. Tuy nói vũ trụ, các loại kỳ văn quái đàm luận hoang đường sự tỉnh chỗ nào cũng có, nhưng lần thứ nhất phát sinh ở trên người bọn họ. Đây là thanh thủy thành cấp thấp sinh mệnh quay chụp đến đại chiến ảnh liên tiếp. Thủ hạ ấn mở trình đa phương tiện, đem đại chiến hình ảnh điều đến tam vấn trước mặt. chính là người tự do tiến công phi thuyền một màn không bao lâu tam vấn liền chú ý tới sani a bị một cái thần bí chiến giáp tù binh thật mạnh mẽ chiến giáp sư đây là tràng cấp chiến giáp tam vấn nhìn thấy liên quan với trần mặc cầm cố sani a ảnh liên tiếp cả người chấn động trang cấp chiến giáp so với lam cấp càng cao cấp chiến giáp lam cấp chiến giáp ở nguyên điểm thành đã là tốt nhất chiến giáp chỉ có quân đội cao thủ cao cấp chiến giáp sư mới sẽ phân phối chỉ có tràng cấp chiến giáp như thế xuất hiện ở tràng cấp văn minh đỉnh cấp tràng cấp chiến giáp phân phối vũ khí có thể hủy diệt toàn bộ nguyên điểm thành Hiện tại đột nhiên xuất hiện một bộ như thế đáng sợ chiến giáp ở thanh thủy tinh, nhưng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thanh thủy tinh từ đâu tới như thế đáng sợ chiến giáp? Tam vẫn đã đem sự chú ý phóng tới này bộ chiến giáp lên. Nếu như này bộ chiến giáp có thể bị Tam nhãn văn minh được, bọn họ có thể sáng tạo một cái nguyên điểm thành đứng đầu nhất chiến giáp sư. Bị hỏi lên như vậy, thủ hạ mấy tên lính hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lắc đầu. Bọn họ nghe được tràm cấp chiến giáp cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vật này bọn họ chỉ nghe nói qua, hiện tại là lần thứ nhất thấy, vẫn là xuất hiện ở một cái phổ thông tinh cầu nhỏ lên. có thể hay không cùng tử vi văn minh có quan hệ một tên thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở bọn họ có thể nghĩ đến chính là quan thời gian trước lại đây tử vi văn minh trang cấp chiến giáp đối với bọn họ mà nói là mong muốn không thể thành đối với tử vi văn minh mà nói nhưng là nát phố lớn đổ vật tam vấn con người lớn co hắn chợt nhớ tới lần trước tử vi văn minh lại đây thời điểm liền đổ bộ qua thanh thủy tinh lẽ nào là khi đó lưu lại chiến giáp nếu như là như vậy tử vi văn minh tại sao muốn giúp trợ người tự do rời đi phải biết đối với tử vi văn minh mà nói Thanh thủy tinh cấp thấp sinh mệnh lại như sâu như thế lúc trước tử vi văn minh hủy diện mấy viên hành tinh mấy trăm ức cấp thấp sinh mệnh tử vong nhưng là liền nói đều không nói một câu chuyện này không muốn lộ ra tam vẫn nhắc nhở bên cạnh thủ hạ xoay người rời đi tử vi văn minh tam nhãn văn minh vô cùng tam nhãn vương nhìn ảnh liên tiếp rơi vào trầm tư từ chiến giáp đến xem hẳn là tràm cấp thích khách chiến giáp loại này chiến giáp tuyệt đối không phải nguyên điểm thành nếu như nguyên điểm thành văn minh có một bộ loại này chiến giáp liền tương đương nắm giữ một tên định cấp thích khách chiến giáp sư căn cứ tam vấn suy đoán Tử vi văn minh phong tỏa khu vực này lại đi tới qua thanh thủy tinh, khả năng duy nhất chính là này bộ chiến giáp cùng tử vi văn minh có quan hệ. Cho tới tử vi văn minh tại sao ở thanh thủy tinh lưu lại tràm cấp chiến giáp, bọn họ liền không biết được. Cái kia chuyện này còn tra không tra? Biết bọn họ cấp giật phi thuyền đi đâu không? Tam nhãn vương hơi nhướng mày. Tạm thời không tra được, bọn họ đem phi thuyền định vị trang bị đóng, chúng ta cũng không biết bọn họ hướng chạy đi đâu. Tam vấn lắc đầu. Không gian vũ trụ quá rộng rãi, không giống tọa độ, đi hướng về phương hướng đều không giống nhau, tốc độ ánh sáng phi thuyền liền có thể mà chạy bất kỳ đả kích. Trước tiên không trả xét. Tam Nhãn Vương nói rằng, nếu là dính đến Tử Vi Văn Minh sự tình, bọn họ lại tra được, liền cùng muốn chết không khác nhau. Trần Mặc tuyệt đối không nghĩ tới, Tam Nhãn Văn Minh sẽ đem sự tình hướng về Tử Vi Văn Minh lên nghĩ, do đó từ bỏ sâu tra chuyện này. Lúc này Trần Mặc chính ở phi thuyền, lên, chính lấy tốc độ ánh sáng đi tới một cái khắc cùng nguyên điểm tinh hệ tới gần tinh hệ, a đẹp tinh hệ. Này cái tinh hệ, khoảng cách nguyên điểm tinh hệ có một ánh sáng, chỉ nguyên khoảng cách. Trên phi thuyền, chỉ có Trần Mặc cùng Lang Nguyệt hai người, còn có con kia manh người chết không đền mạng nhỏ mưu thú. Tam Nhãn Văn Minh Chiến Giáp Sư đã bị toàn bộ ném đến trong vũ trụ. Cho bọn họ tiêm vào thuốc, cũng không phải mất trí nhớ thuốc, mà là một loại độc tố. Hiện tại Tam Nhãn Văn Minh Chiến Giáp Sư cùng phi thuyền điều khiển nhân viên đã bị ném đến vũ trụ, độc phát sau khi, sẽ không có bất kỳ sống tiếp khả năng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không dự định buông tha Tam Nhãn Văn Minh Chiến Giáp Sư. Hắn không phải thánh mẫu, cái này đem hắn từ địa cầu bắt tới nơi này Văn Minh, nhất định song phương trong lúc đó cửu hận. Vũ trụ liên minh là một cái thế nào hệ thống, Trần Mặc hiện tại còn không phải triệt để rõ ràng. nhưng có thể xác định vũ trụ liên minh hẳn là nghĩ địa cầu liên hiệp Quốc như thế tồn tại gắn bó vũ trụ cân bằng tránh khỏi vũ trụ vật chủng đấu tranh triệt để mất khống chế gần nghìn nước năm ánh sáng vũ trụ chiều ngang cái này hệ thống quá to lớn địa cầu văn minh đã không thể không đếm xỉa đến nhân loại muốn hòa vào vũ trụ này hệ thống không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu một bước cẩn thận toàn thể nhân loại văn minh hủy diệt đều có khả năng hơn 80 mươi năm ánh sáng đường xá một đạo gian nan lưỡ đồ hiện ở phi thuyền tốc độ ánh sáng tàu tuần tra thời gian sau này chỉ có chờ chờ đây chính là siêu quan tốc phi thuyền chỗ tốt Siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền vượt qua một cái tinh hệ, chỉ cần mấy tiếng. Tốc độ ánh sáng phi thuyền nhưng phải một tháng. Như Thái Dương hệ loại kia xung quanh tinh hệ ít mỏi chỗ, đi tới những tinh hệ khác, tốc độ ánh sáng tàu tuần tra cũng cần mấy năm. Xác định phi thuyền con đường cùng thiết bị cũng không có vấn đề gì, Trần Mặc đưa vào nghiên cứu bên trong. Hắn chưa từng có buông thang nghiên cứu, dù cho là chiến giáp chiến đấu huấn luyện thời điểm, khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật là hắn ưu thế lớn nhất. Hiện tại cảm nhận được vũ trụ liên minh tan cốc, Trần Mặc kiên định hơn nhanh chóng phát triển khoa học kỹ thuật dòng suy nghĩ. Hắn rất may mắn, cướp giật chiếc phi này. có tổ dẻo đoàn đội không ít nghiên cứu thiết bị tam nhãn văn minh nghiên cứu thiết bị hoàn toàn thỏa mãn hắn cần đặc biệt có nạ nổ cấp 3G máy in cho hắn lan nguyệt đang cùng nhỏ mẫu thu chơi đùa không dám quấy nhiều hắn cái này nữ người ngoài hành tinh nhìn thấy cái này nhỏ mẫu thu sau liền thích nó quả nhiên manh người chết này chiêu là toàn vũ trụ thông dụng bọn bọn chính thích ý ở lan nguyệt ngực nhảy đánh nhỏ mẫu thu đột nhiên dừng lại lỗ thai đang không ngừng lộn xộn đứng lên đến bắt đầu nhìn xung quanh sau một khác sạch sẽ trong mắt đột nhiên sốt sáng từ lang nguyệt ngực nhảy xuống mấy lần nhảy lên liền nhảy đến Trần Mặc bả vai. Bọn bọn bọn. Làm gì? Trần Mặc ngừng tay bên trong nghiên cứu, hiếu kỳ nhìn về phía khua tay muối chân nhỏ mẫu thú. Bọn bọn bọn bả ba. Nhỏ mẫu thú nhảy đến Trần Mặc trên bàn làm việc, móng vuốt nhỏ bắt đầu khoa tay, chỉ vào phi thuyền cửa sổ, vẽ ra vòng tròn, sau đó cho khuôn mặt nhỏ của chính mình một móng vuốt, lẹ lưỡi ngã vào trên bàn, dáng dấp phi thường manh. Có cái động. Rất nguy hiểm. chân Mặc sửng sốt một chút. Lần trước ở thanh thủy tinh, nhỏ mẫu thú cũng là như thế cho hắn khoa tay, chỉ là khoa tay một cái động, nhưng không có mặt sau. bọn bọn bọn bọn nhỏ mâu thú gật cù vội vàng nhảy đến trần mặc cho nó chế tác hình chứng chiến giáp lên nhỏ thân thể chui vào la nguyệt mặc vào chiến giáp khả năng gặp nguy hiểm trần mặc hướng la nguyệt hô một tiếng chính mình cũng trọng lên tự do kiến đen lần trước này con nhỏ mâu thú lôi kéo hắn tìm tới chiến giáp hải cốt mới nhường hắn như thế dễ dàng thoát đi thanh thủy tinh hắn liền biết cái này nhỏ mâu thú khả năng có chỗ đặc biệt nào không thể để cho phi thuyền dừng lại sao trần mặc nhìn về phía nhỏ mẫu thú bọn bọn nhỏ mẫu thú một bên lắc nóng trực tiếp nhảy đến trần mặc chiến giáp lên cố định lại không thể giảm tốc độ sao? bọn bọn nhỏ mâu thú lắc dùng sức móng nuốt nhỏ, nhường hắn không muốn giảm tốc độ. ô ô ô kỳ quái tiếng thét chói thai xuất hiện, nhường chân mặc sững sở, này không phải ngoài phi thuyền diện chuyển đến, mà là ở bên thai văn vọng, như là không gian chung quanh ở rít gào âm thanh, chiến giáp nghĩ hạ thấp loại thanh âm này cũng không thể. không gian tiếng thét chói thai xuất hiện, chân mặc bắt đầu không bình tĩnh lên, tầm mắt của hắn chạm đến đồ vật phản phất trở nên và phù, như chói trăng ngày mùa hè dưới vùng hoang dã, hơi gợn sóng vật mèo. loại này hiện tượng chân mặc cũng là lần thứ nhất ở trong vũ trụ gặp. Như là không gian bị đun sôi, tầng tầng gợn sóng. Tách tách tách. Phi thuyền đèn báo động bắt đầu lấp lóe, coi báo động cũng đang trở nên gấp gáp. Phi thuyền tao ngộ không gian loạn chảy, xin mời ở vị trí cố định thân thể, duy trì tốc độ ánh sáng tàu tuần tra, không muốn giảm tốc độ. Phi thuyền tao ngộ không gian loạn chảy, xin mời ở vị trí cố định thân thể, duy trì tốc độ ánh sáng tàu tuần tra, không muốn giảm tốc độ. Tốc độ ánh sáng phi thuyền ở vũ trụ đường hàng không bên trong gặp phải không gian loạn chảy, liền dường như địa cầu máy bay gặp phải trên không khí lưu như thế, phần lớn có thể an toàn qua. Không may mắn, chính là máy hủy nhân vong. Một loại cấp 10 động đất cảm giác chấn động xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng mấy liệt. Trần Mặc sốt sáng lên đến, cảm giác thân thể dị thường đau đớn, tóc gáy nổ tung, như không gian ở lôi kéo thân thể của hắn. Máy bay tao ngộ khí lưu hắn thử qua, nhưng tốc độ ánh sáng phi thuyền tao ngộ không gian loạn chạy, hắn là lần thứ nhất, cũng không biết làm sao can thiệp. Lần thứ nhất tốc độ ánh sáng phi hành liền tao ngộ loại này cực sát suất nhỏ xuất hiện không gian loạn chạy, Trần Mặc không biết nên nói mình số may, vẫn là đủ xui xẻo. Bọn bọn, bọn. Nhỏ mẫu thú cũng biến thành lo lắng, vung ra chân Mặc, chạy đến hắn chiến giáp vũ khí vị trí không ngừng mà vang. chỉ vào đồ vật bên trong. người tìm món đồ gì? Trần Mặc đem bên trong vũ khí điều đi ra, chính là cái kia mười mấy viên năng lượng siêu cao lượng hạt châu, còn có giọt kia hư hư thực thực đỏ vật chất chất lỏng. bọn nhỏ mâu thú chỉ vào đỏ vật chất chất lỏng, lo lắng nhìn Trần Mặc. dùng cái này. bọn nhỏ mâu thú liên tục gật đầu. bên ngoài dùng vẫn là tới đây dùng. Trần Mặc đã bắt được đỏ vật chất tư liệu. vật này nếu thật sự là đỏ vật chất, duy trì mấy dây hô đen, liền đầy đủ sẽ giết hắn. bọn, bọn nhỏ mấu thú chỉ vào phi thuyền cửa sổ. trần mặc hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ hy vọng này còn đặc biệt nhỏ mâu thu muốn làm là đúng nhất nhị rung động dữ dội cùng thân thể sẽ rách cảm giác trần mặc lung lay lúc lắc đi tới đưa lên quang khởi động chứa đỏ vật chất trang bị ném về phía đưa lên khẩu chương 783, không biết không gian Tử vận tam nhãn văn minh nơi đó được cái này dép đem ảnh liên tiếp phóng tới tử vận trước mặt nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập ái mộ đáng tiếc tử vận từ đầu tới đuôi đều không có liếc hắn một cái chuyên phát ảnh liên tiếp chính là thanh thủy tinh trần mặc tù binh sạn nhỉ ạ hình ảnh từ vận một ghế màu tím váy dài váy phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang phối hợp màu tím ánh huỳnh quang ra rẻ phi thường đẹp đẽ lúc này tử vận biểu hiện lành lạnh nhìn ảnh liên tiếp ánh mắt hơi gợn sóng một hồi liền khôi phục bình thản đây là con kia mèo chiến giáp nàng âm thanh rất lạnh nhường bên người dẹp đám người cũng không nhịn được mí mắt rực rực bọn họ có thể hay không là một nhóm nhớ tới con kia mèo thủ lĩnh dẹt liền rất khó chịu tiểu vũ trụ cửa lớn đã mở ra kết quả bị mèo thủ lĩnh một giọt đỏ vật chất mạnh mẽ bị giam bế đến hiện tại bọn họ đều không cha ra đến cùng là thế lực kia làm mà tử vận cũng bởi vì nhiệm vụ thất bại bị tử vi tinh bên kia trừng phạt lần này không biết muốn tiếp thu cái gì trừng phạt cái này chiến giáp sư rất yếu cũng không phải hoàn toàn thích khách phong cách tử vận trước sau như một lệnh lạnh có biết hay không cái này chiến giáp sư thân phận tạm thời không rõ ràng ảnh liên tiếp là phát sinh ở chúng ta lúc trước từng tới tinh cầu nhỏ lên những kêu bị tam nhãn văn minh nuôi nốt cấp thấp sinh mệnh phản kháng cướp giật tam nhãn văn minh phi thuyền đào tẩu cái này chiến giáp sư cũng không ra mặt có điều hắn đoạt trong đó một phi thuyền này cha cha tam nhãn văn minh bị bọn họ cướp đi phi thuyền theo manh mối này tìm xem tử vận nói xong liền đưa mắt đặt ở chính mình sự tình lên tử vi tinh trừng phạt không thể thủ tiêu sao rét cắn răng hỏi nhiệm vụ thất bại liền muốn bị trừng phạt đây là quy củ không có ngoại lệ bao quát ta đây là tinh chủ quyết định tử vận bình tĩnh lắc đầu nhưng là phải tiếp thu hố đen cấp trừng phạt có thể hay không quá nặng nói không chắc sẽ chết đi tử vận dừng lại một hồi vạn năm không đổi lạnh nhạt ta thất lạc chính là một cái tiểu vũ trụ bất kỳ trừng phạt đều không quá đáng đổi người khác cũng như thế hơn nữa ta không nhất định sẽ chết thấy tử vận vẫn là như thế lành lạnh bình tĩnh rét làm gấp cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hiện tại biện pháp duy nhất là tìm tới mèo thủ lĩnh thế lực sau lưng. Nói không chắc tinh chủ sẽ hủy bỏ nhằm vào tử vận trừng phạt. Không gian loạn chạy đã qua. Phi thuyền dừng phi hành, chính đang trong vũ trụ tự do trôi nổi. Vừa nãy ở không gian loạn chạy bên trong tốc độ ánh sáng chạy, đem đỏ vật chất khởi động căng thả ra ngoài sau. Trần Mặc cũng không biết phát sinh cái gì. Mặt sau là không gian loạn chạy biến mất, chấn động biến mất, hắn phi thuyền cũng an toàn. Chỉ là phi thuyền tốc độ ánh sáng tàu tuần tra tự động dừng, tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Trần Mặc từ khống chế trên ghế lên, trên người bắp thịt có chút đau. nên không gian lôi kéo ảnh hưởng. Vừa nãy loại cảm giác đó phi thường không dễ chịu so với trên địa cầu máy bay gặp phải trên không khí lưu kích thích quá nhiều. Nhìn quanh một tuần mấy trăm mét vuông buồng lái máy móc đều hoàn hảo không chút tổn hại. Rất nhanh Trần Mặc tâm tình liền không tốt, tốc độ ánh sáng động cơ xuất hiện trục trặc. Nhà rốt còn gặp mưa sao. Trần Mặc vội vàng điều ra động cơ số liệu. ở giữa các hành tinh đi bên trong tốc độ ánh sáng động cơ xuất hiện trục trặc, lại như thuyền ở trong biển rộng đi động cơ hư hao. Như không có cứu viện cũng chỉ có thể ở không gian vũ trụ phiêu lưu chờ chết. rộng lớn vô ngân vũ trụ muốn vượt qua thấp nhất yêu cầu chính là tốc độ ánh sáng đi bằng không chính là lãng phí sinh mệnh rất nhanh trần mặc liền tìm đến tốc độ ánh sáng động cơ trục chặt vị trí thường dùng linh kiện biến hình hư hao không phải rất nghiêm trọng trục chặt phi thuyền sửa chưa khoang cũng có chuẩn bị dùng linh kiện chỉ là chữa trị cần một chút thời gian xác nhận tốc độ ánh sáng động cơ có thể chữa trị trần mặc triệt để thở phào nhẹ nhõm nếu như không sửa được hắn chỉ sợ cũng chơi xong la nguyệt từ phi thuyền trên ghế lên dỡ xuống chiến giáp xem ra vô cùng suy yếu nàng là hồng cấp sinh mệnh tố chất thân thể vốn là không mạnh mà không gian loạn chảy lôi kéo hoàn toàn không thấy chiến giáp ngăn cản, không lọt chỗ nào, nàng căn bản là không có cách như Trần Mặc như thế ung dung ứng đối không gian rung động lôi kéo, gỡ bỏ quần áo, từ vai tới tay cánh tay, trắng cá voi giống như bóng loáng trên da trải rộng máu ứ động, ứ động rất nhiều bọc máu, phần lưng còn có một chỗ da rẻ xé rách, không ngừng chảy máu. đây là gợn sóng không gian rung động tạo thành thương thế, mà hắn bộ phận thân thể cùng nội tạng còn không xác định thương thế. thế nào? Trần Mặc nhìn về phía Lang Nguyệt, rất đau, nội tạng khả năng bị hao tổn, cần phải đi một chuyến phòng y tế. Lang Nguyệt có chút suy yếu nói rằng. Ta dẫn ngươi đi đi. Trần Mặc đỡ Lang Nguyệt tiến vào phòng y tế, mở ra một cái chữa bệnh khoang, đem Lang Nguyệt bỏ vào. Phi thuyền thiết bị là trình tề, những này chữa bệnh trong khoang chất lỏng, có thể nhanh chóng chữa trị thân thể tổn thương, chỉ cần không phải não tử vong, thương thế hắn đều có thể chữa trị. Gian xếp tốt Lang Nguyệt, Trần Mặc liền mang theo nhỏ mẫu thú rời đi. Cái này mềm mại đáng yêu nhỏ mẫu thú lập hai lần công, xem như là đại công thần, Trần Mặc cũng không biết nó cụ thể đặc thù bản lĩnh. Mặc nữ nhìn hiện tại không gian tọa độ, tốc độ ánh sáng tàu tuần tra tự động dừng, đã xác định lệnh khỏi nguyên lai đường hàng không. Nhất định phải một lần nữa xác nhận hiện tại vị trí mới có thể tiếp tục tiến lên. Hơn nữa tốc độ ánh sáng động cơ xuất hiện trục trặc, sự tình có hơi phiền thoái, khả năng muốn làm lỡ thời gian. Không cách nào xác định không gian tọa độ, không cách nào chắc chắn chứ. Đúng không gian đa xuất hiện trục trặc, không phải là không cách nào phát hiện đã đánh dấu mạch xung tinh. Trần mặt con người co rụt lại, ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Vũ trụ giữa các hành tinh đường hàng không lấy mạch xung tinh làm đánh dấu định vị hướng dẫn tháp hải đăng, chỉ cần có thể phát hiện mạch xung tinh vị trí, bọn họ liền có thể xác định vị trí cụ thể. ở phi thuyền trong tài liệu trần mạc đã biết được vũ trụ đi mạch sung tinh tọa độ là ngàn tỷ năm đến vũ trụ văn minh thống kê mà đến cuối cùng do bảy đại thần cấp văn minh thống nhất tiêu chuẩn cũng ghi lại ở vũ trụ đi tinh đồ bên trong trừ một phần chưa thăm dò khu vực nguy hiểm phần lớn địa phương đều có đánh dấu mạch sung tinh nhưng hiện tại không có phát hiện đánh dấu mạch sung tinh liền mang ý nghĩa tọa độ không cách nào xác định lẽ nào là không gian loạn chạy đem hắn mang tới một cái không bị tham dò vũ trụ khu vực nếu như là như vậy liền kiến thức không xác định vị trí hắn cũng không biết đến cùng nên làm sao đi ra ngoài vũ trụ vũ trụ không có phương hướng hơn nữa mặc dù là tốc độ ánh sáng phi thuyền ở loại này không biết khu vực cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể rời đi dù sao trăm nghìn năm đối với vũ trụ mà nói cũng không phải rất dài nhưng đối với trần mặc mà nói cũng quá đã muộn ngươi biết chúng ta hiện tại ở đâu sao tỉnh táo lại sau trần mặc đem nhỏ mẫu thú phóng tới đài điều khiển lên bọt bọt bọt nhỏ mẫu thú bắt đầu khoa tay lên vẽ một vòng tròn nhảy vào đi sau đó trừng trừng nhìn trần mặc chúng ta hiện tại ở động trong động trần mặc xứng sở hiếu kỳ hỏi hắn lý giải nhỏ mẫu hình thú rung động động hẳn là không gian loạn chạy nơi này hẳn là bị không gian loạn chạy tới mang một mảnh không biết khu vực bọn nhỏ mẫu thú gật đầu làm sao rời đi trần mắc hỏi bọn bọn bọn nhỏ mẫu thú lắc đầu Ảch. lần này trần mặc đau đầu xem ra là tiến vào một mảnh không biết không gian muốn làm sao rời đi muốn dựa vào chính mình mặc nữ khởi động dò xét ra đa nhìn phụ cận có không có sự sống hành tinh tốt nhất là giàu dưỡng khí tinh cầu trần mặc nói rằng tốt rất nhanh mặc nữ liền đưa ra hồi phục phát hiện tọa độ năm mươi năm 685.523, có một viên không biết giàu dưỡng khí sinh mệnh hành tinh, liền đi nơi đó. Trần Mặc đem hình vẽ điều đi ra liếc mắt nhìn, một viên màu lam lục hành tinh, dò xét số liệu là một viên loại hành tinh, đường kính so với địa cầu lớn hai lần nhiều, còn những số liệu khác không biết. Chủ dẫn kình trục chặt, không cách nào phi hành, có hay không khởi động dự bị động cơ? Mặc nữ hỏi, dự bị động cơ không cách nào trong thời gian ngắn ra tốc đến tốc độ ánh sáng, càng không cách nào duy trì tốc độ ánh sáng tàu tuần tra, chỉ có thể cho phi thuyền một chút gia tốc nhường tốc độ của phi thuyền không ngừng tăng cường. So ra có chút chậm, nhưng làm dự bị đầy đủ. Khởi động. Dự bị động cơ khởi động, đi bắt đầu, sau 14 ngày có thể đến chỗ cần đến. Chương 784, 5 lần trọng lực tinh cầu. 14 ngày, trong khoảng thời gian này, Trần Mặc ở học tập tốc độ ánh sáng động cơ sửa chữa kỹ năng. Tốc độ ánh sáng động cơ nguyên lý, Trần Mặc có khoa học kỹ thuật thư viện lý luận chống đỡ, thêm vào trên phi thuyền còn có sửa chữa sách hướng dẫn cùng sửa chữa người máy hiệp trợ, học lên cũng không khó. Đối với Trần Mặc mà nói, hắn cần chuẩn bị các loại kỹ thuật, này chút thời gian rất dễ dàng qua. Trên đường trần mặc không ngừng nhường phi thuyền ra đa rõ xét nhưng phát hiện mạch sung tinh đều là không có đánh dấu mạch sung tinh vẫn là không cách nào xác nhận vị trí trần mặc liệu dùng con thông tin có thể liên tiếp ngoại giới nhưng không cách nào khóa chặt vị trí của hắn cũng không đủ tinh tệ những văn minh khác cùng cứu trợ tập đoàn sẽ không tới cứu trợ hắn quan trọng nhất chính là trần mặc không dám bên ngoài phi thuyền định vị chỉ lo tam nhãn văn minh tìm tới hắn mặc ca đã tiến vào tinh cầu quỹ đạo chuẩn bị hạ xuống mặc nữ nhắc nhở nhường trần mặc dừng lại công việc trong tay bọn họ đến cái này hàng tinh hệ là một cái loại nhỏ hàng tinh hệ cái này hàng tinh so với địa cầu mặt trời lớn gấp 10 lần bọn họ muốn hạ xuống tinh cầu kỹ thuật hàng tinh thứ năm hành tinh ở vào vùng ở được bên trong thích hợp sinh mệnh phát triển sinh tồn vừa tới phi thuyền không chế kho chân mặc liền nhìn thấy lang nguyệt đang cùng nhỏ mâu thú ở vườn bực ngắn ngầm chơi đùa lang nguyệt trải qua chữa bệnh khoang trị liệu thương thế đã khôi phục cái này nữ người ngoài hành tinh trải qua bắt đầu đối với vũ trụ hư phấn, đi không có trọng lực kho trải nghiệm mấy lần mất trọng lượng sau đó cũng chậm chậm yên tĩnh bắt đầu học tập phi thuyền các loại nói rõ lâu dài vũ trụ lữ trình đối với bất kỳ sinh mệnh tinh thần đều là một loại thử thách huống hồ là Lang nguyệt loại này không trải qua huấn luyện loại người thấy trần mặc xuất hiện Lang nguyệt vội vàng ôm nhỏ mẫu thú lại đây có chút hưng phấn hiện ở phi thủy lên chỉ có nàng cùng trần mặc còn có một con manh manh tiểu sủng vật trải qua khoảng thời gian này ở chung nàng đã tìm thấy trần mặc tính nết một cái tính khí rất tốt nam nhân bình tĩnh tự tin không như trong tưởng tượng như vậy khó có thể ở chung nàng còn mê hoặc qua trần mặc hai lần kết quả đều thất bại chấm dứt trần mặc đối với nàng không tính lấy ở thanh thủy tinh Vượt chủng tộc giao lưu cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình, rất thông thường, cũng không có chế độ một vợ một chồng cách nói này, sẽ không có cái gì kiêng kỵ, nhưng Trần Mặc chính là đối với nàng không có hứng thú. Lần thứ nhất mê hoặc nam tính, kết quả là kết cục như vậy, làm cho nàng cảm giác rất thất bại. "Ngươi đến rồi?" Lang Nguyệt chờ mong mà nhìn Trần Mặc. Trần Mặc lúc nghiên cứu, nàng tìm cái nói chuyện đều không có. Hơn nữa Trần Mặc nghiên cứu thời điểm, những thứ đó nàng cũng không hiểu, căn bản không dám đi quay rối Trần Mặc. "Nhanh hạ xuống rồi." Trần Mặc đi tới phi thuyền bên cửa sổ. ngoài cửa sổ là một cái lam tinh cầu màu xanh lục xem ra thảm thực vật rất dày rất đẹp tinh cầu thủy chiều khóa chặt mặt trăng là màu đỏ như huyết nguyệt phi thường kỳ lạ không xác định đúng không hàm thiết phong phú nguyên nhân trần mặc không thấy vệ tinh nhân tạo cũng không có thép xì mảng văn minh thành phố lớn dấu hiệu như là một cái nguyên thủy tinh cầu đẹp đẽ sao trần mặc hỏi đẹp đẽ la nguyệt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn có chút chờ mong nàng là lần thứ nhất rời đi thanh thủy tinh đổ bộ những tinh cầu khác ở trước đây đây là nghị cũng không dám nghĩ tới mất đi thanh thủy tinh yên ổn sinh hoạt Nàng trên người bây giờ thiếu một tầng công siềng, tâm thái đang lặng lẽ thay đổi. "Mạc Ca, tinh cầu này trọng lực là người giả thiết tiêu chuẩn 5 lần." Chuẩn bị tiến vào tầng khí quyển thời điểm, Mặc nữ nhắc nhở nói rằng, "Trần Mạc giả thiết phi thuyền trọng lực là lấy địa cầu trọng lực làm tiêu chuẩn, thanh thủy tinh trọng lực là địa cầu 2 lần nhiều, mà viên tinh cầu này trọng lực nhưng là địa cầu 5 lần. 50 cân người đứng trên không được, tăng cường 400 cân phụ trọng, nếu là tố chất thân thể không được, căn bản không sống được lâu nữa đâu. đổ bộ sau, ta sẽ mở ra phi thuyền hệ thống phản trọng lực." Điều tiết trong phi thuyền trọng lực, ngươi ngốc ở phi thuyền bên trong không muốn đi ra ngoài. Chờ ngươi luyện từ từ tập thích hướng tinh cầu này trọng lực, lại rời phi thuyền. Trần Mặc căn dặn nói rằng, "Tốt." La Nguyệt gật đầu. Nàng tự nhiên hiểu Trần Mặc nói trọng lực. Tiến vào tầng khí quyển, theo chậm rãi hạ xuống, trên phi thuyền rất nhanh liền có thể cảm ứng được tinh cầu trọng lực. Trần Mặc nhường Mặc nữ số 2 điều tiết phi thuyền trọng lực hệ thống, nhường phi thuyền trọng lực duy trì cùng thanh thủy tinh một cái trình độ. Trần Mặc lựa chọn phi thuyền hạ xuống vị trí là một chỗ ba mặt núi vây quanh, mặt hướng biển rộng bình nguyên khu vực. 5 km ở ngoài thì có đại giang và biển 2 km ở ngoài là núi rừng phía trước là biển rộng nếu như trên tinh cầu này có động vật nên ở loại này giang hải khu vực hoạt động đây là đồ ăn nhiều nhất địa phương bên ngoài đại khí hoàn cảnh cùng thổ nhưỡng hoàn cảnh làm sao trần mặc nói rằng đại khí có độc khí thể hàm lượng ở an toàn phạm vi thổ nhưỡng hàm nhiều loại thai hại vi khuẩn độc tính không biết kim loại nặng hàm lượng hơi cao mặc nữ đem đo lường kết quả đưa lên đến màn ánh sáng lên đổ bộ một cái tinh cầu nhìn bằng mắt thường không gặp uy hiếp mới là nguy hiểm lớn nhất bởi vì không biết nơi này vi khuẩn loại kia là đối với hữu ích, loại kia là thai hại. nếu là có với thân thể người trí tử siêu cấp vi khuẩn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. đo lường hoàn tất, chân mặc tròng lên chiến giáp, mở ra phi thuyền cửa máy. nơi này nói không chắc có cái khác gia thú hung mãnh, năm lần trọng lực dưới trưởng thành dã thú, chân mặc tay không tuyệt đối đánh không được, chỉ có thể thông qua chiến giáp tới đối phó. đạp xuống ra phi thuyền, phi thuyền phản tác dụng của trọng lực biến mất, một nguồn sức mạnh từ trên người đè xuống. cũng không phải ép ở trên lưng loại kia, mà là đặt ở nội tạng, đặt ở mỗi cái tế bào lên. trần mặc cảm giác bước chân trở nên nặng nghề. lực khó chịu, bụng như chứa hòn đá, mới ra đến não sẽ, tầm mắt đều là lờ mờ, huyết dịch thu trọng lực ảnh hưởng, lưu lại đầu dòng máu giảm thiểu, chân mặt đều cảm giác đại não đều hơi đình trệ một hồi, cái cảm giác này không dễ chịu, nếu là nhân loại bình thường ở loại này trọng lực dưới, không bao lâu nữa sẽ bị ép vỡ, chân mặt thân thể tiến hóa qua, tố chất thân thể mạnh mẽ, chỉ là trải qua ngắn ngủi không thích đứng, thân thể đều tiết thích đứng trọng lực sau, trạng thái chính đang từ từ khôi phục, hô, khôi phục như cũ, chân mặt thở một hơi, nhìn chung quanh tình huống, tinh cầu này thực vật cùng địa cầu, thanh thủy tinh đều không giống nhau. khắp nơi màu lam lục thực vật hơn nữa thực vật lá cây đều tỏa ra nhàn nhạt, nhạt màu xanh lục ánh huynh quang vị trí của hắn thực vật tương đối thấp bé không biết tên hoa nhỏ mở một bên bình nguyên to bằng móng tay hoa nhỏ lên còn tỏa ra đối ứng màu sắc ánh Huy quang không khí mùi vị trần mặc không rõ ràng có điều tinh cầu này dưỡng khí nồng độ rất cao sinh mệnh khẳng định phi thường mạnh mẽ không nhìn thấy có cái gì sinh vật đặc biệt trần mặc trực tiếp mở ra chiến giáp da đa sau một khắc tinh cầu sinh mệnh cùng quần thể đều rõ ràng rơi vào trong mắt của hắn tuy nhìn chằm chằm trước mắt thú vô cùng sốt sắng ở trong sân động gia gia xưa nay không cho hắn đi ra săn thú hắn liền lén lút trốn ra được săn thú không nghĩ tới sẽ gặp phải trong rừng rậm nhất dã thú hung ánh hắn có chút hối hận không có nghe lời của gia gia coi chính mình có thể như những chiến sĩ khác như thế ở trong rừng rậm săn thú hình thể cao tới 3 mét hát thú một trảo đem hắn xé nát hơn nữa ở trong rừng rậm cái này hát thú hầu như không có thiên địch trong tộc rất mạnh mẽ bao nhiêu chiến sĩ đi vào rừng rậm săn thú đều là chết ở hát thú nanh vô dưới lúc này tuy có chút hoang mang nhưng không dám biểu hiện ra hoang mang, gia gia nói qua nếu để cho hát thú nhìn thấy con mồi hoảng sợ nó sẽ không chút do dự tới xé nát con mồi hắn đang suy nghĩ làm sao thoát đi nhưng không nghĩ tới phương pháp chỉ cần hắn xoay người đi hát thú sẽ rời đi nhào lên hắn ở trong rừng rậm tốc độ không cách nào chạy trốn hơn nữa hát thú sẽ lên cây gào tựa hồ nhìn thấy tuy lùi bước hát thú một tiếng gào thét hai chân giẫm một cái hướng hắn đập tới tốc độ nhanh chóng nhường tuy hoàn toàn biến sắc nguy hiểm cùng hoảng sợ bỏ thêm vào đầu góc trống rỗng chỉ có thể bản năng hướng bên cạnh trên cây khô nhảy qua đi ẩm bị hát thú đôi quét qua tuy cảm giác thân thể bị mạnh mẽ va và vào một phát rên lên một tiếng mất đi cân bằng đánh vào trên cây khô trong tay cây lao tuột tay xong nhìn thấy hát thú hướng hắn nhào tới tuy vội vàng đi mỏ cây lao đáng tiếc quá trễ gạo rít lên một tiếng rung khắp núi rừng tưởng tượng đau đớn cùng cắn xé cũng chưa từng xuất hiện nhường tuy biểu hiện sưng sở thả ra bảo vệ đầu lòng tay ra liền nhìn thấy cảnh tượng có tin chương 785, thiết giáp thú Chân mặc trong tay động vật xem ra như hát hổ lại có chút khác nhau nó móng nuốt phi thường sắc bén dường như nhỏ lưỡi liềm như thế tỏa ra màu đen Hà quang em bé cánh tay to nhỏ răng nanh, như địa cầu trong cuộc sống hồ giang kiếm một đôi màu đỏ tươi con mắt phi thường tàn nhẫn lúc này hát hổ khí lực lớn vô cùng trần mặc ăn mặc tự do kiến đen không có khí lực khái niệm nhưng hắn biết nếu là ở không mặc chiến giáp tình huống lúc này hát hổ có thể mang hắn xé nát hắn có thể so với lam cấp sinh mệnh cường độ thân thể ở lúc này hát hổ trước mặt đều có chút vất vả lúc này trần mặc như sách mèo con như thế nắm lấy hắc hổ sau gáy bộ da lông nâng ở giữa không trung tùy ý hắc hổ dãy rủa dích gào thờ ơ không động lòng Nơi này khoảng cách phi thuyền cũng không xa, chỉ có mấy cây số khoảng cách. Vừa nãy Trần Mặc Từ chiến giáp trên da đa xem tới đây có việc, liền đến, trùng hợp nhìn thấy hát hổ chụp ngồi một màn, chỉ là đối tượng là một cái loại người, hắn liền động thủ cứu lại. Lưu Luyến ở thân cây, mang theo cảnh giác loại người, hình thể có chút gầy gò, thân cao chỉ có một M50, xem như là thấp bé, ám làn da màu đỏ, da lông che chở hạ thể, khá giống trong phim ảnh người man, mặc dù hình thể nhỏ, xem ra cũng rất có sức mạnh cảm giác. Khiến người chú ý nhất chính là hắn cặp kia bi như thế trong mắt, có ánh trong suốt. liếc mắt nhìn cũng làm người ta khắc sâu ấn tượng trần mặc xác định đây là một đứa bé con mắt loại kia hồ đồ cùng sạch sẽ là người trưởng thành không có cũng là không cách nào giả ra đến c si. trần mặc mở ra tự do kiến đen cách đấu đâm cắm vào hát hổ sau gáy vốn đang đang liều mạng dây ruột gạo thét hát hổ trong nháy mắt không động tĩnh tứ chi cứng ngắc ở giữa không trung sau đó trần mặc bàn tay bưng lỏng đem hát hổ ném đến tùy bên cạnh Nên ở bên người hát thú sợ đến tùy hướng về bên cạnh nhảy một cái còn không quên dùng cây lao cảnh giác xác nhận hắc thú tử vong hắn mới dám thả lỏng một điểm hai người bốn mắt tương đối liền như vậy đối lập túy nhìn chằm chằm trần mặc chiến giáp con mắt vẫn như cũng là cảnh giác răng rớp cây lao đã nắm ở trong tay mà trần mặc xuyên thấu qua chiến giáp nhìn hắn trước mắt có chút quỷ dị hình ảnh một cái không biết tên màu đen đỏ thiết giáp thú không chỉ có thể bay còn có thể ung dung giết chết hát thú ở cái này kỳ quái thiết giáp thú trước mặt hát thú như hoàn toàn không có phản kháng lực tiểu sùng vật hát thú thân thể cao lớn ngã vào hắn bên chân không nhúc mang đến cho hắn thị giác cùng tâm linh song trọng chấn động được gọi là rừng rậm giả hát thú ở trong tay đối phương như một con động vật nhỏ chỉ đơn giản như vậy bị giết chết này con thiết giáp thú như thế mạnh mẽ sao hắn xưa nay không có nghe ra ra nói qua trong rừng rậm có mạnh mẽ như vậy thiết giáp thú còn có thể bay Tuy trở nên càng thêm cảnh giác ra ra nói qua ở trong rừng rậm bất kỳ dã thú đều gặp nguy hiểm không cẩn thận sẽ bị dã thú giết chết người tốt chân mặc mở miệng dùng chính là vũ trụ liên minh thông dụng ngôn ngữ chỉ là đáp lại hắn chính là tùy một mặt cảnh giác ở tùy xem ra tiếng nói của hắn là một loại động vật tiếng hô nghe không hiểu nằm trong dữ liệu đối phương là nguyên thủy hóa trang văn minh đều không có triệt để khai hóa giang giáp chiến giáp mở ra lộ ra trần mặc ăn mặc áo bó bộ mặt thật thon dài thân hình bắp thịt đường viền ở áo bó dưới rất rõ ràng đường nét trôi chảy nhìn thấy trần mặc bộ mặt thật tuy cả người chấn động biểu hiện do cảnh giác trở nên chấn động vừa nãy giết chết hát thú không phải cái gì thiết giáp thú mà là một cái giống như hắn chiến sĩ tuy rằng làn da của bọn họ cùng con mắt không giống nhưng lẫn nhau gần như giáng dấp trong mắt cảnh giác biến mất tuy nhìn trần mặc ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng cảm kích trần mặc không phải thiết giáp thú là một cái mạnh mẽ chiến sĩ một cái có thể ung dung giết chết hắc thú chiến sĩ từ hắc thu trong miệng cứu đó. trời sinh đối với mạnh mẽ chiến sĩ sùng bái nhường tùy nhìn Trần mặc dáng dấp hai mắt tỏa ánh sáng cái này Trần mặc từ chiến rắc bên trong lấy ra một cái thai nghe tiểu thần kinh ý thức máy phiên dịch nhẹ nhàng đưa cho tùy ly. động tác của hắn không dám quá lớn chỉ lo cái này loại người cho rằng hắn tồn tại ác ý các loại tùy do dự tiếp nhận máy phiên dịch sau Trần mặc lấy ra một cái khác máy phiên dịch đeo lên chân mặc đem máy phiên dịch phóng tới bên thai chầm rãi treo ở lỗ thai lên sau đó chỉ chỉ tùy trong tay máy phiên dịch nhìn cái này vật kỳ quái, tuy có chút chần chừ, nhưng đối phương tựa hồ không có ác ý, còn cứu hắn một mạng. nghĩ đến một hồi, học Trần mặc dáng dấp đeo lên máy phiên dịch. người tốt, ở tùy đeo lên thai ngay sau, Trần Mặc mở miệng lần nữa, hai nghe là thông qua sóng điện não gợn sóng đến truyền đạt ý tứ. nhường loại người trong lúc đó không tồn tại ngôn ngữ cản trở, mặc dù tùy không hiểu được vũ trụ liên minh cùng địa cầu ngôn ngữ, Trần Mặc cũng có thể cùng đối phương thuận lợi giao lưu. mình có thể nghe hiểu Trần Mặc, cái này nhận thức nhường tùy vẻ mặt sáng lợi, lần thứ nhất đụng tới như thế thần kỳ đồ vật. Trần Mặc nhìn thấy Tuy biểu hiện biến hóa, biết hắn nghe hiểu, người tên là gì? Tuy Tuy Trần chờ một hồi nói rằng, Tuy ngươi biết tinh cầu này tên gọi là gì sao? Tinh cầu Tuy biểu hiện nghi hoặc, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Giờ ta đi gặp người nhà của ngươi có thể chứ? Vừa nãy Trần Mặc ra đa phát hiện, mười dặm ở ngoài trong sân động có quy mô loại người quần thể. Đứa bé này nên chính là quần thể bên trong hải tử. Có thể Tuy gật đầu đáp ứng. Bởi vì phát hiện Trần Mặc không phải thiết giáp thú, lại cứu hắn một lần, vẫn là một cái mạnh mẽ chiến sĩ. hắn đối với trần mặc để phòng ít đi rất nhiều đi thôi trần mặc một lần nữa trở lại chiến giáp bên trong huyễn khóc chiến giáp nhìn ra tùy hai mắt phát sáng lấy lại tinh thần tùy có chút khát vọng mà nhìn trên đất hát thú thi thể ở tại bọn hắn quân thể hát thú là phi thường quý giá có thể thu được hát thú hàm răng, là mạnh mẽ nhất tượng trưng trong bộ lạc chỉ có dinh có hát thú hàm răng, là dinh đơn đấu một con hát thú đem hát thú đánh chết thu được dinh cũng là trong bộ lạc mạnh mẽ nhất chiến sĩ hơn nữa hát thú da lông cùng thịt đều phi thường quý giá cái này hát thú đủ bọn họ ăn rất lâu Muốn. trần mặc chỉ vào hắc hổ thi thể Ừm. tuy không chút do dự gật đầu đi thôi trần mặc cầm lấy hắc hổ sau gãy thịt nhường tuy ở mặt trước dẫn đường thường hắn bộ lạc qua thân cao ba thước, thân dài gần 6 mét hắc hổ trên đất lưu lại thật dài kéo vết dòng máu màu đen ngâm đầy thổ nhưỡng trên đường tuy như một người hiếu kỳ bà bảo, bảo không ngừng đánh giá bọc trần mặc chiến giáp này thân áo giáp dưới cái nhìn của hắn phi thường khốc huyễn càng là thấy được chiến giáp lợi hại hắn đối với trần mặc sùng bái thì càng thêm sâu đối với trần mặc vấn đề biết gì nói đấy trần mặc cũng nhân cơ hội này Biết một chút tùy bộ lạc đại thể tình huống. Một cái nguyên thủy bộ lạc, gọi Man Sơn bộ lạc, tùy ra ra là bộ lạc tộc trường, cái khác nam đa số là chiến sĩ, mạnh mẽ nhất chiến sĩ gọi rừng, có thể đơn đấu hắc hổ. Tùy bản lĩnh chính là theo rừng học, tuy rằng vóc người nhỏ gầy, nhưng tốc độ không yếu, có thể ung dung ở trong rừng rậm qua lại. Khoảng chừng nửa giờ, chân mặc liền kéo hắc hổ thi thể, theo tùy tiến vào bộ lạc phạm vi bên trong. Một cái khu sơn động, trước sơn động còn dựng rất nhiều chất gỗ phòng, toàn bộ khu vực đều bị cao mười mấy mét thân cây vây lại, dưới đây chất đầy bụi gai, như là một cái nhỏ với thành. Trương bảy khách đến từ thiên ngoại tùy trở về bộ lạc chiến sĩ nhìn thấy tùy trở về hưng phấn chạy đến một chỗ to lớn nhất trong hang núi không bao lâu một cái lao loại người liền lĩnh một đám người đi ra nhìn thấy tùy hưng thú phấn chạy tới đi đầu lão nhân chính là tùy ra ra tổ sản dáng dấp cùng tùy cùng mấy phần tương tự vóc người như thế gầy gò ánh mắt bình tĩnh càng như một cái trí giả tổ sản vừa nhìn thấy tùy liền kích động đem hắn ôm lấy mất đi một cái trưởng giản nên có trầm ổn trong bộ lạc phát hiện tùy tiến vào vào núi rừng săn thú hắn là gấp hỏng nhường vài tên kinh nghiệm phong phú tộc nhân đi tìm cũng còn tốt hiện tại an toàn không việc gì trở về đó là hát thú một đạo thất thanh kêu sợ hai chấn động toàn trường hát thú hai chữ dọa mọi người nhảy một cái theo đi ra loại người mới chú ý tới theo tùy trở về chân mặc còn có trần mặc sau lưng kéo con ngồi chính là một con hát thú nhìn thấy hát thú man sơn bộ lạc hết thể chiến sĩ đều trở nên sốt sáng lên đến trong tay cây lao theo bản năng nắm chặt biểu hiện bản năng cảnh giác hát thú hung danh ở trong bộ lạc là như sấm bên hay rất nhiều trong bộ lạc chiến sĩ tiến vào rừng rậm chính là chết ở hát thú nhanh vớt dưới là toàn bộ bộ lạc trái tim tất cả mọi người lý bóng tối hiện tại lại có một con như vậy lớn hắc thú xuất hiện ở đây Hát thú đã chết rồi không gặp nguy hiểm thấy mọi người phong bị lý vội vàng giải thích trên sân xuất hiện lần nữa tiếng kinh hô một con thành niên hắc thú bị săn giết trong bộ lạc chỉ có một người có thể làm được chính là trong bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ rinh hết thảy mọi người nhìn về phía đứng ở tổ sản bên cạnh nam tử thân cao một m 75 mươi tả hữu trên người bắp thịt cũng không có sức bùng nổ dữ tợn mà là dường như đau tức giống như góc cạnh rõ ràng cùng tuy như thế loại người đỏ làn da màu tím Bắt mắt nhất cặp mắt kia không phải bảo thạch đỏ mà là màu đỏ sẫm, so với những tộc nhân khác con mắt muốn sống màu rất nhiều ánh mắt của hắn rất lạnh là lạnh lùng lạnh khiến người không dám đối diện hắn chính là dình trong bộ lạc mạnh mẽ nhất chiến sĩ chiều cao của hắn cùng hình thể cũng không chói mắt nhưng xưa nay không ai dám cùng hắn giao thủ dình liếc mắt nhìn ăn mặc chiến giáp chân mặc đi tới hát hổ bên người sờ sờ mở ra một chút hát thú sau gáy nơi vết thương lạnh lùng nói chết rồi một thời gian một chiêu chí mạng cái gì bộ lạc vây xem loại người khó có thể tin một chiêu giết chết hát thú cần nhiều thực lực đáng sợ dù cho là dình cũng không thể tùy trình độ bọn họ cũng đều biết không thể giết chết hát thú khả năng duy nhất chính là theo tùy trở về kỳ quái thiết giáp thú hát thú chết như thế nào tổ sản liếc mắt nhìn ăn mặc chiến giáp trần mặc túi đầu hỏi dò bên người tùy bị mặc tiên sinh giết mặc tiên sinh nói trần mặc nhường tùy như thế xưng hô chính mình tùy đem chính mình tao nổ hát thú cuối cùng bị trần mặc cứu chuyện kế tiếp trải qua nói một lần sự miêu tả của hắn bên trong tràn ngập đối với trần mặc sùng bái loại này sùng bái trước đây hắn chỉ có nhắc lên dinh thời điểm mới sẽ biến hiện ra lần này biến thành trần mặc nghe được trần mặc nắm lấy hát thú bay lên đến một chiêu chí mạng một ít tộc nhân kinh ngạc thốt lên không ngừng nhìn về phía kỳ quái thiết giáp thú ánh mắt đều thay đổi một loại là đối với trần mặc cứu tùy cảm kích còn có là đối với cường giả sùng bái tô sàn nghe được tùy miêu tả biểu hiện nghiêm nghị từ bắt đầu căng thẳng đến lúc sau ám thở ra một hơi vừa nãy tùy suýt chút nữa sẽ chết ở hát thú chi khẩu cũng còn tốt bị cứu cảm ơn ngươi cứu tùy ta là man sơn tộc tộc trưởng Tô sản sau đó ngươi là chúng ta man sơn tộc nhất khách nhân tôn kính tô sàn hướng trần mặc nói cảm tạ bộ lạc man sơn người đều đang quan sát trần mặc trần mặc cũng đang quan sát bọn họ không có cảm giác đến cái này bộ lạc các ý có thể là bởi vì hắn cứu tùy nguyên nhân tổ sản nói cảm ơn trần mặc nghe không hiểu có điều thông qua tùy máy phiên dịch phiên dịch đến hắn nơi này hắn liền rõ ràng tổ sản ý tứ chiến giáp mở ra trần mặc thân thể lộ ra kinh ngạc ánh mắt đồng loạt rơi vào trần mặc trên người bọn họ mới ý thức tới này cũng không phải thiết giáp thú mà là một cái cùng bọn họ tương tự sinh mệnh chỉ là da rẻ con mắt không giống mà thôi dính lanh khóc mặt có chút kinh ngạc nhiều liếc mắt nhìn giáp lại nhìn trần mặc Hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu liền dịch ra. "Không khách khí, tộc trưởng, này con hát thú cho là ta đưa các ngươi lễ vật." Trần Mặc nhường tùy làm phiên dịch, bắt đầu giao lưu lên. Từ đi vào bắt đầu, Trần Mặc liền đang quan sát cái này bộ lạc tình hình, ở hắn quan sát bên trong, cái này Man Sơn bộ lạc cũng không giống hắn nghĩ tới như vậy không khai hóa, mà là trí tuệ không thấp. Tô Sản làm bộ lạc trưởng giả, kiến thức nên so với những tộc nhân khác muốn tốt hơn rất nhiều. "Cảm ơn." Tiếp thu hát thú tặng cho, Tô Sản hướng Trần Mặc chí một cái lễ, đưa tay dẫn Trần Mặc hướng to lớn nhất sơn động trở lại. Phòng hang động không nhỏ, Hơn hai trăm mét vuông, càng như là một căn phòng hội nghị hoặc là giảng bài phòng. Bên trong động có một tấm chất gỗ bàn dài cùng mấy cái giá gỗ lớn. Trên giá gỗ còn bảy động vật da lông cùng giày đặc một sách, mặt trên ghi chép một ít văn tự. Từ bố trí lên là một cái văn minh dấu vết. Quan trọng nhất chính là chân mặc ở trên một cái giá, nhìn thấy văn minh máy móc linh kiện cùng vũ khí. Đâu đâu cũng có văn minh chứng cứ. Ở phòng hang động trên bàn đá còn có một vị khách trưởng giả, chính đang da lông lên sáng tác. Thấy mấy người đi vào mới thu hồi một sách. Vị này chính là chúng ta Man Sơn tộc chí giả, mụng hắn là phụ trách dạy tộc nhân văn tự cùng tri thức lao sư vị này chính là trần mặc cứu tùy khách nhân tổ sản cho Mũ mạng giới thiệu trần mặc thân phận mụ mạng nghe được trần mặc giết hát thú cứu tùy ly, nhìn về phía trần mặc ánh mắt đã có biến hóa thân mật rất nhiều giới thiệu hết Mũ mạng liền quan sát tỉ mỉ trần mặc khi thấy trần mặc trên người chiến giáp thời điểm vẻ mặt hắn trở nên kích động lên trên người ngươi chính là máy móc mụ mạng đi tới trần mặc bên người xoa xoa trần mặc trên người chiến giáp tựa hồ nhìn thấy cái gì không được kho đáo, động tác rất nhẹ rất sợ ra sức một điểm sẽ chạm xấu chiến giáp nhưng ngựa khi vô cùng hưng phấn máy móc là cái gì phụ trách phiên dịch tuy một mặt hồ đồ do dự một chút hắn liền đem máy phiên dịch cho mũ mảng lao sư đeo lên hắn cùng mặc tiên sinh giao lưu như vậy sẽ thuận tiện một ít máy móc chính là sử dụng tri thức cùng trí tuệ chế tạo một loại mạnh mẽ công cụ mũ mảng cho tùy giải thích xem như là máy móc chân mặc gật đầu cái này trong hang động có cơ khí linh kiện cùng tương tự vũ khí đồ vật mũ mảng nhận thức máy móc cũng không phải rất hiếm lạ sự tình. mũ mảng kinh ngạc bên thai vật nhỏ có thể làm cho hắn nghe hiệu trần mặc nhưng rất nhanh liền cưỡng chế chính mình bình tĩnh ngươi là khách đến từ thiên ngoại khách đến từ thiên ngoại lần này vẻ mặt thành thật thủy hiếu kỳ lên liền lanh khóc dinh ánh mắt lạnh lùng bên trong đều lóe qua một tia hiếu kỳ đúng thế một cái xem ra nguyên thủy bộ lạc văn minh lại biết khách đến từ thiên ngoại đúng là nhường hắn ngạc nhiên không thôi có điều cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn nói không chắc có thể làm rõ không gian này là nơi nào quá tốt rồi mũ mạng lầm bẩm, thân thể đang run rẩy là kích động gây nên ngươi gặp khách đến từ thiên ngoại trần mắc hỏi nếu như muốn rời đi hắn nhất định phải làm rõ hiện tại ở nơi nào chưa từng thấy nhưng nghiêm chỉnh mà nói chúng ta man sơn tộc đều là khách đến từ thiên ngoại hậu nhân mũ màng tung một cái chấn động lòng người tin tức chương 787, hình vông máy móc sự tình nói ra mụ màng có chút thở dài cũng có chút nhớ lại giống như hắn vẻ mặt còn có tộc trưởng tổ sản Mụ màng linh trần mặc đi tới một cái lớn cái giá trước sốc lên mặt trên bọc da thú một cái laser máy bắn cùng súng ánh vào trần mặc bí mắt chính là kim loại kết cấu tiên sinh ngươi hẳn phải biết đây là cái gì đi đây là chúng ta man sơn tộc tổ tiên lưu lại máy móc trước đây rất nhiều sau đó chậm giãi thất lạc trên người ngươi máy móc là ta trừ những ngày bên ngoài lần thứ nhất gặp máy móc nó cùng tổ tiên ghi chép miêu tả có chút tương tự trần mặc nhường chiến giáp quét hình hoàn nguyên man sơn tộc để lại vũ khí kết cấu từ thiết kế lên xem khác nhau ở mặt đất cầu xuống ống nhưng công năng tương tự chính là súng ống chỉ là không có đạn dược mà loại nhỏ máy phát laser cũng không có nguồn năng lượng loại vũ khí này trình độ tương đương địa cầu văn minh công nghệ trình độ thấy trần mặc ở cẩn thận nghiên cứu máy móc mụ mảng gỡ xuống máy phiên dịch cho tổ sản ra hiệu hắn giới thiệu nay kỳ thực quan hệ đến chúng ta tổ tiên lịch sử cũng là chúng ta man sơn tộc lịch sử căn cứ ghi chép chúng ta tổ tiên trước kia sinh sống ở một cái an lành trong tinh cầu sau đó cái tinh cầu kia phát sinh tai nạn không thích hợp nữa ở lại tổ tiên liền bắt đầu mưu tính di chuyển di chuyển đội ngũ có rất nhiều chúng ta tổ tiên chính là trong đó một nhánh trải qua 500 năm nhiều năm phi hành cuối cùng đến cái này trên hành tinh tổ sản hít một tiếng tiếp tục mở miệng tổ tiên ghi chép ở 700 năm trước di chuyển trên đường bọn họ ở trên trời gặp phải một hồi biến cố bọn họ quẳng cái kia gọi không gian vòng xoáy chúng ta di chuyển đội ngũ rơi vào không gian vòng xoáy sau liền đến nơi này, hai triệu người di chuyển đội ngũ, trải qua 500 năm cùng các loại tai nạn, đi tới nơi này chỉ còn dư lại năm vạn người. Tổ sản âm thanh có chút trầm thấp, như ở mở ra một quyển cổ xưa sách lịch sử. Dĩnh Cung Tuy bị hắn hấp dẫn lấy, mà Trần Mặc cũng nghiêm túc nghe, hắn cần từ những này lịch sử bên trong, tìm tới liên quan với nơi này manh mối. Nhưng hai nạn cũng không có kết thúc, còn lại 5 vạn người số may, phát hiện một cái tinh cầu. Nhưng đến viên tinh cầu này thời điểm mới phát hiện, hoàn cảnh của nơi này cùng tổ tiên sinh hoạt tinh cầu không giống, thể chất nhược học giả cùng tri thức nhà toàn bộ tử vong. chỉ mấy ngàn tên trải qua nghiêm ngặt huấn luyện chiến sĩ sống sót đó là bất hạnh bắt đầu chiến sĩ đối với kỹ thuật cùng tri thức không tinh thông văn hóa tri thức truyền thừa xuất hiện đứt gãy bắt đầu muốn dựa vào phi thuyền máy móc đến duy trì tri thức truyền thừa sau đó phi thuyền trục chặt bởi vì kỹ thuật yêu cầu cao không hiểu sửa chữa triệt để báo hỏng chân mắc có thể tưởng tượng tình huống đó một cái trọng lực không quá lớn tinh cầu người đột nhiên hạ xuống ở 5 lần trọng lực trên tinh cầu thể chất nhược căn bản chịu đựng không được người không nhiều tình huống văn hóa tri thức đứt gãy đây là rất khủng bố chuyện này ý nghĩa là bọn họ văn minh ở gián đoạn thoái hóa Tổ tiên ý thức được nguy cơ giáng lâm, không có kỹ thuật chống đỡ. Ở cái này hoàn cảnh sinh tồn ác liệt trên tinh cầu, bọn họ thể chất ngược, sớm muộn muốn tiêu diệt tuyệt. Diệt trùng bức thiết tính nhường tổ tiên không thể không sử dụng trên tay hiếm hoi còn sót lại kỹ thuật để giải quyết vấn đề này. Nhưng càng thêm nghiêm trọng ở phía sau, tiếp tục sống sót tổ tiên, nữ tính mang thai sau, không thể chịu đựng hoàn cảnh của nơi này, còn khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh, cho dù sinh ra đến đời sau, cũng chết hại nhi. Muốn kéo dài chủng tộc, căn bản không thể. Sau đó là giải quyết thế nào vấn đề này? Trần Mặc Hiếu kỳ hỏi. Tổ tiên ở trên tinh cầu này phát hiện một ít thổ thổ trí lực rất thấp nhưng thân thể cùng đặc thù tương tự là đồng nhất vật trùng. cuối cùng tổ thỏa hiệp trước cùng thổ nữ tính kết hợp liền thì có chúng ta man sân tộc kế thừa tổ tiên trí lực cùng thổ tổ tiên thể chất trí lực bình thường hơn nữa thể chất có thể chống lại nơi này hoàn cảnh sinh tồn kéo dài nguy cơ giải quyết nhân khẩu bắt đầu tăng cường nhưng tri thức đứt gãy càng ngày càng nghiêm trọng kỹ thuật đứt gãy theo nguồn năng lượng tiêu hao hết một ít máy móc bắt đầu báo hỏng tuy rằng tổ tiên trước khi chết đem biết tri thức đều ghi chép xuống nhưng sửa không được tri thức thất lạc càng ngày càng nghiêm trọng cục diện Máy móc thất lạc cũng tăng lên. Đến hiện tại 700 năm, trải qua nhiều lần tai nạn cùng di chuyển, bảo lưu lại đến tri thức, cũng chỉ có những này tổ tiên ghi lại ở gia lông cùng một sách lên tri thức, may mắn chính là văn tự truyền thừa không có đoạn. Chúng ta hiện tại chỉ có thể từ những này bảo lưu tri thức đến trường tập, đến nhận thức thế giới, nhưng tác dụng có hạn, rất nhiều thâm ảo tri thức, văn tự chúng ta đều nhận thức, nhưng không thể nào hiểu được giải thích. Tô Sản chịu không nổi thốn thức, phụ tải nặng nề lo lắng. Dĩnh Cung Tư đều không nói lời nào, tuy tuy nhỏ, nhưng cũng nghe rõ ràng lời của gia gia. Trải qua cái này môi trường tự nhiên sàng lọc đi ra đều là mạnh mẽ chiến sĩ, bọn họ học tập tri thức năng lực sẽ không có mạnh như vậy, thơm ảo tri thức càng truyền càng thiếu. Tổ tiên ngưng tụ văn minh tâm huyết chính đang thất lạc, vì lẽ đó ra hiện nay đứt gãy cục diện, chỉ có thể bảo lưu chính là một ít cơ sở chân lý cùng thiên địa chân tướng, chỉ ít để cho đời sau một điểm nặng cháy văn minh hy vọng. Nếu như có một ngày những này văn tự cùng tri thức thất lạc, chúng ta tổ tiên trí tuệ kết tinh liền triệt để tiêu vong. Trần Mặc hiểu rõ văn minh đứt gãy là rất khó chịu, vô số tiền bối tâm huyết cùng tri thức bởi vì văn minh đứt gãy cuối cùng biến mất. Lại như địa cầu Ma văn minh cùng những cổ văn minh khác, chính là gặp phải đứt gãy, dẫn đến cuối cùng tiêu vong. Không trách hữu cơ giới văn minh dấu vết, Man Sơn tộc vẫn là đang sử dụng nguyên thủy vũ khí lạnh. Trải qua mấy trăm năm giữa các hành tinh di chuyển, sẽ cao thâm kỹ thuật cùng nguồn năng lượng kỹ thuật nhân viên toàn bộ tử vong, máy móc có trục chặt báo hỏng, hiếm hoi còn sót lại mấy ngàn người tình huống, có thể ở loại này cực đoan hoàn cảnh dưới đứng vững góc chân sinh sôi, không ngừng lớn mạnh, còn bảo lưu văn minh trụ cột nhất tri thức cùng chữ viết truyền thừa, này đã khiến người kính nể. Các ngươi tổ tiên có chưa từng nói qua, nơi này là nơi nào? trần mặc hỏi trần mặc hiện tại có chút ngộng chính là một cái lạc đường lữ nhân hắn cần xác định nơi này đến cùng là nơi nào tổ sản nói rồi man sơn tộc lịch sử nhưng đối với trần mặc hiểu rõ không gian này vị trí cũng không có trợ giúp không có tổ sản lắc đầu có điều đúng là có một cái vật rất trọng yếu vẫn truyền thừa xuống Mụ mạng biết được trần mặc vấn đề nhớ tới một cái trọng yếu vật phẩm vội vàng đi tới một cái một tủ nơi cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cái bị da lông tầng tầng bọc hộp lớn từ tổ sản trong tay tiếp nhận máy phiên dịch đeo lên Mụ mạng bắt đầu nghiêm túc giới thiệu đây là tổ tiên căn dặn nhất định muốn truyền xuống đồ vật nói là ghi chép tổ tiên văn minh tư liệu còn có rất nhiều trọng yếu tư liệu chờ sau này văn minh phục hưng có thể dùng đến mũ mảng cẩn thận từng ly từng tí một mở hộp ra hộp mở ra một cái hình vuông máy móc xuất hiện ở chân mặc tầm nhìn bên trong dáng vẻ nghĩ máy móc ma phương hình vuông máy móc bảo hộ rất khá không có hư hao dấu vết như là tổn chữ máy tính máy chủ loại hình máy móc toàn thân kim loại còn có tương tự hình chiếu màn ảnh công nghệ kỹ thuật rất cao có trần mặc rời đi địa cầu khi đó trình độ kỹ thuật trần mặc quan sát tỉ mỉ suy đoán khả năng là một cái loại nhỏ máy tính loại hình đồ vật. Nếu như là như vậy, Trần Mặc liền có cơ hội từ nơi này diện tìm tới liên quan với không gian này một chút dấu vết. Vốn cho là đây là một cái nguyên thủy tinh cầu, không nghĩ tới có một cái thu mạch bất ngờ. Có thể hay không cho ta thử xem? Trần Mặc chỉ vào hình vuông máy móc hỏi. Tô Sàn cùng mũ Mạng thấp giọng thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định giống như cùng nhau gật đầu. bọn họ tộc đợi quá lâu, từ nguồn năng lượng kỹ thuật đứt gãy sau, vật này không còn mở ra qua. Bây giờ đụng tới Trần Mặc cái này khách đến từ thiên ngoại. Hơn nữa có thể cảm giác Trần Mặc cũng không có ác ý, đây là bọn hắn lần nữa khôi phục văn minh truyền thừa một cơ hội. Coi như vật này quý giá, bọn họ cũng muốn cho Trần Mặc thử xem, bằng không không nhìn thấy hy vọng. Chương 788, đại quái thú. Cẩn thận tiếp nhận hình vuông máy móc, Trần Mặc bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Căn cứ tổ sản giàn giải, Trần Mặc xác định Man Sơn tộc tổ tiên là hàng tinh cấp văn minh, hơn nữa là không có bị vũ trụ liên minh phát hiện văn minh. Tinh cầu cấp văn minh là ở tinh cầu cất bước cùng giai đoạn phát triển, dường như lúc trước địa cầu không thể tiến hành quy mô lớn giữa các hành tinh di chuyển. Mà Man Sơn tộc tổ tiên di chuyển, tiến hành số mấy trăm năm phi hành, nói rõ không có tốc độ ánh sáng phi thuyền, không có tốc độ ánh sáng phi thuyền, văn minh trình độ không tới tinh hệ cấp, chỉ có thể là hàng tinh cấp văn minh kỹ thuật. Nhưng mặc dù là hàng tinh cấp văn minh, ở khoa học kỹ thuật công nghệ lên đã rất tân tiến, bằng không không thể tiến hành thời gian dài quy mô lớn giữa các hành tinh di chuyển, vì lẽ đó cái này hình vương hộp kỹ thuật hàm lượng cũng không thấp. Thường quy cơ sở vật lý quy tắc là toàn vũ trụ thông dụng, dù cho văn tự cùng phù hiệu không giống, nhưng quy tắc nguyên lý như thế, văn tự biểu đạt vũ trụ quy tắc bản chất ý tứ là tương đồng. hiện nay hết thảy văn minh máy móc đều là căn cứ vũ trụ cơ sở quy tắc phát triển mà tới đây là toàn vũ trụ khoa học kỹ thuật văn minh trung điểm chỉ cần biết rõ máy móc kết cấu linh kiện cùng công năng lấy trần mặc năng lực rất dễ dàng tìm hiểu được cái này máy móc vận hành nguyên lý cũng triệt để hiểu rõ cái này máy móc mặc nữ đem phi thuyền mở tới nơi này trần mặc nói rằng tốt chiến giáp chuyển đến mặc nữ đáp lại tô sàn cùng ngủ màng hai mặt nhìn nhau không biết trần mặc đang gọi ai chỉ có thể lặng lặng nhìn dĩnh cung liên lặng lặng nhìn muốn nhìn một chút trần mặc có thể xuất hiện cái gì thần kỳ sự tình khoảng chừng 10 phút một tên chiến sĩ chạy vào biểu hiện cùng với hoang mang tộc trưởng trên trời xuất hiện một con đại quái thú quái thú tổ sản kinh hãi hẳn là ta phi thuyền chân mặc đầu lĩnh đi ra sơn động tuy cùng dình bước nhanh theo sau tổ sản cùng mù mạng cũng không chần chờ theo rời đi man sơn tộc làng bầu trời một chiếc khổng lồ phi thuyền trôi nổi ở phía trên nhìn từ phía dưới đi tới lại như một con tre kín bầu trời đại quái thú bay ở phía trên đối với xưa nay chưa từng thấy lớn như vậy phi hành vật man sơn tộc tới nói đây là một cái vô cùng nguy hiểm quái thú Trần Mặc đi ra thời điểm, toàn bộ làng hết thảy lão nhân cùng đứa nhỏ cũng đã từ sơn động nhỏ cùng bên trong nhà gô đi ra, chính ngước đầu sợ hãi nhìn bầu trời. Mấy cái đứa nhỏ đã bị do khóc, mà mấy cái đứa nhỏ nhưng đang hoan hô. Dưới đáy nam tính man sơn tộc tộc nhân, toàn bộ cầm súng mâu cùng tấm khiên, căng thẳng nhìn bầu trời, bất cứ lúc nào làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Toàn bộ làng như gặp đại địch. Thấy dính cùng tộc mặc ra, là người nhất thời tìm tới người tâm phúc, theo bản năng hướng tổ sản nơi này áp sát. Mọi người không nên kinh hoàng, đây là mặc tiên sinh phi thuyền. Tổ sản hô to một tiếng, động viên man sơn tộc tộc nhân. Đối với phi thuyền cái từ này rõ ràng xa lạ, nhưng tộc trưởng nói không có chuyện gì, liền sẽ không có chuyện gì. Hết thẻ Man Sơn người bắt đầu ngựa đầu nhìn chằm chằm không chung phi thuyền xì sao bản tán, trên nét mặt đều mang theo hiếu kỳ. Ta dừng ở bên cạnh khối này trên đất trống có thể. Trần Mạc hỏi do tổ sản, được đối phương sau khi cho phép, phi thuyền liền chậm rãi hạ xuống làng bên cạnh một khối lớn trên đất trống. Phi thuyền thân dài có hơn 800m, độ cao hơn 60m, nhường hết thẻ Man Sơn tộc tộc nhân chấn động không ngớt. Bọn họ gặp to lớn nhất sinh vật theo cái này phi thuyền so với, không đáng nhắc tới. Phi thuyền dừng toàn bộ làng tộc nhân toàn bộ vây lên đi tò mò đánh giá phi thuyền nhưng không ai dám đụt vào đây chính là tổ tiên ghi chép phi thuyền sao tổ sản cùng ngủ mang lệ nóng doanh trọng, bọn họ biết tổ tiên huy hoàng nhưng xưa nay chưa từng thấy chỉ là ở trên sách nghe nói qua bây giờ thật nhìn thấy bọn họ có thể khống chế như thế bảng vật lớn bay lên trời quả thực chính là thần tích nếu như sau đó có thể tái hiện tổ tiên huy hoàng bọn họ liền không cần ở đây cả ngày lo lắng để phòng sinh tồn ta cần đem cái này máy móc mang về phi thuyền phòng thí nghiệm nghiên cứu khởi động các người nếu không mau chân đến xem Trần Mặc nhìn về phía tổ sản. Đi, tổ sản đối với Trần Mặc đã bắt đầu tín nhiệm. Nhìn thấy phi thuyền, hắn nhìn thấy Man Sơn tộc hy vọng, có thể như tổ tiên miêu tả như vậy, trải qua rất tốt sinh hoạt, không cần như hiện tại như thế, mỗi ngày đê dã thú sinh sống. Mạn Si, nhường tộc nhân không nên tới gần phi thuyền, không thể phá hoại phi thuyền. Ta cùng mũ mảng lao sư theo mặc tiên sinh đi lên xe một chút. Tổ sản đối với một tên tướng mạo to lớn trầm ổn trung niên Man Sơn người nói rằng, được Mạn Si đáp lại, tổ sản mới lĩnh mũ màng cùng dình đuổi tới Trần Mặc bước tiến, lì chỉ lo ra ra không cho hắn đi tới. Ba bước hóa thành hai bước theo đến Trần Mặc phía sau, thấy Trần Mặc không có từ chối, mới lớn mật không ít, Thiếu Kỳ đánh giá phi thuyền. Trọng lực không giống, các ngươi chú ý một điểm. Trần Mặc bước vào phi thuyền một khắc đó, nhắc nhở tổ sản đám người. Đối với trọng lực khái niệm, tổ sản mấy người không biết rõ, chỉ là bước vào phi thuyền thời điểm, liền lập tức rõ ràng Trần Mặc ý tứ. Ly trước tiên theo Trần Mặc tiến vào phi thuyền, tiến vào phi thuyền một khắc đó, tuy cảm giác thân thể không bị khống chế biến nhẹ, hơi nốn chân thời điểm sức mạnh cùng quen thuộc không giống, nhất thời một cái lảo đảo, mất đi cân bằng ngã một cái ngã gục. theo sát phía sau tổ sản cùng mũ máng bước vào thân thể cũng đồng thời một cái lảo đảo cũng còn tốt cuối cùng đứng vững dính khá là ổn bước vào phi thuyền thời điểm thân thể chỉ là hơi quơ quơ rất nhanh liền thích hướng trọng lực không giống vì sao lại như vậy tổ sản cảm giác thân thể ràng buộc trở nên giảm rất nhiều ngạc nhiên không thôi đây là tổ tiên nói trọng lực không giống mặc tiên sinh trong phi thuyền trọng lực cùng bên ngoài không giống dẫn đến mất trọng lượng năm đó tổ tiên vừa tới tinh cầu thời điểm chính là chỗ này trọng lực quá lớn đối với gánh nặng của thân thể quá lớn mới nhường thể chất lượng học giả cùng nhà khoa học tập thể tử vong nữ tính không cách nào mang thai. Mụm mạng nghiền ngẫm đọc qua sách, lý giải sự tình so với tổ sàn nhiều một ít. Thoáng dừng lại, xác định mấy người thích tướng loại này trọng lực biến hóa. Trần Mặc mới tiếp tục tiến lên. Lang Nguyệt biết được Trần Mặc đi vào, sớm sớm chờ ở cửa, có chút kích động. Một người ở phi thuyền bên trong có thể kể nhạt, chỉ có nhỏ mâu thu cùng trí tuệ nhân tạo buổi tiếp nàng tán gấu. Trần Mặc trở về, dù cho không nói với nàng, cũng sẽ không cảm giác như vậy cô độc bất lực, có ít nhất điểm cảm giác an toàn. Trở về, thấy Trần Mặc tiến vào phi thuyền, Lang Nguyệt liền lộ ra nụ cười. sau đó nhìn về phía theo tiến vào tổ sản cùng dình bốn người lễ phép gật đầu các ngươi tốt người tốt tổ sản mang máy phiên dịch nghe hiểu lang nguyệt bắt chuyện phi thuyền trọng lực cao một điểm chân mặc tùy ý nhỏ mẫu thú bỏ đến trên bả vai của hắn tò mò nhìn tổ sản bốn người phi thuyền trọng lực mới ra đi thời điểm là 2 g bây giờ trở về đến chỉ ít hai 5 g hẳn là lang nguyệt chính mình điều tiết ta nghĩ nhanh lên một chút thích ứng trọng lực có thể đi ra ngoài ngoài phi thuyền lang nguyệt giải thích nói rằng chân mặc hiểu rõ một người ngốc ở phi thuyền quả thật có chút khó chịu cho bọn họ một người một cái ý thức máy phiên dịch tốt la nguyệt vội vàng mệnh lệnh người máy lấy ra ba cái ý thức máy phiên dịch đưa cho mù mạng dính cùng tùy ba người đồng thời đang quan sát ba người này hóa trang như người nguyên thủy hơn nữa vóc dáng không cao khả năng là tình cầu trọng lực quá to lớn nguyên nhân ba người cũng đang quan sát cái này cùng trần mặc ngoại hình hoàn toàn khác nhau la nguyệt nhưng chỉ là nhìn nhiều liền đổi tới trần mặc bước tiến đi tới phi thuyền phòng thí nghiệm la nguyệt cũng gấp bận bịu mang máy phiên dịch theo sau dọc theo đường đi tô sản cùng mù mạng đối với phi thuyền thần kỳ thán phục không nớt Bất kể là ánh đèn, màn hình, xe động, biết nói chuyện máy móc các loại, hết thảy đều thần kỳ cực kỳ. Đây là bọn hắn không thể nào hiểu được thần kỳ sự vật. Chỉ là ở tổ tiên lưu lại sách bên trong có ghi chép, nhưng hiện tại là lần thứ nhất nhìn thấy. Bọn họ không dám đụng vào những này máy móc, cẩn thận từng ly từng tí một, rất sợ làm hỏng. Sách ghi chép, tổ tiên bọn họ phi thuyền cũng là bởi vì xấu rơi, đến đạo trí kiến thức của bọn họ đứt gãy càng ngày càng nghiêm trọng. Tiến vào phòng thí nghiệm, chân mặc đem hình vuông máy móc thả ở trên này, mở ra chuyên nghiệp máy móc đến quét hình phân tích. Tuy rằng không biết bên trong là cái gì. nhưng trần mặc cũng phải thử một chút khả năng này là duy nhất biết không gian này vị trí đồ vật biết rõ vị trí của không gian hắn mới có thể nhanh nhanh rời đi nơi này bằng không ở vũ trụ là đường mặc dù hắn có tốc độ ánh sáng phi thuyền cũng rất khó đi ra ngoài mặc ngữ, phân tích cái này máy móc tình huống chương 789, trăm dè suy đoán mấy người đều ở vây quanh bàn thí nghiệm hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên bàn thí nghiệm hình vương máy móc đều đang đợi tổ sản đám người đang đợi được nhìn tổ tiên nhường bọn họ vẫn bảo hộ đồ vật đến cùng là cái gì mà trần mặc đang đợi cái này hình vuông máy móc lên Có hay không liên quan với không gian này bất kỳ manh mối. Ca đo lường hoàn tất, là một đài máy tính, nguồn điện không. Đo lường máy móc thu hồi, mặc nữ liền mở miệng, cho nó liên tiếp nguồn điện. Chân mặc người máy cho hình vuông máy móc liên tiếp nguồn điện, liên ấn xuống một cái hình vuông trên hộp một cái nô ra vị trí. Hắn vừa nãy nhìn, hình vuông máy móc chỉ có hai cái vị trí có không giống, một cái là cái kia màn ảnh, còn có chính là cái này nô ra, hẳn là chốt khởi động. Quả nhiên, hình vuông máy móc lên nhỏ màn ảnh đèn sáng lên, ở sau lưng cũng xuất hiện một cái động tĩnh, hộp máy móc giật giật. lộ ra một cái chỗ nối sau đó một cái bàn tay to nhỏ màn hình bay lên chỗ nối tạo hình là hình lục giác, khác nhau với hiện hữu chỗ nối trần mặc tạm thời không làm rõ chỗ nối đường bộ vì lẽ đó không cách nào dùng số liệu liên tiếp cái này máy móc thật được rồi kích động nhất chính là tổ sản cùng mù mạng hai người tổ tiên lưu lại đồ vật truyền mấy trăm năm còn có thể khởi động không thể kìm được bọn họ không kích động nơi này khả năng cất giấu tổ tiên bọn họ lịch sử còn có tổ tiên văn minh kết tinh máy móc vận chuyển thanh âm rất nhỏ từ bên trong hộp chuyển tới màn hình đã sáng lên thả hơn một nghìn năm máy tính lại còn có thể bình thường sử dụng, trần mặc cũng có chút thán phục. man sơn tộc tổ tiên mới vừa như vậy lớn quyết đoán tiến hành giữa các hành tinh di chuyển, cũng là kỹ thuật quyết đoán đi. màn hình nhỏ lên biểu hiện chính là man sơn tộc văn tự, trần mặc xem không hiểu, liền đưa mắt tìm đến phía mù màng, có thể xem hiểu những này văn tự đi. có thể, đều đọc một lần. nhật ký di chuyển, giáo dục cơ sở tri thức, cao cấp giáo dục tri thức, man sơn lịch sử, ánh sáng, chỉ, tính máy, kỹ thuật tư liệu, mũ màng chỉ vào từng cái từng cái uồn đọc ra đến. có chút ý cồn nhường ngủ máng đầy mặt nghi hoặc, từ không diễn ý, Trần Mặc cũng kiến thức nửa đời. Bởi vì có chút cụ từ, mục mạo chỉ nhận thức chữ, cũng không hiểu nó ý tứ chân chính. Ở hắn học được trong tri thức, cũng không có danh từ này, cũng không có loại này ấn tượng. Những ngày ý cồn, Trần Mặc phán đoán, đây là Man Sơn Văn Minh tổ tiên lưu lại đến cho kiến thức của bọn họ, bên trong ngưng tụ toàn bộ Man Sơn Văn Minh tri thức cùng trí tuệ kết tinh. Phương thức này cùng khoa học kỹ thuật thư viện có chút tương tự, thông qua phương thức này truyền thừa, chỉ cần duy trì ngôn ngữ hoàn chỉnh, hậu nhân lần thứ hai khởi động máy móc thời điểm liền có thể một chút giải thích những kiến thức này, biết ý của nó sao? Trần Mặc cấn mở kỹ thuật tư liệu một phần tư liệu, không hiểu. Mũ mang lắc đầu, mặt trên chữ hắn nhận thức, nhưng rất nhiều toán học phù hiệu không truyền thừa xuống, hắn không quen biết. Những này văn tự cùng phù hiệu tổ hợp lên công thức, hắn càng không hiểu. Hắn tri thức dự chữ bên trong cũng không có những kiến thức này, cũng chưa từng thấy. Ý thức máy phiên dịch là phiên dịch mũ mạng lý giải ý tứ, sau đó truyền đạt cho Trần Mặc. Hiện tại mũ mạng không hiểu, Trần Mặc cũng không hiểu. Nôn ngữ cản trở đi ra, nay vẫn là mới vừa vừa mới bắt đầu. rất nhiều thứ liên quan đến chuyên nghiệp thuật ngữ mụ mạng không học được những kiến thức này không cách nào truyền đạt kiến thức chuyên nghiệp liền không cách nào thông qua ý thức máy phiên dịch đến phiên dịch hoàn chỉnh ý tứ cho trần mặc có hơi phiền thoái xem ra hắn cần nắm giữ man sơn tộc ngôn ngữ mới có thể hoàn chỉnh giải thích cái này hình vuông máy móc bên trong tư liệu những này thâm ảo tri thức ngươi không cách nào giải thích ta cần ngươi đem bọn ngươi văn tự dạy cho ta do ta đến giải thích trần mặc chỉ vào hình vuông máy móc nói rằng có thể mụ mạng không chút do dự đáp ứng trần mặc khởi động cái này hình vuông máy móc sau hàn Nội với trần mặc đã triệt để tín nhiệm rét ăn mặc chiến giáp chậm rãi hạ xuống ở một cái hoang vu trên tinh cầu đi vào một căn kiến trúc nhỏ bên trong toàn bộ tinh cầu chỉ có một căn kiến trúc những nơi khác đều là mênh mông vô bờ hoang vu nhìn thấy biểu hiện lạnh lạnh chính đang tính tọa ở đại sành tử vận rét bước tiến theo bản năng chậm lại cầm trong tay tin tức phóng tới trên bản tinh cầu này không phải tử vận ở lại tinh cầu là tử vi tinh cho trọng phạm độc lập tinh cầu lao ngục tử vận chính là tinh cầu này giam giữ phạm nhân tử vận lần này thất lạc một cái tiểu vũ trụ tử vi văn minh cao tầng tức giận cho nàng cao nhất hố đen cấp trừng phạt bị chuyển đến giáp, bị giam ở trên tinh cầu này, chờ đợi trừng phạt. Ngươi tới làm cái gì?" Từ vận mở mắt ra, biểu hiện lạnh "Ta tra được hai cái tin tức, đến nói cho ngươi." nói rằng. "Nói." "Tin tức thứ nhất là tìm tới Tam Nhãn Văn Minh bị cướp trong đó một chiếc phi thuyền, xác định là thành thủy tinh bị nuôi nốt cấp thấp sinh mệnh cấp đi, khác một chiếc không có tin tức." Zẹt đem một đoạn ảnh liên tiếp thả ra, chính là khế thương lấy khẩu cung như. Hắn nói không quen biết một cái khác cướp giật phi thuyền chiến giáp sư, không biết thân phận của đối phương. Bọn họ nghĩ nhận thức, nhưng bị đối phương từ chối, sau khi tách ra, chúng ta tra xét phụ cận tinh hệ ghi chép, không có một chiếc phi thuyền khác tung tích. Từ Vận nhìn video, rơi vào suy tư. Từ video xem, cái này cấp thấp sinh mệnh cũng không hề nói dối. Hơn nữa từ nàng quan sát thanh thủy tinh thoát đi ảnh liên tiếp đến xem, cái kia thần bí chiến giáp sư không phải cấp thấp sinh mệnh, mà là vượt qua tam nhãn văn minh, cao cấp sinh mệnh. Nếu như đối phương không đi xung quanh tinh hệ, lấy tốc độ ánh sáng tốc độ của phi thuyền đi những tinh hệ khác, thời gian quá lâu, cần hơn trăm trời thậm chí mấy năm, trừ phi đối phương có đồng đội tiếp ứng bọn họ rời đi, khả năng này có rất lớn. Thứ hai tin tức đây. Chúng ta điều tra thời điểm, có một cái rất phát hiện gì khác lạ. Ở nguyên điểm tinh hệ đi tới Ami tinh hệ tốc độ ánh sáng đường hàng hải lên, phát sinh một tràng không gian loạn lưu, hư hư thực thực xuất hiện gọn sóng không gian cùng tiểu vũ trụ dí đảo. Giết đem một tấm ảnh trụ đưa lên màn ánh sáng lên, ảnh trụ có chút mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy đường viền. Còn có một cái điểm, chúng ta ở tốc độ ánh sáng ở ngoài thu thập trận này không gian loạn lưu bên trong quang ảnh hoàng nguyên, phát hiện hư hư thực thực có một chiếc phi thuyền ngay ở không gian loạn lưu bên trong. Ta tính toán một chút thời gian, cùng thần bí chiến giáp sư từ thanh thủy tinh đào cầu. Tốc độ ánh sáng đến không gian này, loạn lưu thời gian đang khớp. Nhưng ở A Mỹ tinh hệ, cũng không có phát hiện chiếc phi thuyền này cái bóng. Người là y tứ là, cái kia thần bí chiến giáp sư đang đi tới A Mỹ tinh hệ thời điểm, rơi vào không gian loạn lưu bị mang đi. Từ vận nhìn một chút ảnh chụp, biểu hiện vạn năm không đổi lạnh lạnh. Không gian rung động là lấy tốc độ ánh sáng lan truyền, như thế phi thuyền duy trì tốc độ ánh sáng phi hành, là sẽ không rơi vào không gian loạn lưu bên trong. Mà vạn nhất rơi vào không gian loạn lưu bên trong, liền có thể bị mang tới vũ trụ tùy ý gấp tối, không nói lành ít dữ nhiều, nhưng bọn họ lại nghĩ tìm người. là khó càng thêm khó. Tồn tại loại khả năng này, hơn nữa còn có hư hư thực thực tiểu vũ trụ rít gào hiện tượng. Ta suy đoán có thể hay không bọn họ tiến vào tiểu vũ trụ bên trong. Suy đoán, bởi vì không cách nào xác định, chỉ có thể là suy đoán. Ngươi đem chuyện này nói cho tử vi tinh, nhưng tử vi tinh hạ thấp đối với ngươi trừng phạt, không phải vậy không kịp. Đây là thất lạc tiểu vũ trụ trừng phạt. Tử vi tinh quy tắc, cao tầng sẽ không bởi vì ngươi tin tức không chắc chắn phá hoại quy tắc, nói ra chính là ngu xuẩn, đừng ngây thơ. Tử vận lắc đầu, thần tình lạnh lùng. Hố đen cấp trừng phạt, ngươi có thể sẽ chết. đây là ta sự tỉnh, ngươi đi đi. Sau 10 ngày, ta liền muốn tiếp thu trừng phạt, ngươi ở đây không dùng, giúp không được ta. Tử Vận lạnh lùng nói rằng, rét hơi ngưng lại, cuối cùng thở dài một tiếng rời đi. Mãi đến tận rèn rời đi, Tử Vận mới một lần nữa đưa mắt đặt ở màn ánh sáng tấm hình, rét cái kia trương không gian loạn lưu ảnh chụp, mục tiêu quá nhỏ, mặc dù bọn họ kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh vẫn như cũ mơ hồ, chỉ có một cái điểm sáng nhỏ, nhưng đường viền sắc thực như một chiếc phi thuyền. Chương bảy đời thứ hai giả lập hiện thực kỹ thuật, địa cầu, tự đứng ngoài tinh sự kiện sau. ở hành quân kiến tập đoàn hung hăng cải tạo dưới địa cầu phát sinh toàn diện dung chuyển dự bản biến hóa to lớn nhất chính là hoa hạ cùng châu phi hai nơi hoa hạ thành thị triệt để khoa huyến hóa đã từng chỉ xuất hiện ở khoa huyễn điện ảnh cảnh tượng đều ở hoa hạ trong thành phố thực hiện hành quân kiến tập đoàn buông tay ra toàn lực ứng dụng khoa học kỹ thuật đem toàn cầu khoa học kỹ thuật cơ sở khoa học toàn bộ đổi mới một lần không người lái trí tuệ thành thị có thể biến hình ô tô không chung mây quý toàn tức cảnh tượng các loại toàn bộ phổ cập chữa bệnh lĩnh vực hiện nay nhân loại gặp gỡ nghi nan tạp chứng đặc hiệu dược đều bị sao biển công ty đánh hạ từ sinh hoạt, chữa bệnh, giải trí, khoa học, cơ sở phương tiện, công nghiệp quân sự, tài liệu các loại lĩnh vực, toàn bộ đổi mới. Hoa Hạ chính thức cùng hành quân kiến tập đoàn công khai tiềm năng thuốc, nhường người bình thường có thể sử dụng, bắt đầu toàn diện tăng cao người bình thường thể chất. Tất cả nhân loại đều biết, bọn họ có cùng chung một kẻ địch, không biết người ngoài hành tinh. Vũ trụ vô biên vô hạn, nếu như nhân loại không đoàn kết cùng nhau, kết quả cuối cùng chính là bị người ngoài hành tinh nô dịch hoặc là tuyệt diện. Mà làm nhân loại khoa học kỹ thuật biến cách chủ đạo người, hành quân kiến tập đoàn tập trung trong lịch sử nhân loại to lớn nhất của cải cùng tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. đã trở thành một cái cấp tinh tế siêu cấp tập đoàn. Trần Mặc bị tóm sau, Triệu Mẫn hung hăng vì là toàn nhân loại biết. Triệu Mẫn thay thế Trần Mặc trở thành hành quân kiến tập đoàn người tâm phúc, không chế hành quân kiến cái này siêu cấp tập đoàn, không ai phản đối. Triệu Mẫn phát như liên bất chấp hậu quả phát triển hành quân kiến tập đoàn, nhưng địa cầu hết thảy khoa học kỹ thuật đều ở bạo phát kiểu tăng trưởng. lượng lớn tiên cơ vũ khí cùng lượng tử gia đa trải rộng toàn bộ thái dương hệ, ở lây điểm L4 vị trí, một cái đường kính 200 km loại cực lớn nhảy qua không gian càng chính đang nhanh chóng kiến thiết. Mà ở hỏa tinh. Siêu quang tốc phi thuyền cùng tốc độ ánh sáng phi thuyền chính đang kiến tạo, kim tinh cũng đang bị cải tạo, hết thể đều đang vì nhảy qua không gian tiến vào tinh thần đại hải làm chuẩn bị. Triệu Mẫn nhìn mặt bàn lên trần mặc bức ảnh đờ ra, tấm hình này nàng không biết nhìn bao nhiêu lần, nàng vô số lần tự nói với mình, người đàn ông này còn sống, nàng cũng tin chắc trần mặc còn sống. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn đã biến thành siêu cấp tập đoàn, nàng muốn diện đối với ngoại giới dư luận cùng khắp nơi áp lực. Nếu như không phải có một viên lớn trái tim, nàng cũng không biết nên làm sao kiên trì. Vũ trụ quá lớn, nàng chỉ hy vọng bảo vệ cái nhà này. có ít nhất một ngày các nàng không tìm được Trần Mặc, mà Trần Mặc khi trở về có thể tìm tới các nàng. Mẫn Di, ngươi ở công ty đi. ở Triệu Mẫn đỡ ra thời khắc, Vu Song toàn tức hình chiếu xuất hiện ở văn phòng. nhìn thấy Vu Song, Triệu Mẫn lộ ra một chút cưng chiều đủ cười, ánh mắt trở nên nu hòa rất nhiều, không còn diện đối với người ngoài hung hăng. ở đây, làm sao rồi? đến số một lầu, có món đồ cho người xem. Vu Song nói rằng tốt. Triệu Mẫn đem Trần Mặc ảnh chụp để tốt, thoáng thu dọn mới rời phòng làm việc. bên trong phòng thí nghiệm, Vu Song ăn mặc thí nghiệm bảo, mang kính bảo vệ mắt. nợ nợ có thể nhìn thấy mấy phần trần mặc cái bóng hiện tại vô song tuy là đầu khấu tuổi cũng đã nổi nở nợ vóc dáng dáng ngọc yêu kiểu có mẹ tiểu ngư yên tĩnh lại kế thừa triệu mẫn hung hăng tính cách trần mặc sau khi mất tích mất đi phụ thân che chở sủng ái vô song trưởng thành rất nhiều thấy triệu mẫn đi vào vô song lĩnh nàng đi tới khu thí nghiệm khu vực trung ương mất di đây là ta căn cứ 33 lưu lại kỹ thuật tư liệu cùng mặc nữ di hợp tác nghiên cứu phát minh sản phẩm mới ở khu thí nghiệm trung ương thả một cái tương tự trò chơi cái bàn lên thiết bị ở trên ghế còn có một cái đầu khôi kiểu thiết bị Tương tự nàng tuyên bố đời thứ nhất giả lập hiện thực thiết bị. Thiết bị gì? Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Đây là ta nghiên cứu phát minh đời thứ hai giả lập hiện thực thiết bị, lượng tử giả lập hiện thực thế giới nhanh thực hiện. Vô Song vẫn đang tiến hành giả lập hiện thực kỹ thuật nghiên cứu, đối với Trần Mặc Lưu lại thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, nàng vẫn đang suy nghĩ khai phá một cái lượng tử giả lập hiện thực thế giới, ý nghĩ này vẫn không hề từ bỏ. Cái này thiết bị thành thục. Bước đầu thành thục, có thể bình thường sử dụng. Vô Song nhường Triệu Mẫn tới ngồi lên trải nghiệm một hồi. Tuy rằng nàng tuổi không lớn lắm, nhưng ở thần kinh ý thức cùng thế giới giả lập nghiên cứu bên trong nàng là nhất quyền uy lượng tử giả lập hiện thực dường như mộng cảnh thế giới cái này thiết bị chính là một cái cầu nối câu thông lượng tử tính toán xây dựng giả lập con số thế giới cùng nhân loại ý thức thông qua giả lập hiện thực thiết bị dẫn dắt nhân loại ý thức hoạt động ở nhân loại đại não tái hiện lượng tử giả lập con số không gian lại câu thông thần kinh ý thức khống chế giả lập bên trong không gian biến hóa khiến người ta cảm thấy thân ở mộng cảnh lại không phải chân chính mộng cảnh mà là một cái bị sáng tạo cảnh rất lợi hại từ giả lập hiện thực thiết bị trên ghế lên triệu mẫn trên mặt lộ ra sủng lịch nụ cười có muốn hay không cho ngươi mở một hồi hội tuyên bố không cần mở tuyên bố hội ba ba cũng không nhìn thấy không dùng vô song nuốt giả lập hiện thực thiết bị nghĩ đến phụ thân biểu hiện lờ mờ hiện tại phụ thân cũng không biết ở vũ trụ cái góc nào cũng không biết tình huống làm sao vũ trụ quá lớn tinh cầu vô số cái nào sợ bọn họ tiến vào tinh thần đại hải có thể tìm tới xác suất cũng không lớn tuy rằng nàng tin chắc phụ thân còn sống mẫn gì, ngươi nghĩ ba ba ta sao vô song ngẩng đầu nghiêm túc nhìn triệu mẫn nói không muốn khẳng định là lừa ngươi triệu mẫn gậy một hồi vô xong đầu biểu hiện có chút thở dài chờ ba ba trở về nhường ba ba bồi thường ngươi lạc ngược lại ngươi yêu thích ba ba ta triệu mẫn nở nụ cười nạn nặn vô xong khuôn mặt nói câu nói như thế này không sợ ngươi mẹ tóm ngươi lốt thai đánh cái mơ ngươi mẹ so với ta rõ ràng nàng lại không ngúng nốc. ta cũng nhìn ra được nàng làm sao có khả năng không biết chỉ là trước đây nàng tín nhiệm ba ba cũng tín nhiệm mất di vũ trụ như vậy lớn trải qua công việc bề bộn như vậy có một số việc đã không trọng yếu mẹ đều vô điều kiện đem ba ba hết thể sự nghiệp giao cho ngươi quản lý nàng nhìn ra so với ta thấu triệt mẹ mới là trong nhà thông minh nhất người kia nhìn thấu không nói toạc biết không tiểu nha đầu triệu mẫn nhẹ nhàng tóm tóm vô song lỗ thai còn có khỏi nói phụ thân ngươi nhấc lên tên khốn kiếp kia liền bực, nói một chút người thiết bị sự tình. vô song le lưới con mắt con thành trăng lưới liềm không nhắc lại nữa cái đề tài này đem sự chú ý đặt ở thiết bị lên cái này thiết bị nghiêm chỉnh mà nói là vì là trò chơi thiết kế nhưng lại không phải vì trò chơi thiết kế có ý gì triệu mẫn hỏi ta hỏi qua mặt nữ gì? hiện tại chúng ta đã ở vũ trang đội ngũ bên trong phổ cập chiến giáp nhưng chiến giáp sân huấn luyện có hạn hơn nữa chân chính thực chiến huấn luyện hao tổn rất lớn chúng ta chiến giáp mạnh mẽ nhưng không có chân chính tiến vào chiến trường chúng ta cần một cái có thể tìm tòi chiến giáp phương thức chiến đấu nơi chiến giáp vũ khí uy lực lớn cái này sân huấn luyện không thể là địa cầu đi những tinh cầu khác huấn luyện cũng phiền phức vì lẽ đó ta muốn cho vũ trang nhân viên tiến vào giả lập hiện thực thế giới huấn luyện cũng tìm tòi chiến giáp phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo vô song đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ nói cho triệu mẫn chiến giáp tồn tại là không thể thiếu Không quản là hình người vẫn là động vật hình. Đây là đối chiến người ngoài hành tinh chủ yếu vũ khí. Ta nghĩ tuyên bố một cái chiến giáp loại thi đấu đối chiến trò chơi. Nhường toàn cầu chiến giáp yêu thích người tiến vào trò chơi, tự do phối chế thiết kế chính mình chiến giáp, nhường bọn họ tiến hành chiến giáp đối chiến. Chúng ta thu thập bọn họ chiến đấu số liệu cùng kỹ xảo tiến hành phân tích học tập. Sau đó đem thu thập phân tích số liệu toàn bộ bỏ vào trí tuệ nhân tạo bên trong, nhường trí tuệ nhân tạo học tập chiến giáp kỹ xảo chiến đấu, đem trí tuệ nhân tạo bồi dưỡng thành chiến giáp chiến đấu cao thủ. Đồng thời ở trong đêm, không ngừng tối ưu hóa cải tiến chiến giáp cần công năng. chúng ta là có thể không ngừng thiết kế lượng sản các loại loại hình chiến giáp người máy nhân loại hiện nay phản ứng thần kinh tốc độ quá chậm dù cho trải qua khai phát tiềm năng cùng huấn luyện tốc độ phản ứng cũng cần không một giây cao cấp tiềm năng thuốc khai phá nhân viên năng lực phản ứng cũng chỉ dừng lại ở phần nghìn giây cấp mà người máy không có cái này hạn chế người máy tốc độ phản ứng có thể đạt đến nạp dây cấp chỉ cần trí tuệ nhân tạo kỹ xảo chiến đấu kho số liệu rất lớn trí tuệ nhân tạo học tập biến hóa quá nhiều nó sức chiến đấu có thể ung dung vượt qua nhân loại tương lai làm đối phó người ngoài hành tinh chủ lực triệu mẫn ngơ ngác nhìn vô song chậm rãi mà nói thời khắc này nàng ở vô song trên người nhìn thấy trần mặc cái bóng như thế tự tin thông minh vô song đã lớn rồi một loại không tên cảm động đầy dây trong lòng Mẫn gì làm sao rồi ta nói không đúng sao vô song nhìn thấy triệu mẫn con mắt đỏ chót suốt sáng lên đến không có ngươi nói rất đúng chỉ là ta đột nhiên nhớ tới hắn mà thôi ngươi cùng ba ba ngươi như thế tự tin thông minh triệu mẫn sờ sờ vô song đầu lộ ra một cái nụ cười vui mừng vậy ta ý nghĩ này thế nào vô song hỏi ý nghĩ của ngươi phi thường tốt Ngày mai là có thể thực thi, hiện tại có thể tiến hành giả lập hiện thực thiết bị lựa sản, nhường ngươi mặc nữ di khai phá chiến giáp thi đấu trò chơi là được. Có thể dự kiến, vô song ý nghĩ này, đem đại đại tăng nhanh chiến giáp phát triển. Hiện tại bọn họ chiến giáp chính là không có đối thủ, chỉ có thể một mình tìm vòi, phát triển là game offline. Nếu như đem chiến giáp để vào trò chơi bên trong, tập trung toàn trí tuệ của nhân loại đến đối chiến giáp thực chiến công năng tiến hành tối ưu hóa phát triển, nhường trò chơi bên trong người trở thành lẫn nhau đối thủ, không cần lo lắng chiến giáp vô thượng hạn lực phá hoại, không ngừng tăng mạnh chiến giáp thiết kế cùng kỹ xảo chiến đấu. Chuyện này đối với chiến giáp mà nói là lịch sử tính phát triển. Chương 791, siêu cấp chiến giáp sư. Số một lầu phòng thí nghiệm sinh vật. Mặt Nữ ăn mặc thí nghiệm bào ở bên trong. Phía trước trong suốt pha lê trong dương, trang bị vài con động vật, phân biệt là thỏ, chuột bạch nhỏ, heo, hầu tử cùng tinh tinh, đây là dùng cho thí nghiệm động vật. Pha lê trong dương động vật cũng đã không phải truyền thống về mặt ý nghĩa động vật. Nay vài con động vật trên người, có mắt trần có thể thấy biến hóa. Thỏ phân chân, xem ra to lớn rất nhiều, chuột bạch nhỏ hàm răng trở nên sắc bén sắc bén. Kheo trên người lập lòe mắt trần có thể thấy nhỏ hồ quang điện tinh tinh bắp thịt cùng vóc người phát đạt không ít như điện ảnh bên trong kim cương biến hóa to lớn nhất chính là hầu tử trên người ẩn hiện hồng quang hồng ngoại dò xét bên dưới có thể nhìn thấy hầu tử trên người mấy trăm độ c nhiệt độ cao đây là siêu năng lực kỹ thuật vật thí nghiệm mặt trên động vật tuy rằng có biến hóa nhưng có một cái điểm giống nhau ở pha lê trong dương như phát rộ như thế tính khí táo bạo mất đi lý trí nhiệt độ cao nhường hầu tử sinh mệnh lực chính đang biến mất siêu năng lực kỹ thuật còn chưa thành công hiện tại vẫn là bán thành phẩm có điều đã có rất lớn tiến triển đây là mặc ca giao cho nàng kỹ thuật hy vọng thăm dò nhân loại siêu năng lực bộ phận siêu năng lực ở thiên nhiên trong cuộc sống là có như cá trình điện có thể sinh điện cá cóc đoạn chi sống lại đối với động vật mà nói đây là tế bào đặc thù giao cho đặc tính sinh mệnh nhưng đối với nhân loại mà nói đây là siêu năng lực mà đối với hắn hắn động vật mà nói nhân loại mạnh mẽ trí tuệ chính là siêu năng lực siêu năng lực là tương đối hiện tại chính là đang nghiên cứu làm cho nhân loại nắm giữ sinh mệnh khác cùng động vật năng lực thậm chí cái khác động vật đều không có năng lực hiện tại là thứ sáu lần thí nghiệm chưa thành công vật thí nghiệm mất đi lý trí tác dụng phụ cùng sinh mệnh lực trôi đi không có giải quyết tiêu hủy vật thí nghiệm một đạo chỉ lệnh hạ xuống pha lê trong dương thuốc máy móc mở ra đối với mấy cái động vật tiến hành chết thanh thản tiêm vào. hầu tử cùng tinh tinh đều là nhân bản đoạt được vì lẽ đó không cần lo lắng thí nghiệm cần thiết số lượng máy móc thanh lý vật thí nghiệm gì thể chính đang phòng thí nghiệm mặc nữ liếc mắt nhìn xoay người rời đi hiện tại là lúc tan việc nàng muốn dẫn vô xong về nhà nàng không đến phòng thí nghiệm cũng được mạng lưới cùng bộ cảm biến khống chế trí năng máy móc ở nơi nào đối với nàng mà nói đều là giống nhau chỉ là quen thuộc Nàng hiện tại có người tư duy, nàng nghĩ tuân theo người bình thường hàng ngày. Trước đây theo mặc ca thời điểm đều là như vậy. Nắm giữ siêu cấp lượng tử năng lực tính toán cùng nhân loại tư duy kết hợp mặc nữ có vô hạn độ khả thi. Nàng có thể một lòng đa dụng, khống chế toàn bộ hành quân kiến tập đoàn hàng đầu phòng thí nghiệm vận chuyển, đồng thời chủ trì siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền hàng ngũ, nhảy qua không gian hàng ngũ, tốc độ ánh sáng phi thuyền hàng ngũ, siêu năng lực khai phá kỹ thuật cùng không gian dò xét kỹ thuật các loại, là hành quân kiến tập đoàn chủ yếu kỹ thuật chủ đạo người cùng người khống chế. Đổi áo lông quần jean cùng giày cao gót con, mặc nữ hướng vô song vị trí phòng thí nghiệm qua. hiện tại mặc nữ trên người nhiều rất nhiều người tính khí tức như một người phụ nữ bình thường chỉ là đẹp đẽ đến không chân thực vóc người cao gầy cùng hoàn mỹ khuôn mặt bất luận tới chỗ nào đều hấp dẫn trong mắt nàng đã có tình cảm có sướng vui đau buồn cùng tư duy nàng cũng thường thường nhớ nung mặc ca chỉ là tâm tình của nàng biểu đạt nhất là lý tính tiểu ngư tỷ cùng triệu mẫn tỷ nhớ nung mặc ca thời điểm có thể lén nước khóc hoặc là nhìn ảnh chụp đờ ra nàng sẽ không nàng không thể khóc cũng không có nước mắt chỉ có đau thương cùng nhớ nhung tâm tình đồng thời cũng tin chắc mặc ca còn sống nàng đi theo trần mặc bên người thời gian nhiều nhất. đối với trần mặc hiểu rõ nhất nàng là một cái trong đó mặc nữ di mới vừa vào phòng thí nghiệm nghe được vô song gọi nàng âm thanh mặc nữ lộ ra mỉm cười mặc nữ di đời thứ hai giả lập hiện thực thiết bị có thể sinh sản mẫn gì đáp ứng ý nghĩ của ta cùng kế hoạch vô song trên mặt tràn ngập sắc mặt vui mừng ôm chặt lấy mặc nữ vô song không có ở máy móc trên internet cùng mặc nữ giao lưu ở vô song xem ra mặc nữ không phải người máy mà là trong nhà một thành viên có một số việc quen thuộc ngay mặt giao lưu đời thứ hai giả lập hiện thực kỹ thuật là nàng cùng mặc nữ di cộng đồng nghiên cứu bây giờ chính thức lượng sản nàng tự nhiên cao hứng nhất đây là đối với nàng tán thành tốt hiện tại sinh sản có điều ngươi cũng muốn về nhà ăn cơm mặc nữ sủng nịch nói rằng tiểu ngư triệu mẫn cùng mặc nữ ba nữ ngồi vây quanh ở trên bàn cơm vô song ngồi ở bên cạnh đùa đệ đệ mặc nữ không cần ăn cơm nhưng cũng tới bàn ăn tiểu ngư chỗ bên cạnh vẫn không các nàng đã thành thói quen không vị trí này một mực chờ đợi trần mặc trở về mặc nữ hiện ở tiến độ nghiên cứu thế nào rồi tiểu ngư hỏi mỗi một quang thời gian tiểu ngư đều sẽ hỏi do một lần siêu quang tốc phi thuyền sự tình Mỗi giờ mỗi khắc hy vọng sớm một chút tiến vào tinh thần đại hải tìm kiếm chân mặc, nhưng cũng biết không vội vàng được. Ngày hôm nay kiểm tra một lần siêu năng lực khai phá kỹ thuật còn chưa thành thủ. Nhảy qua không gian điểm kiến thiết tiến độ ở mong muốn bên trong, siêu quang tốc phi thuyền gần như chế tạo hoàn thành, đại khái còn có 4 tháng có thể bay thử, tốc độ ánh sáng phi thuyền cũng gần như là thời gian như vậy. Mặc nữ đem mấy cái chủ yếu hạng mục đều nói một lần, còn có một cái hạng mục có tiến nhanh chuyện, chính là phản vật chất nguồn năng lượng hạt nhân chiến giáp. Có phản vật chất nguồn năng lượng chiến giáp cùng mạnh mẽ vũ khí mới có thể đánh thắng người ngoài hành tinh. lúc trước chính là chiến giáp vũ khí quá yếu mới sẽ làm người ngoài hành tinh dễ dàng bắt đi mặc ca vì lẽ đó mặc nữ đối với phát triển vũ khí rất cố chấp còn có vô song nghiên cứu phát minh đời thứ hai giả lập hiện thực kỹ thuật thành thục nàng có một ít ý nghĩ triệu mẫn đem vô song cùng nàng nói ý nghĩ cùng tiểu ngư nói một lần vô song nàng đã lớn rồi tiểu ngư có chút vui mừng chỉ là nhìn thấy bên người chỗ trống không nhịn được một tiếng thở dài trần mặc không ở cái nhà này luôn cảm giác không hoàn chỉnh thiếu ít hơn nhiều đồ vật ta tối hôm qua lại mơ thấy hắn mơ thấy hắn mang mấy cái ngoại tình nữ nhân trở về những nữ nhân kia dài đến hình thù kỳ quái còn có hai cái theo ra xanh cóp người như thế cũng không biết hắn làm sao xuống tay được đều đem ta giận đến cười tỉnh rồi phúc ha ha ha ha triệu mẫn não bù một hồi hình ảnh là ở vỡ không được vương hải cùng hắc Ưng chính đang châu phi bầu trời luyện tập chiến giáp đối chiến Hồ vệ thống nhất châu phi đại lục nhưng toàn cầu người đều biết hồ tệ sau lưng là hành quân kiến tập đoàn cũng không phải bí mật nơi này trở thành hành quân kiến tập đoàn hậu hoa viên hết thể tài nguyên đều ở trợ giúp hành quân kiến tập đoàn kiến thiết cùng phát triển hiện tại toàn bộ hành quân kiến tập đoàn vũ trang đều phổ cập chiến giáp ở bên ngoài hầu như là sự tồn tại vô địch nhưng bọn họ cũng không cho là như vậy bọn họ biết lão bản bị tóm bọn họ chiến giáp ở hành tinh khác người trước mặt không đáng nhắc tới bọn họ cần phải không ngừng mạnh mẽ vì lẽ đó một có thời gian hắn liền thăm dò chiến giáp phương pháp sử dụng vương hải hắc ưng đối chiến bên trong hai người theo bên thai mặc nữ âm thanh xuất hiện lập tức dừng lại vô song đời thứ hai giả lập hiện thực thiết bị nghiên cứu phát minh thành công bộ phận thiết bị đem đưa đến các ngươi căn cứ nàng có một cái huấn luyện chiến giáp ý nghĩ có thể dùng đời thứ hai giả lập hiện thực thiết bị phụ trợ huấn luyện Thế giới giả lập có ta chính đang chế tạo mới chiến giáp. Ta đem ý nghĩ của nàng kế hoạch cho các ngươi, các ngươi tổ một cái chiến giáp kế hoạch huấn luyện tiểu tổ cùng chiến pháp tiểu tổ, nghiên cứu làm sao tăng cao chiến giáp sức chiến đấu cùng kỹ xảo. Cho các ngươi thời gian không nhiều, muộn nhất trong vòng một năm, chúng ta sẽ tiến vào tinh thần đại hải tìm kiếm Mạc Ca. Các ngươi trong khoảng thời gian này muốn làm hết sức tăng cao chiến giáp sức chiến đấu. Rõ ràng, Vương Hải cùng hắc ưng trăm miệng một lời đáp ứng, âm thanh kích động dị thường. Một hồi anh liệt liệt lịch sử tính sự kiện chính trên địa cầu diễn. chuyện thứ nhất chính là giả lập hiện thực kỹ thuật cùng thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật đột phá hành quân kiến tập đoàn công bố vô song thành công xây dựng lượng tử thế giới giả lập cũng thành công khai phá đời thứ hai giả lập hiện thực kỹ thuật tin tức vừa ra toàn cầu khiếp sợ vô số trò chơi say mê công việc tha thiết ước mơ giả lập hiện thực thế giới trở thành hiện thực vô song còn nhỏ tuổi liền trở thành giả lập hiện thực cùng thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật đem thủ hàng đầu gợi ra náo động hiệu ứng tuy rằng vô song không có trần mặc ở mỗi cái lĩnh vực toàn nam tính nhưng ở giả lập hiện thực kỹ thuật cùng thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật phương diện nhưng là thiên tri kiêu nữ hổ phụ không sinh khuyển nữ trở thành nhiệt tử kế trần mặc sau khi trần vô song trở thành lại một thiên tài phù hiệu chuyện thứ hai là thứ nhất khoản chân chính về mặt ý nghĩa giả lập hiện thực trò chơi siêu cấp chiến giáp sư mở rộng chiến giáp loại giả lập hiện thực thi đấu trò chơi siêu cấp chiến giáp sư mở rộng gợi ra vô số chiến giáp say mê công việc cùng một game quân hoan thế giới hiện thực không cách nào thực hiện chiến giáp giấc mơ có thể ở trong game thực hiện trước đây tha thiết ước mơ thế giới giả lập đã xuất hiện siêu cấp chiến giáp sư có solo hình thức đối chiến tự định nghĩa hình thức đoàn đội hình thức đối chiến cùng nhiều đoàn đội ăn gà hình thức đồng thời còn có quy mô lớn ngoại tinh xâm lấn hình thức cùng tận thế hạ xuống hình thức đồng thời còn phụ có chiến giáp sư đẳng cấp xếp hạ bảng chiến thần bảng bản đồ phân biệt là không chiến chiến rừng rậm núi sông hải dương quá lợi không còn có không giống thời tiết hình thức trừ chính thức cung cấp chiến giáp loại còn có thể cá nhân sử dụng trò chơi cung cấp linh kiện chính mình thiết kế phối hợp chiến giáp trò chơi siêu cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ tự động thích phối tham số cùng tối ưu hóa ngoại hình trò chơi mức độ lớn nhất hoàn nguyên hiện thực số liệu cùng điều kiện được siêu cấp chiến giáp sư ảnh hưởng mỗi cái có mở thể thao điện tử chương trình học trường đại học dồn dập bắt đầu nghiên cứu nhằm vào siêu cấp chiến giáp sư trò chơi này kỹ xảo cùng chiến giáp chiến pháp cùng với chiến giáp công năng thiết kế thể thao điện tử siêu cấp giải đấu ngay đầu tiên đổi tới hành quân kiến tập đoàn đem trang bị chiến giáp vũ trang nhân viên để vào giả lập hiện thực thế giới bên trong huấn luyện tin tức chuyên gia các quốc gia quân đội dồn dập đặt hàng giả lập hiện thực thiết bị nhường binh sĩ si tiến vào giả lập hiện thực thế giới bên trong theo vào học tập chiến giáp chiến pháp cùng kỹ xảo thứ nhất khoản chân chính ý nghĩa giả lập hiện thực trò chơi trở thành bảo khoản Chiến giáp là nhân loại hiện nay có thể nắm giữ tăng cao thực lực phương thức tốt nhất. Hơn nữa, chiến giáp tính tổng hợp có thể so với cái khác vũ khí mới cao. Toàn nhân loại tham dự, nhường chiến giáp chiến pháp cùng kỹ xảo điên cuồng phát triển. Đây là hành quân kiến tập đoàn mục đích, cũng là vô song muốn hiệu quả. Vô song ý nghĩ này, vì là sau đó chiến giáp công có thể khai phá cùng thiết kế dòng suy nghĩ cung cấp vô hạn chỗ tốt, cũng hình thành địa cầu chính mình chiến giáp văn hóa. Đồng thời giả lập hiện thực kỹ thuật xuất hiện, gia tốc nhân loại thích ứng siêu cấp khoa học kỹ thuật thời đại đến. Chương bảy tiểu vũ trụ. Không biết bên trong không gian. Trần Mặc cũng không biết trên địa cầu phát sinh biến hóa, một mạng cùng tổ sản tồn tại nhận thức cùng tri thức hạn chế, không cách nào hoàn toàn giải thích Man Sơn văn minh để lại tư liệu. Trần Mặc không thể không chính mình học tập Man Sơn tộc văn tự, đến giải thích Man Sơn văn minh để lại tư liệu. Mạnh mẽ năng lực học tập cùng ký ức, nhường Trần Mặc có thể ung dung nắm giữ bất kỳ ngôn ngữ cùng chữ viết. Từ cơ sở sách bắt đầu hiểu Man Sơn tộc văn tự, Trần Mặc từng bước nắm giữ Man Sơn tộc văn tự cùng phù hiệu. Hiện tại một hồi tư liệu giải thích hành động đang tiến hành. Nhật ký di chuyển, Man Sơn tinh lịch 435.276 năm ngày 33 thời điểm. Phi thuyền đội đánh số số 5267. Ta là man sơn tộc cổ đạn, tương lai một năm để cho ta, nông tác, đục hảo, xà cùng siêu 5 vị trực ban. Ngày hôm nay là rời đi man sơn tinh đệ 517 tháng 5 5 4 bảy ngày, di chuyển vẫn còn tiếp tục, tốc độ của phi thuyền là 1 phần 3 tốc độ ánh sáng, những tộc nhân khác đều ở khoang ngủ đông. Năm thời điểm trước, lại một chiếc phi thuyền bị vũ trụ chạy đá ban chúng. phi thuyền có 10 vạn tộc nhân cùng 200 vạn tủ lãnh thụ tinh chứng Chúng ta chỉ cứu lại 20 vạn tủ lãnh thụ tinh chứng cùng 3275 Tâm tình của chúng ta rất nặng nề, di chuyển đội ngũ càng ngày càng nhỏ, phi thuyền đội chỉ còn giữ lại 138 vạn tộc nhân cùng 1058 vạn tủ lãnh thụ tinh chứng, chúng ta không biết lúc nào mới có thể tìm được giàu dưỡng khí tinh cầu. Nhật ký di chuyển, Man Sơn tinh lịch 435276 tháng 5 năm 187 ngày 1 nhất thời, phi thuyền đánh số số 5267. Ta là Man Sơn tộc cổ đạn, ngày hôm nay phi thuyền xuất hiện trục trặc, siêu tốn hai thời điểm sửa chữa xong, một lần nữa xuất phát. Dụng cụ tham dò phát hiện một cái hư hư thực thực giàu dưỡng khí tinh cầu. chúng ta đang hướng nơi đó xuất phát. Trần Mặc rất phiền phức mà nhìn nhật ký di chuyển video. Man Sơn Văn Minh đem hoàn chỉnh văn minh kỹ thuật bảo tồn ở cái này hình vuông máy tính bên trong, tương tự một loại văn hóa truyền thừa. Thông qua tư liệu giải thích, Trần Mặc đã xác định hình vuông máy móc ở Man Sơn Văn Minh bên trong gọi ánh sáng, chỉ tính máy. Trần Mặc thông qua học tập Man Sơn Văn Minh ánh sáng, chỉ tính toán kỹ thuật cùng tư liệu bắt được ánh sáng, chỉ tính máy lập trình logic cùng quy tắc đã thành công nắm giữ ánh sáng, chỉ tính máy lập trình kỹ thuật. Những video này. chính là Trần Mặc Biên soạn bao quát phép tính trình tự, đem ánh sáng, chỉ, tính máy bao quát đến hiện có trí tuệ nhân tạo bên trong nhanh chóng sàng lọc đi ra, đều là một ít phát sinh đại sự nhật ký di chuyển. Hắn muốn xác định hiện tại vị trí không gian vị trí, sau đó tìm tới tọa độ rời đi nơi này. Man Sơn tộc tổ tiên cùng hiện tại Man Sơn tộc dung mạo rất không giống nhau, Man Sơn tộc tổ tiên hình thể cùng nhân loại như, có tứ chi, so với nhân loại cao một chút, nhưng da rẻ là cứt màu vàng, con mắt cũng so với nhân loại nhỏ một nửa, da rẻ đều là mù nhọn, xem ra phi thường không tốt. Hiện tại Man Sơn tộc là nguyên lai like Man Sơn Văn Minh tổ tiên cùng tinh cầu này thổ kết hợp sau đời sau, những này đời sau kế thừa song phương ưu điểm, thể chất như tinh cầu thổ, mà trí tuệ dường như tổ tiên. Làm sao tinh cầu này thai nạn quá nhiều, điều kiện có hạn, mới nhường bọn họ không cách nào lớn mạnh Man Sơn Văn Minh. Đông nhiên, chân mặc chậm lại kéo xuống tốc độ, ánh mắt dừng ở một cái trong video. Nhật ký di chuyển, Man Sơn tinh lịch sáu tháng 5 năm 387 ngày 32 thời điểm, phi thuyền đánh số số 5267. Ta là áo ổ đạn, phi thuyền đột nhiên phát sinh nghiêm trọng sốc này. ta cảm giác giác thân thể rất đau, nguyên nhân không biết tất cả xung quanh đều đang phát sinh vật mèo, cảm giác thân thể của ta nội tạng đều đang vặn vẹo phi thuyền hôn mê, ngủ đông, tộc nhân bắt đầu thức tỉnh. Chân Mặc nhìn thấy một cái nghiêm trọng sóc nảy video, video đứt quãng, quay giày rất lớn. Cái này tưởng tượng nhường hắn nhớ tới chính mình tao ngộ không gian loạn lưu thời điểm. Phi thuyền máy móc phát hiện kỳ quái không gian sóng, loại này kỳ quái gợn sóng không phải sức hút sóng, là chưa từng gặp, như không gian báo tác, mặt sau hai chiếc phi thuyền mất đi liên hệ. hết thể tộc nhân thân thể rất khó chịu chính rất nhiều tộc nhân thân thể xuất hiện kỳ quái xuất huyết bên trong cùng xe rách chúng ta hoài nghi cùng không gian rung động có quan hệ trần mặc vẹn vẹn nhìn chằm chằm trong video hình ảnh video có thể nhìn thấy ổ đạn sau lưng và vẹo, này cùng trần mặc ở phi thuyền lên nhìn thấy tương tự chỉ là cái này vặn vẹo càng thêm nghiêm trọng chúng ta thân thể rất khó chịu cảm giác sắp chết rồi không gian xuất hiện kỳ quái tiếng thét trói thai như cái còi rất trói thai không phải đại khí truyền bá như không gian đang chấn động dích dạo. lần này trần mặc triệt để xác định ổ đạn gặp phải cùng hắn đồng dạng không gian loạn lưu phi thuyền xung quanh xuất hiện một cái vòng sáng như vòng xoáy lôi vào vô hình sức hút lôi kéo phi thuyền của chúng ta chúng ta không cách nào chạy trốn lẽ nào gặp phải lang thang hố đen à. Ô đạn âm thanh chậm rãi suy yếu cuối cùng im bặt đi hình ảnh bị cố định không cách nào quay chụp đến ô đạn nói tới hình ảnh trần mặc nhanh chóng nhìn một chút này lập tức điều lấy cái kia ngày phi thuyền cháp ghi chép quả nhiên một cái to lớn vòng sáng xuất hiện ở hình ảnh lên sau đó kéo dài phóng to mãi đến tận nuốt hết phi thuyền trần Mặc hiện tại không thể không hoài nghi hắn cùng man sơn văn minh tổ tiên như thế gặp phải đồng dạng sự tình bị kéo vào vòng sáng bên trong. Xem xong ghi chép, Trần Mặc tiếp tục trở về nhật ký di chuyển. Nhật ký di chuyển, đồng hồ nguyên tử thời gian, Man Sơn tinh lịch 435276 năm 390 nhật 14 thời điểm, phi thuyền đánh số số 5267. Ta là đúng hảo, rất đáng tiếc ổ đạn cùng siêu chết rồi, bọn họ không thể vượt qua vụ tai nạn kia, trong phi thuyền chết rồi rất nhiều tộc nhân. Còn có một cái bất hạnh tin tức, thuyền của chúng ta đội toàn bộ thất tán, đội tàu chỉ còn dư lại hai chiếc phi thuyền, hiếm hoi còn sót lại 15 vạn tộc nhân, 534 vạn tủ lãnh thụ tinh chứng. Không gian dụng cụ tham dò truyền tới một rất tin tức xấu, đánh dấu mạch xung tinh thất lạc. Chúng ta ở trong vũ trụ lạc mất phương hướng, rồi càng không may, phi thuyền trục trặc. Tâm tình của mọi người rất tuyệt vọng. Nhật ký di chuyển, đồng hồ nguyên tử thời gian, Man Sơn Tinh Lịch 435.276 tháng 5 năm 397 ngày 17 thời điểm, phi thuyền đánh số số 5.267. Ta là đúng hảo, trong phi thuyền tộc tâm tình người ta đều rất tuyệt vọng, phi thuyền trục trặc, còn không sửa tốt, trục trặc có thể cùng cái kia chàng không biết hai nạn có quan hệ, nhưng lư đồ vẫn còn tiếp tục. trên phi thuyền may mắn còn sống sót nhà thiên văn học bị tỉnh lại chính đang luận chứng phi thuyền nằm ở cái nào vị trí nhật ký di chuyển ta là đúng hảo tòa án lao sư căn cứ tinh đồ phân bố cùng mạch sung tinh là một cái rất khủng bố suy đoán chúng ta vị trí không gian không phải nguyên lai vũ trụ như dị không gian dụng cụ tham dò phát hiện xa nhất tinh hệ chỉ có một ngàn vạn ước ánh sáng chỉ đơn vị không gian này rất nhỏ tinh sáng sớm số lượng không nhiều quen thuộc tinh hệ toàn bộ không thấy dị không gian phản phất một lời thức tỉnh người trong ngộng chân mặc mới nhớ tới không gian này ngôi sao có ít Nhỏ Mẫu thú nói đây là ở trong động, có lẽ chính là dị không gian ý tứ. Màn Sơn Văn Minh một ngàn vạn ước cái ánh sáng, chỉ, đơn vị, đổi sau tương đương địa cầu một tức năm ánh sáng, đây là một cái không gian nhỏ. Nếu như là tiến vào không biết không gian, như vậy liền phiền phức. Trần Mặc cảm giác tê cả da đầu. Tiến vào không biết không gian, lại không xác định lúc nào mới có thể rời đi nơi này. Nếu là mấy chục năm hơn trăm năm sau mới có thể rời đi, món ăn đều lạnh. Bên cạnh La Nguyệt nhìn thấy Trần Mặc nhìn chằm chằm màn hình mở mịt, có chút sốt sáng, không biết làm sao. Tuy rằng nhận thức Trần Mặc không lâu, nhưng trong tầm hiểu biết của nàng, Trần Mặc tính cách hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Giống như nàng nghi hoặc còn có bên cạnh Từ lì, từ khi bị Trần Mặc cứu sau, Lý lại như Trần Mặc nhỏ theo đuôi. Đối với Trần Mặc tính nể chỉ đứng sau Ra Ra cùng mù màng lao sư. Vì lẽ đó tùy một có thời gian, liền chạy đến trên phi thuyền đến theo Trần Mặc cùng Lang Nguyệt Hiểu dọn những này mới mẹ đồ vật. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện loại này hoang mang không biết làm sao trạng thái. Trong video có một ít nói hắn nghe hiểu, nhưng có rất nhiều không hiểu, chỉ biết hắn tổ tiên gặp phải cái gì tai nạn lớn, chết rồi rất nhiều người. Làm sao rồi? Lăng Nguyệt không nhịn được hỏi ra lời. Chúng ta khả năng ở một cái khác loại nhỏ không biết không gian vũ trụ bên trong, một cái khác không gian vũ trụ. Chúng ta ở nhỏ trong vũ trụ sao? bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Lang Nguyệt chấn động hỏi. Trải qua sự tình hơi nhiều, còn có cái kia chẳng không gian loạn lưu, Lang Nguyệt có chút tin tưởng nơi này chính là tiểu vũ trụ. Thần cấp văn minh sau lưng nắm giữ tiểu vũ trụ chống đỡ, đây là toàn bộ vũ trụ liên minh đều biết. Dù cho nàng sống ở bị tam nhãn văn minh nuôi thanh thủy tinh, nhưng một ít tin tức vẫn là không thể tránh khỏi chạy vào. Tiểu vũ trụ là thần cấp văn minh căn cơ, đây là một cái mọi người đều biết sự tình. Cho tới nay, tiểu vũ trụ đều là các đại đỉnh cấp văn minh tha thiết ước mơ tìm kiếm đồ vật, nếu là bị đỉnh cấp văn minh thu được tiểu vũ trụ, thứ tám cái thần cấp văn minh liền có thể sinh ra. Hiện tại Trần Mặc nói bọn họ thân ở dị không gian bên trong, Lang Nguyệt không thể không chấn động. Lang Nguyệt đem biết tiểu vũ trụ hết thể sự kiện đều nói cho Trần Mặc. Thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ, nàng phát hiện Trần Mặc không chỉ là một cái chiến giáp sư, vẫn là một cái phi thường khủng bố nghiên cứu người, vẹn vẹn mấy ngày liền nắm giữ Man Sơn văn minh tri thức cùng chữ viết. có thể thấy được trần mặc trí tuệ cao đến đáng sợ, hắn cần những tin tức này. Nghe xong Lang Nguyệt đối với tiểu vũ trụ miêu tả, trần mặc rơi vào trầm tư. Trần mặc biết bảy đại thần cấp văn minh tồn tại, hiện tại bị Lang Nguyệt vừa nói như thế, lập tức ý thức được tiểu vũ trụ quý giá, tương đương một cái tuyệt đối an toàn căn cứ cùng chỗ che chở. Có tiểu vũ trụ tồn tại, văn minh có thể ở vũ trụ trong chiến tranh đứng ở thế bất bại, nhường văn minh có thể quần quận không ngừng tiếp tục kéo dài. Nhưng quý giá không dùng, trần mặc hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này, trở lại địa cầu. Ta đi nghỉ ngơi một chút, các ngươi không cần quấy rối ta. Trần Mặc hướng nghỉ ngơi qua qua, hắn cần hiểu thêm một lần liên quan với tiểu vũ trụ tư liệu, xác nhận nơi này đến cùng đúng không tiểu vũ trụ, đồng thời tìm tới phương pháp rời đi nơi này. Khoa học kỹ thuật thư viện là hắn cuối cùng vân bài. Chương 793, Man Sơn tộc ngày lễ tổ. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, Trần Mặc liền đưa tay đặt tại khoa học kỹ thuật cầu lên, theo Trần Mặc ý nghĩ, hắn cần liên quan với tiểu vũ trụ cùng dị không gian sách toàn bộ hiện lên ở Trần Mặc đầu góc. Đây là cơ sở lý luận sách, cũng không phải cụ thể số liệu cùng kỹ thuật, lấy Trần Mặc hiện tại quyền hạn, đã có thể toàn bộ thu được những sách này tịch. hình cầu gấp không gian dị không gian cùng bình hành vũ trụ khác nhau tiểu vũ trụ tồn tại hình thái vũ trụ mật thất không gian vực sâu trần mặc liên tiếp thu được mấy chục bản liên quan với dị không gian cùng tiểu vũ trụ lý luận cùng miêu tả lượng lớn chi thức tiến vào trần mặc đầu góc đối với tiểu vũ trụ tồn tại trần mặc cũng có một cái càng rõ ràng khái niệm vũ trụ mật thất là một cái rất tốt hình dung tiểu vũ trụ chính là ở chủ vũ trụ hình thành ban đầu cùng sau thời đại hố đen nổ tung siêu giới hoàn cảnh cực đoan không gian sụp xuống gấp tạo thành đặc thù dị dạng không gian nó thuộc về chủ vũ trụ bên trong không gian dung vật lý quy tắc cùng chủ vũ trụ tương đồng nhưng cùng chủ không gian vũ trụ không hòa vào nhau hình thành độc lập không gian như vũ trụ một cái không gian mật thất gấp không gian không có độ dày cùng chiều ngang không nhìn thấy sờ không được nó lôi vào có thể ở vũ trụ bất kỳ một vị trí nào mà tiểu vũ trụ một khi tử vong sụp xuống nó không gian đem một lần nữa hòa vào chủ vũ trụ bên trong nhường chủ vũ trụ trở nên càng thêm lớn vũ trụ mở rộng tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng không gian gấp thư giãn cùng nhiều sóng không gian hòa vào chủ vũ trụ là một trong những nguyên nhân nhìn liên quan với tiểu vũ trụ lý luận trần mặc cơ bản xác định không gian này chính là cái gọi là tiểu vũ trụ tinh không mạch sung tinh vũ trụ bán kính các loại các loại dấu hiệu đã cho thấy không gian này không phải nguyên lai không gian vũ trụ may mà chính là tiểu vũ trụ thời gian tốc độ cùng chủ vũ trụ tuyệt đối thời gian tương đồng trần mặc không cần lo lắng tiểu vũ trụ một ngày chủ vũ trụ một năm tình huống cơ bản xác định sự thực này trần mặc không có thời gian đi ưu sầu bắt đầu ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tìm kiếm rời đi tiểu vũ trụ phương thức tim lượng này trần mặc thu được vượt qua hơn một bản thư tịch cuối cùng mới xác định rời đi tiểu vũ trụ phương pháp vũ trụ mật thất chìa khóa thời không chấn động tần suất cùng năng lượng siêu cao không gian đâm thùng kỹ thuật trần mặc thu được tập trung mở ra tiểu vũ trụ thời không hàng rào kỹ thuật tiểu vũ trụ cùng chủ vũ trụ có không gian gấp nhưng hai người không có triệt để chia liệa tồn tại không gian liên tiếp liên tiếp điểm có thể là nhỏ không gian vũ trụ tùy ý điểm sử dụng không gian gấp chấn động kỹ thuật phóng tới thời không chấn động tần suất tương đồng thời điểm có thể mở ra tiểu vũ trụ cùng chủ vũ trụ liên tiếp khống chế tiểu vũ trụ lối vào to nhỏ cùng vị trí ở chủ vũ trụ chỉ có thể ở trùng hợp thời gian tiểu vũ trụ cùng chủ không gian vũ trụ chấn động tương tự thời điểm mới có thể phát hiện tiểu vũ trụ thời không chấn động tần suất, nhưng tiểu vũ trụ bên trong nhưng có thể bất cứ lúc nào dò xét tiểu vũ trụ thời không chấn động tần suất. Vũ trụ này mất thất, chỉ cần kỹ thuật đầy đủ là có thể từ tiểu vũ trụ bên trong mở cửa. Cần kiến tạo một cái không gian liên tiếp cửa lớn, Trần Mặc không thể không đối mặt hiện thực này. Li đã sớm chờ ở bên ngoài hầu, thấy Trần Mặc từ nghỉ ngơi khoang đi ra, lúc này tiến lên lên tiếp. "Làm sao rồi?" Trần Mặc hỏi. Đối với Tu Li, hắn vẫn là rất yêu thích, rất cơ linh hải tử. "Gia gia nhường ta yêu mời các ngươi đi tham gia chúng ta ngày lễ tổ, chúc mừng nhanh bắt đầu rồi." Tuy Hưng phấn nói rằng, ngày lễ tổ, Trần Mặc sướng sốt một chút, theo tùy rời phi thuyền. La Nguyệt vẫn không có thích đứng Man Sơn tinh trọng lực, không cách nào tham gia lễ mừng, vì lẽ đó chỉ có thể hâm mộ nhìn Trần Mặc cùng tùy rời phi thuyền. Nàng cung nhỏ mâu thú nằm sấp ở phi thuyền cửa sổ, nhìn phía dưới Man Sơn tộc chúc mừng dạ hội. Ngoài cửa sổ, một mảnh vui mừng bầu không khí. Man Sơn tộc đang tiến hành tế tự hoạt động, tế tự Man Sơn tộc tổ tiên, hơn 30 vạn Man Sơn tộc nhân tập trung ở làng to lớn nhất đất trống nơi. Đây là Man Sơn tộc chuyên môn vì là chúc mừng hoạt động mở ra đất trống. Bình thường nơi này cũng là Man Sơn Tộc tộc nhân hoạt động chủ yếu nơi. Man Sơn Tộc ngày lễ tổ là Man Sơn Tổ tiên leo lên tinh cầu ngày kỷ niệm, mỗi tinh năm một lần, kéo dài hơn 700 năm, là Man Sơn Tộc chúc mừng chính mình được tân sinh tháng ngày. Tuy cho Trần Mặc giải thích chúc mừng hoạt động lai lịch, với bắt đầu là chúc mừng sống lại, cái này đặc thù tháng ngày chuyển thừa xuống, liền trở thành Man Sơn Tộc quan trọng nhất ngày lễ. Tế tự nghi thức kết thúc, vừa vặn màn đêm buông xuống, lửa trại đã dấy lên, mười chồng cao mười mấy mét lương đống lửa, chiếu sáng cả Man Sơn Tộc làng. Ngoài ra còn có cái khác to to nhỏ nhỏ đống lửa trại. các loại loại thịt chính đang trên vị nướng, bên cạnh còn có các loại hoa quả đồ ăn. Ánh hình quang thực vật trải rộng toàn bộ làng, đem nơi này trang sức, trang trí, đến tràn ngập mộng ảo sát thái. Man Sơn tộc làng không nhỏ, già trẻ lớn bé hơn 30 vạn tộc nhân, như địa cầu một cái thôn trấn như vậy lớn một chút. Đây là Man Sơn tổ tiên trạm đất tinh cầu bắt đầu đến hiện tại, hơn 700 năm, mới ngần ấy tộc nhân, có thể thấy được Man Sơn tinh sinh tồn điều kiện có bao nhiêu hạ khác. Tiên sinh, muốn kêu Vũ, ngươi có muốn hay không này? Ly chỉ vào xa xa loại cỡ lớn đống lửa trại, một mặt hưng phấn. Không cần Ngươi đi đi có thể là cắt bòn cơ sinh mệnh từ trong gen đối với hỏa diễm có một loại tín ngưỡng nơi này man sơn người cũng co vây quanh lựa chạy khiêu vũ quen thuộc bên cạnh còn có trống cũng không đơn điệu trần mặc nhường thác cách mình qua chợt thấy một cái nhỏ đống lửa chạy bên ngồi một bóng người liền đi tới có điều đi khiêu vũ trần mặc ngồi ở dình bên cạnh mở miệng hỏi dính cho trần mặc ấn tượng không sai ít lời thiếu ngữ xem ra phi thường lãnh khốc, người sống chớ tiến vào nhưng thực sự tiếp xúc hắn cũng không hề tưởng tượng như vậy khó có thể câu thông không quen Dĩnh lẳng lặng nhìn phía xa vây quanh lửa trại khiêu vũ đám người tình cờ túi đầu mua bán lại đồ vật trong tay là một khối nhỏ cỡ ngón tay màu đen xương không biết ở điều khắc cái gì trần mặc nắm lên trong tay rượu trái cây uống một hớp đây là man sơn tinh một loại lên men rượu trái cây mùi vị điểm điểm chua sót cũng không tệ lắm nhưng cũng không phải rượu người yêu thích điều khắc lúc không có chuyện gì làm liền vui lùa một chút một lát sau Dĩnh cầm trong tay xương điêu buộc chặt đưa cho trần mặc thủy thủ cũng để tốt đưa cho ngươi đưa cho ta trần mặc kinh ngạc dính cái này vũ nút, lại sẽ đưa hắn đồ vật tiếp nhận xương điêu xem ra như dây chuyền trần mặc chú ý tới ở dính trên cổ cũng có một loại giống như dây chuyền cũng là màu đen tương đồng chất liệu đây là hát thú trên người nhất cứng xương ngươi giết hát thú trên người dính nắm lên bên cạnh rượu trái cây uống một hớp tộc nhân yêu thích đem săn giết mạnh nhất giá thú xương beo ở trên người đại biểu thực lực cảm ơn trần mặc không có khách khí đem xương rơi đeo ở trên cổ màu đen xương chất liệu có chút lạnh trên người, người cũng là hát thú ân hai sao năm trước dính từ tốn nói ngươi tìm tới rời đi phương pháp sao tìm tới nhưng tạm thời không cách nào rời đi Trần mặc lắc đầu hắn cần kiến thiết một cái có thể mở ra tiểu vũ trụ cửa lớn đồ vật này cần thời gian các ngươi thế giới là thế nào so với nơi này tốt đẹp nhưng cũng so với nơi này càng tàn khốc rất khó miêu tả chân mặc uống rượu trái cây tiếp nhận dinh đưa tới thì nướng ngầm đầu nhìn hướng về phía trước đống lửa trại hai người nói chuyện chúc mừng một cái khác tiết mục đã bắt đầu đây là cái gì tiết mục chân mặc hiếu kỳ nhìn náo nhiệt đám người một đám người bắt đầu hướng dựng trên đài tụ tập đều là nữ hơn nữa nhìn lên là man sơn trong tộc thiếu nữ tuổi tác cũng không lớn Tô sản chính đang hoa mắt mỗi người hai đóa, đoá, đoá hoa là màu xanh lam ánh huỳnh quang xem ra rất đặc biệt mà dưới đài một đám man sơn tộc thanh niên chính tha thiết mong chờ nhìn xem dáng dấp vô cùng hưng phấn dình liếc mắt nhìn cũng không có nói thẳng tuy đã từ trong đám người chạy tới ở chân mặc cùng dình trong lúc đó ngồi xuống kích động nhìn trên sân khấu cầm hoa quần quận không chia liệm mở thiếu nữ tiên sinh có một cái lớn tiết mục muốn bắt đầu rồi chơi rất vui cái gì tiết mục trần mặc ngẩng đầu nhìn tiết mục tiến hành rất nhanh nhìn thấy man sơn tộc thiếu nữ cầm trong tay hoa đưa đến man sơn tộc thanh niên trong tay thời điểm hắn liền rõ ràng xảy ra chuyện gì ra mắt hoạt động trần mặc nhất thời vui vẻ đây là ngày lễ tổ tiết mục gọi tuyển phu cũng là nhất được nam nhân hoan nền tiết mục trong tộc thỏa mãn số tuổi nữ hải có thể vào hôm nay ngày lễ tổ thời điểm lựa chọn cho mình các nàng sẽ cầm trong tay hoa đưa đến xem lên nam nhân trong tay sau đó nam nhân cầm hoa giao cho nàng chính là song phương thừa nhận nếu như nàng không có xem lên nam nhân có thể không tặng hoa tuy chỉ lo trần mặc không hiểu thương phấn cho trần mặc giải thích không phải có hai đó sao tuyển hai cái trợ phu trần mặc kinh ngạc hỏi không phải mỗi cái nữ hải chỉ có một cái trợ phu nữ hải đưa hai đóa đi ra ngoài nếu như hai người đàn ông đều lựa chọn nàng cái kia hai người đàn ông liền muốn đi võ đài lên đánh một trận ai thắng nữ hải liền với ai tuy chỉ vào cách đó không xa võ đài man sơn tộc cùng thiên nhiên dành mạng sống nơi này sùng thượng vũ lực đánh nhau là phương pháp giải quyết tốt nhất có thể tưởng tượng hai người đàn ông vì tranh cướp một cái ưu tú nữ hải ở võ đài lên khẳng định đem hết toàn lực tranh đấu hàng năm đều có nam nhân vì tranh cướp nữ hải lên võ đài tranh đấu rất kịch liệt cũng là gớ nhìn nhất phân đoạn Ly lại bổ sung một câu nam nhân có thể lựa chọn nhiều nữ hải nhiều nhất năm cái Ảch. tại sao trần Mặc không rõ hỏi bởi vì nam nhân thiếu ly chỉ vào đoàn người nói rằng trong tộc nam nhân trẻ tuổi đều là chiến sĩ bọn họ muốn đi vào núi rừng săn thú cùng chống đối dã thú tập kích làng rất nhiều chiến sĩ bị dã thú giết chết nữ quân nhân ít đều là phụ trách trị thủ vì lẽ đó trong tộc nữ nhiều năm ít càng mạnh nam nhân càng được hoan nên, vì lẽ đó trong tộc chiến sĩ ở ngày lễ tổ thời điểm đều yêu thích đem chính mình săn giết dã thú xương đeo ở trên người trần Mặc hiểu rõ song hướng lựa chọn ưu tố gen di chuyển xuống thấp kém đào thải có điều có cái không tốt phương pháp này là lựa chọn võ lực mạnh mẽ chiến sĩ cũng không phải trí lực mạnh mẽ man sơn người khả năng là vì vì là hoàn cảnh sinh tồn hạn chế bọn họ cần võ lực mạnh mẽ tộc nhân nhưng như vậy trí lực mạnh tộc nhân càng ngày càng ít cũng tạo nên man sơn tộc văn minh trôi đi đến hiện tại hầu như đoạn thừa vấn đề người cũng mang cũng muốn cho ứng cử viên chân mắc chỉ vào tùy trên người thú răng dây chuyền cùng vòng tay ta còn chưa tới tuổi tác không thể tiếp hoa chỉ là mọi người đều đeo ta cũng mang nói Tuy lộ ra ngượng ngùng giáng Dĩnh làm sao không đeo? Trần Mặc nhìn về phía Dĩnh, Dĩnh không hề trả lời, lặng lặng nhìn tiết mục Dĩnh hắn là trong tộc mạnh nhất chiến sĩ, nữ hải đều biết hắn, hắn mang hấp thu xương dây chuyền, là mạnh mẽ nhất sử thú. Tuy chỉ vào Dĩnh trên cổ xương dây chuyền, cái kia chờ một chút đúng không có rất nhiều nữ hải tìm đến Dĩnh. Trần Mặc vui lên, tuy chờ một hồi, đụng tới Dĩnh gáy mắt, lẽ lưới, không dám nói chuyện. Mới vừa nói xong, Trần Mặc liền nhìn thấy một đoàn nữ hải vây quanh tổ sản hỏi một hồi, sau đó hướng bọn họ bên này chạy tới. tranh nhau chen lần răng rớp nhường trần mặc có chút cười trên sự đau khổ của người khác Ha, ngươi xem nói đến là đến tuy nhìn chạy tới các cô gái một mặt kinh ngạc Dính nhưng là sửng sốt một chút rất nhanh trần mặc liền phát hiện mình sai rồi ta gọi nghi một cái nữ hải chạy đến trần mặc trước mặt đem hoa phóng tới trong tay hắn sau đó cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi dị thường lớn mật giắt trần mặc nụ cười im bật đi cứng ở trên mặt ta gọi ra thứ hai nữ hải cũng cầm trong tay một đóa hoa phóng tới trong tay hắn ta gọi tổng xì si. chương bảy cười trên sự đau khổ của người khác trần mặc sững sờ nhìn từng cái từng cái nữ hài chạy tới cầm trong tay hoa phóng tới trên tay hắn nơi này đã trở thành toàn trường tiêu điểm rất nhiều man sơn tộc người là lần thứ hai có nhiều như vậy nữ hài đồng thời cho một người đàn ông lần thứ nhất là trước đây phát sinh ở rừng trên người rất nhanh man sơn tộc liền nhận ra trần mặc cái này nhân vật chính làng ở ngoài cái kia chiếc to lớn phi thuyền bây giờ nhìn qua đều dễ thấy man sơn tộc làng lại không lớn bình thường có tin tức gì một truyền liền nổi tiếng trần mặc là khách đến từ thiên ngoại đến thời điểm một chiêu giết chết một con thành niên hát thú cứu tộc trưởng cháu trai tử Ly những này ở man sơn tộc trong thôn đều không phải bí mật trần mặc thân phận bọn họ đã sớm biết được man sơn tộc trời sinh đối với cường giả sùng bái trần mặc tự nhiên nhường bọn họ khâm phục lại là cùng tổ tiên như thế khách đến từ thiên ngoại trong thôn khoảng thời gian này vẫn đang bàn luận trần mặc cái này khách đến từ thiên ngoại các cô gái tự nhiên cũng nghe qua trần mặc một chiêu săn giết một con hát thú cứu tùy sự tích hơn hai cái nữ hải đều cầm trong tay hoa đưa cho trần mặc bên cạnh dinh cùng cùng tùy chỉ là lặng nhìn không làm phản ứng dưới cái nhìn của bọn họ đây là chuyện trong dữ liệu mãi đến tận không có nữ hải lại đây trần mặc vẫn là một mặt một bức a dĩnh nhìn thấy trần mặc dáng dấp lanh khóc dáng dấp có chút biến hóa khóe miệng không nhịn được kéo kéo dĩnh này một tiếng a rơi vào trần mặc trong tai càng không giống mang theo nồng đậm cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị trần mặc mặt đều xanh bên cạnh tử ly nhìn chăm chăm trần mặc trong tay hoa một mặt sùng bái các nàng đúng không nhận là người là đến cho ngươi đi trần mặc nhìn về phía dĩnh vẫn là khó có thể tin nơi này chỉ có hắn dính cùng tùy ba người Hắn nghiêm trọng hoài nghi đúng không nhường hắn chuyển giao cho Dĩnh. Dĩnh không để ý đến hắn, tự mình ăn thịt nướng. Tiên sinh, không có cho sai đây. Dĩnh đã mấy năm không có nữ hải cho tốn. Tuy nhắc nhở Trần Mặc, chính là cho hắn, cuối cùng không nhịn được nợ nụ cười. Trần Mặc từ hắn trong tiếng cười nghe được cười trên sự đau khổ của người khác. Tại sao? Hắn không phải mạnh nhất chiến sĩ sao? Trần Mặc nghi hoặc không rõ, bởi vì Dĩnh mới vừa thành niên thời điểm, liền nhận được rất nhiều nữ hải hoa. Hắn liên tục 3 năm từ chối có tỷ tỷ hoa, sau đó lại không yêu nói chuyện, lạnh lùng Sau đó các tỷ tỷ không dám cho hắn, tuy nói đến cẩn thận từng ly từng tí một, còn Thỉnh thoảng chú ý gì, chỉ lo bị đánh. Chỉ là Dinh Từ đầu tới đuôi sẽ không có để ý đến hắn. Tại sao từ chối? Trần Mặc kinh ngạc nhìn về phía Dinh. Tuy nún bay, biểu thị không biết, Dinh cũng không để ý đến hắn vấn đề này, hiển nhiên là không muốn trả lời. Ta làm sao bây giờ? Trần Mặc cầm hơn 20 đóa hoa không biết làm sao, hiện tại trên sân tuy rằng vẫn là rất náo nhiệt, nhưng rất nhiều Man Sơn tộc nhân ánh mắt tìm đến phía Trần Mặc thấp giọng nghị luận, nghiêm nhiên trở thành nửa cái tiêu điểm. người yêu thích cái nào tỷ tỷ? liền đem hoa đưa trở về cho nàng, tuy nói rằng nhiều nhất năm cái đây, ngươi xem tổng sỉ cùng già nạ tỷ tỷ này hai đóa hoa đều cốt xương thú rơi, nói rõ các nàng chỉ tuyển ngươi một cái ai, ta có người yêu. Trần Mặc xem trong tay hoa, cực kỳ đau đầu, nay hạnh phúc làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị, Trần Mặc lần thứ nhất gặp phải, sớm biết liền không muốn cười trên sự đau khổ của người khác, kết quả phát sinh ở trên người mình, cưới nhiều mấy cái tỷ tỷ cũng không có chuyện gì a, tiên sinh cường đại như vậy, nhất định có thể chăm sóc các nàng. Trân Mặc nhìn thấy tùy tinh khiết ánh mắt, thua trận. cùng hắn nói cũng vô dụng, ngươi có thể hay không giúp ta đem hoa còn, trả cho những kia tỷ tỷ, làm cho các nàng một lần nữa tuyển a. Trần Mặc thấp giọng hỏi, ngươi đem hoa đưa về cho các nàng, chính là thừa nhận các nàng, các nàng sau đó liền theo ngươi, muốn đưa trở về sao? Tuy lắc đầu, vẫn là không được. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn thấy xa xa lén lút nhìn hắn một đám nữ hải, tê cả da đầu, hiện tại tình cảnh có chút lung túng. Cái khác bị nữ hải tuyển thanh niên, bắt đầu lục tục bắt đầu đem hoa phản đưa về cho nữ hải, chỉ có Trần Mặc không có động tĩnh, mà Trần Mặc lại là nhận được nhiều nhất hoa thanh niên. Săn có vô số thanh niên đều ước ao quan tâm trần mặc động tính đây vạn nhất trần mặc tuyển đi bọn họ xem lên nữ hải đến thời điểm liền muốn cùng trần mặc chiến đấu tranh cướp nghe nói trần mặc có thể một chiêu săn giết hát thú bọn họ khẳng định không phải là đối thủ tô sản đã qua đến nhàn nhã khuôn mặt vui sướng tiên sinh trong tộc nhiều như vậy nữ hải đối với ngươi chân thành ngươi tuyển cái nào mấy cái trần mặc khỏe miệng kéo kéo cảm giác này như một cái bà mối lôi kéo mấy cái nữ hải hướng về hắn nơi này nhét như thế ta có người yêu không thể tuyển tô sản hiểu rõ tiên sinh ngài khi nào có thể rời đi chúng ta nơi này đây ạch có ý gì trần mặc xứng sở tiên sinh ta không phải đuổi ngươi đi ý tứ là muốn nói như tiên sinh trong thời gian ngắn không cách nào rời đi thậm chí cả một đời không cách nào rời đi nơi này sao không như tổ tiên như vậy lưu lại hậu nhân cũng có thể chuyển thừa tiếp tô sàn vội vàng giải thích hắn không thể không hoài nghi trần mặc như tổ tiên như thế rơi vào nơi này đã không cách nào rời đi nếu như là như vậy trần mặc liền phải ở chỗ này tiếp tục sống trần mặc có thể một chiêu săn giết hắc thú lại có như vậy mạnh máy móc kỹ thuật nếu là trần mặc lựa chọn ở đây kéo dài đối với bọn họ màn sơn tộc trợ giúp khẳng định rất lớn ta có thể rời đi hơn nữa sẽ không quá lâu trần mặc dở khóc dở cười như tiên sinh thật yêu thích cũng có thể mang theo các nàng rời đi lấy tiên sinh năng lực nuôi mấy cái nữ hải nên không là vấn đề là nữ hải không đủ tuần sao các nàng đều là trong tộc ưu tú nhất nữ hải đây trong tộc thanh niên có thể đều đối với người hâm mộ khẩn Tô sản chỉ chỉ xung quanh ánh mắt hâm mộ man sơn tộc nữ nhiều năm ít đây là trường kỳ hoàn cảnh lựa chọn vì lẽ đó man sơn tộc cho phép một phu nhiều thê. Như vậy có lợi cho sinh sôi. Trong tộc thanh niên đều hy vọng có thể cưới đến mấy cái ưu tú nữ hải, hiện tại các nàng đều tuyển Trần Mặc. Không phải là bởi vì cái này, Trần Mặc hiện tại không có cách nào giải thích, hai phe quan niệm không giống. Gặp người ngoài hành tinh vật chủ nhiều, Trần Mặc từ lâu không phải địa cầu thời điểm thẩm mỹ, thế giới quan cũng không hạn chế ở cùng một chủng tộc lên, nhưng nhường hắn cùng thấy người không quen thuộc thành hôn, đó là không thể. Màn Sơn tộc thanh niên trong lúc đó cũng có một chút là bởi vì tình cảm, nhưng càng nhiều chính là nghị sinh sôi truyền thừa tiếp, mà Trần Mặc đối với chuyện như vậy là vấn đề tình cảm. hơn nữa hắn có gia đình, tuy rằng không biết lúc nào có thể trở lại, vậy thì thật là đáng tiếc. Tô sản có chút tiếng với. Trần Mặc từ chối hết thảy hoa, nhường lựa chọn Trần Mặc Man Sơn tộc nữ hải có chút mất mát, nhưng cũng chỉ là thất lạc, hàng năm đều có tình huống như thế. trừ phi hai người có tình cảm, cái khác nữ hải càng nhiều chính là muốn gả cho cường giả, mà Trần Mặc từ chối. chọn thời gian trôi qua, đó lấy là võ đài thời gian, trong tộc ưu tú nữ hải trở thành rất nhiều thanh niên tranh cướp đối tượng, mà nữ hải đưa đi hai đóa hoa, bị hai cái thanh niên đồng thời lựa chọn, hai cái thanh niên liền muốn tranh đấu. Giai đoạn thứ nhất kết thúc, cần tranh cướp nữ hải có hơn 60 tên, bởi vì Trần Mặc một người thu rồi hơn 20 đóa hoa lại từ bỏ lựa chọn, năm nay cần tranh đấu nhân số so với trước đây ít đi không ít. Trần Mặc cùng Man Sơn tộc tộc nhân như thế, đều ở dưới đáy nhìn bọn họ tranh đấu. Hoàn cảnh sinh tồn hà khắc, bọn họ không thể không lấy phương thức này duy trì huyết tính, tăng cường tự thân sinh tồn năng lực, đây là một loại bất đắc dĩ thỏa hiệp. Không thể không nói, Man Sơn tộc kỹ xảo chiến đấu rất tốt. Nơi này là rừng rậm hoàn cảnh ác liệt, bọn họ phải dùng nhanh nhất phương thức săn giết chính mình con người, vì lẽ đó công kích đều là nhằm vào nhược điểm. Thuần nữa ra tay gọn gàng nhanh chóng, không, có nửa điểm dư thừa cho gian. Đây là mấy trăm năm rừng rậm sinh hoạt tích lũy xuống kỹ xảo chiến đấu, là đơn giản nhất, uy lực to lớn nhất kỹ xảo. Có điều Man Sơn trong tộc thanh niên trong lúc đó chiến đấu, ra tay đều có chừng mực, không có vào chỗ chết đến. Một giờ, theo cuối cùng một hồi tranh cấp kết thúc, trận này ngày lễ tổ tuyển phu hoạt động kết thúc. Chương 795, chuẩn bị cải tạo tinh cầu. Man Sơn tộc ngày lễ tổ qua đi, chân mặc trở về đến chính mình chính sự lên. Hắn hiện tại ở cải tạo một cái thần kinh ý thức máy phía dịch. hắn muốn đem máy phiên dịch cải tạo trở thành một có thể ghi vào lý luận tri thức máy móc như vậy hắn liền có thể đem trong đầu kỹ thuật dùng tốc độ nhanh nhất cụ hiện bằng không tay động ghi vào dù cho hắn tiêu tốn mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm đều không thể toàn bộ ghi vào hắn không có thời gian lãng phí chỉ có thể trước tiên mài đao hiện tại hắn đã xác nhận vị trí cụ thể ở tiểu vũ trụ bên trong đón lấy nhiệm vụ chủ yếu là muốn rời khỏi tiểu vũ trụ không gian liên tiếp kỹ thuật là vũ trụ mật thất chìa khóa thế nhưng mở ra không gian muối nối cần loại cực lớn máy móc cùng năng lượng siêu cao lượng hiện tại ở không gian này công nghiệp cơ sở hầu như là số không muốn sáng tạo loại kia máy móc hầu như không thể vì lẽ đó hắn muốn một lần nữa chế tạo một cái hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật văn minh có điều hắn có một cái may mắn điểm ở thanh thủy tinh thời điểm hắn chế tác nạ nổ người máy hiện tại còn mang ở trên người hơn nữa tam nhãn văn minh tốc độ ánh sáng trên phi thuyền còn có nạ nổ đóng dấu kỹ thuật những này kỹ thuật đầy đủ bọn họ trong thời gian ngắn nhất một lần nữa cải tạo tinh cầu này một người sáng tạo một thế giới ở trước đây có thể có chút độ khó nhưng bây giờ đối với trần mặc mà nói sẽ không có vấn đề quá lớn Trong đầu của hắn chứa đựng kỹ thuật cùng tri thức, đủ hắn làm bất cứ chuyện gì, tiền đề là hắn có thể nhanh chóng đem những này kỹ thuật lấy ra, bằng không đến hắn tuổi thọ tiêu hao hết, hắn cũng không cách nào rời đi tiểu vũ trụ trở lại địa cầu. Sau một hồi, Trần Mặc dừng lại, cẩn thận kiểm tra một lần dụng cụ trong tay. Ý thức máy phiên dịch trên địa cầu thời điểm hắn cũng đã làm, tam nhãn văn minh tốc độ ánh sáng trên phi thuyền có lẽ kiện máy in, hắn có thể ung dung đóng dấu cần thiết linh kiện, vì lẽ đó chế tác lên sẽ không quá khó. Mặc nữ, hiện tại thử xem máy phiên dịch. Trần Mặc đeo lên vừa hoàn thành ý thức máy phiên dịch, liên tiếp thành công. mặc nữ âm thanh âm vang lên trần mặc đem liên tiếp hậu trường điều đi ra kiểm tra trong đó tham số xác nhận không có sai sót sau mới đóng hiện tại bắt đầu ghi vào ám vật chất cùng phản vật chất lấy ra kỹ thuật lý luận ngươi học tập sau thôi diễn đem cụ thể kỹ thuật tiêu hóa sau đó bắt đầu thiết kế ám vật chất cùng phản vật chất lấy ra máy móc chính đang ghi vào phi thuyền màn hình bắt đầu lưu chuyển vô số ký tự ở trong màn ảnh này lên ám vật chất cùng phản vật chất là không gian máy móc vật liệu chủ yếu vật chất cùng nguồn năng lượng muốn rời khỏi tiểu vũ trụ này hai loại vật chất là tất yếu cũng là hiện tại cần hai loại vật chất đại khái một giờ, Trần Mặc mới dừng lại, đã đem cần thiết kỹ thuật toàn bộ ghi vào máy tính, đón lấy rất nhiều chuyện, mặc nữ số 2 có thể giải quyết. Ma Ca, đón lấy có cái gì còn muốn làm sao? Trong màn ảnh mặc nữ mở miệng hỏi, người đem tinh cầu thành thị mô hình thiết kế ra được, đồng thời đem cần thiết công nghiệp cơ sở máy móc đều thiết kế ra được, làm tốt cải tạo tinh cầu chuẩn bị. Trần Mặc dặn dò mặc nữ số 2 làm những việc này. Tốt, Mặc Ca. Mặc nữ đáp lại, làm siêu cấp trí tuệ nhân tạo, tiêu hóa tam nhãn văn minh tốc độ ánh sáng trong phi thuyền hết thể kỹ thuật tư liệu, lại có Trần Mặc cho nó kỹ thuật tư liệu. Rất nhiều thứ thiết kế, đối với mặt Nữ số 2 không tính quá khó. Có siêu cấp quang lượng con máy tính ra chỉ dưới siêu cấp trí tuệ nhân tạo, đối với những này kỹ thuật thôi diễn tính toán tốc độ rất nhanh. Ăn một chút gì đi. Thấy Trần Mặc đi ra phòng thí nghiệm, vẫn buồn bực ngán ngẩm Lang Nguyệt liền tiến lên đón. Trên bả vai của nàng nằm út sấp nhỏ mẫu thú, nhìn thấy Trần Mặc lập tức nhảy đến trên người hắn, quay về Trần Mặc bọt bọt cờ trách một trận, mới hài lòng nằm út sấp, chính là ở trách cứ Trần Mặc làm nghiên cứu không để ý tới hắn. Trong phi thuyền người nói chuyện đều không có, nàng chỉ có thể quay về nhỏ mẫu thú nói chuyện. cần thích ứng man sơn tinh cầu trọng lực mới có thể ra ngoài. Man sơn tộc tộc nhân có đưa đồ ăn đi vào, nhưng nàng cùng người khác lại chưa quen thuộc, không biết làm sao tán đâu, vì lẽ đó bình thường trừ chơi trò chơi, chính là các loại trần mặc từ phòng thí nghiệm đi ra. Trọng lực thích ứng rất nhanh. Chân mặc cảm thụ một hồi phi thuyền trọng lực, đã đến 3G, man sơn tinh có 5G trọng lực, vì có thể sớm một chút rời phi thuyền đi ra ngoài, lang nguyệt cũng là đủ liệu. Tựa hồ chịu đến khích lệ, lang nguyệt cười gật gù. Sau đó phải làm cái gì? Sửa chữa tốc độ ánh sáng động cơ đi. Chân mặc cầm một miếng thịt nhét trong miệng, lại ném cho nhỏ mâu thú một khối, mang theo nó nặn nặn mềm mại cái mông. nhỏ mâu thú mập mạp cái mông nhỏ bước lên đến chơi rất vui. tuy rằng nhỏ mâu thú mỗi lần đều sẽ che cái mông đối với hắn một trận loạn mắng, nhưng chính là chơi vui. đông như thường ngày, mang theo cây lao, qua lại ở rừng rậm trong lúc đó. trong rừng rậm tràn ngập nguy hiểm, trong tộc vô số chiến sĩ liền chết ở chỗ này, nhưng hắn không thể không đi vào săn thú. đây là ngày lễ tổ sau khi, bọn họ lần thứ nhất đi ra săn thú. hai, ba người kết bạn mà đến là tốt nhất tiểu tổ hợp, vạn nhất có vấn đề gì cũng có phối hợp. hơn nữa đụng tới hình thể trọng đại hoặc là hành động nhanh nhẹn con người thời điểm săn giết thủ đoạn cùng phương thức cũng nhiều một ít cùng hắn đồng thời lại đây là bợ lù bợ lù tuổi tác khá nhỏ nhưng kinh nghiệm không thấp trong tộc hải tử từ 12 tuổi bắt đầu là có thể ở người trưởng thành dẫn dắt đi chậm rãi tiến vào vào núi rừng tích lũy săn bắn kinh nghiệm bợ lù hiện tại 22 tuổi đã xem như là tay già đời bọn họ là hợp tác đã lâu trước đây bợ lù phụ thân cũng ở tổ ba người thành tiểu tổ sau đó bợ lù phụ thân ở núi rừng bên trong bị độc trùng căn trúng chúng độc chết rồi chính là bợ lù cùng hắn lại đây Ngày lễ tổ thời điểm, Blacklu lựa chọn một cái nữ hài kết thân, trong nhà còn có mẫu thân ở, hắn trọng trách nặng một ít, vì lẽ đó muốn đi ra săn bán. Mỗi lần tới rừng rậm đều có hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch. Vùng này, bọn họ đã tới rất nhiều lần, đều là một ít không có quá to lớn uy hiếp dã thú xuất hiện, bọn họ có thể ung dung săn giết, loại cơ lớn săn bắn dã thú rất ít sẽ xuất hiện ở đây. Trong tộc chiến sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có cố định săn bắn địa điểm, trừ phi đụng tới loại cực lớn dã thú, trong tộc chiến sĩ mới sẽ tụ tập lại một chỗ, cộng đồng săn giết. Ngày hôm nay tình huống thế nào? làm sao không gặp sâm giác linh đông cha nhìn một chút trên đất dấu chân không có phát hiện dấu vết khu vực này là sâm giác linh thường thường qua lại khu vực mới đúng bọn họ lắp đặt cạm bẫy hoàn hảo không chút tổn hại sâm giác linh lấy rừng rậm lá cây cùng hoa quả làm thức ăn có điều ở bên trong vùng rừng rậm phi thường cảnh giác hơn nữa tốc độ rất nhanh rất nhiều lúc cần đặt mai phục mới có thể săn giết đông có tình huống mau tới đây bỗng nhiên mặt sau bờ lũ dừng lại bắt chuyện đông qua nghe được bờ lũ thanh âm nghiêm túc đông ăn ý thấp hạ thần nhanh chóng cướp đến bên cạnh hắn. Toàn bộ quá trình xe nhẹ chạy đường quen, không có phát sinh quá to lớn âm thanh, cũng không có bẻ gãy một cái cành cây. Bình thường ở trong rừng rậm, Sâm Giác Linh tính giác rất nhạy bén, hơi hơi động tĩnh lớn một điểm, xe chạy mất. Đây là bọn hắn săn giết lâu như vậy Sâm Giác Linh kinh nghiệm, vì lẽ đó cũng luyện thành một thân bản lĩnh. Theo bờ lù đẩy ra bụi cỏ nhìn sang, đông tinh thần chấn động mạnh. Một con Sâm Giác Linh ngã vào trong vũng máu, đã ngổm rồi. Thấy cảnh này, hai người đều trở nên thận trọng, chậm rãi tới gần Sâm Giác Linh thi thể, vị trí này không có lắp đặt cả bẫy, tình huống như thế nói rõ phụ cận có săn bán thú. có thể săn giết xâm giác linh săn bán thú nhất định là một loại loại cỡ lớn săn bán thú ở núi rừng bên trong bất luận một loại nào săn bán thú đều vô cùng nguy hiểm hai người đều ở chú ý xung quanh trên đất có hay không đặc biệt vết cào cùng dấu chân bọn họ có thể căn cứ những này để phán đoán là cái gì săn bắn thú a lật xem thi thể bỡ lũ đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi âm thanh này đem quan gió đông sợ hết hồn quay đầu nhìn về phía thi thể trên đất đông con ngươi co rụt lại biểu hiện mang theo hoảng sợ cùng chấn động chương bảy trăm năm nhận chu chi hoạn man sơn tộc trong thôn một đoàn man sơn người vây tộc trưởng vị trí trước sân động mỗi người biểu hiện đều vô cùng thận trọng trong không khí bầu không khí đều vô cùng gấp gáp trên đất là một con sâm giác linh thi thể não bộ cùng bụng mở ra tủy não cùng nội tạng giống tuyết xem ra phi thường quỷ dị đây là đồng cùng bờ lủ từ núi rừng bên trong mang về sâm giác linh ngay lập tức bị đưa tới tổ sản nơi này chúng nó lại xuất hiện tổ sản vẻ mặt nhất là nghiêm nghị nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đất sâm giác linh thi thể nhường tộc nhân chuẩn bị lập tức di chuyển rời đi nơi này hiện tại liền chuẩn bị tổ sản trong thanh em lo lắng lái đi không được Học trường, tại sao muốn di chuyển?" Một tên không rõ vì sao tuổi trẻ Man Sơn người nghi hoặc hỏi. "31 năm nhận chu xuất hiện." Tô Sản thận trọng nói ra một cái tên, danh tự này là Man Sơn tộc hoàng sợ cùng bóng tối. Trên sân tuổi tác hơi dài, nghe nói qua danh tự này, chấn động không gì sánh nổi, thậm chí có chút sợ hãi. "31 năm nhận chu?" Tuổi trẻ Man Sơn tộc nhân nghe được danh tự này, vẫn không hiểu. Các ngươi còn nhỏ, đều chưa từng nghe tới. "31 năm nhận chu là một loại hôn mê ngủ đông, săn bắn thú, chúng nó ngủ đông thời gian đạt đến 31 năm." Mỗi 31 năm tỉnh một lần, hơn nữa là quy mô lớn tỉnh lại. Chúng nó săn giết con ngồi sau, sẽ dùng thân thể axit hòa tan con ngồi đầu góc cùng nội tạng, sau đó hút. Trên sân một ít tuổi trẻ Man Sơn người không nhịn được nôn khan mấy lần, nghĩ hình ảnh có chút khủng bố. Các người biết tại sao chúng ta Man Sơn tộc ở đây sinh sôi 700 năm, vẫn là chỉ có ba 30 vạn người quy mô sao? Tổ sản vẫn là không nhịn được mở ra Man Sơn tộc nặng nghề lịch sử. Tổ tiên nghỉ lại ở tinh cầu thời điểm, cùng thổ kết hợp sinh sôi sinh lợi. Ở phía sau trong hơn 100 năm, Man Sơn tộc quy mô từng một lần đạt đến 4 triệu người. Tổ tiên thành lập một cái quy mô lớn Man Sơn chấn nhỏ. Ngay ở tổ tiên cho rằng chủng tộc văn minh có thể chậm rãi chuyển thừa tiếp thời điểm một loại đáng sợ đồ vật xuất hiện, chính là 31 năm nhận chu. 600 năm trước, 31 năm nhận chu lần thứ nhất tập kích chúng ta bộ tộc vụ hai nạn kia tạo thành 3 triệu người tử vong. Tổ tiên cuối cùng lựa chọn di chuyển, mất đi nguyên lai chấn nhỏ che chở, di chuyển trên đường nhân khẩu càng ngày tăng ít. Đó là Man Sơn văn minh lần thứ nhất quy mô lớn trôi đi. Sau đó tìm tới thứ hai nghỉ lại điểm, nhân khẩu chậm rãi tăng lên. 217 năm sau, nghỉ lại điểm quy mô đạt đến hơn tám triệu người. Ở nghỉ lại điểm phụ cận, xuất hiện lần nữa quy mô lớn 31 năm nhật trù, tộc nhân bị tàn sát nhân khẩu giảm mạnh đến 150 vạn. Hai nạn qua đi, còn sót lại bộ tộc chia làm năm bộ phận, hướng phương hướng khác nhau di chuyển, đó là Man Sơn văn minh lần thứ hai quy mô lớn trôi đi. Mặt sau chúng ta vị trí chi nhánh bộ tộc lại tao nộ một lần 31 năm nhật trù, tổ tiên kết hợp sách ghi chép, rốt cuộc tìm được loại này vật chủng đặc tính. Hôn mê, ngủ đông, 31 năm, sau đó ở một cái nhiệt độ thích hợp mùa, quy mô lớn thức tỉnh, săn giết đầy đủ đồ ăn sau, chúng nó sẽ giao phối, sau đó mọc ra cánh. Trong một đêm biến mất, bay đến khối này đất đai một cái nào đó sông lớn đáy nước hôn mê, ngủ đông. Bọn họ đời sau ở nệ mẹ trong bụng chậm rãi phát triển, mãi đến tận ba 11 năm sau phá trứng mà ra, lấy nệ mẹ thân thể làm thức ăn, thậm chí ăn đi cái khắc cùng thai nhanh trong trưởng thành, cuối cùng rời đi đáy nước đi ra sàn bán, thú loại tùy não cùng nội tạng là chúng nó đồ ăn. Tổ sản vừa nói, âm thanh đều có chút run rẩy. Mỗi lần 31 năm nhận chu xuất hiện, đều là một hồi thai nạn lớn đến. Hắn cũng không biết di chuyển đến những nơi khác chi nhánh bộ tộc cuối cùng làm sao, nhưng bọn họ này chi bộ tộc. trải qua hơn 300 năm trước thai nạn sau mặt sau hay bởi vì cái khác thai nạn di chuyển mấy lần năm đó bởi vì một hồi nạn hạn hán bọn họ rời đi chỗ cũ đến khối này đất đai định cư thời điểm bộ tộc quy mô cũng chỉ còn dư lại mấy vạn người mà thôi bây giờ phát triển đến 30 vạn quy mô không nghĩ tới lại tao nội loại này khủng bố 31 năm nhật chu không có thể đem bọn họ toàn giết sao tuy hiếu kỳ hỏi khó chúng nó vô cùng nguy hiểm số lượng khổng lồ nhận có kích độc bị nó đâm chúng nếu không quá lâu liền sẽ tử vong hơn nữa quy mô lớn xuất hiện một lần Xung quanh đều sinh mệnh tuyệt tích, mãi đến tận chúng nó ăn no mới sẽ không lại ăn đồ ăn. Tô sản hít một tiếng. "Ô ô ô." Tô Sạn vừa mới nói xong, trong thôn đài quan sát kèn lệnh vang lên, trên sân Man Sơn tộc nhân không không biến sắc. Trong thôn đài quan sát là vì dự phòng loại cỡ lớn ra thu tập kích thắc canh, cái số này rắc vang lên, mang ý nghĩa làng tiến vào tình trạng khẩn cấp. "Tộc trưởng, làng hướng trái xuất hiện 31 năm nhận chu, chính hướng hướng chúng ta lại đây." Một tên Man Sơn tộc nhân nhanh chóng hướng về lại đây, ở Tô Sạn trước mặt dừng lại, âm thanh mang theo hoảng sợ. Tô Sạn trong nháy mắt tay chân lạnh lẽo. đến quá nhanh, lập tức nhường trong tộc người hướng làng phía sau rời đi. tùy đi thông báo tiên sinh, Trần Mặc chính đang chỉ huy người máy sửa chữa tốc độ ánh sáng động cơ, phi thuyền ra đa đột nhiên cảnh báo, hắn liền biết có sâm lần đến, mới vừa rời phi thuyền, Tuy đã tới phi thuyền ở ngoài, làm sao rồi? Trần Mặc nhìn đầy mặt lo lắng Ly Gia Gia nói 31 năm nhận chu xuất hiện, Tùy thở hồng hộp nói rằng 31 mươi năm nhận chu, món đồ gì? Một loại rất nguy hiểm gia thú, Tùy lo lắng nói rằng Gia Gia để cho các ngươi nhanh lên một chút rời đi, làng gặp nguy hiểm. tộc nhân đều đang thoát đi ạch chân mặc xứng sở tinh cầu này còn có thể có nguy hiểm gì nhằm vào hắn có điều khả năng đối với man sơn tộc mà nói là nguy hiểm đi người trước tiên đi trong phi thuyền ta đi xem xem tiên sinh thật sự có nguy hiểm không thể đi tuy lo lắng lôi kéo trần mặc quên ta biết bay còn rất lợi hại trần mặc nói rằng nhìn thấy trần mặc bao trùm ở trên người chiến giáp tùy chợt nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy trần mặc thời điểm cảnh tượng cuối cùng vông ra trần mặc người đi trong phi thuyền ẩn nút bên trong an toàn trần mặc nhường Tùy tiến vào phi thuyền chiến giáp lơ lửng giữa trời mà lên hướng về ra đa nhắc nhở xuất hiện quy mô lớn điểm đỏ làng hướng trái bay đi vô số quái thú đang từ núi rừng bên trong đi ra hướng làng tới gần cái này chính là tùy nói tới 31 năm nhận chu một loại dị hình 31 năm nhận chu tướng mạo như con nện lại có mấy phần huy hiệu cá chỉ là chân không phải mềm sáu con hơn một mét nhận đao giống như dài chi nhận thước lên mang theo răng cửa, mơ hồ ngậm lấy hào quang màu đen sắc bén chào nhận là chúng nó tên nguyên do ở thùng nước to nhỏ đầu bốn con mắt lập lòe lanh huyết tàn nhẫn miệng ngắn mảnh Làng chiến sĩ chính đang chống đối nhận chu tới gần, dính cũng ở đội hộ vệ trong lúc, mà mặt sau làng đều đang nhanh chóng hướng phía sau núi thoát đi, tình cảnh có chút hỗn loạn. Người trong thôn đều đang bước lên lưu vong cùng chống đỡ 31 năm nhận chu, căn bản không có chú ý tới trần mặc đến. Trần mặc độ cao lần thứ hai tăng lên, độ cao này có thể nhìn thấy xa xa lít nha lít nhít nhận chu đang từ khoảng cách làng không xa hồ lớn nô ra, vẫn kéo dài tới làng phụ cận rừng rậm. Hơn nữa không ngừng phương hướng này, hồ lớn những phương hướng khác cũng có, có điều bị nhận chu hí triệu tập, rất nhiều nhận chu đều ở hướng về làng phương hướng lại đây. số lượng có mấy chục vạn sao hết sao trần mặc nhìn chằm chằm xa xa mặt hồ liếc mắt nhìn khoảng cách này ném một cái bom nguyên tử toàn bộ làng đều sẽ bị hủy tiêu diệt thế nhưng uy lực quá nhỏ bom cùng cường cường thuốc nổ trần mặc cũng không có hơn nữa không hẳn có thể nổ chết những này dị hình chỉ có thể dùng những phương thức khác tộc trưởng nhường trong tộc chiến sĩ đều trở lại bảo vệ làng giao cho ta là được trần mặc hướng phía dưới tổ sản hô. tiên sinh có biện pháp tổ sản mới chú ý tới không trung trần mặc biểu hiện đại hỷ hắn biết trần mặc máy móc rất lợi hại nếu như trần mặc có biện pháp khẳng định có thể giúp bọn hắn giải quyết vấn đề này, nói không chắc sau đó Man Sơn tộc cũng sẽ không tiếp tục sợ 31 năm nhận chu uy hiếp. Chuyện rất đơn giản, Trần Mặc nói rằng, khoảng thời gian này tiếp xúc, Trần Mặc đối với Man Sơn tộc cái này ngoại tinh chủng tộc cấn tượng không sai, mặc dù tốt chiến, nhưng rất thuần phát thân mật, chí ít sẽ không bởi vì Trần Mặc là người ngoài mà bài xích phòng bị, hơn nữa còn rất nhiệt tình. Các ngươi bảo vệ làng, phòng ngừa lạc đàn tiến vào làng là được. Thật sự có biện pháp. Tô Sản có chút chần chừ. Ân, dựa theo ta nói làm là được, chuyện rất đơn giản. Tô Sản đồng ý. Trần Mặc là khách đến từ thiên ngoại, nắm giữ khó mà tin nổi phi thuyền cùng máy móc, như là thần tồn tại. Hắn lựa chọn tin tưởng Trần Mặc. Trần Mặc từ chiến giáp bên trong lấy ra một cái to bằng ngón cái lọ chứa nhỏ, mặt trên chứa một điểm màu xám một phấn. Bắt đầu rồi. Trần Mặc mở ra lọ chứa nhỏ trực tiếp bỏ lại đi, một cái vô cùng đơn giản sự tình. Màu xám bột phấn là nạ đầu người máy. Đối với tinh cầu này mà nói, đây là hàng duy đặc kích. Tô San cùng dình đám người đều không nghĩ tới Trần Mặc chỉ là ném một đồ vật nhỏ xuống, đồng thời sững sở lọ chứa nhỏ rơi xuống đất, cũng không có động tĩnh gì. nhường thấy cảnh này man tộc chiến sĩ đều là sức sở không hiểu trần mặc ở làm cái gì một tức hai tức mười tức sau vẫn không có động tĩnh 31 năm nhận chu chính đang bò lên trên thôn của bọn họ phòng hộ hàng rào đây là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng nếu là tiến vào làng lớn tàn sắt liền bắt đầu trong tộc không phải mỗi cái tộc nhân đều mạnh mẽ như vậy người già trẻ em ở những quái thú này dưới căn bản không có còn sống khả năng tiên sinh này không phải đùa dỡn tổ sản đã cúng lên trần mặc dùng la tiện tay càn quét tiêu diệt bò lên trên hàng rào nhận chu từ tốn nói bắt đầu rồi Chương 797, Man Sơn tộc đi theo. Một đoàn màu xám vật chất tử trên mặt đất vung lên, nhanh chóng lan tràn, vai cỏ dường như bị ngọn lửa màu xám nuốt chửng trăng giấy, tươi đẹp sắc thái đang nhanh chóng biến mất, màu xám diện tích đang gia tăng. Ồm ộp là tê. Không bao lâu, nhiễm nạp nổ người máy 31 năm nhận chu phát sinh kỳ quái tiếng tê, ớ, mất đi nguyên lai tốc độ, trên đất giấy rùa. 31 năm nhận chu trên người, một cái ăn mòn vết thương xuất hiện, chậm rãi mở rộng. Nano người máy quy mô đang nhanh chóng mở rộng, bọc trên đất giấy rùa 31 năm nhật chu. Không bao lâu bị nã nổ người máy bọc 31 năm nhận chu biến mất liền di hại đều không hề có một chút hình ảnh rất có sung kích cảm giác nã nổ người máy tăng trưởng không có dừng đang hướng cái khác 31 năm nhận chu lan tràn qua sau một phút nã nổ người máy khói xám đoàn quy mô đã đạt đến hơn trăm thước vuông trong không khí như là trôi nổi một cái màu xám bụi trần đoàn đang điên cuồng hướng những nơi khác khuấy tán chỗ đi qua 31 năm nhận chu đều rơi vào thống khổ dãy rùa bên trong cuối cùng hoàn toàn biến mất vốn là có thứ tự tiến công man sơn làng nhận chu đội ngũ ở nã nổ người máy khoé lên dưới trong nháy mắt mất đi đúng mực Theo nã nổ người máy quy mô điên cuồng mở rộng, ở làng trước đã hình thành một lớp bình phong. Hết thể nghĩ vọt qua lớp bình phong này tới gần Man Sơn thôn 31 năm nhận chu đều đang điên cuồng giấy rủa, sau đó đang dế rủa bên trong tử vong, cuối cùng bị thôn phệ biến mất. Không bao lâu, nã nổ người máy liền đạt đến hơn vạn thước vương quy mô. Man Sơn trong thôn, tổ sản cùng một đám chiến sĩ nhìn trước mắt một màn kinh khủng, biểu hiện chấn động. Bọn họ nhìn thấy tất cả, hoàn toàn vượt qua bọn họ có khả năng nhận thức phạm vi chỉ có trong truyền thuyết thần tài có loại thủ đoạn này. Mới vừa mới đầu còn lo lắng Trần Mặc có thể hay không trợ giúp bọn họ chống đối 31 năm nhận chu tai nạn, trước mắt cảnh tượng khó tin, nhường bọn họ đem hết thảy lo lắng toàn bộ tiêu trừ. Tộc trưởng, Mặc tiên sinh là thiên thần y. Một tên man sơn tộc chiến sĩ ngước nhìn không trung Trần Mặc, biểu hiện sùng bái. Ta cũng không biết. Tổ sản lấy lại tinh thần, vẫn là khó có thể tin, máy móc hắn gặp, phi thuyền hắn cũng đã từng nghe nói, tổ tiên ghi chép qua. Nhưng loại này khủng bố cảnh tượng, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy, hoàn toàn là thần tích, hắn thậm chí không biết khói đen là cái gì, có ích lợi gì. Nạn nổ người máy phục chế tăng trưởng rất khủng bố, hiện tại đã trải rộng cả khối đất trống, chỗ đi qua không lưu trước hà sinh máy. 31 năm nhận chu không biết hoảng sợ, lại như dập lửa bấm đêm, chính quần quận không ngừng hướng che chở Man Sơn làng nạ nổ người máy bên trong đột tới, sau đó bị thôn phệ hầu như không còn. Vụ. Không bao lâu, nạn nổ người máy đột nhiên nổ tung, chia làm rất nhiều cỗ, hướng núi rừng mỗi cái phương hướng lan tràn lưu động. Chỗ đi qua, cây cối bị ăn mòn biến mất, lưu lại thật dày quy tích, cùng với không ngừng lớn mạnh nạn nổ người máy. Nghiêng về một bên tàn sát. 31 năm nhận chu ở nạ nổ người máy trước mặt, không có bất kỳ một điểm năng lực phản kháng, đây chính là hàng duy đạt kích. Màn Sơn tộc tộc nhân thoát đi đã dừng, rất nhanh, tộc nhân đều biết được Trần Mặc ngăn chờ 31 năm nhận chu tin tức, càng ngày càng nhiều tộc nhân nhận được tin tức, dừng thoát đi trở lại làng, không ngừng hướng về làng phía Đông tụ tập. Hết thể mọi người bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến, dương rậm đã biến mất, cây cối toàn bộ không thấy, thậm chí là trên đất lá rụng, cũng không để lại một điểm, lưu cho bọn họ chỉ là một cái chơi trụi đất trống, còn có bay trên không trung dường như mỗi quần nạ nổ người máy. Mặc tiên sinh lợi hại như vậy sao? mặc tiên sinh nhất định là tổ tiên phái tới cứu vớt chúng ta thiên thần vô số sùng bái ánh mắt tìm đến phía trên bầu trời chân mặc tràn ngập nóng rực tuy ở phi thuyền bên trong trên màn ảnh cũng truyền phát 31 năm nhận chu bị tàn sát một màn lúc này chỉ còn dư lại cuồng nhiệt cùng sùng bái hắn biết tiên sinh rất lợi hại nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy chân mặc nổi giữa không trung lẳng lặng nhìn nạ nầu người máy mở rộng giải quyết 31 năm nhận chu thai họa này cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình chuyện này với hắn mà nói chỉ là tiêu diệt một hồi nạn sâu bệnh nhấc tay chi lao như không phải là bởi vì man sơn tộc ở đây hắn chỉ cần một cái bom nguyên tử hoặc là bom kinh khí liền có thể toàn bộ quyết định những quái vật này nạn nổ người máy tàn sát vẫn còn tiếp tục một m hai m năm một km hai lít nha lít nhít khói xám đang ở thành lũy thừa tăng gấp bộ dài tiếp xúc địa phương toàn bộ biến thành từ địa cây cối bùi của toàn bộ bị nạ nổ người máy gặm nhấm sạch sẽ tàn sát duy trì một giờ nạn nổ người máy khói xám lấy man sơn tộc làng biên giới vì là dây hướng đông kéo dài mười km đường kính bên trong không hề sinh cơ sinh sôi ba năm nhận chu hồ lớn xào huyện bị nạn nổ người máy tầng tầng vây quanh hết thẻ từ trong hồ đi ra quái vật đều trong nháy mắt bị thốn phệ. chứng kiến toàn bộ quá trình tổ sản trong lòng chấn động thật lâu không thể tàn đi loại này khủng bố hủy diệt khiến người không rét mà run khói sám giết chóc quá trình không cảm giác được một tia nhiệt độ không có bất kỳ tình cảm núi rừng hết thẻ sinh mệnh ở loại này khói sám trước mặt đều bị không khác biệt đồng hóa liền một giọt máu đều không có sinh mệnh vào đúng lúc này không hề giá trị loại này khói sám so với nhận chu càng càng máu lạnh đáng sợ nếu như chuyện như vậy phát sinh ở trên người bọn họ hậu quả khó mà lường được thời khắc này hắn mới biết được An mặc chiến giáp tính cách ôn hòa trần mặc khủng bố đến mức nào chấn động đồng thời cũng ở vui mừng trần mặc tồn tại nhường bọn họ tộc nhân miễn gặp diện tộc thái họa bằng không những quái vật kia tiến vào thôn của bọn họ bọn họ toàn bộ làng đều sẽ bị tàn sát thay ngén ba năm nhận chu hồ lớn bị lấp đầy đã không còn nhận chu xuất hiện một tai nạn liền như vậy hời hợt bị lắng lại nguyên tưởng rằng man sơn tộc phải gặp diện tộc thái họa lại không nghĩ rằng là lần này cảnh tượng trời hưu man sơn tộc hồi tưởng bị ba năm nhận chu tàn sát tiền bối cùng tộc nhân tổ sản con mắt không nhịn được đỏ chót nếu như không phải 31 năm nhận chu thai nạn bọn họ sẽ không man sơn tộc cũng sẽ không rơi xuống mức độ này hiện tại 31 năm nhận chu bị ung dung tàn sát nếu như có thể giải quyết triệt để vấn đề này bọn họ man sơn tộc thì có hy vọng ở trên tinh cầu này an tâm tiếp tục sống tiên sinh xin nhận ta thi lễ thấy trần mặc hạ xuống tổ sàn hai tay nắm tay thả đến đỉnh đổ bộ nhắm hai mắt hướng trần mặc bái một cái đây là man sơn tộc cao nhất lễ nghi xưa nay chỉ có trong tộc tôn kính nhất người mới sẽ bị kính lấy loại này cao thượng lễ nghi nay không người chào đại diện cho man sơn tộc cao nhất kính ý cũng đại diện cho man sơn tộc đem vô điều kiện bảo vệ đối tượng Tiên sinh không chỉ là tổ sản trên sân cái khác man sơn người đều làm cùng tổ sản như thế động tác đối với trần mặc bãi một cái ở tinh cầu này sinh tồn 31 năm nhận chu là uy hiếp lớn nhất tính sinh mệnh nơi này hoàn cảnh khác liệt, trần mặc lần này không thể nghi ngờ là chứng cứu bọn họ cùng người nhà của bọn họ nhấc tay chi lao trần mặc hướng tổ sản đáp lễ lại nhàn nhạt mở miệng vừa vặn ta có chuyện cùng tộc trưởng thương lượng thiên sinh ngươi muốn chúng ta làm bất cứ chuyện gì chúng ta đều sẽ không từ chối tổ sản biểu hiện nghiêm túc Ta muốn cải tạo tinh cầu này, các ngươi có muốn hay không đổi một loại sinh tồn phương thức? Một loại văn minh hóa sinh tồn phương thức, cùng các ngươi tổ tiên như thế." Trần Mặc nói rằng. "Thật có thể sao?" Tô Sản biểu hiện chấn động mạnh, kích động hỏi. "Cũng không phải việc khó. Tiên sinh, ta đại biểu Man Sơn tộc toàn bộ tộc nhân biểu thị, đồng ý đi theo tiên sinh." Tô Sản sắc mặt kích động, chứng kiến Trần Mặc thủ đoạn sau, hắn biết, đây là bọn hắn tộc nhân một cơ hội. Mặc. Trần Mặc cũng không nghĩ tới Tô Sản sẽ trực tiếp lựa chọn đi theo hắn, có điều cũng không có từ chối. "Vậy bây giờ liền bắt đầu đi." 798 người xấu do ta đến làm đi mặc nữ, dựa theo tinh cầu thành thị thiết kế bắt đầu cải tạo man sơn tinh Trần mặc cho phi thuyền siêu cấp trí tuệ nhân tạo ra lệnh dùng một viên phản vật chất nguồn năng lượng hạt nhân làm thành thị nguồn năng lượng theo trần mặc chỉ lệnh xuống kéo dài số 10 km khói xám bắt đầu hướng nguồn năng lượng hạt nhân tụ tập trên đất tụ tập nạ nâu người máy độ dày càng lúc càng lớn kéo dài 10 km nạ nầu người máy lần thứ hai mở rộng chu vi số 10 km rất nhanh liền bị nạ nầu người máy bao phủ an mòn một ngọn núi lớn ở nạ nầu người máy ăn mòn dưới không tới 20 phút cả ngọn núi biến mất lên một giờ còn tao nộ diện tộc nguy cơ dưới một giờ liền tan thành mây khói man sơn tộc tộc nhân vẫn không có từ vừa nãy chấn động giết chóc bên trong lấy lại tinh thần trước mắt khó mà tin nổi cảnh tượng nhường bọn họ hoàn toàn quên nhớ suy nghĩ bọn họ nhận thức thế giới bên trong chỉ có đao phủ thương tiễn công cụ cùng với man sơn tổ tiên nắm giữ máy móc cùng phi thuyền chưa từng gặp loại này vượt qua nhận thức sức mạnh to lớn chỉ có trong ảo tưởng thần tài có tiên sinh là thần nhân a tuy đã từ trong phi thuyền đi ra nhìn trần mặc ánh mắt mang theo vô tận nóng rực vẫn lạnh lùng lúc này ánh mắt cũng hiếm thấy xuất hiện hiếu kỳ chừng chừng nhìn chằm chằm trước mắt biến hóa cái khác man sơn tộc tộc nhân đều là kính ngưỡng sùng bái chấn động cùng khó mà tin nổi các loại biểu hiện đã bị trần mặc thủ đoạn triệt để thuyết phục trần mặc tầm nhìn chỗ đi qua trừ man sơn tộc làng cái khác tất cả đều là nạ nầu người máy phảng phất một cái di động nạ nầu người máy hải dương man sơn tộc làng ngay ở nạ nầu người máy ở giữa đại dương loại này cải tạo thế giới kỹ thuật trần mặc chỉ ở trên sao hỏa thử qua, hiện tại ở man sơn tinh lần thứ hai sử dụng lại như hàng ngàn tỷ nạ người máy xếp vui cao thành thị một căn căn loại cỡ lớn kiến trúc bắt đầu vụt lên từ mặt đất hết thể kiến trúc nền đất đều nối liền cùng nhau con đường quỹ đạo máy móc nhà xưởng xe cộ trường học phòng nghiên cứu nguồn năng lượng hạt nhân trạm phát điện ở lại khu đầy đủ mọi thứ Tổ sản cùng man sơn tộc tộc nhân liền đứng tại chỗ nhìn này mộng ảo một màn phát sinh giống như bên thai vang vọng trăng ca lệ nóng doanh trọng. đáng sợ kiến thiết tốc độ đây chính là rời núi lấp biển lực lượng chân mặc chính mình cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy quy mô lớn nạ nổ người máy uy lực trước đây là nạ nổ người máy ở trên sao hỏa kiến thiết hắn chỉ có thể thông qua máy thu hình đến quan sát hoặc là ở phòng thí nghiệm kiểm tra thời điểm nhìn thấy loại này khoảng cách gần cảm giác chấn động rất chân thực nhưng trần mặc rất tỉnh táo loại này sức mạnh to lớn đối với cao cấp văn minh mà nói không có gì hay hiếm lạ cùng nguyên điểm thành loại kia đáng sợ quy mô nhân tạo tinh cầu so với hắn kiến tạo một tòa thành thị thành cựu căn bản không đáng nhắc tới hiện tại nhường chính bọn nó mở rộng là có thể các ngươi cùng tộc nhân có thể đi chọn trụ sở của chính mình sau đó cũng không cần thuê sơn động cùng nhà gỗ trần mặc chỉ vào đã dựng lên ở lại khu những thứ đó nó sẽ không làm thương tổn chúng ta tô sạn nghi ngờ hỏi hắn nhưng là nhìn thấy khói sám từ một chút trưởng thành đến kéo dài hơn 1.000 km quá trình núi rừng cây cỏ cùng đáng sợ nhận tru toàn bộ bị thôn phệ hầu như không còn liền một chiếc lá một giọt máu đều không dư thừa đối với những kia khói sám tạo thành đồ vật trong lòng hắn vẫn là thật không dám không có chuyện gì những này hình thành kiến trúc nạ nổ người máy đã tự mình hủy diệt kết cấu cố hóa tử vong sau đó đều là như vậy sẽ không động cũng sẽ không tăng lớn trần Mặc nói rằng hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu Muốn rời khỏi tiểu vũ trụ, không gian kỹ thuật tát không thể thiếu, Trần Mặc cũng biết, muốn lập tức rời đi nơi này là không thể. Hiện tại cần thành lập không gian đâm thùng kỹ thuật làm vũ trụ mật thất chìa khóa, sau đó mới có thể rời đi tiểu vũ trụ. Hơn nữa siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền cũng nhất định phải kiến thiết, bởi vì rời đi tiểu vũ trụ thời điểm, Trần Mặc cũng không xác định chính mình sẽ đang ở vũ trụ phương nào, đến thời điểm liền muốn siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền, mới có thể nhanh chóng trở về địa cầu. Tương lai một khoảng thời gian, Trần Mặc đều phải ở nhỏ không gian vũ trụ bên trong, đem cần thiết kỹ thuật khai phát ra đến. Địa cầu lầu số 1 Phòng thí nghiệm sinh vật. Nơi này sinh vật thí nghiệm thời khắc lấy tốc độ nhanh nhất vật chuyển ở trong phòng thí nghiệm, 10 cái pha lê trong giường chứa 10 loại động vật. Siêu năng lực khai phá động vật. Một cái dài cánh heo, một con dưới da lập lòe hồng quang hầu tử, một con vóc người kiện mỹ tinh tinh, một con mắt lập lòe điện quang mèo, chân sau cường trắng phỏ, một con thân thể hầu như trong suốt nhỏ cám ngập, một con tảng đá như thế rùa đen. Mỗi một loại sinh mệnh đều khác nhau với vốn có sinh mệnh. Nếu là người ngoài ở đây, nhất định sẽ đối với những sinh mạng này cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng mà, máy móc do xét. pha lê trong dương sinh mệnh sinh mệnh đặc thù đều hoàn hảo không có nhìn ra chỗ khác thường hơn nữa sinh mệnh đặc thù so với trước đây đồng loại mạnh quá nhiều siêu năng lực sinh mệnh phòng thí nghiệm cửa mở ra mặc nữ linh tiểu ngư cùng triệu mẫn tiến vào phòng thí nghiệm ở phòng thí nghiệm cách ly cửa sổ thủy tinh ở ngoài dừng lại thí nghiệm vừa thu hoạch thí nghiệm hàn mẫu chúng nó kiểm tra triệu chứng bệnh tật hoàn hảo tế bào hoạt tính so với trước đây mạnh mẽ gấp mấy chục lần hơn nữa bộ phận gen phát sinh biến hóa mới gen hợp thành siêu năng con vật chất là nhường chúng nó thân thể mạnh mẽ và siêu năng lực khởi nguồn Mạc nữ cho tiểu ngư cùng triệu mẫn giới thiệu thí nghiệm tiến triển siêu năng lực kỹ thuật là trần mặc lưu lại kỹ thuật bên trong quan trọng nhất kỹ thuật một trong hiện tại tiểu ngư cùng triệu mẫn chủ quản toàn bộ hành quân kiến tập đoàn Mạc nữ sẽ ở hai người dưới sự cho phép mới sẽ tiếp tục thí nghiệm dù sao thí nghiệm quan hệ trọng đại nói chuẩn xác chúng nó sinh mệnh tiến hóa bất kể là tế bào thân thể cùng trí tuệ đều so với ban đầu mới tốt lại như khoa huyễn điện ảnh bên trong siêu năng lực người biến đến dị mặc nữ nói rằng loại này siêu thuốc năng lực uống vào sau thân thể đều sẽ sản sinh một số dị biến sao Tiểu Ngư nghiêm túc nhìn bên trong phòng thí nghiệm động vật, lại nhìn bên cạnh ở pha lê tủ lạnh bên trong thuốc. Không hoàn toàn sẽ, trên lý thuyết chỉ có một phần mới phải xuất hiện ngoại hình dị biến, là căn cứ biến dị năng lực phân chia. Tỷ như mọc cánh heo, ngoại hình biến hóa rõ ràng, nhưng con mèo này, nó chính là nguyên lai hình thái. Meo thu được sinh điện năng lực, loại năng lực này cùng ngoại hình không quan hệ, vì lẽ đó sẽ không dị biến, trên lý thuyết người cũng giống như vậy. Nhưng không xác định chúng nó có hay không có thể khống chế tự thân biến hóa, khôi phục bình thường ngoại hình. Mạc nữ giới thiệu nói rằng. Vậy bây giờ là thành công. triệu mẫn cấp thiết hỏi chúng nó sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật hoàn chỉnh siêu năng lực khai phá kỹ thuật xem như là bước đầu thành công nhưng không có trên cơ thể người lên thí nghiệm qua loại kỹ thuật này nhân thể thí nghiệm lên muốn cân nhắc sự tỉnh quá nhiều mặc nữ thành thật trả lời giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục thăm dò nhường siêu năng lực khai phá kỹ thuật không thay đổi sinh vật bên ngoài cơ thể hình điều kiện hoặc là có thể được sinh vật thể khống chế nhưng giai đoạn thứ hai dùng trên cơ thể người lên liền cần thân thể thí nghiệm mới có thể xác định hiệu quả sửa đổi không ngừng có hơi phiền thoái siêu năng lực kỹ thuật dùng trên cơ thể người lên hiện nay mà nói, địa cầu nhân loại còn không thể nào tiếp thu được làm như vậy. Nếu là thân thể ngoại hình xuất hiện biến dị, nhất định sẽ đưa tới khủng hoảng. Đây là Mặc Ca yêu cầu nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Hiện tại Mặc Ca không ở, xử lý như thế nào những này kỹ thuật là tiếp tục nghiên cứu, vẫn là ba bọc. Mặc nữ hỏi, tiểu ngư cùng triệu mẫn liếc mắt nhìn nhau, đều biết lẫn nhau ý nghĩ. Sau đó là vũ trụ thời đại, người ngoài hành tinh tồn tại, rất nhiều thứ đã không trọng yếu. Tiếp tục tiến hành giai đoạn thứ hai nghiên cứu, người tình nguyện ta sẽ để vương hải bọn họ tìm kiếm. Trước đây hắn nói qua, vũ trụ không có đạo đức tiêu chuẩn. Đây là nghiên cứu của hắn, người xấu liền do ta đến làm đi. Triệu Mẫn thần tình lạnh lùng, không có phát triển là không cần đánh đổi, chân mặc không ở, cái này đánh đổi đều danh, liền do nàng gánh chịu, nhân loại nhất định phải nhanh chóng phát triển, bằng không ở vũ trụ thời đại chỉ có hủy diệt. Tiểu Ngư thì đây, mặc ngữ nhìn về phía Tiểu Ngư, Tiểu Ngư hít một tiếng, lôi kéo Triệu Mẫn tay nắm thật chặt, nàng làm sao không biết Triệu Mẫn là ở thế nàng vắt những việc này? Nghe Triệu Mẫn tỷ, chương 799, quân kiến hệ thống, tung giống năng lượng thuẫn ngăn trở đến từ xa xa laser chiếu rọi, nhanh chóng thay đổi vị trí. hướng la đầu nguồn tiếp cận hiện tại đang tiến hành chiến thần bảng cá nhân điểm xếp hạng chiến vận may của hắn không tốt lắm xứng đôi đến chiến thần bảng tạm thời điểm thứ nhất võ đan phượng trò chơi id phượng nói hắn biết chỉ có dựa vào gần đối phương mới có cơ hội thắng được trận này đối chiến hành quân kiến tập đoàn giả lập hiện thực thiết bị trò chơi đi ra đã có 3 tháng giá cả không mắc yêu thích trò chơi thể thao điện tử mê đều mua được siêu cấp chiến giáp sư xuất hiện gợi ra thế giới game biến cách cái này trò chơi không có hắc không có đặc quyền bình đẳng trò chơi điều kiện cùng hoàn cảnh thêm vào tiên tiến khoa học kỹ thuật kỹ thuật nhường các đường cao thủ lần lượt xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có các loại chiến giáp bố trí cùng chiến giáp phong cách lưu phái, đại diện cho thi đấu lĩnh vực cao nhất cá nhân vinh dự chiến thần bảng trở thành toàn dân tranh cướp đối tượng võ đan vượng là nghề nghiệp chiến đội bộc lộ tài năng nhóm người thứ nhất bắt đầu ở một cái loại nhỏ nghề nghiệp chiến đội trung bình hòa không có gì lạ ở siêu cấp chiến giáp sư sau khi ra ngoài một đường hát vang cuối cùng đăng đỉnh chiến thần bảng trở thành trò chơi rồi mới lên cấp đại thần võ đan vượng khai sáng gần người cách đấu lưu phái con đường năng lượng vẫn gần người cách đấu vũ khí linh hoạt tẩu vị thân pháp kết hợp hiện thực truyền thống kỹ năng cách đấu đúng lúc loại này lưu phái vừa xuất hiện liền bị các đường người chơi tham khảo trích dẫn võ đan phượng cũng bị hơn trăm triệu hợp đồng bị đánh dấu trong nước hàng đầu hoàng triều câu lạc bộ cũng ở lần thứ nhất giả lập hiện thực siêu cấp giải đấu bên trong võ đan phượng lấy năng lực cá nhân siêu cường nam đỉnh, cũng ở đoàn đội bên trong dẫn dắt đội ngũ bắt quán quân cuối cùng trở thành trò chơi lĩnh vực mới hàng đầu đại thần cùng võ đan phượng không giống tung rồng cũng không phải thể thao điện tử tuyển thủ nhà nghề mà là một tên xuất ngũ cách đấu quyền thủ kẻ nhạt sau khi tiếp xúc trò chơi mà thôi hiện tại tiếp xúc siêu cấp chiến giáp sư chỉ có một tháng một tháng này nhường hắn triệt để mê mận trò chơi này loại kia chiến giáp chiến đấu nhiệt huyết phi thường kích thích chỉ có loại trò chơi này mới có thể gọi là trò chơi khoảng thời gian này hắn từ một cái trò chơi tân thủ một đường tìm tòi đến hiện tại hàng đầu đẳng cấp xếp hạng tốc độ nhanh chóng nhường chính hắn đều khó mà tin nổi ngày hôm nay tới trò chơi mới vừa xứng đôi hai lần cá nhân xếp hạng kết quả xứng đôi đến võ đan phượng không thể không nói thực lực của đối phương xác thực rất mạnh cho hắn đặc biệt lớn áp lực có điều tùng rồng cũng không có bởi vì đối phương là võ đan phượng mà có áp lực thua không có gì thắng liền một lần thành danh hắn cũng muốn thử một chút hàng đầu đại thần thực lực mạnh như thế nào tung dông là sử dụng hành quân kiến tập đoàn cung cấp chiến giáp mẫu căn cứ ý nghĩ của chính mình đến điều chỉnh thử thiết kế chiến giáp tuy rằng không hiểu chiến giáp vật này nhưng hắn chỉ cần bố trí chi chiến giáp công năng là được những số liệu khác trò chơi hệ thống sẽ tự động giúp hắn thích phối hắn không yêu cầu có thể thắng được tranh đấu chỉ là vì trải nghiệm mình thích phương thức chiến đấu hoàn cảnh bây giờ là vũ trụ là trò chơi tùy cơ xứng đôi chiến trường loại này không che lấp chiến trường đối với cận chiến yêu cầu rất cao hơn nữa đối với cá nhân yêu cầu cũng không thấp đại não sẽ xuất hiện mất trọng lượng cảm giác nhưng tùng rồng cũng không xuất sáng phong cách của hắn cùng võ đan phượng có chút gần vì lẽ đó hắn nghiên cứu qua võ đan phượng phong cách chiến đấu rất nhiều truyền thống kỹ năng cách đấu đúng lúc phối hợp chiến giáp chiến pháp ứng dụng hắn chính là học tập võ đan phượng phong cách mới sẽ tăng lên nhanh như vậy nhưng hắn cũng không phải toàn bộ trích dẫn võ đan phượng phong cách hắn có chính mình đặc biệt đồ vật. hai người chiến đấu đã đạt đến gây cấn tột độ giai đoạn bởi vì võ đan phượng là nghề nghiệp thể thao điện tử đại thần chính đang trực tiếp vô số võ đan phượng fan còn có đỉnh cấp câu lạc bộ thể thao điện tử huấn luyện đều đang chăm chú cuộc tranh tài này tung rồng cùng võ đan Phượng hai người khoảng cách gần thẳng thắn thoải mái cách đấu phương thức phi thường có xem xét tính nhiều người quan sát đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. loại này chiến đấu hơi có một sai lầm song phương có thể ở không tới một giây bên trong bên trong giải quyết đối thủ cho nên đối với chiến giáp sư phản ứng yêu cầu đặc biệt cao võ đan Phượng công kích lại bị hắn năng lượng thu đỡ cái này tung rồng đến cùng là cái nào đại thần tuyển thủ tiểu hảo chưa từng nghe tới e sợ sau đó ở trên sân thi đấu đây là võ đan Phượng tỉnh địch Hắn chiến giáp rất đặc biệt, là chính mình bố trí thích hợp bản thân phong cách chiến đấu chiến giáp. Hắn năng lượng thuần công suất phi thường cao, có thể ung dung đỡ năng lượng siêu cao laser vũ khí cùng hồ quang điện. Đây là cận chiến chiến giáp một cái kinh điển đặc điểm. Đỡ đối phương năng lượng vũ khí, sau đó gần người, song phương đều học được cách đấu, rất nhiều kinh điển kỹ năng cách đấu đúng lúc đều đã vận dụng. Võ Đan phượng là đang nhường sao? Võ Đan phượng đang điên cùng tiến công, thời khắc chú ý tìm tới nhược điểm của đối phương, làm tạm thời điểm xếp hạng thứ nhất đại thần. Nếu thua cho một cái bữa bãi vô danh người đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. hắn trước đây trừ chơi trò chơi còn yêu thích cách đấu cùng xa kích xem như là một tên nghiệp dư bóc xin tuyển thủ giả lập hiện thực trò chơi sau khi xuất hiện nhường hắn nhanh chóng tìm tới trò chơi cùng hiện thực phù hợp điểm vì lẽ đó hắn mới sẽ từ hào vô danh khí thể thao điện tử tuyển thủ nhanh chóng lên cấp đến đại thần cấp bậc tuyển thủ cũng khai sáng gần người cách đấu chạy con đường mặt sau gia nhập hoàng triều câu lạc bộ lại có chuyên nghiệp huấn luyện căn cứ phong cách chiến đấu của hắn bố trí thích hợp hắn chiến giáp lại tiến hành nghề nghiệp cách đấu huấn luyện huấn luyện thực lực càng lên một tầng vì lẽ đó ở cái này mọi người còn đang lục lọi chiến giáp chiến pháp thời điểm Hắn bắt thứ nhất, hiển nhiên cái này bừa bãi vô danh người chơi cũng tìm tới trò chơi cùng hiện thực phù hợp điểm, hơn nữa cũng là một tên tinh thông cách đấu quyền thủ, phong cách chiến đấu tương tự, bọn họ liền tương đương hai tên mang găng tay boxing tuyển thủ, chỉ là trên sân không có võ đài quy tắc mà thôi. Đối phương cho hắn áp lực rất lớn, hắn nghĩ kéo dài khoảng cách, tìm kiếm chỗ đột phá, nhưng bị tùng rồng gắt gao dính lấy. Cách cách cách. Chiến giáp không hề có điểm báo trước phát ra cảnh báo âm thanh, nhường võ đan vượng hoàn toàn biến sắc. Cảnh cáo, chiến giáp tổn hại. Cảnh cáo, chiến giáp tổn hại. Làm sao hội chiến giáp tổn hại? rõ ràng không có bị công kích được xong võ đan phượng chỉ cảm thấy chiến giáp mất đi sự không chế cuối cùng mắt tôi sầm lại từ giả lập hiện thực thiết bị ghế ngồi tỉnh lại không chỉ là võ đan phượng ngay cả xem đối kháng huấn luyện nhân viên cũng là một mặt mẫu bức rõ ràng võ đan phượng không rơi xuống hạ phòng cũng không có bị công kích được trí mạng điểm tại sao bọn họ liền thua xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên liền thua chúng ta cũng không hiểu xem trước một chút video chiếu lại đúng không đối phương mở hấp hành quân kiến tập đoàn trí tuệ nhân tạo giám sát không thể có treo mới đúng không chỉ là hoàng triều câu lạc bộ hết thể quan sát chiến đấu người đều không hiểu tại sao võ đan phượng không hiểu ra sao thua trận thi đấu trên internet cùng chính thức trên diễn đàn trong lúc nhất thời ồn ào thành một mảnh đều đang tìm kiếm võ đan phượng không hiểu ra sao bị thua nguyên nhân mở hặc vẫn là hệ thống mở google chờ chính thức cho đáp án không bao lâu đáp án liền xuất hiện một loại ăn mòn chất lỏng ăn mòn chiến giáp vật liệu dẫn đến chiến giáp tổn hại rất đặc biệt phương thức chiến đấu chiến đấu còn có thể như thế chơi hành quân kiến tập đoàn chiến giáp chiến pháp phòng nghiên cứu bắt được số liệu sau vương hải cùng chu hà bọn người phi thường kinh ngạc chuyện này ý nghĩa là Đây là một loại hoàn toàn mới chiến giáp chiến pháp kỹ xảo, cầm đao thường vũ khí lạnh thời đại, có người hướng về ngươi dội nọc độc. Loại này lưu phái phong cách phi thường thú vị. Chỉ ít đây là năng lượng vũ khí khai phá sau, lại một loại có thể hữu hiệu tổn thương chiến giáp vật liệu phương pháp, năng lượng vũ khí không còn là chiến giáp cận chiến duy nhất vũ khí. Hiện tại lập ra tương quan kế hoạch, ước định các loại thuốc dùng ở chiến giáp tác chiến bên trong tính khả thi, hướng về tổng bộ xin tăng cường tương tự thuốc vũ khí bố trí chủ loại, cung cấp cho trò chơi người chơi. Vương Hải nói rằng, hiện tại chiến giáp thiết kế cùng chiến pháp đều ở nhất hừng hực tìm tòi giai đoạn. rất nhiều phương thức chiến đấu, bao quát viễn công chạy, cận chiến chạy, thích khách chạy, phòng ngự chạy các loại, đều là như vậy thăm dò đi ra. giả lập hiện thực thế giới game bên trong, bọn họ sẽ định kỳ căn cứ diễn đàn ý kiến, chọn có thể được khái niệm vũ khí thiết kế ý nghĩ cho người chơi trang bị lựa chọn, thuốc cũng ở trong đó, chỉ là trước đây cũng không đáng chú ý mà thôi, xem như là một cái phụ trợ vật phẩm, không nghĩ tới bị người như thế dùng. bất luận một loại nào mới chiến pháp cùng vũ khí xuất hiện, đều có khả năng trở thành tương lai chiến giáp thiết kế cùng nghiên cứu phát minh dòng suy nghĩ, cùng với bọn họ chiến giáp binh huấn luyện hàng ngũ. Đây là giả lập hiện thực trò chơi đối với bọn họ trợ giúp, cũng là bọn họ mở ra giả lập hiện thực trò chơi dự tính ban đầu. Lấy ra trò chơi chiến giáp đối chiến số liệu, nhường quân kiến hệ thống học tập. Vô song tay ở giả lập trên bàn gõ gõ, không ngừng điều xem trò chơi bên trong số liệu. Những này biết data tạ, chính là mỗi cái người chơi đối mặt kẻ địch lấy sách lược, chiến pháp cùng kỹ xảo chiến đấu. Hiện tại số liệu thu thập lượng đủ lớn, rất nhiều phương thức chiến đấu đã đang chậm chậm hoàn thiện, cũng đến nhường trí tuệ nhân tạo học tập thời điểm. Quân kiến hệ thống là triệu mẫn nhường mặc nữ chuyên môn khai phá dùng để làm người máy chiến tranh hạt nhân trình tự. tương đương hành quân kiến tập đoàn lính gác dùng cho tương lai lượng sản người máy làm tiến vào giữa các hành tinh thăm dò thời đại chiến sĩ khai thác lãnh địa săn giết kẻ địch nghe vô song chỉ lệnh phòng nghiên cứu cái khác nhân viên nghiên cứu bắt đầu dựa theo vô song chỉ lệnh chấp hành tuy rằng vô song tuổi tác nhỏ nhất nhưng ở trong phòng thí nghiệm nàng là trừ mặc nữ ở ngoài lớn nhất quyền lên tiếng một cái tự giả lập hiện thực game online sau đó bọn họ thu được lượng lớn chiến giáp thiết kế ý nghĩ hầu như mỗi năm ngày trên lý thuyết chiến giáp liền đổi mới một lần đến hiện tại đã có gần trăm bộ chiến giáp thiết kế phương án cùng vũ khí phương án Này tăng lên rất nhiều chiến giáp công năng hoàn thiện cùng thiết kế, bọn họ cần đang lục lọi bên trong, thiết kế một khoản đứng đầu nhất cỗ máy chiến tranh, làm tương lai chiến tranh giữa các vì sao bên trong binh lính. Được rồi. Trải qua vô song trao quyền, một cái công nhân viên đem số liệu điều đi ra, đưa vào trí tuệ nhân tạo máy móc học tập trong trung tâm. Quân kiến hệ thống học tập xong tất, đem quân kiến hệ thống tiếp vào, siêu cấp chiến giáp sư, mở ra địa ngục người máy hình thức, sau đó đối ngoại tuyên bố, bất kỳ cá nhân cùng đoàn đội khiêu chiến thành công ngục người máy hình thức, có thể thu được 500 vạn tiền thưởng. Chương 800, chiến đấu ý thức. Tô San biểu hiện vô cùng kích động, tinh tế tìm tòi kiên cố vết tường, lệ nóng doanh trọng. Bọn họ xưa nay không nghĩ tới có một ngày như thế, ở lên tốt như vậy phòng, hơn nữa đồ ăn cùng quần áo đều có khoa học kỹ thuật chế tạo nhân tạo thịt cùng cái khác dinh dưỡng phẩm. Ăn, mặc, ở, đi lại ở ngăn ngắn trong vòng một ngày giải quyết, bọn họ không cần tiếp tục phải vì là những này sinh tồn điều kiện buồn phiền. Tiên sinh, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Tỉnh lại, Tô San nhìn về phía trần mặc. Hắn hoang mang, hắn xưa nay không nghĩ tới, nếu như có một ngày bộ tộc không lại lo lắng ăn, mặc, ở, đi lại sự tỉnh. Bọn họ nên làm cái gì? Không cần săn thú, sau đó không có việc gì, ngồi ăn chờ chết sao? Tô sản vẫn là tỉnh táo, hắn biết, loại kia an nhàn sinh hoạt một khi xuất hiện, chính là bọn họ man sơn tộc tận thế. Nếu để cho tộc nhân không hề làm gì, e sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chân Mặc Tán đồng gật gù, nơi này hoàn cảnh tuy rằng không tốt, nhưng Tô sản ở kiến thức lên, quả thật có làm tộc trưởng một tộc năng lực. Một khi bọn họ an nhàn, lâu dài xuống, cái này bộ tộc cách hủy diệt liền không xa. Người ở trong tộc chọn chiến sĩ thành lập vũ trang đội ngũ, bảo vệ khối này lãnh địa. Tuổi trẻ hài tử đọc sách, Học tập tri thức, tri thức mới là khối này thiên địa hữu dụng nhất sinh tồn vũ khí." Trần Mặc nói rằng, "Toàn nghe tiên sinh." Tô sàn gật đầu. Trước đây Man Sơn tộc sinh tồn điều kiện, không thể không nặng võ nhẹ văn, nhưng hiện tại không, giống, bọn họ sinh tồn điều kiện đã thay đổi, trong một đêm thay đổi, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải làm ra trọng đại thay đổi. Cho tới chuyện cụ thể, người máy sẽ an bài các người, giáo sư Hải Tử học tập sự tình, cũng do người máy đến tiến hành, mỗi đứa bé nhất định phải học tập tri thức." Trần Mặc nói rằng, "Man Sơn tộc nắm giữ rất tốt tiên tiên điều kiện, thông minh, tính cách đôn hậu thuần phát." tuy rằng hoàn cảnh sinh tồn nát liệt nhưng cũng không phải rất hung ác hơn nữa bọn họ ngoại hình trừ da rẻ cùng con mắt những điều kiện khác cùng nhân loại càng như là không giống màu da nhân chủng tương lai có thể rất tốt hòa vào nhân loại văn minh căn dặn tổ sản một chuyện sau trần mặc về trụ sở của chính mình xây dựng thành thị thời điểm trần mặc cũng cho mình sửa chữa một cái nhà một cái cùng địa cầu hương lô loan như thế biệt tự. lâu dài ở ở phi thuyền lên có thể là phi thường khó chịu sự tình cũng không biết địa cầu hiện tại làm sao nhìn trong phòng quen thuộc kết hợp cùng bố trí trần mặc hít một tiếng Man Sơn tinh hiện tại là bắt đầu từ con số không. Hắn cần trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo một cái khoa học kỹ thuật văn minh, kiến thiết không gian đâm thủng máy móc, mở ra không gian liên tiếp rời đi tiểu vũ trụ, sau khi mới có thể trở về địa cầu. Quá trình này tốc độ nhanh nhất cũng cần mấy năm. Tiên Sinh, Trần Mặc phiền muộn thời khắc, tuy âm thanh đánh gây hắn, quay đầu lại liền nhìn thấy Dĩnh cùng Từ Ly theo ở phía sau của bọn họ, còn có hai cái Man Sơn tộc nữ hải. Ân, các ngươi làm sao đến rồi? Tộc trưởng để cho ta tới. Dĩnh lạnh lùng nói rằng, trước sau như một mặt không hề cảm xúc. Trần Mặc hiểu rõ. Sau đó nhìn về phía dính phía sau hai cái man sơn tộc nữ hải, này hai cô bé Trần Mặc nhận ra, đều là lúc trước ở ngày lễ tổ lên, cho hắn tặng hoa nữ hải. Các nàng kia đây, ra ra nhường hai vị tỷ tỷ lại đây theo ngài, sau đó phụ trách chăm sóc tiên sinh. Tuy giải thích nói rằng, Ảch, cái này không cần, làm cho các nàng đi về nhà. Tiên sinh, các nàng người nhà biết các nàng đến ngài nơi này, dựa theo trong tộc quy củ, người làm cho các nàng trở lại, người nhà của bọn họ cũng sẽ đưa các nàng trở về. Những tộc nhân khác biết các nàng đến tiên sinh nơi này, sau đó cũng không dám muốn các tỷ tỷ Nào có như vậy, ép mua ép bán a. Hàng đế, ngươi có thể giải quyết nhu cầu. Trần Mặc suýt chút nữa bị nghẹn chết, cái gì gọi là hàng đế? Hàng này bình thường lạnh không nói lạnh, vừa mở miệng liền làm cho người ta không nói được lời nào. Cái gì nhu cầu? Tùy Hiếu Kỳ hỏi. Giao phối? Dĩnh bất thình lình nói một câu. Trần Mặc mặt đều xanh, không tiếp tục để ý này một lớn một nhỏ hai hàng, chỉ là hai cô bé điểm đạm đáng yêu nhìn hắn, nhất thời cảm giác đau đầu. Tính, nhà rất lớn, các ngươi yêu ở liền ở lại đi, coi như là bảo mẫu, trong nhà không chút hơi người cũng không được. trần mặc đã không đáng kể tạ ơn tiên sinh ta gọi tổng si tiên sinh ta gọi ra nạ nghe được trần mặc lưu lại các nàng hai cô bé cực kỳ hưng phấn bắt đầu tự giới thiệu mình nhìn thấy hai cô bé cực kỳ vui sướng còn có nhìn hắn loại kia nóng rực ánh mắt trần mặc đỡ cái chán không để ý tới các nàng nữa xoay người tiến vào phòng cảm giác bị lửa như thế suốt đêm không nói chuyện man sơn tinh sáng sớm rất đẹp hàng tinh tảng sáng thời điểm ánh huỳnh quang thực vật cuối cùng tia sáng chậm rãi tắt một cái phổ thông ánh bình minh đến đối với man sơn tộc mà nói đây là một cái không hề tầm thường ánh bình minh ngày hôm nay bắt đầu bọn họ liền vào sống lại giống như mở ra cuộc sống mới chân mặc ở biệt thự trong sân cẩn thận tỉ mỉ đến quay về người máy luyện tập kỹ năng cách đấu đúng lúc tay không cách đấu hắn đã dưỡng thành một cái thói quen trước đây trên địa cầu cùng thanh thủy tinh luyện tập kỹ năng cách đấu đúng lúc đi tới man trọng lực phát sinh biến hóa hắn cần một lần nữa thích ứng đây là hắn đến man lần thứ nhất thời chiến giáp để luyện tập trọng lực nguyên nhân nhường tốc độ của bọn họ không có ở những tinh cầu khác như vậy nhanh tay không cách đấu là chiến giáp cách đấu cơ sở cũng là duy trì tố chất thân thể cơ sở Hắn không thể bỏ bê. Ngươi phương thức huấn luyện không đúng. Chính đang Trần Mặc luyện được Mê Ly thời khắc, đột nhiên bị một thanh em đánh gãy, Dĩnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong sân, đang lặng lặng nhìn hắn. "Làm sao nói?" Trần Mặc dừng lại, không rõ hỏi. "Ngươi phương thức huấn luyện không đúng." Dĩnh nói một lần. "Làm sao huấn luyện mới đúng?" Dĩnh suy nghĩ một chút, mặt không hề cảm xúc mà miệng, "Ta cùng ngươi đánh." "Có thể." Trần Mặc lúc này đồng ý. Dĩnh được gọi là Man Sơn tộc mạnh nhất chiến sĩ, hắn vẫn chưa từng thấy Dĩnh động thủ, vừa vặn lần này thử xem. Trong sân, hai người mặt đối mặt đứng. nhìn thấy dĩnh, Trần Mặc đống nhiên có một loại lòng vẫn còn sợ hai cảm giác, lại như là bị một con hồng hoang manh thu nhìn chằm chằm, trải nghiệm phi thường không tốt. bắt đầu rồi, Trần Mặc vừa dứt lời, bước chân giẫm một cái, xông bước một quyền, nhắm thẳng vào dĩnh lược. tốc độ của hắn rất nhanh, đây là đại não cùng thân thể trời sinh ưu thế. dự đoán bên trong đả kích cũng chưa từng xuất hiện, Trần Mặc có thể nhìn thấy, dĩnh phảng phất biết trước sự công kích của hắn như thế, ở hắn ra quyền thời điểm trên người đã chết mở, hơn nữa đầu gối bộ đồng thời hướng bụng của hắn mà tới. Ồ, thật là kỳ lạ phương thức chiến đấu, dĩnh động tác rất nhanh. Nhưng Trần Mặc có thể nhìn rõ ràng, ở né tránh trạng thái duy trì quái dị cân bằng, còn trở lại công kích hắn. Ẩm. Trần Mặc tay trái ngăn trở dính đầu gối, thất bại tay phải, cánh tay cuốn cong, biến quyền vì là khổ hiệu, nhắm thẳng vào rinh ngực, chỉ thấy rinh thân hình lùi về sau một bước, ở Trần Mặc đánh hụt trong nháy mắt, trái quyền hướng hắn sượt qua. Hai người hết thể động tác, nói đến rất dài, nhưng đều là ở ngăn ngắn trong một giây hoàn thành, tốc độ nhanh chóng, khiến người hoa cả mắt. Trần Mặc không nghĩ tới, giữ tốc độ nhanh như vậy, bất kể là phản ứng vẫn là động tác, đều không thua cho hắn. hơn nữa tựa hồ còn có thể sớm nhìn thấu hắn bước kế tiếp động tác không tin tả trần mặc lần thứ hai không người đỡ dính một chiêu trong nháy mắt đùi phải quét về phía dính phần eo. ẩm một chân quét không trần mặc cảm giác bụng đau xót thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài đến 3 mét ở ngoài mới rơi xuống đất đứng vững thua từ bắt đầu đến kết thúc không tới 10 giây đồng hồ nếu như vừa nãy dính hạ tử thủ trần mặc e sợ không chết thì cũng trọng thương vo vo bị dính đánh trúng vị trí hồi tưởng vừa nay đối chiến vừa nay bất luận hắn làm sao ra tốc công kích dính luôn có thể tránh thoát đi lại đến. Trần Mặc nghiêng người mà lên, 10 giây đồng hồ sau, không nghi ngờ chút nào, lần thứ hai bị đánh trở về. đã chúng ba lần đánh, Trần Mặc cuối cùng dừng lại. vì sao lại như vậy? Trần Mặc kỳ quái hỏi. tốc độ ngươi cùng sức mạnh đủ, nhưng thiếu hụt chiến đấu ý thức. Chiến đấu ý thức, ta có thể sớm báo trước ngươi cái kế tiếp động tác công kích. đây chính là chiến đấu ý thức, hết thể tộc nhân đều sẽ. Dinh nói rằng, còn có loại năng lực này. Trần Mạc kinh ngạc nói rằng, chương 801, kiến thiết không gian liên tiếp máy móc địa điểm. các ngươi chiến đấu ý thức, là trời sinh thì có. hay là bọn hắn ở núi rừng săn bắn lâu mới có đối với dinh nói chiến đấu ý thức chân mặc cảm thấy hứng thú vô cùng nếu như hắn cũng có thể nắm giữ loại này sớm nhìn thấu kẻ địch động tác chiến đấu ý thức thực lực cá nhân có thể để cao thật lớn chơi sinh trong tộc tiểu hải tử cũng có theo bọn họ lớn lên loại này ý thức sẽ càng ngày càng mạnh dinh tiện tay nhặt lên một cái cục đá hướng bên cạnh quan sát tùy trên người ném qua tốc độ rất nhanh không thấy cục đá quy tích tùy bản năng đo đo thân trốn rơi cục đá ý thức của bọn họ yếu một chút tốc độ nhanh một điểm bọn họ liền trốn không xong trần mặc trong nháy mắt kinh ngạc lên trước đây không phát hiện phỏng chừng là hắn xem chính là man sơn tộc tộc nhân trong lúc đó chiến đấu vì lẽ đó không nhìn ra hiện tại đúng là cảm thấy phi thường đặc biệt tuy cùng ta đánh một trận trần mặc nói rằng tuất tiên sinh tuy lúc này tạo ra tư thế không có quá nhiều phí lời, thẳng hướng trần mặc mà tới đùng đùng trong nháy mắt tuy liền đỡ trần mặc hai quyền xem ra cũng không cật lực trần mặc tăng nhanh tốc độ cùng tuy đánh vào nhau rất nhanh trần mặc ngừng lại bắt đầu đối với tuy tiến hành cái khác kiểm tra nửa giờ trần mặc liền dừng kiểm tra hắn phát hiện dính nói tới chiến đấu ý thức đúng là man sơn tộc trời sinh tương tự sở bài man nhận biết năng lực một loại đặc biệt siêu năng lực man sơn tộc trời sinh đối với nguy hiểm có sớm báo trước ý thức chính là loại này ý thức mới nhường bọn họ ở hoàn cảnh này cực đoan ác liệt hoàn cảnh dưới có thể càng tốt hơn tiếp tục sống sót cũng phát triển lớn mạnh man sơn tộc là trời sinh chiến sĩ biết đây là man sơn tộc tiên tiên ưu thế trần mặc liền không muốn có thể học được loại kỹ xảo này hưởng công vô ích loại này trời sinh năng lực như cá trình điện sẽ phát điện như thế nó cần gen tổ hợp tế bào thay thế, đại não cấu tạo cùng kết cấu thân thể các loại đặc biệt tổ hợp độc nhất vô nhị, trừ phi gen biến lý dị hoặc là khai phá siêu năng lực, bằng không bọn họ không chiếm được. Hai giờ, Trần Mặc mới huấn luyện hoàn thành, mới vừa trở lại trong phòng ăn điểm tâm, tổ sản liền đến. Tiên Sinh, trong tộc người cũng đã tụ tập đến quảng trường. Ân, qua đi. Trần Mặc đem trong ly thú sữa uống sạch, theo tổ sản rời đi. Man Sơn tộc tộc người đã ở thành thị quảng trường tụ tập ba mươi vạn người, đây là bọn hắn chuyển vào nhà mới sau, lần thứ nhất hết thảy người tụ tập ở trên quảng trường, trên mặt mỗi người đều là vui sướng. bọn họ xưa nay không nghĩ tới có một ngày sẽ có tốt như vậy sinh hoạt ăn chính là nhân tạo thịt bọn họ không lại làm thức ăn vật lo lắng không lại vì là núi rừng bên trong dã thú cùng độc trùng lo lắng sợ hãi đêm đen có đèn điện xuất hành còn có máy móc xe cải bọn họ đi ra so với trước đây hiện tại kiểu sinh hoạt này chỉ tồn ở tổ tiên bọn họ trong truyền thuyết mà thứ cho bọn họ tất cả những thứ này chính là trần mặc trần mặc xuất hiện ở quảng trường thời điểm tiếng hoan hô đã che ngợp bầu trời đem trần mặc xem là thiên thần đến kính ngưỡng xem đến phía dưới kích động cùng nhiệt đám người trần mặc có chút cảm thán hắn nghĩ tới trên địa cầu những kia tín đồ những kia thành tính tín đồ nhìn thấy tự thần cũng có điều là thứ ánh mắt này ngày hôm nay bắt đầu mọi người phải thay đổi mình phương thức sống trần mặc mở miệng câu thứ nhất đối với man sơn tộc mà nói bọn họ hiện tại càng nhiều chính là ở hưng phấn kỳ hưng phấn kỳ vừa qua sẽ rơi vào hoang mang giai đoạn trước đây bọn họ hết thể thời gian đều là ở săn thú tìm kiếm thức ăn sau đó phòng bị núi rừng nguy hiểm sinh tồn được hiện đang tìm kiếm săn thú cùng phòng bị nguy hiểm đều giải trừ như nhường bọn họ không rảnh rỗi không có việc gì không bao lâu nữa Cái này bộ tộc sẽ loạn rơi. An nhàn lười biếng là diệt vong đầu mườn. Sau đó, trong tộc hết thảy người, đặc biệt thanh niên cùng đứa nhỏ, đều muốn tiếp thu giáo dục, học tập tri thức. Trong tộc chiến sĩ thành lập đội ngũ huấn luyện, phòng bị nguy cơ cùng bảo vệ quê hương. Ta sẽ trở thành lập một ít quy tắc, các ngươi muốn dựa theo quy tắc làm việc. Chỉ có như vậy, chúng ta bộ tộc mới sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Hiểu chưa? Rõ ràng. Hơn 300.000 người hò hét, rung khắp nơi xanh. Chân mặc cứu vớt man sơn tộc, lại triển khai khó mà tin nổi thủ đoạn kiến thiết một cái thành thị, bây giờ đối với bọn họ mà nói trần mạc nói cái gì đều là đúng ở man sơn tộc trong lòng người trần mạc uy tín đã siêu vượt tộc trưởng của bọn họ hầu như là tín ngưỡng giống như tồn tại trước đây man sơn tộc dựa vào đoàn kết ở tinh cầu này sinh tồn nhưng sau đó đi ra giữa các hành tinh đi ra vũ trụ vẹn vẹn dựa vào đoàn kết là không tin trần Mặc không thể không đem văn minh thế giới một bộ trước tiên bộ vào nơi này vì là man sơn tộc sau đó phát triển chuẩn bị hiện tại ta phát cho mỗi người các ngươi một cái máy móc các ngươi đeo trên tay viết đến tên của các ngươi sau đó nó đại biểu thân phận của các ngươi trần mặc nhường người máy đem chuẩn bị tốt vòng tay phân phát man sơn tộc người man sơn tộc từng có văn minh tổ tiên bọn họ có tiền khái niệm cùng thuyết pháp bình thường dùng để trao đổi một ít cần thiết đồ ăn cùng vật phẩm mà thôi cũng không có văn minh xã hội như vậy tiền địa vị cao như vậy văn minh liền muốn có văn minh quy tắc cùng quản lý đây là tất yếu trần mặc chỉ là một lần đem một bộ đầy đủ văn minh hệ thống quy tắc toàn bộ dạy cho man sơn tộc mà thôi sau đó các ngươi muốn công tác công tác sẽ có tiền có tiền mới có thể đổi các ngươi muốn đồ vật dông dài một đống cơ bản quy tắc trần mặc mới dừng lại hiện tại muốn tham gia trong tộc vũ trang chiến sĩ ấn vào các ngươi vòng tay ở vòng tay lên xác nhận đăng ký trong tộc chiến sĩ sau đó phụ trách bảo vệ quê hương còn có chiến giáp có thể mặc trần mặc lấy ra chiến giáp lần này hết thảy mọi người phun chào lên chiến giáp bọn họ gặp trần mặc xuyên qua cái này bay đến không trung làm chiến sĩ bọn họ lại hữu cơ giới giáp xuyên vậy khẳng định là phi thường mạnh mẽ hầu như ở không tới nửa phút bên trong trong tộc hết thảy chiến sĩ đều lựa chọn đăng ký bọn họ quang thời gian trước còn ở núi rừng bên trong săn thú cùng trời tranh mệnh cái kia cố huyết tính đều còn bảo tồn hoàn chỉnh Ở Màn Sơn tộc xem ra, trở thành một tên chiến sĩ, là một loại quang linh. Tuổi tác không tới, các ngươi cũng không cần lo lắng, chờ các ngươi tuổi tác đến, cũng có thể đăng ký làm chiến sĩ. Loại này chiến giáp sau đó sẽ đi vào trường học, làm vì là chương trình học của các ngươi. Các ngươi hết thể người, đều có thể huấn luyện sử dụng loại này chiến giáp. Trần Mặc nói rằng, trường học cùng chương trình học những thứ đồ này, Màn Sơn tộc nhân cũng không biết, khái niệm không lớn, nhưng Trần Mặc câu cuối cùng, làm cho cả Màn Sơn tộc tộc nhân rơi vào điên cuồng tiếng hoan hô bên trong. tổ sản cùng ngũ mang lệ nóng doanh trọng, phảng phất sinh sống ở trong động. tiểu sinh hoạt này bọn họ trước đây nằm mộng cũng không nghĩ đến hiện tại trở thành chân thực tộc trưởng sau đó ngươi muốn nhúng tay vào lý trong tộc sự vụ có thể tìm trong tộc người trợ giúp ngươi quản lý dựa theo ta cho các ngươi quy tắc đúng rồi thượng, sai rồi phạt Tốt, tiên sinh tô sản trịnh trọng nói rằng hắn biết tiên sinh đã cho bọn hắn điều kiện tốt nhất man sơn tộc có thể hay không phồn minh, cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn họ mũ mảng tiên sinh ngươi sau đó làm hiệu trưởng trường học giám sát bọn nhỏ học tập trần mặc nhìn về phía mũ màng nói rằng sẽ tiên sinh Mũ mạng phi thường nghiêm túc một chút đầu, hắn làm Man Sơn tộc chi thức người truyền thừa, tự nhiên biết chi thức là trọng yếu cỡ nào, trước đây vì sinh tồn, tộc nhân coi trọng võ lực, chi thức không cách nào truyền bá, hiện tại không có sinh tồn uy hiếp, sau đó chi thức mới là quan trọng nhất. Căn dặn chuyện cần thiết, cũng đem xác định quy tắc điều cho tổ sản, Trần Mặc hướng phi thuyền trở lại. Nghiên cứu còn phải tiếp tục, tòa thành thứ nhất thị thành hình, đón lấy hắn đem khai phá toàn bộ Man sơ tinh, chuẩn bị kiến thiết không gian liên tiếp máy móc. Bọn, bọn, bọn. Vừa tiến vào phi thuyền, Trần Mặc liền bị thú nhỏ chỉ vào, đổ ập xuống mắng một trận. Rõ ràng là đang mắng Trần Mặc bỏ lại nó không quản, giữ lại nó cùng La Nguyệt ở phi thuyền lên. Trần Mặc trực tiếp mang theo thú nhỏ phóng tới trên bà vai, động viên hai lần, tiểu tử liền yên tĩnh lại, cùng La Nguyệt chào hỏi, hướng phi thuyền phòng nghiên cứu qua. Bên trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc đem Man Sơn tinh vị trí hàng tinh hệ tinh đồ điều đi ra. Cái này hàng tinh hệ, tổng cộng 12 viên hành tinh, Man Sơn tinh lại thứ 5 viên hành tinh, ở vào vùng ở được bên trong, cái khác 11 viên, có một cái ở loại hành tinh tiến hóa sơ kỳ, có thể khai phá trở thành thích hợp ở hành tinh, mà khác 10 viên hoàn cảnh cực đoan. không có phát hiện loại cỡ lớn sinh mệnh tồn tại. Vũ trụ là không gian liên tiếp kỹ thuật tốt nhất kiến thiết điểm, sức hút quay dày sẽ không như vậy lớn. Mặc nữ đem cái này hàng tinh hệ bên trong hết thể hành tinh số liệu đều thả ra. Vừa dứt lời, trên màn ảnh liền xuất hiện lít nha lít nhít các loại số liệu, 12 viên hành tinh dùng con số 1 đến 12 đánh dấu, hết thể hành tinh trạng thái, ở trên màn ảnh rõ rõ ràng ràng, dính đến hành tinh quỹ đạo, trọng lực, tự quay, quỹ đạo một góc, thể tích, bán kính, chất lượng các loại hết thể cụ thể số liệu. Chỉ là liếc mắt nhìn số liệu trần mặc đầu góc liền hiện lên man sơn tinh cùng hàng tinh trong lúc đó năm cái lời rèn điểm vị trí lời rèn điểm là hạn chế tính tam thể vấn đề năm cái rất dài bất kỳ song tinh hệ thống đều có năm cái lời rèn điểm kiến thiết bất kỳ loại cỡ lớn vũ trụ máy móc này năm cái lời rèn dài đều là vô cùng tốt lựa chọn nơi này là sức hút kỳ điểm không cần bỏ ra rất nhiều tâm tình đi lo lắng máy móc giữ gìn vấn đề tiên sinh sau đó phải làm cái gì la nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi chuẩn bị rời đi tiểu vũ trụ kỹ thuật bây giờ tìm một cái kiến thiết không gian liên tiếp máy móc địa điểm Trần Mặc ở chỉ chỉ ở vào Man Sơn Tinh cùng hàng Tinh trong lúc đó lượi rèn thế lở một điểm vị trí. Chương 802, ngày qua không gian thí nghiệm. Trần Mặc đã đem Man Sơn Tinh sự tình giao cho tổ sản, thành thị kiến thiết lên, cho Man Sơn tộc tộc nhân cung cấp an toàn trụ sở cùng đồ ăn, làm sao quản lý Man Sơn tộc là tổ sản sự tỉnh. Thành phố này, tính an toàn cùng thoải mái tính, so với bọn họ trước đây sơn động muốn tốt quá nhiều, nhà nhà đều có nhà cùng nhất định lượng thức ăn nhân tạo cung cấp, cũng không cần lại lo lắng bên trong vùng rừng rậm rã thú, chí ít Man Sơn tộc đã thấy lớn mạnh hy vọng. Man Sơn tinh tiến thiết cùng Trần Mặc nhằm vào không gian liên tiếp máy móc sự tỉnh tiến vào quỹ đạo, có bắt đầu công nghiệp cơ sở và toàn bộ khoa học kỹ thuật thư viện, buông tay ra cùng hạn chế Trần Mặc, trên kỹ thuật có thể bạo phát tiểu tăng trưởng. Trần Mặc hiện đang nghĩ tới, chính là làm sao kiến thiết không gian liên tiếp máy móc, chế tạo siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền, rời đi tiểu vũ trụ. Tuy rằng chỉ có hai cái sản phẩm khoa học kỹ thuật, nhưng trong đó liên quan đến máy móc cùng kỹ thuật nhiều vô cùng, cần hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống chống đỡ. Trần Mặc kế hoạch dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo hai cái máy móc lên, để nhanh lên một chút rời đi tiểu vũ trụ. Sau 10 ngày, Từng cây từng cây máy móc trụ, mang theo vệ tinh cùng dụng cụ tham dò ở rất sơn thành bên trong lên không, nhắm thẳng vào phía chân trời. "Mẹ, tại sao ta gọi vô danh a?" Nhỏ vô danh ngồi ở trong đại sảnh chơi món đồ chơi, ngẩng đầu hỏi bên cạnh tiểu ngư, tròn vo ánh mắt bên trong, mang theo hiếu kỳ cùng nghi vấn. "Ba ba không ở nhà, các loại trở về cho ngươi gọi là, vì lẽ đó trước hết gọi vô danh." Tiểu ngư ôn nhu phủ phủ nhỏ vô danh khuôn mặt. Loại này khuôn mặt nhỏ, có không ít cùng Trần Mặc tương tự dấu vết. Nhỏ vô danh rất thông minh, trưởng thành rất nhanh, hiện tại đã học được bước đi cùng nói chuyện, bắt đầu nhận thức chữ. có thể xác định vô danh là một cái siêu cấp bà bảo tiểu ngư hiện tại đều đem tinh lực thả ở giáo dục vô danh trên người tập đoàn sự tỉnh đều giao cho triệu mẫn cùng mặc nữ cái kêu ba ba lúc nào trở về vịt nhỏ vô danh bi bố hỏi rất nhanh ba ba đi một cái cực xa nơi sâu xa trong vũ trụ mặc nữ di ở kiến tạo phi thuyền các loại phi thuyền tạo được rồi liền đi đón ba ba trở về tiểu ngư cười nói mẹ vũ trụ là cái gì vũ trụ chính là đỉnh đầu bầu trời ba, ba ở trên trời sao ba, ba là thần tiên sao như tôn ngộ không như thế lợi hại Ba ba ngươi so với tôn ngộ không còn lợi hại hơn, so với thần tiên còn lợi hại hơn. Ba ba ngươi có thể sáng tạo thế giới, tôn ngộ không không được. Một lớn một nhỏ mẹ con câu được câu không trò chuyện. Mặc nữ đi tới. Làm sao rồi? Siêu quang tốc phi thuyền cùng nhảy qua không gian cảng đều Hoàng công. Tiểu ngư tỷ mau chân đến xem sao. Hoàn công. Nghe được mặc nữ tin tức, tiểu ngư biểu hiện đại hỷ, vội vàng đem bảo bảo giao cho trần mẫu chăm non. căn dặn vài tiếng sau, tùy tiện tìm một bộ y phục đổi liền theo mặc nữ rời đi. Hành quân kiến tập đoàn tổng bộ lầu số một. Mặc nữ, triệu Mẫn cùng tiểu ngư đều ở. còn có vương hải hắc ưng trung lôi chu hà các loại hành quân kiến tập đoàn quân công bộ thành viên chủ yếu toàn bộ tụ tập ở lòng đất phòng thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm ương trôi nổi một cái toàn tức hình chiếu vòng tròn máy móc kiến trúc cái này chính là mặc nữ ở lầy gen ts l bốn điểm vị trí kiến tạo nhảy qua không gian cảng nó chân thực to nhỏ là đường kính 200 km là dùng người máy lượng lớn bắt giữ thái dương hệ tiểu hành tinh mang tiểu hành tinh đẩy lên vị trí này dùng nạ nổ người máy phân giải làm làm tài liệu kiến tạo đây là nhảy qua không gian cảng trời hoàn vào tháng trước hoàn công hiện tại thí nghiệm đo lường hoàn tất Trên lý thuyết là có thể đưa vào sử dụng, tác dụng của nó là cung cấp không gian tọa độ. Mặc nữ cho bọn họ giới thiệu nhảy qua không gian cảng tác dụng. Nhảy qua không gian cảng là phi thuyền vũ trụ bỏ neo biến cảng, mặt trên cung cấp một cái không gian vị trí tọa độ. Đem không gian vị trí tọa độ đưa vào không gian gấp khúc phi thuyền, ở không gian gấp đầy đủ tình huống, nơi này có thể trở thành phi thuyền điểm cuối cảng. Bằng không địa cầu bên ngoài siêu quang tốc phi thuyền, liền không cách nào khóa chặt địa cầu không gian tọa độ trở về, ở vũ trụ lạc đường, hậu quả phi thường khủng bố. Đó lấy là chúng ta lần thứ nhất nhảy qua không gian cùng trở về thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm chính là siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền, không gian gấp cùng triển khai, có thể trong nháy mắt vượt qua tốc độ ánh sáng, tiến hành nhảy qua không gian. Phi thuyền không gian gấp khúc động cơ, có thể gấp phi thuyền nhảy lên cần thiết không gian. Mặc nữ vừa dứt lời, trung ương phòng thí nghiệm xuất hiện một chiếc phi thuyền toàn tức hình chiếu. Đây là một chiếc dài đến 2000m hình dạng vòng phi thuyền các loại tỷ lệ thu nhỏ lại hình chiếu, trong đó một bên che kín loại cỡ lớn song vòng tròn kết cấu, đó là phi thuyền không gian gấp khúc động cơ. Trên phi thuyền, có loại cỡ lớn lượng tử gia đa cùng cụ trận kính viễn vọng, dùng cho dò xét sinh mệnh tinh cầu. mà hành quân kiến tập đoàn tiêu chí cùng đánh số đặc biệt bắt mắt, chỉ cần Trần Mặc nhìn thấy phi thuyền tiêu chí, liền có thể nhận ra phi thuyền lai lịch. Chiếc phi thuyền này tên là Tầm Mặc Hảo. Mặc Nữ giới thiệu nói rằng, ý tứ rất rõ ràng, phi thuyền chính là vì tìm kiếm Trần Mặc kiến tạo. Trên lý thuyết, nó không gian gấp khúc động cơ, một lần khởi động nhảy lên, xa nhất có thể nhảy lên một thước năm ánh sáng khoảng cách. Chúng ta không biết Thái Dương hệ bên ngoài tình hình, vì lẽ đó không thích hợp lượng lớn phái phi thuyền đi ra ngoài, để tránh khỏi bại lộ ở quy mô lớn văn minh ở tinh cầu khác tầm nhìn bên trong. đưa tới người ngoài hành tinh hủy diệt công kích cùng săn giết. Nhưng ở vũ trụ tìm Mạc Ca, nhiệm vụ độ khó so với mỏ kim đáy biển còn khó hơn, vì lẽ đó chúng ta muốn trước tiên thăm dò địa cầu bên ngoài vũ trụ văn minh tồn tại trạng thái, là cùng tồn tại quy tắc vẫn là hắc ám xâm lâm pháp tắc. Sau đó lại nghĩ cách căn cứ bắt đi Mạc Ca phi thuyền manh mối này, tìm kiếm bắt đi Mạc Ca văn minh. Mặc nữ thả ra bắt đi Trần Mạc Ca rốt trạng phi thuyền hình ảnh, còn có bắt lấy khí hải cốt các loại ký tự bản vẽ, đây là bọn hắn tìm kiếm Trần Mặc đầu mối duy nhất. Chỉ cần tìm được nghĩ đối với văn tự cùng mục tiêu, bọn họ là có thể nghĩ biện pháp cứu lại Mặc. có thể để người ta loại tiến vào phi thuyền thí nghiệm sao? Vương Hải lên tiếng hỏi dò, mặc nữ gật gù, trên lý thuyết có thể, nhưng không đề nghị, tạm thời không xác định nhảy qua không gian thời điểm, sẽ không sẽ cho nhân loại xuất hiện những vấn đề khác. Hiện tại là lần thứ nhất thí nghiệm, vì lẽ đó ở nhảy qua không gian thời điểm, tạm thời chỉ tiến hành không người nhảy lên. Có hay không những biện pháp khác làm cho nhân loại tùy tùng thí nghiệm, sau đó tiến vào phi thuyền không gian vũ trụ, nhất định phải phân phối nhân loại tùy tùng chỉ huy, trí tuệ nhân tạo hoặc nhiều hoặc ít tồn tại nhất định hạn chế. Hắc cường theo sát hỏi, có, vì giải quyết vấn đề này. Ta cùng vô song chuẩn bị giả lập hiện thực kỹ thuật, sử dụng giả lập hiện thực kỹ thuật cùng siêu quang tốc lượng tử thông tin kỹ thuật kết hợp, làm cho nhân loại ý thức liên tiếp phi thuyền chuyên chở người máy thị giác tùy tùng nhảy qua không gian. Cái này kỹ thuật bản chất chính là đem người máy nhìn thấy cảnh tượng cùng phi thuyền cảnh tượng con số hóa, thông qua siêu quang tốc lượng tử thông tin kỹ thuật chuyển quay lại địa cầu. Trên địa cầu đối với trong phi thuyền ở ngoài cảnh tượng tiến hành giả lập hiện thực cảnh tượng xây dựng, chỉ cần đeo lên giả lập hiện thực thiết bị, sẽ cùng tiếp quản người máy thị giác mà người máy làm nhân loại ý thức tư duy một cái thế thân. Lời này vừa nói ra. như mọi người đại hỉ như vậy mang ý nghĩa sau đó bọn họ có thể trên địa cầu sử dụng giả lập hiện thực kỹ thuật liên tiếp lượng tử siêu cấp máy tính cùng lượng tử thông tin tiến vào phi thuyền người máy thị giác lẫn nhau làm ý thức của bọn họ tiến vào tinh thần đại hải sau đó cũng không lại chỉ là nghe tin tức xem video mà là có thể tận mắt đến hiện tại nhảy qua không gian cảng cùng siêu quang tốc phi thuyền cũng đã hoàn công tiểu ngư tỷ cùng triệu mẫn tỷ có thể quyết định có hay không tiến hành bắt đầu nhảy qua không gian trở về thí nghiệm giới thiệu hết mặc nữ đem quyền quyết định giao cho hai nữ tiểu ngư cùng triệu mẫn liếc mắt nhìn nhau không chút do dự gật đầu. Vì ngày đó đến, các nàng đợi hơn 2 năm. Khởi động thí nghiệm. Ân, tốt. Mặc nữ đáp ứng sau, cách xa ở hỏa tinh mặt đất không gian căn cứ, một chiếc đường kính 2000 mét vòng tròn phi thuyền khởi động, xông thẳng tới chân trời. Chương 803, khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý thần. Kiểm tra hoàn tất, trở về tọa độ đã tổn chứa hoàn tất, chỗ cần đến xác định, thỉnh cầu khởi động không gian gấp khúc động cơ. Trong vũ trụ, không gian gấp khúc phi thuyền đã dừng tốt, ở trong vũ trụ trôi nổi. Khống chế phi thuyền trí tuệ nhân tạo, thông qua siêu quang tốc lượng tử thông tin thiết bị hướng địa cầu phát huy tin tức thỉnh cầu thông qua thỉnh cầu thông qua khởi động không gian gấp khúc động cơ chỉ lệnh một hồi phi tuyển không gian gấp khúc động cơ khởi động không có âm thanh song vòng tròn không gian gấp khúc động cơ lên lập lõe phản vật chất thiêu đốt hủy diệt tia sáng nhảy qua không gian cũng không thể ở trong nháy mắt hoàn thành cần một cái không gian gấp tích chữ quá trình hết thể mọi người đang các loại đây là lần thứ nhất nhảy qua không gian vũ trụ chiều ngang quá lớn mặc dù là tốc độ ánh sáng cũng vẹn vẹn chỉ có thể thăm dò thái dương hệ xung quanh hàng tinh hệ hơn nữa cần thời gian chiều ngang không thấp Như lần này thí nghiệm thành công, sắp mở ra nhân loại tiến vào vũ trụ chân chính cửa lớn. Nhân loại có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy tiếng, vượt qua năm ánh sáng ở ngoài khoảng cách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút, địa cầu toàn bộ đều ở yên tinh chờ đợi phi thuyền chuẩn bị. Không gian gấp khúc phi thuyền thù bay, đây là một cái sự kiện quan trọng sự kiện. Phi thuyền chuẩn bị khởi hành, chỗ cần đến cửa Nam hai, mười chín tám khởi hành. Theo đếm ngược kết thúc trong ngay mắt, ở trong vũ trụ phi thuyền đột nhiên biến mất. Khoảng cách địa cầu bốn, ba năm ánh sáng ở ngoài cửa Nam hai tinh hệ. Một phi thuyền này đột nhiên xuất hiện ở trong vũ trụ trôi nổi, phi thuyền chính là vừa ở Thái Dương hệ khởi hành không gian gấp khúc phi thuyền tầm mạc hào. Phát hiện tròm bán nhân mã tinh A, phát hiện tròm bán nhân mã tinh B, phát hiện sao gần mặt trời, phi thuyền xác nhận đến chỗ cần đến. Hành quân kiến tập đoàn tổng bộ, ở tầm mạc hào biến mất trong nháy mắt, hết thể mọi người sốt sáng lên đến, thành bại ở đây một lần. Thu được tầm mạc hào số liệu phản hồi, thành công. mặc nữ đem số liệu toàn bộ điều đi ra, sử dụng toàn tức kỹ thuật, đem tầm mặc hào ngoài không gian hoàn cảnh mô phỏng đi ra. Cửa Nam hai hàng tinh hệ là Nam thập tự tròm sao phía ngoài xa nhất tinh hệ. cùng sao gần mặt trời tạo thành một cái ba hợp tinh chính là tam thể hành tinh hệ thống ba cái to nhỏ không giống mặt trời thông qua toàn tức mô phỏng cảnh tượng treo ở trong phòng thí nghiệm to lớn nhất màu vàng tròm bán nhân mã tinh a màu cam vì là tròm bán nhân mã tinh b còn có đỏ sao li ti sao gần mặt trời đây là phóng to mô hình ở chân thực tầm mặc hào tầm nhìn bên trong ba cái mặt trời so với ngôi sao hơi lớn chỉ là độ sáng trọng đại không gian gấp khúc phi thuyền khởi hành thành công mặc nữ nói ra tin tức này bên trong phòng thí nghiệm mọi người mừng rỡ như liên một cái vượt thế kỷ thí nghiệm thành công đón lấy địa cầu văn minh đem từ hàng tinh hệ khai phá đến giữa các hành tinh khai phá văn minh đẳng cấp hoàn thành ngày lên nơi đó có hay không tam thể người triệu mẫn cấp thiết hỏi không phát hiện sinh mệnh tinh cầu nghe được đáp án này tiểu ngư trên mặt minh hiện lộ ra thất lạc vẻ. mặc nữ lĩnh mọi người đến giả lập hiện thực trên đế tiểu ngư cùng triệu mẫn không thể chờ đợi được nữa ngồi xuống vương hải cùng hắc ứng mấy người cũng ngồi xuống tròng lên giả lập hiện thực thiết bị kinh điển khoa huyễn điện ảnh cùng trong tiểu thuyết đều nói sao gần mặt trời có sinh mệnh bọn họ thậm chí cho rằng là sao gần mặt trời người ngoài hành tinh bắt đi trần mặc mọi người chóng lên mũ giáp sau rơi vào trạng thái ngủ say, trong nháy mắt xuất hiện ở giả lập hiện thực bên trong không gian. giả lập hiện thực không gian bọn họ đều trải nghiệm qua, cũng không có kinh ngạc. lúc này mọi người liền đứng ở phi thuyền vòng tròn đỉnh chót, bốn phía vây là vô tận vũ trụ, tĩnh mịch không hề có một tiếng động. nơi này chính là phi thuyền vị trí hiện tại, ở cái này hàng tinh hệ hành tinh, điều kiện cực đoan. mặc nữ đem phát hiện hành tinh phóng tới mấy người trước mặt, không nhìn thấy một tia sinh mệnh hoạt động dấu hiệu, thất vọng mà về. nơi này không có văn minh, mang ý nghĩa bọn họ muốn đi tới những tinh hệ khác tìm kiếm. chuyển đến người máy thị giác. mấy người dường như bám thân đến người máy bên trong thân thể so với bình thường cảnh tượng biến thành trong phi thuyền cảnh tượng bọn họ có thể khống chế người máy đến phi thuyền bất kỳ góc tối sau đó bọn họ đều có thể thông qua phương thức này tùy tùng phi thuyền đi tới mỗi cái không giống vũ trụ tinh hệ bên trong hiện tại muốn kiểm tra phi thuyền nhảy lên trở về nhảy qua không gian cảng không gian gấp khúc động cơ khởi động phi thuyền lặng lẽ tất cả mọi người thông qua người máy tầm nhìn kiểm tra trong phi thuyền tất cả không có bất kỳ biến hóa nào chỉ có phi thuyền trí tuệ nhân tạo nhắc nhở phi thuyền sắp tiến hành nhảy qua không gian tin tức không gian xác định toàn độ chuẩn bị khởi hành, chỗ cần đến, địa cầu thiên hoàn hào nhảy qua không gian cảng. Thiên hoàn hào nhận được tầm mặc hào nhảy lên tình cầu, có hay không thông qua? Thông qua. Đến ngược mười chín tám hai một, nhật lời gen L bốn điểm, thiên hoàn hào nhảy qua không gian cảng, đường kính dài đến 200 km to lớn vòng tròn kiến trúc, nơi này đang kéo dài vận hành, ở vòng tròn trung ương, không gian phản phất có một tầng gợn sóng. Đột nhiên, thiên hoàn hào trung ương gợn sóng không gian mở rộng tản ra, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở thiên hoàn hào trung ương. Trở về thành công, tầm mặc hào tin tức, nhung tiểu ngư đám người cực kỳ vui sướng. Nhảy qua không gian thành công, không gian hạng mục tuyên cáo hoàn thành, đón lấy chính là chân chính tiến vào vũ trụ thăm dò thời điểm. Khởi động vũ trụ thăm dò kế hoạch. Từ giả lập hiện thực trong không gian đi ra, triệu mẫn cho mặc nữ một đạo chỉ lệ. Hiện tại quan trọng nhất hai cái hạng mục toàn bộ thành công, chuyện này ý nghĩa là vũ trụ thăm dò thời đại chân chính đến. Hiện tại man sơn tinh bị nạ nổ người máy cải tạo đến hoàn toàn thay đổi, lấy rất sơn thành làm trung tâm, ở bình nguyên cùng lâm hải khu vực, từng tòa từng tòa trí năng hóa tương lai thành thị tọa lạc trong đó, toàn trí năng hóa cùng cơ giới hóa, mặc dù không có sự sống ở lại. vẫn như cũ đều đâu vào đấy ở sinh sản. Trần Mặc ở trong phòng thí nghiệm, thiết kế không gian liên tiếp máy móc, thiết kế công tác rất thuận lợi, cần chính là thời gian cùng kiểm tra mà thôi. Máy móc trụ đã đi tới ngoài không gian, bắt đầu siêu tập xây dựng không gian liên tiếp máy móc vật liệu. Đông nhiên, nghiên cứu bên trong Trần Mặc ổn định, trong đầu xuất hiện một luồng nồng đậm cảm giác hư phấn, đem hắn thời gian giải nghiên cứu tích lũy một chút mệch nhọc quét đi sạch xanh xanh. Khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện biến hóa. Dù muốn hay không, Trần Mặc bỏ lại trong tay nghiên cứu nằm đến trên ghế, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Cái cảm giác này rất ít xuất hiện. chỉ có khoa học kỹ thuật thư viện nhiệm vụ hoàn thành thời điểm mới có nặng như vậy cảm giác hư phấn. quả nhiên khoa học kỹ thuật thư viện bên trong khoa học kỹ thuật cầu đã tử kim ánh sáng phun ra trên địa cầu mặc nữ đem siêu quang tốc phi thuyền chế tạo ra đây là khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý tử kim nhiệm vụ trên địa cầu hoàn thành siêu quang tốc phi thuyền khoa học kỹ thuật thư viện phán định nhiệm vụ này hoàn thành rời đi khoảng thời gian này địa cầu khẳng định phát sinh không ít chuyện có điều mặc nữ hoàn thành siêu quang tốc phi thuyền chế tạo nói rõ thái dương hệ không có chuyện gì hơn nữa phát triển rất nhanh phun ra tử kim ánh sáng nhường trần mặc hít sâu một cái hắn biết chuyện quan trọng nhất một tới khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn thăng cấp mỗi lần thăng cấp quyền hạn nương theo một lần não vực khai phá lần này trần mặc không biết là cái gì hiệu quả có điều đã làm tốt chịu tội chuẩn bị hít sâu một hơi trần mặc đưa bàn tay đặt ở khoa học kỹ thuật cầu lên vụ hơi chấn động khoa học kỹ thuật cầu hào quang màu tử kim theo trần mặc bàn tay bắt đầu hướng thân thể của hắn lan tràn chỗ đi qua mạch máu da rẻ thậm chí huyết nhục dưới xương bắt đầu biến thành màu tử kim hào quang màu tử kim thông qua mạch máu nhanh chóng tiếp xúc cuộc sống hướng đại não kéo dài Như Trần Mặc dữ liệu đau đớn kịch liệt xuất hiện lần nữa, Trần Mặc cảm giác hào Quang màu Tử Kim trải qua địa phương, tế bào đều ở từ nguyên tử mức độ gây dựng lại, quen thuộc đau nhức, Trần Mặc che liên tiếp khoa học kỹ thuật cầu tay phải, trên mặt bắp thịt đều đang run rẩy. Nếu như có kính hiển vi, có thể nhìn thấy hào Quang màu Tử Kim trải qua địa phương, dưới da huyết đục biến thành trong suốt màu tử kim, khác nào từng viên một nhỏ bé tử kim tinh thể, nhưng ở bề ngoài nhưng không nhìn ra không giống. Biến hóa rõ ràng nhất chính là đại não, nếu có thể nhìn thấy Trần Mặc đầu lâu bên trong tình huống, có thể phát hiện Trần Mặc đại não. chính đang từ trong suốt màu vàng óng chậm rãi biến thành trong suốt màu tử kim tế bào mức độ toàn bộ gây dựng lại không bố đau nhức nhưng chân mặc cảm giác đại não đang tiến hành hố đen vụ nổ lớn diễn hóa đại não con mắt cuộc sống không xương trái tim mỗi một cái trọng yếu bộ phận cùng tổ chức đều bị hào quang màu tử kim bao trùm đồng hóa cho đến khoa học kỹ thuật cầu hào quang màu tử kim biến mất chân mặc bàn tay mới từ khoa học kỹ thuật cầu bên trong lòng cách đau nhức biến mất chân mặc trực tiếp quỳ trên mặt đất hai tay chống đất há mồm thở dốc có loại trải qua vô số kiếp nạn sống sót sau hai nạn cảm giác trần mặc cảm giác này không phải một loại tiến hóa mà là đang thăng hoa một loại biến hóa về chất trạng thái trước nay chưa từng có tốt nghỉ ngơi đại khái 5 phút đồng hồ tinh thần khôi phục trần mặc đứng lên đến đem sự chú ý đặt ở khoa học kỹ thuật cầu lên giải khoa mới cấp một quyền hạn mang ý nghĩa từ kim cấp quyền hạn hết thể kỹ thuật bao quát bản thiết kế cùng chế tạo thiết bị kỹ thuật toàn bộ đối với hắn mở ra nhưng nhất làm cho trần mặc hiếu kỳ chính là thu được mới quyền hạn khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn tối cao đến nay không có bất kỳ là đến khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý thần vẫn có hậu tố trần mạc hơi có thất vọng thư lão nói qua bắt được khoa học kỹ thuật thư viện trí cao quyền hạn chính là khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý hậu tố biến mất đến hiện tại không có biến mất nhưng cũng ở trong dự liệu của hắn khoa học kỹ thuật thư viện khủng bố khoa học kỹ thuật vũ khí mạnh mẽ nhất có thể hủy diệt vũ trụ hiện tại hắn năng lực cùng kỹ thuật thực lực căn bản là không có cách đạt đến cấp bậc kia có điều xem tình huống cũng gần như siêu quang tốc phi thuyền hoàn thành tiến vào vũ trụ khai phá thời đại khoa học kỹ thuật cùng thực lực cũng sẽ hiện lũy thừa tăng gấp bộ dài không tiếp tục để ý quyền hạn đẳng cấp vấn đề Trần Mặc đem sự chú ý đặt ở mới quyền hạn nhiệm vụ lên. Chương 804, Lượng tử sinh mệnh. Lượng tử sinh mệnh. Đem tự thân chế tạo trở thành lượng tử sinh mệnh. Nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm, Trần Mặc trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Để cho mình cải tạo thành vì là lượng tử sinh mệnh, nhiệm vụ này đối với Trần Mặc không thể nghi ngờ là một loại quan niệm lên xung kích. Lượng tử xuống mãi, cũng khả năng là thoáng qua liền qua. Nhiệm vụ thất bại, hắn sinh mệnh sẽ ở bị dây bên trong tiêu vong, nhiệm vụ thành công, có thể vĩnh sinh bất tử, thành tựu bất hủ. Thần thoại bên trong thần, có thể rời núi lớp biển. phi thiên độ địa, trường sinh bất tử, khoa học kỹ thuật có thể làm được, xác thực có thể đều làm được, chỉ là đánh đổi có chút lớn. lượng tử sinh mệnh sáng tạo bên trong, lấy lượng lớn năng lượng chế tạo tự thân, nhường thân thể mỗi cái hạt căn bản cải tạo thành lượng tử, cuối cùng nhường lượng tử gây dựng lại thân thể. Trần Mặc nghĩ đến địa cầu khoa Huyễn Điện ảnh bên trong một cái kinh điển nhân vật, màn hạ tạ tặng tiến sĩ, khoa học kỹ thuật thư viện ở tạo thần. xác định nhiệm vụ sau, Trần Mặc rơi vào trầm tư, không có đạt đến cao nhất quyền hạn, liền tạo thần, quyền hạn tối cao nhiệm vụ, e sợ tăng thêm kinh khủng, sống mãi bất hủ. Đây cơ hồ là sinh mệnh nhất cầu cực hạ. Đối với bất kỳ có sinh mệnh có trí tuệ đều là cao nhất mê hoặc. Hít một hơi thật sâu, chân mặc từ nhiệm vụ chấn động bên trong đi ra ngoài, đưa mắt đặt ở giải khóa kỹ thuật lên. Lượng tử sinh mệnh sáng tạo kỹ thuật cùng lý luận, thượng đế hạt căn bản ổn định cùng sử dụng kỹ thuật, thiên sứ hạt căn bản lấy ra cùng bảo tồn lý luận. Hai chiều không gian lao tù, hố đen con, tử thần hạt căn bản, trí tuệ giang cấp, không gian màn sân khấu, cao cấp sinh mệnh có trí tuệ nhân bản kỹ thuật lý luận, sinh mệnh có trí tuệ ý thức rời đi nguyên lý cùng kỹ thuật, định hướng siêu năng lực khai phá kỹ thuật lý luận. Năng lượng chuyển hóa vật chất lý luận, siêu tinh hệ năng lượng dò xét lượng tử gia đa, tất cả đều là cực kỳ cao cấp cấp kỹ thuật. Những này kỹ thuật liên quan đến các loại hạt cơ bản cùng quy tắc vũ khí, toàn bộ xu hướng tạo vật chủ thần cấp thủ đoạn. Cùng tử kim cấp kỹ thuật so với những này kỹ thuật hoàn toàn là một loại chất mẻ lên. Dù cho Trần Mặc nhìn thấy loại kỹ thuật này, đều hô hấp run rẩy, tiêu hóa những này kỹ thuật, hắn có thể lượng lớn tạo thần. Trần Mặc bắt lượng tử sinh mệnh sáng tạo kỹ thuật cùng lý luận chế tạo lượng tử sinh mệnh, đây là hắn giai đoạn này quyền hạn nhiệm vụ. Cái này kỹ thuật so với cái khác kỹ thuật phải cao hơn một cấp bậc. Trần Mặc một mạch bắt đầu lấy ra cái khác kỹ thuật. Hiện giai đoạn, hắn bị vây ở tiểu vũ trụ bên trong, tất cả bắt đầu lại từ đầu, hắn tạm thời không cách nào khai phá những này kỹ thuật, nhưng cần thiết trước tiên lấy ra nhớ ở trong đầu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đây là vũ trụ thời đại tất yếu kỹ thuật. Đem kỹ thuật đều bắt được, Trần Mặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn khoa học kỹ thuật thư viện, khoa học kỹ thuật cầu lần nữa khôi phục vô sắc trong suốt, hơn nữa trở nên mềm mại, bên trong cực kỳ đẹp đẽ đường nét ở chuyển động, càng như là vũ trụ quy tắc chuyển động. Lúc này khoa học kỹ thuật thư viện ở Trần Mặc trong mắt, vẫn như cũ cực kỳ thần bí. từ cái ghế trung chuyển tỉnh trần mặc liền nhìn thấy thú nhỏ ở trước mắt hắn tò mò theo dõi hắn bọt bọt bọt bọt. ta không có chuyện gì trần mặc vừa định đưa tay đem thú nhỏ mò đến trong lồng ngực chỉ là vừa động thú nhỏ nhỏ thân thể đã nổi giữa không trung, hướng hắn tay thổi qua đến trước mắt tình cảnh quái quỷ nhường trần mặc thân hình chấn động mạnh bọt bọt bọt bọt bọt bọt. thú nhỏ thân thể không bị khống chế đang liều mạng kêu to nhóc ngập chảo như chết chìm như thế trên không trung giấy rủa, chính là ở hô cứu mạng cuối cùng rơi vào trần mặc trên tay thân thể mới khôi phục khống chế sợ đến thú nhỏ theo trần mặc cánh tay chui vào trần mặc trong quần áo rồi ra đầu nhỏ đi ra một mặt cảnh giác nhìn quanh bọn bọn ý thức ảnh hưởng vật chất tồn tại trạng thái siêu năng lực trần mặc nhìn mình tay ngây người như phóng hát đồng văn minh tiểu vũ trụ bên trong một cái bình tĩnh thấp hành tinh mặt ngoài một đài đang huấn luyện chiến giáp đột nhiên dừng lại ngửa đầu xem hướng thiên không thấp trên hành tinh không một chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện chậm rãi hạ xuống ở thấp hành tinh mặt ngoài một tên ăn mặc chiến giáp nữ từ từ trên phi thuyền đi ra cung kính mà đi tới chiến giáp đứng trước mặt định một đôi đen kịp như mực con mắt trên mặt là màu sắc rực rỡ ma văn chiến giáp mũ giáp hạ xuống lộ ra một cái nam tính sinh mệnh khuôn mặt nam tử cùng nữ tử như thế là loại người ngũ quan khuôn mặt là điển hình loại nhân tộc một đôi con mắt màu đen không hề có một chút tạp sắc so với hát ám tinh không càng thâm thúy bộ mặt trở xuống cái cổ che kín ma văn màu sắc rực rỡ ma văn xa hoa so với nữ tử ma văn sắc thái càng thêm nội liễm dày nặng có việc thanh âm nam tử trầm thấp đồng thanh đại nhân nhân viên tình báo về tin tức biện vô tận văn minh có động tinh lớn bọn họ khả năng chính đang an bài chiến bị. Nữ quân nhân chuyển đến nói rằng: "Ồ, Biển Vô tận sao?" Nam tử hơi dừng lại một chút, liếc mắt nhìn bầu trời ngân hà, xem ra vũ trụ hòa bình quá lâu. "Nghị trưởng mời ngài trở lại, xuất thế." Nữ tử nói rằng: "Ta a, đi ra ngoài đi một chút đi, nơi này rất bí bách." Nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, cất bước rời đi hướng phi thuyền đi tới, nữ quân nhân vội vàng theo sau. "Đại nhân, vũ trụ rõ ràng rất bình tĩnh, tại sao Biển Vô tận sẽ đột nhiên an bài chiến bị?" Nữ tử mở miệng hỏi: "Này không phải bí mật." ngươi học tập không đủ, xin lỗi, đại nhân, thuộc hạ nhất định nỗ lực. nữ tử cung kính nói rằng, biết thần cấp văn minh vì sao lại trở thành thần cấp văn minh sao? bởi vì chúng ta có trí cường kỹ thuật cùng vũ khí, đây chỉ là một cái điều kiện. nam tử leo lên phi thuyền, không để ý lắm. thần cấp văn minh trừ trí cường khoa học kỹ thuật kỹ thuật, còn có một loại là cấp độ sống cao. phổ thông sinh mệnh có trí tuệ cũng chỉ là một thân huyết đủ, nhưng tiến hóa đến thần cấp sinh mệnh, mỗi cái sinh mệnh đều có một loại năng lực đặc biệt. chúng ta hắc đồng văn minh, có này đặc biệt con mắt, biển vô tận văn minh. tự nhiên có bọn họ chỗ đặc biệt, bằng không bọn họ năm đó không trốn được bị vận mệnh bị hủy diệt. Biện vô tận thần cấp sinh mệnh năng lực gì? Nữ quân nhân nghi hoặc hỏi. Bảy đại thần cấp văn minh bên trong, biện vô tận văn minh năng lực đặc biệt nhất, bọn họ chuẩn bị chiến mang ý nghĩa, vũ trụ chiến tranh sắp đến. Bọn họ năng lực là thiên tri, thái dương hệ, hỏa tinh, bốn chiếc siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền lớn lửng giữa trời, hướng vũ trụ bay lên. Địa cầu hành quân kiến tập đoàn tổng bộ, tiểu ngư cùng triệu mẫn bọn người ở nhìn phi thuyền trạng thái. Vạn sự đã chuẩn bị, bây giờ là chính thức tham dò không gian vũ trụ. tìm kiếm bắt đi trần mặc văn minh thời điểm vì phòng ngừa phi thuyền xuất hiện ở người ngoài hành tinh lĩnh vực mà bị phá hủy ta ở phi thuyền bên trong chuyên chở ba loại người máy chiến tranh mỗi loại các 1.000 ngàn đại dùng cho không gian gấp khúc phi thuyền vũ trang phòng bị ba loại người máy chiến tranh toàn tức hình chiếu chỉnh tề đưa lên ở trong phòng thí nghiệm ương hình thái cùng to nhỏ không giống đây là mới nhất sinh sản người máy chiến tranh đây là hiện nay kỹ thuật có thể sinh sản mạnh mẽ nhất người máy vật liệu là ám vật chất hợp thành hiện nay nghiên cứu phát minh mạnh nhất vật liệu không phải năng lượng siêu cao vũ khí không cách nào cắt chém ngoài ra nó có thể chống đối không gian đè ép đồng thời nó trang bị cao cường vòng tròn từ trường năng lượng thuẫn, năng lượng thuẫn mở ra thời điểm có thể chống đối năng lượng siêu cao mạch xung laser chiếu rọi ở liều lĩnh hậu quả phát triển dưới hiện tại mặt nữ đã tiêu hóa trần mặc lưu lại hết thể kỹ thuật cũng sáng tạo một ít kỹ thuật mới hơn nữa đem những này kỹ thuật đều biến thành sự thật người máy nguồn năng lượng hạt nhân là phản vật chất loại nhỏ phản ứng lô động cơ vật liệu cũng là ám vật chất hợp thành chặt chẽ vật liệu nguyên tử bị ám vật chất khóa kín nguyên tử tầng mặt ngoài hầu như bóng lõng có thể thời gian giải toàn công suất gia tốc Tốc độ của nó có thể ung dung đạt đến gấp trăm lần tốc độ âm thanh, cao nhất tốc độ di động trên lý thuyết là không, năm lần tốc độ ánh sáng. Nó gia đa là mới nhất loại nhỏ lượng tử gia đa, quét hình bán kính vì là 6000 nan mét, ngoài ra con mắt là hai cái quang học gia đa, có thể lẫn nhau chuyển đổi. Cuối cùng là nó quan trọng nhất hệ thống vũ khí, ở trên người nó có ba cái laser vũ khí, hai tay hai cái, sau vai một cái. Khủy bộ, đầu gối bộ, vai, nắm đấm những này trọng yếu then chốt, lắp đặt năng lượng siêu cao ngắn mạch sung laser cách đấu đâm, phân phối một cái năng lượng siêu cao mạch sung laser vũ khí lại binh khí là căn cứ mỗi cái người máy chiến tranh tình huống thiết kế ngắn mạch sung laser cách đấu đâm cùng những này chứa ngắn mạch sung laser vũ khí lạnh mạch sung công suất có thể đạt đến trước đây năng lượng cao laser một ba ước lần có thể ung dung xuyên tàu ám vật chất hợp thành vật liệu mặc nữ giới thiệu nhường trên sân người mỹ mắt nhảy lên bọn họ cũng đều biết loại này đại sát khí đã có thể đối với cùng địa cầu thống nhất đẳng cấp văn minh tiến hành hủy diệt đà kích cho tới vẫn như cũ sử dụng vũ khí lạnh là bởi vì viễn trình năng lượng cao mạch sung laser có thể bị vòng tròn từ trường năng lượng thuỡn đỡ một khi đối phương cũng có tương tự người máy vũ khí tầm xa mất đi tác dụng vũ khí lạnh sẽ phát huy được tác dụng căn cứ siêu cấp chiến giáp sư chiến đấu thăm dò dùng vật liệu ăn mòn dung dịch cùng nọc độc là một loại rất tốt gần vũ khí vì lẽ đó người máy chiến tranh còn trang bị ăn mòn dung dịch gần vũ khí ta đào thải thường quy thuốc nổ đạn đạo bởi vì truyền thống thuốc nổ không cách nào đối với mật độ cao vật liệu tạo thành thương tổn hơn nữa chiếm cứ không gian trọng đại đối với thấp cho chúng ta văn minh có chút vô bổ cùng chúng ta ngang nhau văn minh thuốc nổ cũng vô dụng nhưng làm vũ khí nóng vật lý đả kích bổ sung Ta dùng phản vật chất viên đạn bù đắp vũ khí nóng không đủ. Một viên cỡ ngón tay phản vật chất viên đạn có thể phá hủy một tòa thành thị to lớn. Hơn nữa nó cùng năng lượng vũ khí không giống, không bị năng lượng gia đa phát hiện, lợi cho phá vỡ cùng phá hủy. Hiện nay người máy chiến tranh chiến đấu hệ thống là quân kiến hệ thống. Quân kiến hệ thống là do siêu cấp trí tuệ nhân tạo phân tích, siêu cấp chiến giáp sư bên trong 1043 bảy ước lần khung cảnh chiến đấu ba một ngàn tỷ lần chiến đấu số liệu được thêm vào máy tính tính toán mô phỏng số liệu, nó tinh thông đã biết bất kỳ phương thức tác chiến. người máy bên trong trí một vạn cái lượng tử so với rất chip làm tính toán hạt nhân tính toán lượng vô hạn từ số liệu xử lý đến phán định máy móc tốc độ phản ứng bình quân vì là 62 mươi hai hơn nữa ở trong chiến đấu có thể căn cứ kẻ địch trạng thái không ngừng thay đổi mặc nữ một hơi giới thiệu ba khoản người máy chiến tranh này không phải chiến giáp không thể dẫn người không phải chiến giáp người máy chỗ tốt là có thể ở có hạn thể tích bên trong có càng nhiều trang bị cải không gian trên sân người máy chiến tranh tổng cộng ba khoản trong đó hai người lái hình một khoản không phải kinh điện hình người độ cao từ bốn m đến một năm mét không giống nhau chúng nó phong cách tác chiến không giống to lớn nhất chính là viễn trình người máy viễn trình mạch sung laser công suất so với cái khác người máy chiến tranh muốn cao gần người sự linh hoạt thấp một chút nhỏ nhất chính là thích khách người máy nó lấy linh hoạt tốc độ cùng ẩn thân làm chủ vật liệu là da đa ẩn thân vật liệu vật liệu so với những người máy khác yếu đuối chủ yếu nhằm vào đơn thể nhanh chóng ám sát còn có một cái sạt hình tạo hình người máy chiến tranh nó chủ yếu là cận chiến người máy tạo hình như sở máy đờ man chiến giáp ở thân thể con người cơ sở lên Sau lưng tăng cường 6 điều linh hoạt máy móc bạch tổ chân mang theo ngắn mạch sung laser cách đấu đâm có thể ung dung đâm thủng hiện nay nắm giữ hết thể vật liệu bao quát tám vật chất hợp thành chặt chẽ vật liệu những này người máy chiến tranh đều là quân kiến hành quân kiến tập đoàn lính gác hiện đi ngang qua trí tuệ nhân tạo học tập quân kiến tốc độ phản ứng năng lực chiến đấu từ lâu xa vượt xa nhân loại vũ trụ người ngoài hành tinh sinh mệnh khả năng so với nhân loại cao cấp dùng nhân loại điều khiển chiến giáp tác chiến sức chiến đấu khả năng không đủ vì lẽ đó cần dùng trí tuệ nhân tạo thay thế bọn họ có lý do tin tưởng. người ngoài hành tinh cũng nắm giữ mạnh mẽ hơn bọn họ khoa học kỹ thuật vì lẽ đó bọn họ nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị trừ người máy chiến tranh trên phi thuyền còn mang theo phản vật chất ngôi sao bom siêu cấp virus cao mạch sung điện từ bom nạn nổ người máy loại nhỏ tìm tòi người máy cùng bắt lấy người máy các loại tìm tòi người máy là dùng để tìm mặc ca phi thuyền còn có chữa bệnh phương tiện cuối cùng là cho mặc ca chuẩn bị chiến giáp chỉ cần tìm được mặc ca chúng ta có thể không trở thủ đoạn nào cứu mặc ca trở về hiện tại ta chính đang khai phá một loại không gian triệu không gian vũ khí một khi hoàn thành là có thể cung cấp tinh hệ cấp đại kích thuy hiếp. Mặc nữ nói rằng, bọn họ tất cả hành động đều là đem Trần Mặc cứu trở về vì là mục đích. Mọi người hiểu rõ siêu quang tốc phi thuyền mang theo võ lực thời điểm, phi thuyền đã tới dự định quá không vị trí. Theo Mặc nữ ra lệnh một tiếng, phi thuyền không gian gấp khúc động cơ liền khởi động. Sau 30 phút, bốn chiếc phi thuyền hướng về vũ trụ không giống góc vong biến mất ở trong vũ trụ. chương 805, rời đi tiểu vũ trụ. Biển vô tận văn minh đột nhiên chuẩn bị chiến bị động tác lớn, cho vũ trụ liên minh mang đến một hồi trước nay chưa từng có bao tác lớn. Vũ trụ khắp nơi bắt đầu bất lên. Này không phải việc nhỏ. Thần cấp văn minh sinh mệnh đều có một nơi đặc thù, đi ra nắm giữ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, bọn họ bản thân còn có một loại năng lực đặc biệt. Trong đó Biển Vô Tận Văn Minh Sinh Mệnh năng lực đặc thù nhất, tiên tri. Chính là Biển Vô Tận Văn Minh có loại này đặc biệt báo trước tương lai năng lực, nhưng Biển Vô Tận Văn Minh ở đã từng vũ trụ văn minh trong chiến tranh may mắn còn sống sót, cũng tìm tới tiểu vũ trụ, sau đó phát triển trở thành vì là thần cấp văn minh một trong. Biển Vô Tận Văn Minh chuẩn bị chiến bị, chuyện này ý nghĩa là tương lai khả năng có cấp độ vũ trụ đại chiến phát sinh, này đem uy hiếp đến Biển Vô Tận Văn Minh sống còn. Vì lẽ đó biển vô tận văn minh mới sẽ như vậy chuẩn bị. Dính đến bảy đại thần cấp văn minh, không thể nghi ngờ khả năng là một hồi vũ trụ văn minh đại chiến. Hai năm. Thời gian hai năm, đối với vũ trụ mà nói, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Hai năm qua, phát sinh không ít đại sự, chứ danh nhất thần cấp văn minh thiên tài Kiêu Căng xuất thế tin giật gần. Ám Sâm Lâm văn minh Ám Long hoàng tử rời đi Ám Sâm Lâm tiểu vũ trụ, đi tới nước mây tòa bản siêu tinh hệ tìm tới biển vô tận văn minh khiêu chiến. Ám Sâm Lâm văn minh vì là 7 đại thần cấp văn minh một trong, vì là loại thú tộc văn minh, xưa nay giá tính 10 phần. yêu thích đấu tranh ám sâm lâm văn minh bởi vậy không bị những nhà khác tiết đãi nhưng ám sâm lâm văn minh cùng với phụ thuộc văn minh nhưng yêu thích loại này kiêu hạn hiếu chiến kiêu càng khó thuần tính cách ám long hoàng tử càng là kiêu căng thả ra tin tức lần này đi tới biển vô tận là vì khiêu chiến biển vô tận cao thủ đều là bảy đại thần cấp văn minh một trong biển vô tận vì là loại hải tộc văn minh đều là người cá cùng hải tộc văn minh cùng liên lạc với bên ngoài ít phong cách biết điều vẫn duy trì thần bí lại tăng thêm bọn họ đặc thù tiền chi năng lực vì lẽ đó cho ngoại giới cảm giác sâu không lường được mà ám long hoàng tử chỉ có ngàn tuổi tuổi tác tội ở thần cấp văn minh bên trong chỉ tính thiếu niên nhưng cũng là ám sâm lâm văn minh hàng đầu chiến giáp sư hai cái thần cấp văn minh thời gian qua đi hơn trăm triệu năm lần thứ hai va chạm hàng đầu chiến giáp sư chiến đấu thỉnh yến nhường vũ trụ vô số văn minh vô cùng chờ mong lần này ám long hoàng tử khiến người lắp đặt quay trụ ra đa toàn vũ trụ liên minh trực tiếp chiến đấu làm ám long hoàng tử tiến vào nước mây tỏa bản siêu tinh hệ bắt đầu bóng người của hắn liền thông qua lượng tử thông tin xuất hiện ở toàn vũ trụ liên minh trực tiếp trong hình ám long hoàng tử táo bạo tính cách gặp gỡ biển vô tận cử người bên ngoài ngàn dặm lạnh nhạt khác nào nóng bỏng nồi chảo gặp gỡ nước đá trong nháy mắt nổ tung đối mặt ám long hoàng tử khiêu khích biển vô tận không có cùng đối phương khách khí chiến đấu ở nước mây tòa bản siêu tinh hệ một chỗ không có sự sống bỏ đi tinh hệ sân huấn luyện tiến hành ám long hoàng tử tuy tuổi trẻ nhưng thực lực nhưng không phải bình thường một trận chiến liên bại 18 tên biển vô tận văn minh cao thủ đưa tới vũ trụ liên minh tất cả xôn xao cảm giác chịu đến vô cùng nhục nhã biển vô tận văn minh cao thủ bắt đầu đối với ám long hoàng tử triển khai xa luân chiến cuối cùng toàn bộ bại lui ngay ở hết thảy mọi người cho rằng biện vô tận sẽ bị ám long hoàng tử một người đánh tới không ngẩng đầu lên được thời điểm một tên loại hải tộc người cá thiếu nữ ăn mặc chiến giáp tiến vào bỏ đi tinh hệ người cá thiếu nữ thần tình lạnh lùng trên người mặc hải tộc chiến giáp cầm tay thật dài giáo săn cá bộ mặt đến cái cổ đều bao trùm màu xanh lam về cá vậy cá ở chiếu sáng dưới sắc thái sặc sỡ khiến người ta cảm thấy đây là một cái thánh nữ người cá thiếu nữ nhường ám long hoàng tử nghỉ ngơi một ngày tái chiến ngay kế tái chiến thời điểm hai người đối chiến ba giờ hủy diệt năm hành tinh cuối cùng ám sâm lâm ám long hoàng tử bị người cá thiếu nữ giáo săn cá chọn lựa Trọng thương bị thua, chật vật rời đi. Vẫn cảm giác tồn tại không cao biển vô tận văn minh một hồi trở thành toàn vũ trụ liên minh quan tâm đối tượng vũ trụ liên minh tầng dưới văn minh mới biết bảy đại thần cấp văn minh gốc gác vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Ở toàn vũ trụ liên minh đều ở than thở biển vô tận gốc gác thâm hậu thời điểm một chuyện gợi ra vũ trụ liên minh căng thẳng bầu không khí. Ám Long Hoàng Tử đang trốn về Ám Sâm Lâm Văn Minh trên đường bị người ám sát. Việc này gợi ra vũ trụ liên minh sóng lớn mênh mông. Ám Sâm Lâm Văn Minh cùng biển vô tận văn minh quan hệ rơi vào hơn trăm triệu năm qua băng điểm. Vũ trụ Văn Minh có thể cảm giác được thế cuộc mang theo căng thẳng khí tức, còn có một chút vi diệu. Tiểu vũ trụ, Man Sơn Tinh. Man Sơn Tinh từ lâu không có Trần Mặc vừa hạ xuống ở đây thời điểm giáng dấp. Hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ Man Sơ Tinh đều trải rộng các loại loại cỡ lớn máy móc thành thị. Tinh cầu chủ thành chính là Trần Mặc lần thứ nhất kiến thiết rất sơn thành. Rất sơn thành rất lớn, đối với Man Sơn tộc nhân khẩu ở thành phố này có vẻ nhỏ vô cùng. Hiện tại Man Sơn tộc quy mô đạt đến 50 vạn người khẩu, ở do xét Man Sơn Tinh thời điểm, Bọn họ phát hiện Man Sơn tộc khác một nhánh không có tiêu vong Man Sơn tộc 20 mươi vạn tộc nhân, liền một lần nữa dung hợp cái kia bộ tộc, tạo thành hiện tại Man Sơn tộc. Hiện đi ngang qua tìm tòi, tổ sản đám người đã học được làm sao đi quản lý bây giờ Man Sơn tộc. Hai năm đối với Trần Mặc mà nói, là cực kỳ trọng yếu hai năm. Trong hai năm này, Trần Mặc đem cần thiết khoa học kỹ thuật kỹ thuật đều nghiên cứu ra đến, thuận tiện đem tiểu vũ trụ bên trong những tinh hệ khác đều dò xét một lần. Trần Mặc phát hiện một vấn đề, tiểu vũ trụ bên trong, tinh cầu hoàn cảnh sinh tồn đều tương đối ác liệt, sinh mệnh có trí tuệ phát triển phi thường chậm chậm. chỉ có mấy cái sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu nằm ở trí tuệ văn minh nguyên thủy thời kỳ càng khỏi nói càng cao cấp sinh mệnh man sơn tinh cũng là bởi vì man sơn tộc trước tiên tộc tiến vào mới sẽ có mở ra trí tuệ văn minh có điều trần mặc nếu là không xuất hiện ở man sơn tinh nơi này man sơn tộc có lẽ ở một hai trăm năm sau cũng sẽ ngã lui trở về nguyên thủy thời kỳ bây giờ không gian liên tiếp khí cùng siêu quang tốc phi thuyền chế tạo hoàn thành đến lúc rời đi người thật không đi trần mặc nhìn về phía bên cạnh la nguyệt cái này ngoại tinh nữ nhân từ khi thích đứng nơi này chọn lực sau Liền bắt đầu hòa vào sinh hoạt ở nơi này hiện tại xem như là trần mặc trợ thủ đắc lực bởi vì ở cái này tiểu vũ trụ trừ trần mặc cũng chỉ có lang nguyệt được qua hoàn chỉnh văn minh hôn đúc cùng giáo dục vì lẽ đó man sơn tộc rất nhiều quản lý lên vấn đề nàng đều có thể xử lý đến vốn tưởng rằng lang nguyệt sẽ theo rời đi tiểu vũ trụ không nghĩ tới lang nguyệt lại muốn lưu lại không được ta liền ở lại man sơn tinh đi nơi này rất tốt ta đi ra ngoài cũng là phiền toái liền lưu lại giáo dục những hài từ này lang nguyệt mỉm cười hỏi nói ngươi sau đó sẽ trở về đi nên trở về nơi này là tiểu vũ trụ trần mặc nói rằng đây là độc nhất vô nhị vũ trụ chỗ tránh nạn tiến vào nơi này mang ý nghĩa có thể ở vũ trụ chiến tranh thời điểm trốn tránh thái nạn nơi này là thần cấp văn minh cơ sở nhân loại muốn phát triển trở thành vì là thần cấp văn minh một trong nơi này là tốt nhất chỗ căn cơ tiểu vũ trụ có trí tuệ nhân tạo tự chủ phát triển đã đi tới quỹ đạo trần mặc lưu lại từ cơ sở đến cao cấp hoàn chỉnh giáo dục hệ thống còn có hoàn chỉnh pháp luật hệ thống cùng phát triển hệ thống man sơn tộc chỉ cần nhân cầu lên bọn họ liền sẽ từ từ mạnh mẽ nơi này đã không cần trần mặc đến can thiệp màn sơn tộc tộc nhân biết trần mặc muốn rời khỏi sau đều phi thường không muốn trần mặc đem bọn họ từ nguyên thủy thế giới đưa vào văn minh thế giới ở màn sơn tộc trong lòng người là thần như thế tồn tại tuy rằng không muốn nhưng bọn họ tôn trọng lựa chọn chỉ là ngừng siêu quang tốc phi thuyền căn cứ đã người đông như mắc gửi đều là lại đây tiến đưa tiên sinh ngươi về sớm một chút tuy nói rằng sẽ trên lý thuyết lượng tử thông tin có thể u nhỉ cổm tiểu vũ trụ cùng chủ vũ trụ nghĩ ta thời điểm liền liệu dùng con thông tin liên hệ ta chân Mặc đầu nói rằng cáo biệt tùy đám người Trần Mặc đem thú nhỏ thả ở đầu vai, cùng Dĩnh cứ leo lên đường kính đạt một kỹ lờ mẹ siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền. Tuy muốn cùng Trần Mặc rời đi, nhưng hắn tuổi tác quá nhỏ, hắn còn muốn ở lại tiểu vũ trụ bên trong học tập. Đối với Trần Mặc không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, vì lẽ đó theo Trần Mặc rời đi tiểu vũ trụ chỉ có Dĩnh một người. Trải qua hơn 2 năm hiểu rõ, Trần Mặc đã xác định Dĩnh thực lực mạnh mẽ kinh người, đặc biệt phối hợp chiến giáp sau hầu như là trời sinh chiến sĩ. Dù cho Trần Mặc thân thể lần thứ hai tiến hóa, nắm giữ năng lực đặc biệt sau đối chiến Dĩnh vẫn như cũ có chút vất vả. Dĩnh ở. trần mặc khá nhiều một cái đỉnh cấp cao thủ làm bảo tiêu man sơn tinh cùng hàng tinh trong lúc đó lời gen té l một điểm vị trí một cái đường kính 100 km vòng tròn máy móc trôi nổi đây là không gian liên tiếp khí tốn thời gian 2 năm trần mặc đem không gian này liên tiếp khí chế tạo thành công sắp trở lại chủ vũ trụ thế giới trần mặc ngấm lại trong lòng thì có chút kích động siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền đã hoàn thành chỉ muốn đi ra ngoài chủ vũ trụ tìm tới hệ ngân hà tọa độ cụ thể trần mặc liền có thể trở lại địa cầu phân biệt mấy năm trần mặc giờ khắp này nỗi nhớ nhà như tiễn Trương 806, Mười lút tinh tệ, không thể vượt lên rồi. Dính vạn năm không đổi mặt lạnh ngắt tiền, xem ra khóc xoái khóc xoái, thú nhỏ liền ở trong tay hắn, hưởng thụ hắn tuất phủ. Ở Man Sơn tộc bên trong, Dĩnh là liền người lớn đứa nhỏ đều kính sợ tránh xa lãnh khóc nam, Trần Mặc thậm chí nghe tùy nói, trước đây trong rừng rậm dã thú đều sợ dĩnh, lại không nghĩ rằng thú nhỏ không sợ hắn. Ở Man Sơn tinh trong 2 năm, Trần Mặc chuyên nghiên cứu thời điểm, thú nhỏ liền thường thường đi tìm dình trải lông, cái này xem ra lãnh khốc thích hắn, lại yêu thích tốt mèo, không phải mèo, là một cái không biết tên đáng yêu nhỏ mấu thú. chân mặc nhìn một chút phi thuyền nguồn năng lượng nhắc nhở lạnh nhạt nói phản vật chất tiêu hao hết bọn họ đã từ tiểu vũ trụ bên trong đi ra không gian cửa lớn sớm đã đóng lần thứ hai mở ra cần chân mặc từ chủ vũ trụ ở ngoài một lần nữa kiến tạo một cái không gian liên tiếp khí đưa vào tiểu vũ trụ không gian biên độ sóng số liệu mới có thể từ bên ngoài mở ra tiểu vũ trụ không gian cửa lớn hoặc là từ tiểu vũ trụ bên trong lần thứ hai mở ra không gian liên tiếp khí bởi vì không gian liên tiếp khí không có một cái cụ thể không gian tọa độ bọn họ xuất hiện ở vũ trụ một góc vắng vẻ khoảng cách lạ nhì ạ kệ siêu tinh hệ xử vị trí. cém 400億 năm ánh sáng, hầu như vượt qua nửa cái vũ trụ. Để sớm trở lại địa cầu, chân mặc ở ngăn ngắn 100 trong 4 giờ tiến hành ba mươi mấy lần khoảng cách xa nhảy qua không gian, bây giờ cách Lạn nghỉ ạ kệ siêu tinh hệ còn có hơn 100 năm ánh sáng khoảng cách. Trên phi thuyền mang theo phản vật chất nguồn năng lượng tiêu hao hết, đã không cách nào chống đỡ bọn họ tiến hành siêu khoảng cách xa nhảy qua không gian. Vâng không ở nửa đường lên phản vật chất triệt để tiêu hao hết tất, lại muốn ở vũ trụ phiêu lưu. Làm sao bây giờ?" Dính hỏi, "Nhìn gần nhất văn minh ở đâu, đi nơi nào bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng?" Đối với vũ trụ liên minh mà nói, Phản vật chất lại như năm đó địa cầu dầu mỏ như thế phổ biến, mỗi cái vũ trụ liên minh văn minh tinh hệ đều có rất nhiều chuyên môn bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng tinh cầu. Chân mặc mở ra thăm dò sinh mệnh lượng tử ra đa cùng cụ trận kính viên vọng, không bao lâu, cụ thể số liệu liền xuất hiện ở trong phi thuyền. Nơi này văn minh rất yếu, hẳn là vũ trụ văn minh vùng ngoại thành, 2 năm ánh sáng bên ngoài, có một cái sinh mệnh dày đặc hành tinh mang, nơi đó hẳn là một cái khá lớn văn minh. Thứ ba góc vương 2 năm ánh sáng ở ngoài, có một cái sinh mệnh dày đặc khu, nơi đó là thạch cam tinh sinh mệnh màng, có thể nhảy lên qua. Đi nơi nào tu sửa một quãng thời gian, dự trữ tốt phản vật chất nguồn năng lượng sau, lại tiến hành nhảy lên. Trần mặc đem sinh mệnh dày đặc khu hành tinh mang đại khái không gian tọa độ đưa vào không gian gấp khúc phi thuyền. Hơn trăm triệu ánh sáng, chỉ năm trở lên khoảng cách xa không cách nào nhảy lên, nhưng loại này mấy năm ánh sáng khoảng cách, bây giờ còn có thể tùy tiện nhảy lên. Bọn họ vũ trụ tinh đồ là tam nhãn văn minh nguyên lai tốc độ ánh sáng phi thuyền. Vũ trụ liên minh mấy chủ cứ năm phát triển, vũ trụ tinh đồ đã rất hoàn chỉnh, dù cho một cái cấp thấp văn minh cũng có thể được hoàn chỉnh vũ trụ tinh đồ cùng thế lực phân bố ảnh. Theo đừng nói tam nhãn văn minh loại này trung tầng văn minh. 10 phút, Trần Mặc phi thuyền liền xuất hiện ở thạch cam tinh hệ trong vũ trụ. ở ra đa nhắc nhỏ dưới, có thể nhìn thấy xung quanh đều là lít nha lít nhít sinh mệnh tinh cầu. Đi thạch cam tinh hệ chủ tinh đi. Trần Mặc nhìn một chút bản đồ, đem mục tiêu khóa chặt ở hai ánh sáng, chỉ thời điểm khoảng cách thạch cam tinh hệ chủ tinh. Bản đồ đánh dấu, thạch cam tinh hệ vị trí tương đối hiểm lãnh, là một cái trung cấp văn minh tinh hệ, nơi này sinh mệnh đa số là làm cấp văn minh thống trị. ở trong vũ trụ tinh hệ địa vị, thạch cam tinh hệ so với nguyên điểm thành còn thấp hơn một bậc. khoảng cách tinh hệ chủ tinh hai ánh sáng chỉ thời điểm khoảng cách bên trong không làm không gian gấp khúc phi thuyền nhảy qua không gian nhảy lên rơi xuống đất phạm vi đây là vũ trụ liên minh quy định đây là vì phòng bị có kẻ địch sử dụng tinh hệ cấp hủy diệt vũ khí đối với chủ tinh tiến hành lúc công kích chủ tinh văn minh sinh mệnh có thời gian thoát đi dính ngươi vì sao lại muốn theo ta đi ra đây đi tới đá cam chủ tinh trên đường trần Mặc đột nhiên hỏi đối với dính theo hắn rời đi tiểu vũ trụ nguyên nhân hắn vẫn hiếu kỳ nơi đó đã vô vị không thể chiến đấu tộc nhân không cần ta bảo hộ dính nhan nhạt mở miệng đối với Dinh mà nói man sơn tinh sát thực vô vị trước đây còn có trong tộc người phải bảo vệ mà trần mặc cho man sơn tinh cải tạo sau lại cho tộc nhân chiến giáp cùng các loại khoa học kỹ thuật tộc nhân bây giờ căn bản không cần bảo hộ người cần giúp đỡ dính lại bổ sung một câu ạch được rồi trần mặc không tỏ rõ ý kiến Dinh thực lực mạnh phi thường đặc biệt có chiến giáp sau sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ hơn nữa dính có chiến đấu ý thức nhận biết siêu năng lực trời sinh chiến sĩ cách cách cách cứu mạng a cứu mạng a hai người nói chuyện phía bên trong Phi thuyền băng tần công cộng nhắc nhở âm thanh liền xuất hiện. Phi thuyền hỏa không gia đa biểu hiện cũng xuất hiện, một cái điểm đỏ đang bị bảy cái điểm đỏ truy đuổi, hướng bọn họ bên này lại đây. Tiếng kêu cứu mạng là chạy trốn điểm đỏ thông qua vũ trụ liên minh băng tần công cộng sóng điện từ phát ra, phi thuyền có thể tiếp thu được. Phi thuyền tự động phòng ngự hình thức mở ra, gia đa chiếu rọi, hết thể cảnh tượng liền xuất hiện ở trần mặt cùng dình trước mắt. Một cái ăn mặc loại thú tộc chiến giáp thú tộc sinh mệnh xuất hiện ở toàn tức hình ảnh bên trong, sau lưng còn có bảy cái chiến giáp ở truy đuổi, một hồi ở trong vũ trụ truy sát. Này ngược lại là hiếm thấy. trần mặc lần thứ nhất đụng tới bằng hữu cứu cứu ta ta là thạch cam tinh hệ gỡ dịn dặn văn minh quân tử cứu ta trở lại ta sẽ thâm tạng ngươi van cầu ngươi cứu cứu ta phát hiện mình bị phi thuyền hỏa không khóa chặt chạy trốn chiến giáp đã cúng lên không ngừng hướng về băng tấn công cộng phát sinh tiếng cầu cứu tới gần tốc độ của phi thuyền cũng không có hạ thấp bằng hữu ta có thể cho ngươi tiền chỉ cần ngươi cứu ta ta đồng ý thanh toán mười ước tinh tệ thù lao mười ức tinh tệ nghe được mười ức tinh tệ trần mặc ánh mắt sáng lời hắn hiện tại mới từ tiểu vũ trụ đi ra người không có đồng nào đang lo đi nơi nào nắm tiền ở thạch cam tinh hệ bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng không nghĩ tới vậy thì có người đưa tới cửa vốn là hắn cũng không muốn nhiều quản những này dù sao hắn cùng đối phương cũng không có bất cứ quan hệ gì không cần thiết gây phiền toái trên người. nhưng hiện tại đối phương đồng ý thanh toán thù lao chính là hắn cần nhất tiền hắn không ngại quản một lần chuyện vô bổ xác định thanh toán mười ước tinh tệ thù lao chân mặt mở miệng cô gõ gì cực kỳ sốt ruột ngày hôm nay đi ra chơi đùa không nghĩ tới phi thuyền bị phục kích cuối cùng rơi vào chạy nạn kết cục không nghĩ tới đối phương đối với hắn đuổi tận cùng không ông hiện tại chiến giáp nguồn năng lượng cùng vũ khí còn lại không có mấy nếu như cũng không thể chạy trốn hắn sắp chết ở trong vũ trụ trong hoàn cảnh này hủy thi diện tích quá dễ dàng vốn là đã tuyệt vọng không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt hắn chiến giáp ra đa nhắc nhở một chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở phụ cận hắn liền không chút do dự quay đầu lại Này chiếc đột nhiên xuất hiện phi thuyền là hắn hy vọng cuối cùng bắt đầu cầu cứu không dùng đối phương phi thuyền hỏa khống ra đa không có biến mất một khi hắn tới gần sẽ bị đối phương phi thuyền công kích bất đắc dĩ sau khi hắn chỉ có thể tung tiền mê hoặc vũ trụ bất kỳ văn minh sinh mệnh đối với của cải khát vọng đều là giống nhau xác định thanh toán mười ước tinh tệ thù lao phi thuyền ở băng tần công cộng phát tới ngăn ngắn một câu nhường cổ gọi di biểu hiện mừng như điên phản phất tự nhiên đúng mười ước tinh tệ thù lao không lừa ngươi bằng hữu khuyên ngươi đừng nhiều quản không phải vậy ngươi sẽ có phiền phức nghe được trần mặc bị mười ước tinh tệ thù lao đánh động phía sau truy đuổi người rõ ràng đã cuốn lên dùng băng tần công cộng đối với trần mặc phi thuyền phát sinh cảnh cáo mặc ngữ giải trừ đối với hắn hỏa không nhắm vào trần mặc không để ý đến truy đuổi người cảnh cáo hạ lệnh nói rằng Gia Đa phát hiện đối phương giải trừ hỏa không nhắm vào, cổ gọ dị mừng như điên, không chút do dự ra tốc, tiến vào phi thuyền hỏa không phạm vi, hướng phi thuyền qua. Bảy cái truy đuổi người ở phi thuyền hỏa không ở ngoài rừng không dám tới gần, tâm tình hiển nhiên không tốt lắm. Bàng Hữu, xem nơi phi thuyền, nên không phải bản tinh hệ sinh mệnh, đem cổ gọ dị giao ra đây, ngươi rời đi, chúng ta có thể cho rằng chuyện này không có phát sinh, không cần thiết gây phiền bái cho mình. Cầm đầu truy đổi người ở băng tần công cộng bên trong lần thứ 2 phát sinh trầm thấp cảnh cáo. Mới ước tinh tệ, ngươi cho ta sao? Chân mặc nhàn nhạt hồi phục. Mới ước tinh tệ. có thể tiết kiệm được hắn rất nhiều công phu. Nói như vậy, Vàng Hữu là dự định đúng tay đến cùng. Cầm đầu truy đuổi người nhìn thấy Cổ Gọ Di sắp tiến vào trong phi thuyền, cực kỳ lo lắng. Nếu như Cổ Gọ Di được cứu, nhiệm vụ hôm nay liền bị nhỡ. Chỉ là Trần Mặc cũng không trả lời hắn. Vậy thì cùng hắn cùng chết đi. Cầm đầu truy đuổi người mở ra chiến giáp vũ khí, bay về chiến giáp, không chút do dự khởi động. Ẩm. Chương 807, Ngờ vực. Trần Mặc ăn mặc tự do kiến đen, từ trong vũ trụ bay vào phi thuyền lối vào, tiện tay đem 7 viên phản vật chất nguồn năng lượng hạt nhân ném cho người máy. hướng phi thuyền trung ương khoang trở lại thấy trần mặc từ bên người trải qua thời điểm cổ gọi di không nhịn được nuốt nước miếng vừa nãy trần mặc tàn sát bảy tên truy đuổi người một màn hắn còn rõ ràng trước mắt từ truy đuổi người công kích bắt đầu trần mặc liền ăn mặc chiến giáp bay ra ngoài không tới một hồi bảy người liền toàn bộ bị giết không ngăn được một hiệp không có một tia sức lực chống đỡ lại loại kia thân thủ ở thạch cam tinh hệ tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ ta gọi gờ dìm giặt cổ gọi di cổ gọi di lễ phép cười nói cổ gọi gì trên mặt miễn cưỡng mang theo đủ cười chỉ là cái nụ cười này cũng không dễ nhìn hắn là loại thú tộc chiến giáp mũ giáp hạ xuống từ đầu bộ đến cái cổ đều là dường như hết da xanh biếc đầu rất lớn lẫn nhau đối với nhân loại tỷ lệ chính là đầu to búp bê em bé miệng rất rộng hai mắt hình cười lên thậm chí có chút khủng bố trần mặc trần mặc ngắn gọn nói rằng dính không để ý đến cổ gọ gì một bộ người sống chớ gần lánh gốc, từ đầu tới cuối không để ý đến hắn tự mình ngồi ở một bên tuất thú nhỏ trần mặc cũng lười cho cổ gọ gì giới thiệu cổ gọ gì xem thêm dính vài lần liền đưa mắt thu hồi tiên sinh thật thân thủ bất phàm. Những kia hung tặc chạy không thoát tiên sinh một hiệp, thật là khiến người ta khâm phục. Cố Gọ gì bắt đầu lĩnh hót, vừa nãy bảy cái truy đuổi người đạo thủ, nếu như có thể, hắn không ngại cùng hai tên cao thủ kết bạn, đối với hắn cũng có trợ giúp. Thấy Trần Mặc cùng dinh thờ ơ không động lòng, Cố Gọ gì lông mày lóe qua không thích, nhưng chỉ là trong náy mắt, loại này không thích liền biến mất. Xem hai vị tiên sinh phi thuyền, nên không phải Thạch Cam tinh hệ sinh mệnh, ta bình thường yêu thích ngao du vũ trụ, cũng đã gặp không ít văn minh, không biết tiên sinh ngài đến từ cái nào văn minh tinh hệ. Hoa Hạ văn minh." Trần Mặc thuận miệng nói rằng. "Hoa Hạ văn minh" cổ gõ gì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn chưa từng nghe nói cái này văn minh vậy khẳng định không phải mạnh mẽ văn minh có điều vũ trụ như vậy lớn có mấy ngàn đứa cái to to nhỏ nhỏ văn minh hắn chưa từng nghe nói cũng rất bình thường ngươi phải về nơi nào ta đưa ngươi trở lại thù lao cho ta Chân mặc không có cùng cổ gọ gì nhiều tán gấu không cần đầu hóc đều biết cổ gọi gì lần này bị người đổi giết khẳng định là bị người mưu hại trên người có phiền phức hắn lần này cứu đối phương là bởi vì tiền nhưng không phải là bởi vì tiền tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc những này phiền phức không cần thiết hiện tại trần mặc chỉ muốn cầm thù lao bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng sau rời đi thạch cam tinh hệ ở vị trí này cô gọ gì chỉ vào đá cam chủ tinh hình vẽ một góc một chỗ ngồi trên đường cô gọ gì đối với trần mặc cùng dình phi thường nhiệt tình trong lời nói đều ở vô tình hay cố ý thăm dò trần mặc lai lịch thuộc về cấp bậc gì văn minh đáng tiếc trần mặc xem phi thường thấu triệt thật lâu mới phản ứng hắn một câu Con dình trực tiếp lơ là cô gọ gì không thèm để ý hắn một hồi sau đó cô gọ gì cũng chậm chậm từ bỏ thăm dò ba tiếng phi thuyền hạ xuống ở một cái đường kính số 10 km phi thuyền vũ trụ bỏ neo tràng bên trong nơi này do chuyên nghiệp hoạt động phi thuyền vũ trụ cảng văn minh quản lý không cần lo lắng phi thuyền an toàn văn minh vốn là chủ tinh đối với không biết lai lịch phi thuyền thẩm tra sẽ tương đối nghiêm ngặt có điều cổ gõ gì cái này gợ dịn giặt văn minh vương tử thân phận cũng coi như là nhỏ có thân phận thuận lợi nhường trần mặc phi thuyền hạ xuống ở thạch cam tinh hệ chủ tinh gợ dịn giặt văn minh ở thạch cam tinh hệ chỉ tính là một cái phổ thông nhà giàu từ bọn họ ở đá cam chủ tinh lãnh địa liền có thể thấy được ở chủ tinh lãnh địa chỉ có mấy cái phổ thông tinh cầu lục địa diện tích như vậy lớn một chút gợ dìn giặt văn minh quốc vương cũng là cổ gọ dì phụ thân gợ dìn giặt dùm, như một con to lớn góc vẫn là làn da màu xanh lục có không ít nếp nhăn hình thể hơn ba thước bụng vệ cái bụng bị quần áo che chắn trần mặc cũng không xác định cái bụng đúng không màu trắng dùm an ủi một hồi cổ gọ dì xác định hắn không bị thường, căng thẳng biểu hiện hơi lỏng cuối cùng biến thành răng dạy mà cổ gọ dì ngoan ngoãn đứng không dám phản bác dùm răng dậy còn nội tâm nghĩ cái gì không ai biết cổ gọ dị không đốc Tự nhiên biết lần này bị người phục kích hãm hại, khẳng định không phải một lần phổ thông cấp đoạt đơn giản như vậy. Qua hồi lâu, dung gian dậy hoàn tất, mới nhìn về phía Trần Mặc cùng Dĩnh. Trên thực tế, vừa nãy vừa ra tới, hắn liền trong bóng tối đánh giá Trần Mặc cùng Dĩnh. Dù cho gian dạy cổ gọn gì thời điểm, hắn cũng đang bí ẩn quan sát. Chỉ là từ đầu tới cuối, hai người đều không có biểu hiện ra bất luận động tác gì, một bộ việc không liên quan tới mình rằng rớp. Hai tử yêu thích chơi náo, không nghe quản giáo, lần này gặp nạn, đối với thiệt thòi hai vị tiên sinh ra tay, dung vô cùng cảm kích. Không khách khí. Trần Mặc nói rằng. không biết hai vị tiên sinh xưng hô như thế nào Trần mặc dịp ảnh. dung cũng bị trần mặc ngắn gọn đến cực điểm tự giới thiệu mình cho nói tới sức sở nhưng trong nháy mắt lấy lại tinh thần không biết hai vị từ chỗ nào mà đến muốn đi nơi nào vũ trụ mạo hiểm trần mặc vẫn là không mặn không nhạt thái độ dung thật sâu liếc mắt nhìn trần mặc cùng dình hai người ra hiệu hai người thoáng nghỉ ngơi liền lôi kéo cổ gò dị tiến vào một bên trong phòng cùng ta nói một chút bọn họ làm sao cứu ngươi ta đáp ứng bọn họ mười ước tinh tệ thù lao bọn họ liền xuất thủ cứu ta cô gõ gì có vẻ khó xử ân mới ước là việc nhỏ dung suy tư một hồi ngươi cùng ta nói một chút quá trình phụ thân là cho rằng lần này ta gặp nạn cùng bọn họ có quan hệ cô gọ gì nhận ra được phụ thân trong giọng nói không đúng hắn cũng không phải người ngu cũng có chút chần chờ chỉ là khả năng dù sao bọn họ không rõ lai lịch lại trùng hợp xuất hiện ở người phụ cận dung không có nói rõ nhưng ý tứ rất rõ ràng cô gọ gì cẩn thận hồi ức ngay lúc đó quá trình ta phi thuyền bị người mai phục tập kích sau đó ta chạy trốn phi thuyền bọn họ đến truy sát ta Bọn họ phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, ta liền hướng bọn họ bay qua đi. Xuất thủ cứu ta chính là cái kia Trần Mặc, hắn ăn mặc chiến giáp rất mạnh, hắn cũng rất mạnh, truy đuổi ta bảy cái chiến giáp sư, ở trong tay hắn không ngăn được một hiệp, toàn bộ bị giết. Hơn nữa tất cả đều là một chiêu chí mạng. Nhìn rõ ràng cái kia mấy bộ thi thể là cái gì sinh mệnh sao? Ạnh, cô gọi gì xứng sở? Lắc đầu, lúc đó ta quên xem, cái kia mấy bộ thi thể tất cả trong vũ trụ, cái kia Trần Mặc thật giống gỡ xuống phản vật chất nguồn năng lượng hạt nhân, liền không để ý đến những thi thể này. Phụ thân. vậy chúng ta còn muốn hay không cho bọn họ thù lao cho đương nhiên muốn cho Dung biểu hiện suy tư một hồi chuyện thù lao ta đến xử lý là được tốt cụ gõ gì gật đầu liền ngoan ngoãn theo run rời phòng gõ gì giặt văn minh trong vương cung chân mặc cùng giành trước sau như một lạnh nhạc, thấy run cùng cụ gõ gì đi ra con mắt đều không nhấc một hồi vẫn là một bộ bình tĩnh rằng rớp hai vị vì cảm tạ các ngươi cứu con trai của ta ta quyết định đem chúng ta văn minh tân tinh chiến giáp công ty đưa cho ngươi nó trải qua quyền uy cơ cấu định giá là mười một tinh tệ con trai của ta đáp ứng các người thủ lao là mười ước tinh tệ thêm ra đến là ta người cha này ngoài ngạch tặng cho phu thân này Cô gọi gì mới vừa muốn nói chuyện liền bị run ngăn lại liền quyết định như vậy đây là tân tinh chiến giáp công ty quyền sở hữu điện tử bản thỏa thuận do vũ trụ liên minh tinh cầu trọng tài đỉnh công chứng chân thực hữu hiệu dung đem một phần toàn tức hình chiếu điện tử thỏa thuận phóng tới trần mặc trước mặt chỉ cần ngươi ký tên điện tử thỏa thuận sẽ thời gian thực đổi mới đến trọng tài đỉnh trong kho tài liệu lập tức có hiệu lực không lo lắng bị lừa gạt trần mặc liếc mắt nhìn run Ánh mắt khóa chặt ở công ty quyền sở hữu lên. Rất rõ ràng, đối phương cũng không mong muốn chi trả tiền mặt cho hắn, nhưng hắn cũng không thể nói gì được, bởi vì cổ gọ gì xưa nay không hứa hẹn qua cho hắn tiền mặt, hiện tại cho hắn một cái công ty, lại là giá trị ước tính vượt qua mười ước công ty. Hắn chính là làm cái này lập nghiệp, cái gọi là giá trị ước tính, đều là hư, công ty mắc nợ, doanh thu mới là then chốt. Kinh doanh tốt, nó là giá trị mới ước, kinh doanh không tốt, này có thể là mắc nợ 10 ước. Trần Mặc ấn mở quyền sở hữu lên tài vụ tình huống nhìn lướt qua. Công ty hàng năm có cố định lợi nhuận. Nhưng lợi nhuận phần lớn đến từ cái gọi là giúp đỡ phụ cấp, sản phẩm doanh thu thật là ít ỏi, nếu là ít đi những này trợ cấp, công ty chính là lô vốn trạng thái. Các loại Trần Mặc tiếp nhận, phòng trưng này bộ phận trợ cấp sẽ biến mất rồi. Làm sao? Dung chờ Trần Mặc đáp án, ta lại cho 5000 vạn tinh tệ tiền mặt cho hai vị, xem như là ta đặc biệt cảm tạ. Trần Mặc chậm rãi cầm bút lên, ở điện tử bản công ty quyền sở hữu thỏa thuận ở dưới, ký lên tên của chính mình, cũng ghi vào bộ mặt tin tức xác nhận. Vũ trụ Liên minh Phạm Vi bao gồm toàn bộ vũ trụ văn minh, sinh mệnh vô số. rất nhiều văn minh trong lúc đó tin tức không có lưu thông, vì lẽ đó vũ trụ giao lưu xác nhận thân phận đều là lấy khuôn mặt phân biệt vì là chuẩn, mà không để ý tới ngươi thuộc về cái nào văn minh. Bắt Tân Tinh chiến giáp công ty quyền sở hữu, chân Mặc liền khéo léo từ chối run tiệc tối mời, rời đi gở rịnh giật vương cung. Hắn có thể thấy, run đối với hắn có phòng bị, có chính mình tính toán nhỏ nhặt, hơn nữa hắn không thích nơi này khí tức. Chương 808, bạo quân cùng sát thủ. Thạch Cam Tinh hệ chính là lấy sinh mệnh chủ tinh đến mệnh danh, Thạch Cam Tinh là một cái rất lớn tinh cầu nhưng cùng nguyên điểm thành loại kia khủng bố quy mô nhân tạo tinh cầu so với thạch cam tinh cũng là hiện ra không lấy ra được chúng có điều cũng là trung đẳng văn minh tinh hệ gờ rình giặt văn minh chỉ là một cái xanh cấp văn minh xanh cấp văn minh là thạch cam tinh sinh tồn cơ sở điều kiện bởi vì càng thấp hơn đỏ cam vàng cấp sinh mệnh bất kể là cắt bọn cơ sinh mệnh vẫn là đạm cơ sinh mệnh đều còn không thể thoát khỏi đặc biệt đại khí nhu cầu và ràng buộc chỉ có thể sinh tồn ở những ngày văn minh phụ thuộc tinh cầu trên lãnh địa thạch cam tinh lên vẫn như cũng là các loại cao lầu san sát không giống kiến trúc mang theo giày đặc văn minh ở tinh cầu khác sát liên ngay cả trong thành thị công ty quảng cáo người mẫu đều là các loại tạo hình không giống người ngoài hành tinh vũ trụ lò nung lớn thời đại thẩm mỹ vấn đề đã không chỉ chỉ là căn cứ vào địa cầu nhân loại định nghĩa đẹp xấu ở thẩm mỹ quan lên đây là trần mặc tiến vào vũ trụ liên minh sau thu hoạch lớn nhất cũng không biết địa cầu có hay không đã cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc ba mẹ cùng tiểu ngư bọn họ hiện tại cũng như hà nghĩ đến địa cầu trần mặc hơi xúc động lại có chút cấp thiết hắn nghĩ nhanh lên một chút trở lại địa cầu nhưng e sợ muốn làm lỡ một quãng thời gian hơn một trăm năm ánh sáng khoảng cách ngày lên phản vật chất nguồn năng lượng chi phí cần mười ước tinh tệ trần mặc cần phải ở chỗ này kiếm lời đủ 17 bảy ước tinh tệ bổ sung tốt phản vật chất nguồn năng lượng mới có thể khởi hành đây là tân tinh nhà lớn một tên gở dình giặt văn minh người lĩnh bọn họ đến một căn màu xanh cấp trước đại lâu nhà lớn ở vào thạch cam tinh một chỗ chiến giáp tập trung thị trường một cái nơi hẻo lánh có 2000 mét vuông, ở chiến giáp thị trường nơi này xem như là nhất quy mô nhỏ trần mặc đại khái ước định một hồi tương đương địa cầu ô tô sửa chữa bên trong thị trường một cái đoạn đường hẻo lánh nhỏ tiệm sửa chữa kiến trúc có cao hai mươi mét ở phổ biến cao tới mấy trăm mét ngoại tinh thành thị quần thể kiến trúc bên trong nơi này xem ra như địa cầu thành thị phồn hoa phố lớn nhỏ nhà trệt có điều nhà lớn bề ngoài cũng không rách nát ở cái này văn minh phát đạt vũ trụ kiến trúc cùng đất thứ này giá trị cũng không cao tùy tiện một điểm nạ nâu người máy liền có thể lên cao vạn triệu lầu trần mạc không hy vọng cái công ty này có thể cho hắn kiếm lời bao nhiêu tiền giá trị ước tính đều là hư nhưng ít ra là một cái điểm dừng chân hơn nữa dung đem cái kia 5.000 vạn vào tân tinh chiến giáp công ty tài khoản hắn cần muốn đi qua nơi này đem tiền đưa ra đến Năm vạn tinh tệ, đầy đủ hắn ở Thạch Cam Tinh khoảng thời gian này, làm khẩn cấp cùng hàng ngày sử dụng. Bất luận cái nào văn minh, của cải đều là đồng tiền mạnh. Nơi này là một cái lâm thời điểm dừng chân, Trần Mặc có thể lấy nơi này vì là khởi điểm, đem nhảy qua không gian phản vật chất nguồn năng lượng chi phí kiếm lời đủ lại nói. Còn kiếm tiền thủ đoạn, dù cho Tân Tinh công ty kinh doanh không tốt, Trần Mặc cũng có thể đưa nó phục sinh, có toán ly hoa ở tay, hắn đi vũ trụ cái góc nào cũng không sợ. Nói đến, Trần Mặc cũng là lần thứ nhất thực sự tiếp xúc hòa vào vũ trụ liên minh văn minh hệ thống bên trong, lần thứ nhất tiến vào vũ trụ liên minh văn minh. là ở tam nhãn văn minh hạn chế giới tiến vào phụ thuộc thí nghiệm tinh cầu thanh thủy tinh sau đó chạy trốn sau lại tiến vào không có văn minh man hoàng tiểu vũ trụ bây giờ từ tiểu vũ trụ đi ra hắn mới thực sự tiếp xúc không bị nuôi nuốt cùng khống chế vũ trụ văn minh hệ thống nếu không là gặp phải cổ gõ gì chân mặc đều dự định mang theo dình trực tiếp cấp một cái chạm xăng dầu cướp đoạt có đủ nhiều phản vật chất nguồn năng lượng liền trực tiếp phi thuyền nhảy qua không gian rời đi nhưng là một cái sinh mệnh có trí tuệ chân mặc vẫn là lựa chọn dùng văn minh thủ đoạn đến thu được hiện tại là hắn tiếp xúc vũ trụ liên minh hệ thống bước thứ nhất tương lai trở lại địa cầu, địa cầu văn minh cũng sẽ cùng vũ trụ văn minh nối đường dây. Trần Mặc tất yếu sớm cẩn thận hiểu rõ một lần vũ trụ liên minh hệ thống bên trong một chuyện. Màu xanh cất nhà lớn, Trần Mặc cất bước tiến vào nhà lớn, liền phát hiện là xảy ra chuyện gì. Nói thật dễ nghe, là một cái chiến giáp công ty, khó mà nói nghe, chính là một cái chiến giáp tiệm sửa chữa, hơn nữa còn nuôi một đám người không phận sự. Tiến vào cửa lớn, Trần Mặc đầu tiên nhìn nhìn thấy, chính là ngồi ở đại sảnh trung gian, chính đang đánh cược mấy cái nhân viên, còn có đánh bài mấy cái, chơi trò chơi mấy cái nhân viên, nghe âm nhạc ăn đổ ăn vặt mấy cái. 19 cái đều là người ngoài hành tinh vẻ mặt không giống nhưng từ tâm tình của bọn họ có thể cảm giác được lúc này một đám người chính chơi đến cao hứng vô cùng xung quanh đồ ăn vặt rác rưởi chung quanh giải rác loạn tung lên không trách dựa vào trợ cấp duy trì nuôi một đám người không phận sự không cần đoán chân mặc đều biết những nhân viên này tất cả đều là đơn vị liên quan hơn nữa còn là cùng gờ dịnh giặt văn minh có như vậy một cái đầu sợi quan hệ đơn vị liên quan quan hệ cũng không có như vậy nặng vì lẽ đó Zoom mới sẽ đem cái công ty này cho hắn một cái hỗn loạn cái gọi là thù lao phòng trừng cũng chỉ là vào tài khoản cái kia mấy ngàn vạn mà thôi tiên sinh ngài tốt xin hỏi ngài là đến đặt làm chiến giáp sao một tên tiếp tân nam người ngoài hành tinh thấy trần mặc cùng dình đi vào vội vàng nên đón các ngươi cho rằng loại này công ty đặt làm chiến giáp ta sẽ yên tâm dùng trần mặc chỉ chỉ chính tụ chúng chơi đến chính vui thích một đám người từ tốn nói cái này chào đón viên chức cũng có chút lúng túng tiên sinh tin tưởng chúng ta có thể thỏa mãn ngài yêu cầu trần mặc xem thêm nam viên chức một chút một cái cao 2 mét người ngoài hành tinh mọc ra một đôi nho nhỏ sừng trâu thính hay nhọn có điều ngũ quan nhưng là nhân loại ngũ quan, con mắt so với nhân loại muốn năm một lần. Vóc người cường tráng một ít, xem ra hàm hậu thành thật. Người tên là gì?" Trần Mặc hỏi. "Tiên sinh, ta gọi Như Mục, tiên sinh, xin mời tin tưởng chúng ta có thể dựa theo ngài yêu cầu vì là ngài đặt làm chiến giáp." Như Mục còn không quên chào hàng sản phẩm. Người là công ty chức vị gì?" "Quản lý." "Quản lý làm nghiệp vụ viên." "Nhân viên chơi bài." "Này ngược lại là hiếm lạ." Trần Mặc nhất thời vui vẻ, lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỷ hoa công ty, vốn cho là công ty chỉ là không ít đơn vị liên quan. kết quả tất cả đều là đơn vị liên quan cùng người không phận sự trần mặc đều đang hoài nghi mời một thứ tinh tệ giá trị ước tính làm sao đến đem công ty nhân viên cũng gọi đến ta là mới tới lão bản trần mặc ấn xuống dụng cụ vòng tay đem công ty quyền sở hữu thỏa thuận điều đi ra thả cho ngưu mục xem thuận tiện đem công ty mỗi người bảng nghiệp vụ còn có công ty khoản đều lấy tới hạch ngưu mục xứng sở nhìn thấy thỏa thuận sau tinh thần chấn động mạnh lão bản mới đến rồi không hề nghĩ ngợi đến ngưu mục liền xoay người hướng tụ tập cùng một chỗ giải trí mấy vị bắt chuyện lão bản mới đến rồi nói xong liền chạy đến trong phòng ôm hai phần văn kiện cho trần mặc có xoay người đến trong phân xưởng diện hô hai cái nhân viên đi ra ba tên nhân viên đứng ở trần mặc cùng dình trước mặt hai mặt nhìn nhau mặt sau mười mấy cái còn ở đánh giải trí bài cục không ai phản ứng hắn trần mặc không để ý đến không có đến người là xem công ty khoản cùng bảng nghiệp vụ qua hồi lâu trần mặc ngẩng đầu lên thấy cái kia một đám còn ở chơi bài cất bước đi tới chiến giáp đã mặt vào như một bọn người có một loại dự cảm xấu nhưng không dám lộn xộn bọn họ cảm giác được cái này lao bản mới không dễ trêu chọc chơi vui sao các vị người hay vậy bị trần mặc chen vào một câu bài cục nhân viên chỉ là quay đầu lại nhìn trần mặc một chút liền không tiếp tục để ý đừng quay dày chúng ta chơi ta là các ngươi lão bản mới đến một cái nghi thức hoan nên đi trần mặc trực tiếp khởi động đại khí sóng trúng kích ẩm một đạo nổ vang chen lẫn tiếng kêu thảm thiết ở trong nhà nổ tung tình cảnh này mạnh mẽ chấn động như một ba trong lòng của người ta nhìn thấy trên đất tre lô thai lăn lộn nhân viên âm thầm vui mừng đồng thời cũng đối với trần mặc thủ đoạn có chút không bình tĩnh loại này hung hăng thủ đoạn bọn họ lần thứ nhất thấy hai phút sau tân tinh chiến giáp công ty 22 tên nhân viên toàn bộ tập hợp còn có 12 tên nhân viên nhẫn nhịn chật vật che lỗ thay biểu hiện cực kỳ phẫn nộ Người ai vậy biết ta là ai không biết chúng ta là ai sao Trần mặc không nói gì nhìn những này kêu gào người ngoài hành tinh quả nhiên sinh mệnh có trí tuệ thiên tính nhược điểm bất luận ở vũ trụ cái góc nào có chút tà ác diện đều là giống nhau ta là các ngươi lão bản mới sau đó công ty này quy ta hết thảy Trần mặc đem điện tử thỏa thuận hình chiếu đi ra lập tức tình cảnh yên tĩnh không ít mười mấy người đều sững sốt vài giây ngươi ai vậy Công ty không phải vương thất sao? Làm sao trong tay ngươi có thỏa thuận, ngươi tính là thứ gì a? Ta là hoàng thất công chúa vị hôn phu đại cô nhi tử bằng hữu thân thích, ngươi ai vậy? Vật kia giả đi. Làm sao liền thành ngươi? A a a. Ầm ầm ầm. Nương theo ba đạo tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng va chạm, ồn ào tình cảnh im bặt đi. Còn lại mười mấy người toàn bộ nuốt nước miếng, nhìn công ty ngoài cửa lớn giống như chó chết ba người. Một lời không hợp liền động thủ. Bọn họ ánh mắt đều rơi vào đi theo Trần Mặc bên người dình trên người. Vừa nãy bọn họ thậm chí không thấy Dinh động tác. hơn nữa không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì càng như là vô tình báo phủ bọn họ quá ổn dính lạnh lùng nói rằng lại tự mình ngồi vào một bàn cho thú nhỏ ném đồ ăn cặp kia ánh mắt lạnh lùng nhường trên sân người đều theo bản năng co co nao túi không lại dám lên tiếng chân mặc tiếp tục mở miệng hiện tại ta chính thức tiếp nhận công ty này ngư mục đông đông cả dì ba cái lưu lại người khác thu dọn đồ đạc cút đi dựa vào cái gì đuổi việc chúng ta ta là đúng vậy dựa vào cái gì a a hai đạo tiếng kêu thảm thiết lại vang lên công ty ngoài cửa lớn trên đất lại nhiều hai con chó chết sinh mệnh lần này động thủ chính là trần mặc vẫn là động thủ càng trực tiếp một điểm trần mặc động động quả đấm của chính mình đưa mắt tìm đến phía người khác hoặc là đứng đi ra ngoài hoặc là nằm ngang bay ra ngoài tuyển đi trần mặc âm thanh bình thản nhưng đem mọi người mạnh mẽ để ép có kiểu mẫu ở bọn họ cũng không nhận ra trần mặc là đang nói đùa đi thì đi chẳng có gì ghê gớm ta cũng không muốn lốc đúng vậy không có chúng ta sớm muộn đóng cửa chính là một cái phá công ty thấy trần mặc cũng như thế trực tiếp sử dụng bạo lực những người khác đều biến sợ vội vàng về công tác trước vụ lên mang theo chính mình cá nhân máy tính cùng đồ ăn vặt vội vã rời đi cuối cùng trên sân chỉ còn dư lại lưu mục đông đông cùng cả gì ba người ba người cũng không dám lộn xộn chỉ lo treo chọc trần mặc cái này bạo quân từ đi vào bắt đầu đến hiện tại ba lần động thủ động thủ nhanh chuẩn tăng nhẫn phí lợi đều không nói một câu có quan hệ nhà toàn bộ bị dọn dẹp ra đi bọn họ thậm chí đều đang nghĩ trần mặc không sợ đắc tội người sao đáng tiếc ý nghĩ của bọn họ dư thừa nếu như cần trần mặc đều không sợ đắc tội jun ba người các ngươi có thể tuyển lưu lại ta cho các ngươi gấp đôi tiền lương rời đi ta phụ cấp 3 tháng tiền lương cho các ngươi rời đi trần mặc nói rằng hắn vừa nãy nhìn bảng nghiệp vụ chỉ có 3 người ở làm việc người khác nghiệp vụ chống giống ở loại này công ty còn có thể bắt được nghiệp vụ năng lực cũng là không sai nghe đến nơi này ba người đều không thể tin vào thai của mình bạo quân lại tốt như vậy nghe được trần mặc điều kiện ba người đều do dự trần mặc cho bọn họ ấn tượng đầu tiên bạo quân đã hình ảnh ngắt quãng sau đó nếu như ở trần mặc thủ hạ công tác nhường hắn không hài lòng cái kia không phải chịu tội nhưng là nắm gấp đôi tiền lương Bọn họ đi những công ty khác, có thể không nhất định có thể có cao như vậy tiền lương. Ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào Nưu Mục trên người. Người khác Nưu Mục quản không được, có điều hai người bình thường đều là theo Nưu Mục. Thật. Nưu Mục nghi ngờ hỏi, "Ừm." Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, nhìn một chút bình tĩnh Trần Mặc, lại nhìn một chút bên cạnh ôm sủng vật chơi điều khác sát thủ, Nưu Mục cuối cùng cắn răng, gật đầu đáp ứng, quyết định đánh cược một lần. Đông Đông cùng Cạ Dịch cũng theo gật đầu. "Được rồi, đi làm chuyện của các ngươi đi. Lão bản, chúng ta phải làm gì?" Nưu Mục hỏi. Các ngươi bình thường làm cái gì, hiện tại thì làm cái đó, gạch bỏ rời đi viên chức tin tức, tìm xem công ty nghiệp vụ, nhân thủ không đủ liền chiêu, cần muốn cái gì liền cùng ta nói, ngươi là quản lý." Trần Mặc ném câu tiếp theo, liền cùng Đình lầu, lưu lại hai mặt nhìn nhau ba người. Chương 809. Cùng giờ dị giật Văn Minh liền nhau sư thị Văn Minh vương cùng, một cái mang theo vương miện sư tử người nghe thủ hạ báo cáo, hung ác con mắt chuyển lên. Hắn là sư thị Văn Minh quốc vương sư trọng. Cổ gọ gì không chết. Phái qua chiến giáp sư chết rồi. Hơn nữa bọn họ còn mời chào hai tên cao thủ Những tin tức này nhường đầu sư tử quốc vương kinh ngạc. Lần hành động này, vận dụng ở gờ dình giặt văn minh bên trong một cái trọng yếu nội gian, không nghĩ tới lại bị cổ gò gì chạy trốn. Có cái kia hai tên cao thủ tin tức sao? Đầu sư tử quốc vương hỏi. Có. Gờ dình giặt quốc vương thưởng bọn họ một cái giá giá trị 10 ước tinh tệ tân tinh chiến giáp công ty, ngay ở thạch cam tinh bên trong chiến giáp thị trường nơi đó. Thủ hạ nói xong, đem trần mặc cùng dình ảnh chụp hình chiếu đi ra, xác định bọn họ bị mời chào. Đây là gờ giặt vương cung truyền tới đồn đại, nội tuyến đã bị giết, không cách nào xác định thật giả. Thủ hạ nói rằng, hơn nữa Tinh Cầu Cục An Ninh đã bắt đầu điều tra cổ gọ gì bị mưu sát chưa thành sự kiện, chúng ta không dám thâm nhập tiếp xúc tìm chứng cứ. Đầu sư Tử Quốc Vương go go móng vuốt, cuối cùng lắc đầu, nếu Tinh Cầu An Toàn Thự tham dự vào, việc này liền không cần để ý tới, coi như chưa từng xảy ra. Tinh Cầu An Toàn Thự, tên như ý nghĩa, chính là giữ gìn tinh cầu an toàn đội ngũ, Tinh Cầu An Toàn Thự lệ thuộc Vũ Trụ Liên Minh quản lý, chính là vì điều tra tinh cầu bên trong loại cỡ lớn vượt tinh phạm tội cùng vượt văn minh phạm tội sự kiện, bọn họ không nhúng tay vào văn minh bên trong phạm tội cùng mâu thuẫn. Chỉ là Vũ trụ Liên minh quy tắc người chấp hành, là giữ gìn tình, cầu văn minh cân bằng một nguồn sức mạnh. Gò gìn giặt văn minh tuy rằng không lớn, nhưng cổ gọ gì cũng coi như là một cái văn minh vương tử, bị ám sát sự kiện cũng không tính là nhỏ, vì lẽ đó Tinh cầu Cục An ninh tham gia điều tra. Vạn nhất bị tra được là bọn họ động thủ, sư thị văn minh đem đối mặt Vũ trụ Liên minh trừng phạt, đến thời điểm bọn họ sẽ rất thảm Trần Mặc từ trên đến dưới, kiểm tra một lần Tân Tinh Chiến Giáp Công ty. Cái này 4 tầng, cao hơn 20m, diện tích hơn 2000 mét vuông nhà, lấy Trần Mặc tiêu chuẩn cũng không tính đơn sơ. Cần chiến giáp nghiên, cứu máy móc đều có. Hắn còn kiểm tra một lần máy móc, mấy đài mũi nhọn máy móc đều vẫn là mới tinh, chưa từng dùng mấy lần. Sử dụng số lần khá nhiều, chính là mấy đài chiến giáp sửa chữa máy móc, thiết kế máy móc dùng số lần có hạn, chớ nói chi là cải trang chiến giáp máy móc. Ngẫm lại lúc mới tới, những kia nhân viên tác phòng, Trần Mặc thật không có kinh ngạc. Những kia nhân viên, phòng chứng vẫn sẽ không sử dụng mũi nhọn máy móc. Giá trị ước tính 10 ước tinh tệ, chủ yếu chính là chiến giáp công ty khối này 2000 mét vuông đất cùng bên trong công ty máy móc thiết bị giá trị ước tính, ngoài ra trần mặc không nghĩ tới cái khác giá trị trần mặc đơn giản hiểu rõ một lần những ngày đất cùng thiết bị đóng gói bán đi nhiều nhất cũng chỉ có thể bán cái bốn năm ức, 11 một ước giá trị ước tính vượt qua một nửa lượng nước không trách run sẽ phóng khoáng như vậy giá trị ước tính 11 một còn ngoài ngạch biếu tặng hắn năm ngàn vạn tinh tệ châu mục chiến chiến căng căng tiến vào trần mặc vị trí tầng cao nhất trần mặc vị này lão bản mới bạo lực thủ đoạn hắn hiện tại vẫn không có thích ứng vừa nãy loại kia không muốn sống sóng trung kích còn có năm tên nhân viên bị đá bay cảnh tượng rõ ràng trước mắt Hán, đông đông cùng cạ dịt đã cho trần mặc cùng dình cứ lấy một cái biệt hiệu bạo quân cùng sát thủ từ bọn họ ấn tượng đầu tiên bắt đầu này hai cái từ ngữ hình dung không thể thích hợp hơn chính hắn cũng không biết lưu lại quyết định là tốt hay xấu có điều do hai lần tiền lương hơn nữa trần mặc không ngỡ những kia sâu mọt tác phong nhường hắn cuối cùng quyết định lưu lại công ty còn có ba người đã xem như là từ đầu lại đến rồi ngưu mục ở trần mặc đứng trước mặt định theo châu như thế cường tráng dày rộng hình thể ở trần mặc trước mặt ngoan ngoan đến như mèo la bản trần mặc dừng lại kiểm tra thiết bị ánh mắt nhìn về phía ngưu mục ân chuyện gì Chính là dựa theo nguyên lai công ty bình thường hoạt động, chúng ta là cần 50 tên nhân viên. Như Mục Trần chờ một hồi nói rằng, hiện tại công ty chỉ có 3 người, nghiệp vụ làm không được. Hơn 50 tên. Là, trước đây là có hơn 50 tên nhân viên, sau đó bị gỡ rỉn giật thu mua, nhét một chút không vào để đơn vị liên quan đi vào, nguyên lai nhân viên không chịu được cái tiếc khí, liền lần lượt đi rồi. Công nhân viên kỳ cựu chỉ còn dư lại ta, Đông Đông cùng cả dì là học viện mới vừa tốt nghiệp học sinh, không có nghiệp vụ, nhưng căn bản là không có cách duy trì công ty hoạt động, có điều gỡ rỉn chính thức cho chúng ta một ít phụ cấp. hầu như là cho đám người kia phát hưu đồng công ty trước đây đều làm nhiệm vụ gì chiến giáp thiết kế chiến giáp cải trang cùng chiến giáp sửa chữa như mục nói rằng đông đông là chiến giáp thiết kế tốt nghiệp ca gì sẽ cải trang cùng sửa chữa nhưng đều không tinh thông bình thường ta liền phụ trách kéo nghiệp vụ công ty liền dựa vào ba người chúng ta duy trì chỉ có một điểm nghiệp vụ hiện tại mười mấy ngày đều không tiếp một đơn nghiệp vụ công ty sớm đã bị đám người kia không còn giá trị rồi như mục nhớ tới đám kia không làm việc đơn vị liên quan thời điểm biểu hiện phất đất trước tiên chiêu hai người nghiệp vụ đi tìm một ít trụ sở huấn luyện chúng ta giúp bọn họ thiết kế chế tạo cơ sở huấn luyện chiến giáp, còn có học viện cơ sở huấn luyện chiến giáp đoàn mua. Nhưng là loại này quy mô nghiệp vụ, công ty chúng ta không có loại kia chế tạo năng lực A. Lưu Mục nói rằng, ta tự có biện pháp, ngươi bắt được đơn đặt hàng là được. Tốt. Lưu Mục tuy rằng không rõ ràng Trần Mặc biện pháp, nhưng Trần Mặc có thể từ gở rỉn giặt vương thất trong tay bắt được cái công ty này quyền sở hữu, khẳng định có hắn năng lực. Đi dạo lại là người cũ, vui buồn một chút chiến giáp cùng kỹ thuật, kiếm lời kiếm lời tiền nhỏ. Trần Mặc lắc đầu nở nụ cười. Hiện tại muốn kiếm lời cái nhảy qua không gian giàu tiền về nhà. Ngao du vũ trụ cũng là muốn người có tiền mới có thể chơi. Trước đêm công ty trang trí đổi một lần, quá xấu. Từ nhìn thấy công ty lầu bắt đầu, Trần Mặc liền ghét bỏ. Trong kiến trúc bộ vẫn được, màu trắng ngắn gọn phong cách, xoàng. Nhưng kiến trúc tường ngoài cái kia màu xanh cất trang trí, lấy Trần Mặc thẩm mỹ, thực đang tiếp thu không được. Đây là gở dỉng dặt văn minh kiến trúc phong cách, một đống một đống. Trần Mặc lấy ra một cái cỡ ngón tay bình nhỏ lắc lắc, bên trong chứa màu xám một phấn, là nano người máy. Nano người máy ở vũ trụ liên minh bên trong rất thông thường, đây là cơ sở kiến thiết tốt nhất kỹ thuật, tốc độ nhanh nhất. Có điều vũ trụ liên minh đối với nạ nổ người máy tồn tại thời gian cùng phục chế số lần có hạn chế, đây là vì phòng ngừa nạ nổ người máy ở văn minh tinh cầu vô hạn phục chế. Một khi xuất hiện bởi vì nạ nổ người máy tai nạn hoặc là tổn thất, người sử dụng phải bị trừng phạt. Nạn nổ người máy tai nạn ở vũ trụ văn minh sơ kỳ quy mô lớn sử dụng thời điểm, có đã xảy ra không ít, thậm chí có một ít tinh cầu đều bị nạ nổ người máy ăn mòn đến sinh mệnh tuyệt tích. Bất quá đối phó nạ nổ người máy phương pháp có rất nhiều, hữu hiệu, hiệu nhất, trực tiếp nhất chính là điện từ mạch xung Không có bảo hộ nạn nổ người máy, ở điện từ mạch xung bên dưới có thể thành phạm vi hóa hủy diệt đối với cao cấp một điểm văn minh nano nổ người máy căn bản không có bất cứ uy hiếp gì mà thứ này tính thực dụng lại làm cho vô số sinh mệnh ca tụng hầu như là ở nhà lữ hành chuẩn bị vật phẩm đem tân tinh chiến giáp công ty nhà lớn tường ngoài kết cấu toàn bộ đưa vào con não chân mặc liền cầm trong tay nano nổ người máy mở ra ngã vào tân tinh chiến giáp công ty nhà lớn tường ngoài bộ nano nổ người máy có máy không người lái hạn chế không chế theo chất tường màu xanh cất tường ngoài sơn vật liệu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn biến mất dường như xương trắng ăn mòn thả nguyên thay vào đó chính là màu trắng bạc tường ngoài liệm nạn nổ người máy theo nhà lớn tường ngoài quyết tán không tới 20 phút cả tòa nhà lớn tường ngoài liền biến thành màu trắng bạc trên tường còn có một cái to lớn logo là hành quân kiến tập đoàn tiêu chí có điều tên không thay đổi vẫn như cũng là tân tinh chiến giáp công ty ở cao lầu san sát to lớn trong thành phố nhà này không cao lắm màu trắng bạc nhà lầu cũng coi như là trong bãi đá một điểm tiểu bạch trâu nhà lớn vừa hoàn thành cải tạo không lâu dính liền ăn mặc chiến giáp lại đây có người đến rồi trần mặc cũng phát hiện chiến giáp ra đa biểu hiện Năm người ăn mặc chiến giáp xuất hiện ở nhà lớn ở ngoài lơ lửng, xem tiêu chí hẳn là chính quy tổ chức hoặc là cái gì đoàn thể. Đi ra xem một chút đi. Chân mặc trong lên tự do kiến đen. Từ tôn nói chương 810 cảm giác nguy hiểm. Năm tên chiến giáp sư trôi nổi ở nhà lớn ở ngoài, chiến giáp loại hình cùng to nhỏ không giống nhau, nhưng hóa trang tương đồng. Ở nơi ngực, còn có một cái tiêu chí đồ án. Còn sáng tác vũ trụ liên minh thông dụng văn tự, tinh cầu an toàn thự. Chiến giáp mũ giáp rút đi lộ ra năm tấm không giống mặt, cầm đầu là làn da màu xanh lam loại người thính hay nhuệ, tóc kim đỏ. vạn vẹn tia máu con mắt ở đánh giá chung quanh cái khác bốn cái hai cái loại thú hai cái loại người da rẻ tạo hình cũng không giống nhau xác định là tòa nhà này sao không phải nói là màu xanh tức sao làm sao biến thành màu trắng bạc còn rất đẹp an tâm so sánh một chút tư liệu nhà lớn tạo hình không đổi nhưng màu sắc thay đổi màu xanh tức không gặp chỉ có màu trắng bạc nhìn qua hợp mắt rất nhiều là nhà này thân tinh chiến giáp công ty không thay đổi bên cạnh một tên thành viên nói rằng thân tinh chiến giáp công ty là gỡ dỉn giặt văn minh tài sản gọi gì dịnh văn minh vương thất mới xác nhận đây là bọn hắn biếu tặng cho đối phương thủ lao vậy thì vào đi thôi an tam đầu lĩnh hạ xuống ở công ty một tầng cửa mà trần mặc cũng cùng dịnh từ bên trong đi ra mấy vị có chuyện gì không trần mặc nhàn nhạt mở miệng an tam liếc nhìn tư liệu đúng là bọn họ muốn tìm trần mặc cùng dịnh có điều ánh mắt của hắn ở trần mặc cùng dịnh trên người chiến giáp lên nhiều dừng lại một hồi cảm giác nguy hiểm lấy hắn nhiều năm ở tinh cầu an toàn thử cùng các loại giữa các hành tinh tội phạm giao thiệp với kinh nghiệm hắn từ trên người hai người cảm giác được sâu sắc nguy hiếp cảm giác điều này nói rõ thực lực của hai người khẳng định không kém ta là tinh cầu an toàn thự đội trưởng an tam đây là ta giấy chứng nhận có mấy lời muốn hỏi ngươi an tam đem một cái điện tử thẻ căn cước kiện thả ra cho thấy ý đồ đến tinh cầu an toàn thự chân mặc xứng sở tiện tay tra xét một hồi liền xác định tinh cầu an toàn thự chức năng tương đương địa cầu quốc tế cảnh sát hình sự lệ thuộc vũ trụ liên minh bên trong nói chân mặc cùng dình xoay người tiến vào trong phòng an tam hơi hơi kinh ngạc hắn đảm nhiệm tinh cầu an toàn thự đội trưởng đến hiện tại rất nhiều sinh mệnh nghe được tinh cầu an toàn thự bất luận có quỷ không quỷ đều sẽ có chút không tự nhiên nhưng trần mặc cùng dình quá bình tĩnh cảm giác căn bản không đem bọn họ coi là chuyện đáng kể tình huống như thế hắn là lần thứ nhất thấy trần mặc nhường như một ngã một điểm đồ uống cho an tam đáng người chính mình bình tĩnh ngồi ở trên ghế xà lồng có vấn đề gì liền hỏi đi là liên quan với cổ gò dị bị mưu sát chưa thành sự tình người nói một chút quá trình an tam thẳng vào chủ đề nhìn thẳng trần mặc con mắt tựa hồ muốn xem xuyên trần mặc nội tâm đáng tiếc trần mặc chỉ là tùy ý liếc hắn một cái không coi là chuyện to tát đây là ta phi thuyền ghi chép từ hắn cầu cứu đến trở lại gờ dỉn giặt vương thất toàn bộ quá trình trần mặc đem một cái chip đưa tới an tam trước mặt dùng một câu nói tổng kết chính là ta phi thuyền nhảy qua không gian vừa vặn xuất hiện ở cái kia hắn hướng về chúng ta cầu cứu cũng hứa hẹn thù lao ta xuất thủ cứu hắn đưa hắn trở về còn chi tiết hình ảnh ghi chép so với ta nói rõ ràng bằng thẳng an tam cùng trần mặc ánh mắt đụng vào bên trong hắn không có từ trần mặc trong mắt xem ra bất kỳ cái gì gợn sóng cũng không có bất kỳ quýt cùng sợ hãi tựa hồ không sợ bọn họ hỏi ý các ngươi từ đâu cái văn minh mà đến? đến thạch cam tinh làm cái gì chúng ta đến từ hoa hạ văn minh vũ trụ thám hiểm phi thuyền phản vật chất tiêu hao hết đến thạch cam tinh hệ bổ sung thuận tiện đặt chân nghỉ ngơi trần mặc không nhanh không chậm nói rằng hoa hạ văn minh toàn vũ trụ ghi lại ở sách tổng cộng có chín ngàn ước cái văn minh tám mươi không ước viên sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu tên là hoa hạ văn minh rất nhiều ngươi nói vị trí ở đâu an tam đem vũ trụ tinh đồ đại khái phân bộ thả ra nhường trần mặc chỉ vị trí ta quê nhà ở đâu nay cùng các ngươi điều tra vụ án có quan hệ sao trần mặc bình tĩnh hỏi có không quan hệ do chúng ta phán đoán không phải ngươi an tam đi theo lại đây một tên mọc da đầu chó thành viên mở miệng tâm tình rõ ràng có chút khó chịu Ảch. các ngươi thái độ tựa hồ là đến nhằm vào chúng ta điều tra trần mặc liếc mắt một cái mở miệng tên kia thành viên hắn có thể cảm giác được ý này chính là nhằm vào hắn đến điều tra lời này vừa nói ra tình cảnh bầu không khí bắt đầu đối chọi gay gắt lẫn nhau cũng có thể cảm giác được đến từ đối phương đề phòng hai đối với năm trần mặc cùng dình trên khí thế vẫn như cũ không rơi xuống hạ phòng một cái bình tĩnh một cái lanh gốc năm người liền như vậy đối diện lúc này song phương đều biết chỉ cần có một cái không đúng động tác, chính là thật động thủ ý tứ. Bầu không khí đã đến bạo phát biên giới. An Tam cảm thấy cực kỳ áp lực nặng nề, hắn chú ý tới những đội viên khác không có chú ý chi tiết, vừa nãy bầu không khí đối lập trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy Trần Mặc cùng dính hai cái nhỏ bé động tác. Bước chân hơi dịch, thân thể nghiêng về phía trước. Một khắc đó, hắn có thể cảm giác được đến từ trên người hai người áp lực cực lớn, hắn thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần có một cái sáng vũ khí động tác, bọn họ năm người sẽ ở lấy ra vũ khí trước chết ở chỗ này. Hai người này là rất đáng sợ chiến giáp sư. bọn họ xa xa đánh giá thấp này thực lực của hai người hắn chợt nhớ tới gờ dình giặt vương thất bên kia khẩu cung trần mặc trong khoảng thời gian ngắn giết bảy tên truy đuổi người cuối cùng cứu cổ gọi di đừng hiểu lầm hai vị an tam mở miệng đánh vỡ đối lập bầu không khí chỉ là hiếu kỳ các ngươi vũ trụ du lịch bao xa mà thôi kỳ thực ta cũng nghĩ sau đó vũ trụ du lịch một lần trần mặc liếc mắt nhìn hắn không hề trả lời đối chọi gây gắt bầu không khí bị đánh vỡ an ba năm người áp lực cùng nhau buông lỏng như tránh thoát giảng của sâu vừa nãy không chỉ là an tam cái khác bốn người đều cảm giác được đến từ trần mặc hai người sâu sắc áp lực mới vừa rồi cùng trần mặc tranh luận đội viên biểu hiện đều biến ảo không ngừng hai vị nói là đến bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng thuận tiện nghỉ ngơi chẳng biết lúc nào rời đi an tam phảng phất người không liên quan như thế mở miệng hỏi nếu như các ngươi đồng ý giúp đỡ chúng ta bổ sung đầy phản vật chất nguồn năng lượng tiền chúng ta có thể bây giờ rời đi hạch tiên sinh nói dỡn, các ngươi có người không gian gấp khúc phi thuyền còn sẽ quan tâm bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng tiền sao an tam không có nói láo trần mặc nói câu nói như thế này thật giống như nói ra nổi siêu xe du lịch vòng quanh thế giới nhưng không có tiền cổ vũ như thế chỉ là hắn cũng không biết trần mặc mới từ tiểu vũ trụ bên trong đi ra xác thực không tiền mà bay thuyền là chính mình tạo ta nói thật không tiền các ngươi là không phải sẽ cho rằng ta phi thuyền là cấp đến an tâm nhận ra được trần mặc luôn ngựa biến hóa hiện tại không có vừa này khách khí như thế nhưng hắn không tốt nhiều lời sự tình là bọn họ trước tiên đẩy ra hắn hiện tại cũng không tốt trách cứ đội viên hai vị thực sự là sẽ đùa giỡn, ngày hôm nay liền đến nơi này cảm ơn hai vị phối hợp sau đó có tình huống thế nào có thể liên hệ ta cũng không quản trần mặc có cần hay không an Tam viết xuống chính mình máy truyền tin số phóng tới trên bàn cầm lấy trần mặc cho bọn họ chip mang theo bốn tên đội viên rời đi rời đi tân tinh chiến giáp công ty thời điểm năm người cảm giác xung quanh ung dung rất nhiều trên đường an Tam đang suy nghĩ mới vừa rồi cùng trần mặc tiếp xúc quá trình đội trưởng mới vừa mới đối lập thời điểm ta cảm giác gáp lực rất lớn có loại bị gai nhọn chống đỡ ở sau lưng cảm giác nguy hiểm lúc nào cũng có thể tử vong một tên đội viên còn có chút dư quý ta cũng có an tâm không e dè nói rằng Hai người kia là cao thủ, bọn họ nhìn không giống như là cao cấp sinh mệnh. Tại sao cho chúng ta như vậy lớn nguy cơ? Sinh mệnh không thể xem bề ngoài, sắc hệ sinh mệnh đẳng cấp phân chia chỉ là cơ bản lên phân chia, cũng không trọn vẹn chuẩn xác. Mặc dù cùng sắc hệ sinh mệnh, cũng có ba bảy loại. Thần cấp văn minh bên trong, biển vô tận văn minh sinh mệnh, huyết dịch là trong suốt, không ở sắc hệ bên trong, bọn họ vẫn như cũ là thần tộc. Hô, đội trưởng, các ngươi nhìn cái này hình ảnh. Trong năm người, duy nhất một tên nữ tính loại người đột nhiên ở chiến giáp kinh đoàn đội bên trong kinh kêu thành tiếng. đem một đoạn hình ảnh cùng chung đến kênh đoàn đội bên trong là trần mặc ở trong vũ trụ giết chết bảy cái truy đuổi người ảnh liên tiếp nhìn thấy trong hình ảnh trần mặc gọn gàng nhanh chóng ám sát thủ pháp an tâm ở trong lòng âm thầm vui mừng vừa nãy song phương không có làm lộn tung lên không phải vậy bọn họ thật sự có nguy hiểm vừa nãy loại kia cảm giác nguy hiểm là thật cao thủ cảm giác của bọn họ không sai như chính mình gặp phải tình huống như thế có thể hay không ở như thế trong thời gian ngắn giết chết bảy tên hung đồ hoặc là nói có thể hay không trong đoạn thời gian này không bị hung đồ giết chết xem ảnh liên tiếp thời điểm bọn họ đều không tự giác đem chính mình thay vào trần mặc vị trí ngẫm lại đều đáng sợ sau đó lfv đốt nói chuyện thời điểm đừng như vậy hướng dễ dàng đắc tội người chỉ sợ chúng ta là tình cầu an toàn tự, cũng không thể tùy tiện đắc tội người vũ trụ so với chúng ta mạnh mẽ sinh mệnh chỗ nào cũng có biết rồi đội trưởng vừa nãy tên kia cùng trần mặc tranh luận đầu chó đội viên vội vàng đáp ứng vừa nãy hắn cũng rõ ràng cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm vì lẽ đó mặt sau không dám nói lung tung bây giờ nhìn đến cái này hình ảnh sau lòng vẫn còn sợ hãi vậy chúng ta làm sao bây giờ con cha không cha bọn họ trước tiên không cha bắt đầu đối phương rất khách khí chỉ là bị tìm vu kích thích một hồi bọn họ chiến giáp rất cao cấp có người không gian gấp khúc phi thuyền lại là cao thủ như một cái nào đó cao cấp văn minh đi ra cao cấp văn minh xem thường với sử dụng thủ đoạn cùng âm mưu đi đối phó gỡ dỉng dặt văn minh nghe xong cổ gọ gì cầu cứu cái kia đoạn đối thoại an tam bài trừ điều tra trần mặc ý nghĩ bắt đầu trần mặc cũng không đáp ứng sau đó nghe được tiền mới đáp ứng có phải là vì thủ lao mới ra tay bọn họ tinh cầu tựa hồ đến rồi hai kẻ hung hãn chương tám bạch nữ An Tam đám người rời đi, Trần Mặc bắt đầu bắt tay chế tạo chiến giáp. Có không gian gấp khúc phi thuyền cái này hao dầu nhà dầu, Trần Mặc nhất định phải có tiền mới có thể nuôi nổi. Bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng cần 17 ức, đây không tính là số lượng nhỏ, nhưng cũng không lớn, lấy Trần Mặc nắm giữ kỹ thuật cùng kiếm tiền năng lực, này cũng không phải khó khăn. Chỉ cần chiến giáp chuyện làm ăn lên, rất dễ dàng kiếm được cái này tiền. Ở đây cũng không cần quá mạnh mẽ chiến giáp, xanh cấp chiến giáp coi như là không sai chiến giáp, lam cấp chiến giáp xem như là hàng đầu chiến giáp. Trần Mặc nhìn thạch cam tinh các loại chiến giáp giá cả, chiến giáp giá cả từ mấy trăm vạn đến hơn trăm triệu không giống nhau xem chiến giáp kỹ thuật hàm lượng cùng chỗ cường đại xanh cấp chiến giáp đối với trần mạc mà nói là vô cùng đơn giản chiến giáp cấp bậc này chiến giáp so với hắn trên địa cầu nạ nổ chiến giáp mạnh hơn một chủ chủ yếu là trong tài liệu thăng cấp hơn nữa lắp đặt đơn giản năng lượng thuẫn có thể chống đối không quá cao laser mạch xung công kích chiến giáp người sử dụng là phiền thoái nhất rất nhiều chiến giáp công ty đều tiếp thu chiến giáp đặt làm chủ yếu là bởi vì văn minh ở tinh cầu khác giống người dung hợp quá nhiều có loại nhân tộc loại thú tộc loại hải tộc trung tộc Không giống sinh mệnh trong lúc đó lẫn nhau tập giao, lại sinh ra các loại bất đồng gia hình biến dị sinh mệnh. Thiết kế một loại chiến giáp cũng không thể thỏa mãn hết thể sinh mệnh chủng tộc cùng cá thể. Trần Mặc lựa chọn thạch cam tinh quần thể nhiều nhất loại nhân tộc cùng loại thú tộc sinh mệnh chiến giáp đến thiết kế. Hai bộ chiến giáp, một bộ loại nhân tộc chiến giáp, một bộ loại thú tộc chiến giáp. Chiến giáp loại hình rất đơn giản, chính là đơn giản tạo hình, không có cái khác hoa hòe hoa sói linh kiện. Trần Mặc là căn cứ thạch cam tinh đều đều số liệu hình thể đến thiết kế chiến giáp. Chiến giáp mặc thời điểm sẽ căn cứ chiến giáp sư cụ thể thân thể số liệu điều chỉnh loại thú chiến giáp. mũ giáp bộ phận có thể biến hình loại này thích phối chiến giáp muốn hy sinh một phần không gian cùng tính năng vì lẽ đó ở vũ khí phương diện cùng công năng lên có nhất định hạn chế cao thủ cũng không cần thích phối chiến giáp như thế đều là căn cứ phong cách của chính mình cùng cần chuyên môn đặt làm chiến giáp dựa theo vũ trụ liên minh phân cấp hai bộ chiến giáp thuộc về xanh cấp chiến giáp xanh cấp chiến giáp cơ sở điều kiện là động lực thỏa mãn tốc độ vũ trụ cấp một vũ trụ liên minh lập ra tốc độ vũ trụ cấp một đoán là địa cầu sáu m mỗi giây ngưu mục nơi nào có thể rất nhanh bán đi chiến giáp chân mặc gọi tới ngưu mục T. lão bản, đây là người thiết kế chiến giáp. Như Mục nhìn hai bộ chiến giáp, trán mắt tròn tròn. Ân, luyện tay nghề một chút. Trần Mặc nói rằng, này con luyện tập. Như Mục không biết nói cái gì. Vừa mới qua đi không mấy ngày, Trần Mặc liền hoàn thành hai bộ chiến giáp chế tạo. Trước đây hắn còn tưởng rằng Trần Mặc chỉ là một cái mạnh mẽ chiến giáp sư, hiện tại vẫn là một cái lợi hại chiến giáp nhà thiết kế. Chiến giáp nhà thiết kế cần rất mạnh chuyên nghiệp năng lực, bao quát chiến giáp mỗi cái linh kiện tham số, số liệu, tác dụng, còn có máy móc thiết kế, động lực thiết kế, vũ khí thiết kế. Còn cần sẽ các loại chuyên nghiệp phần mềm biên tập năng lực. Có thể nói, chiến giáp nhà thiết kế là toàn diện nhất nhân tài, có thể không phải là người nào đều có thể làm. Công ty Đông Đông còn chỉ là miễn cưỡng thiết kế một ít cấp thấp chiến giáp, bây giờ nhìn trần mặc cái này chiến giáp số liệu tham số, xem như là đường hoàng gia dáng xanh cấp chiến giáp, vẫn là xanh cấp chiến giáp bên trong khá tốt. Lão bản, người muốn bán chiến giáp, ở bên cạnh không xa có một cái chiến giáp giao dịch thành. Như Mục đem bản đồ điều đi ra, chỉ vào trong đó một tòa nhà lớn. Nhà lớn 452 tầng, cao 356m. Thuộc về chiến giáp trung tâm cao nhất cao ốc, hiện tương tự kim tự tháp tạo hình, chỉ là so với kim tự tháp thon thả. Ở này tòa nhà lớn xung quanh, còn có mấy trăm căn hộ như là cùng đẳng cấp khác cao ốc. Một đài chiến giáp phóng lên trời, xuyên qua núi rừng, lướt qua hải dương, thẳng tới vũ trụ, trong mắt là vũ trụ tinh thần đại hải. Mua thiên tâm chiến giáp, hưởng người tự do sinh. Quảng cáo từ cùng chiến giáp logo xuất hiện, quảng cáo cũng thuận theo kết thúc. Tiếp theo, một đài chiến giáp qua lại cùng chủng tộc trong đại quân, trong nháy mắt vùng, chủng tộc liên miên tử vong. Hình ảnh xoay một cái là một vs 10 cao thủ quân đấu. chiến giáp vẫn như cũ thành thạo điều luyện. Mười tên đối thủ toàn bộ chém giết, quảng cáo từ mới khoan thai đến muộn. Ngao du quân địch ở ngoài, thắng lợi trong ngáy mắt. Ngân Hà chiến giáp, ngươi đi về cao thủ con đường. Ngươi nghĩ xưng là mạnh mẽ chiến giáp sư sao? Ngươi muốn trở thành vạn người kính ngưỡng cao thủ sao? Tinh hỏa chiến giáp sư lớp huấn luyện, ngươi cực hạn lựa chọn. Các loại chiến giáp quảng cáo danh tạc, chưa cứ chiến giáp giao dịch thành bầu trời. Ngoài ra, còn có các loại huyễn khốc toàn tức ảnh liên tiếp quảng cáo. Vô số trôi nổi xe vận tải, ván bay, phi hành mô tô, chiến giáp trên không chúng qua lại không dứt. thạch cam tinh chiến giáp giao dịch thành ngay ở chiến giáp sửa chữa khu bên cạnh nơi này là thạch cam tinh phồn hoa nhất vị trí thạch cam tinh là thạch cam tinh hệ sinh mệnh chủ tinh ở lại có 3.000 nước sinh mệnh chiến giáp văn hóa phát đạt đôi chiến giáp nhu cầu có thể tưởng tượng được trần mặc ăn mặc chiến giáp bay trên không trung có thể xem đến phía dưới không ngừng hạ xuống ở cao ốc mỗi cái cao tầng bình đài chiến giáp cùng máy bay thanh thủy tinh chiến giáp khu giao dịch cùng nơi này so với chính là một cái trên trời một cái lòng đất nơi này là trần mặc gặp phồn hoa nhất ngoại tinh thành thị loại này phồn hoa trình độ còn chỉ là nằm ở vũ trụ trung hạ cấp dây vũ trụ cao cấp văn minh đỉnh cấp thành thị phồn hoa trình độ có thể tưởng tượng được trần mặc dựa theo như một chỉ dẫn hạ xuống ở chiến giáp giao dịch thành cao lớn nhất hạ thứ tháng hai năm bốn một tầng trên bình đại Nhấc theo hai bộ chiến giáp cái dương tiến vào tầng lầu bên trong cao ốc hai trăm tầng là xanh cấp chiến giáp tự do bán cửa hàng nơi này có thể thuê lâm thời tủ bát dùng để treo ban chính mình chiến giáp mà cửa hàng tiền thuê là một ngày 5.000 tinh tệ không thu tỷ lệ phần trăm chia làm